thương vân khẽ n h ư mày có ý tứ gì bình thanh nói sư đệ ai có thể biết ngồi tại trước mặt chúng ta chính là không phải thương vân ngươi cùng k ê u tiên tôn hợp hai là một lấy ngươi khi đó tu vi thật có thể để một vị tiên tôn chân tâm thật ý tán đi tự thân ý thức h á c h kiến vi cùng không khỏi i ê n lặng đồng thời minh bạch bình thanh ý tứ thanh hổ có chút cả lâm mà nói cái kia vốn là là đại bá thể nội t i ế t lực trở lại đại bá c h i thân hoặc là nói đại bá nặng phải tiên tôn pháp lực chẳng lẽ không đúng bình thanh nói thanh hổ chất tử cái kia sư đệ nói ngôn ngữ của chúng ta há có thể thành lập hay kiến vi trầm giọng nói bình đẳng vương mới bình thanh hoàng tử nói là p h ả i ngươi đi quan sát thương vân hẳn là ngươi không phải đi tìm kiếm thương vân thương nghị hai vị hoàng tử sự tình mà là tiến đến giám thị thương vân t ă m đ ệ bình đẳng vương chừng trong mắt cái này cái này ngưỡng thịnh long nói chúng ta tiến vào diêm vương điện tất cả quỷ sai đề phòng một mực đi theo chúng ta đến cái này giảm là bởi vì hoài nghi thương vân nhị ca tâm trí bất ổn bình đẳng vương đông nhiên đứng dậy tuyệt không phải như thế ta tất nhiên không có nói qua thương vân đại tôn thần trí dối loạn bởi vì một thân hóa ba tôn biến thành tồn tại nguy hiểm thần trí dối loạn cái này từ đều dùng tới rồi mã lao bạn không khỏi mỉm cười cười một tiếng bình đẳng vương neo mắt lại thương vân đại tôn ta tuyệt không phải đi l ừ a ngươi trở về mợi chớ có nghe hai vị hoàng tử lời nói bình đẳng vương dù điều chỉnh tìm tử thương vân c ũ n g tự nhiên minh bạch lục là đang chỉ trích bình thanh bình kiếm lật ngược phải trái bầu không khí trở nên quỷ dị bình thanh bình kiếm bình đẳng vương thương vân lẫn nhau không được tín nhiệm hách kiến vi cùng cũng không biết nên như thế nào quyết đoán thương vân nói rất chắc chắn bình thanh bình kiếm đã là kiếm tâm bình thanh bình kiếm luận điệu đồng dạng tru tâm thương vân đã không phải là đã từng thương vân mà lại khả năng đã biến thành hoàn toàn mặt khác tồn tại bình đẳng vương tức giống như là thụ mệnh tại bình thanh bình kiếm lại giống là tương trợ thương vân vì diêm vương điện mà cúc c u n g tận tụy đã từng đồng môn giờ phút này càng trở nên giống như là người lạ mà lẫn nhau biểu lộ lại là thương yêu nhìn đối phương chỉ coi đối phương đã không phải đã từng ai lại là thật tâm ai lại là mặt nạ ai lại nói rõ được bình đẳng vương vạn không nghĩ tới lại đột nhiên tiến vào này cùng tình trạng còn từng nghĩ là gọi thương vân đến chỉ đ i ể n một hai hiện tại mình cũng lâm vào vòng xoáy bên trong hết lần này tới lần khác song phương nói đều có lý như bình thanh bình kiếm là đúng thương vân có thể là vì nhiễu loạn diêm vương điện mới vạch ra bình thanh bình kiếm là kiếm tâm như thương vân là đúng bình thanh bình kiếm đã là giáp tâm hại người h ạ n g người cũng hoặc song phương đều là đúng ngồi tại nơi này tức không có thương vân cũng không có bình thanh không có bình kiếm mà là ba cái tôn cấp quái vật đem răng nanh thật sâu giấu ở quen thuộc b ề ngoài phía dưới bình đẳng vương đột nhiên có cố cảm giác không rét mà run vô lực ngồi xuống hách kiến vi cùng tự nhiên cũng nghĩ đến đoạn mấu chốt này không khỏi lương phát lệnh không biết đại sư bá tại cái này dặm có thể hay không p h â n rõ từ xa bất đắc dĩ cười nói không quên chút xuống một chén rượu đắng đã từng cảm thấy có thể ỉ lại sư phụ trong lúc đó trở nên lạ lẫm thương vân quen thuộc khuôn mặt nhìn qua trở nên quỷ khí ầm trầm thương vân lắc đầu trong lòng bàn tay hiện hiện một đạo thất thải phù văn như một đoàn l u y ệ diễm nhẹ nhàng bốc nát từ xa trong lòng hàn ý nháy mắt của dựa ánh mắt thanh minh thương vân nói chỉ sợ đại sư h i n h lần nữa cũng vô pháp nói rõ được tình trạng của ta nhưng đại sư h i n h nhất định có thể nhìn ra tam sư h i n h tứ sư h i n h hiện tại là kiếm tâm hay là bản tâm thương vân phù văn từ có thần hiệu hay kiến vi cùng trong lòng vẻ lo lắng cũng đi rất nhiều chỉ là bình thanh bình kiếm lời nói vẫn như cũ quấn quanh trong lòng không cách nào giải quyết bình đẳng vương càng là không biết nên như thế nào biểu đạt cũng không thể nhảy dựng lên nói hai vị hoàng tử đã là kiếm tâm kia i có tạo phản h mã nghi. m lao bản con mắt xoay xoay khi hi cười nói nhị ca bình thanh ca bình kiếm ca chúng ta trò đùa mở ở đây tới tới tới uống một chén kỳ thật có cái biện pháp tốt giải quyết hiện tại huynh đệ chúng ta lẫn nhau không tín nhiệm c ụ c diện mã lao bản lời nói làm cho cả bầu không khí vì đó hòa hoãn ngưỡng thịnh long cô ý hỏi biện pháp gì mã lao bản nói ta đây cũng là mới từ cựu châu đi lên không lâu cái này tư tưởng khẳng định vẫn là mang theo cựu châu cái bóng cho nên biện pháp này nói ra khả năng rất quê mùa các ca ca không nên cười lời nói ta thương vân cười nói lao tứ chủ ý có đôi khi xác thực rất kém cỏi bất quá không ngại nói n g h e một chút bình thanh cũng đi theo c ư ờ i nói mã lao bản lão đệ nói đi sư minh đệ chúng ta lẫn nhau nghi kỵ thực đang khó chịu mã lao bản nói t ố t đã mấy vị ca ca đồng ý vậy ta liền nói các ngươi nhìn tại cựu châu ngang hàng ở giữa không giải quyết được vấn đề tìm t r ư ở n g bối có phải là tìm đức cao vọng trọng t r ư ở n g bối ra cho phân xử thử nhà nào dài nhà nào ngắn cơ bản đều có thể nói tới nhất thanh n h ị sở trường bối dù sao kiến thức rộng rãi bọn tiểu bối nói dốc nửa ngày nói không rõ vấn đề không chừng trường bối ba năm câu nói liền nói rõ mã lao bản nói thật nhẹ nhàng thương vân cùng nghe xong liền minh bạch có thể xưng là quỷ giới hoàng tử yêu giới tiên tôn trường bối tại diêm vương trong điện chỉ có một cái tân hoàng mã lao bản mục đích cuối cùng nhất vẫn là phải mời ra tân hoàng tân hoàng xuất hiện tức có thể giải mở lấy bình đẳng vương cầm đầu diêm vương trong lòng hoang mang cũng có thể giải thích bình thanh bình kiếm biến hóa khả năng cũng có thể cho ra thương vân hiện thân phận hôm nay định nghĩa bởi vì tân hoàng là gần như âm dương đại thành người quỷ giới đế hoàng chương tám trăm bốn mươi b ố huynh đệ ở giữa bên trên sư đệ người muốn gặp phụ hoàng bình thanh hỏi thương chậm rãi gật đầu sư h u n h không biết chúng ta phải t r ă n g may mắn bãi kiến tần hoàng bình kiếm nói sư đệ ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta nhóm thương vân nói ta tín nhiệm sư huynh của ta bình thanh nói sư đệ ngươi nói như vậy sư huynh có chút thương tâm ngươi đây là đã không nhận ta cùng bình kiếm là sư huynh bình đẳng vương vờ vờ ngưng thở nhìn về phía thương vân thương vân từ chối cho ý kiến không biết chúng ta phải t r ă n g may mắn bãi kiến tần hoàng bình thanh trùng điệp thở dài t ố t sư đệ ngươi muốn gặp phụ hoàng chúng ta cái này liền ăn bài lục ngươi không phải vẫn nghĩ thấy phụ hoàng ngươi cũng cùng một chỗ bình đẳng vương x ứ sở thật chúng ta có thể thấy tần hoàng bình thanh ha ha cười nói ngươi không nhìn ngũ sư đệ mặt đều lục chúng ta nếu là không đáp ứng nữa để hắn đi gặp phụ hoàng người sư đệ này không được cùng chúng ta trở mặt thật là huynh đệ ở giữa đã lâu không gặp vậy mà ứng vì không để sư đệ thấy nhà ta lao tử mà bượt bực ngũ sư đệ không nhớ rõ trước k i ế t như thế tôn sư trọng đạo bình thanh đột nhiên trêu chọc để thương vân cùng cười khổ không được không biết bình thanh sao chuyển biến nhanh như vậy t ừ xa thành hồ trao đổi dưới ánh mắt ám đạo hẳn là thương vân nhìn lầm bình thanh bình kiếm cũng không phải là kiếm tâm nên biết bình thanh bình kiếm từng tại trời xanh ở lại hồi lâu cùng thành hồ từ xa quan hệ m ộ ư ơ i điểm hòa hợp sớm nhập thân nhân nếu nói trước mắt bình thanh bình kiếm thật là kiếm tâm thành hổ từ xa bi thống trình độ sẽ không thua kém thương vân đã như vậy vậy chúng ta liền chuẩn bị bãi kiến tần hoàng thương vân cũng là biểu lộ biến đổi dễ dàng hơn phản g phất mới nói chuyện cũng chưa từng xảy ra trong lúc nhất thời không khí trở nên nhẹ nhõm vui vẻ sư huynh hay là sư huynh sư đệ hay là sư đệ d i ê m vương điện mỗi một tầng không có nhật nguyện thay đổi nhưng cái này không trở ngại thương vân một đám trụ sở không có tinh thần đại hải nguyên một phiến tẩm cung bị phân ra đến chuyên môn tiếp đại thương vân các loại tự nhiên tráng lệ đến cực điểm trên có kim bằng bay múa tại phòng linh t r i thượng hạ có kim long du giặc tại trong hồ nước sơn lâm v à n dặm giang hải k h ô n cùng cái này cùng khí tượng không hổ là tần hoàng phụ đệ cũng là diêm vương điện hoàng tử phụ đệ chỉ là so với miệt nhiều la trong cung điện ba không không không thế giới vẫn có kém thương vân một mình tựa tại lầu hai trên lan g can nhìn ngoài cửa sổ màu la mặt m trăng h á c h kiến vĩ ngồi tại b à n bắt tiên một bên nhìn xem bị khóa ở cái b à n bên trong tám cái tại quỷ giới xúc phạm diêm vương điện luật pháp tiên nhân cảm thấy rất có ý tứ tám cái tiên nhân phân biệt bị vây ở tám cái tiểu động thiên bên trong hoặc là bình nguyên hoặc là h o a mạc đều linh lực thiếu thốn c h ỉ có thể để n h ữ n g tiên n h â n này sống sót không đủ tu luyện hoặc là góp nhặt năng lượng thoát khốn lão nhị bình thanh cùng bình kiếm thật là kiếm tâm hay kiến vĩ hỏi thương vân thở dài nói lão đại ngươi nói ta có phải là thật hay không ta hay là từ cựu châu lúc đi ra ta đã chết rồi hay là ngươi cho hành hạ chúng ta sống tới thương vân cũng cười ngồi vào bên cạnh bản cũng nhìn một chút k h ó tại cái bản g i m tám cái tiên nhân nói mấy người bọn hắn bị vây ở một vùng tiểu thiên địa bên trong thành đồ chơi cùng chết khác nhau ở chỗ nào hách kiến vĩ phun ra một đ i ề u thuốc nếu không đem bọn hắn thả rồi thương vân nói cái này bàn bắt tiên chỉ có thể vây k h ố n g tám vị người tu chân hách kiến vĩ hỏi có ý tứ gì thương vân cười điểm điểm mặt bàn cái này bàn bắt tiên tức không thể vây khốn bảy cái tiên nhân cũng không thể vây khốn chín cái sau cái càng là không được cái này bàn bắt tiên chính là bắt trận đ ồ t r ậ n pháp vận chuyển là dựa vào tám cái cảnh giới pháp lực tương tự người tu chân vây khốn trong đó như nó bên trong một vị tiên nhân nguyện ý tự phế pháp lực tự nhiên cái khác bảy cái có thể thoát khốn mà kêu bảy cái tùy tiện một cái đều có thể tiến vào k h ố n nhập tự phế pháp lực tiên nhân chỗ động tiên bên trong đem nó cứu ra cái này tám cái tiên nhân lẫn nhau địa phương tuyệt không nguyện vì tu chân giả khác tổn thương tự thân tự nhiên vĩnh viễn vây ở bàn bắt tiên bên trong bàn bắt tiên bên trong động tiên tương liên những người tu chân này cũng là biết ta nói đạo lý hách kiến vi giật mình thật sự là có ý tứ cơ con nhỏ lão nhị người ý tứ này rất mơ hồ giống như nói người bình thanh bình kiếm đều là vây khốn huynh đệ đều không thể nhượng bộ không thể thừa nhận đối phương vẫn như c ũ là mình đã từng đồng môn cho nên hai người vị sư huynh thật đã là kiếm tâm thương vân im lặng hãy kiến vi n h a o lại mắt nhìn như vậy đến chúng ta muốn hành sự cẩn thận cái này bên trong là diêm vương điện diêm vương cùng quỷ sai nhóm cũng không cho rằng hai vị này hoàng tử k h á c t h ư ờ n g thập điện diêm la còn tại bình thanh cùng bình kiếm khống chế phía dưới thật muốn tranh đấu chúng ta nhưng không có chỗ tốt thương vân nói ta cũng không nghĩ như thế nhưng bọn hắn ta có thể thấy rõ bộ mặt của bọn họ thật hy vọng ta nhìn lầm hiện tại hai cái kiếm tâm vẫn chưa có s á c ý bằng không bọn hắn điều động mười ba ngục hát cám trời đem thứ năm điện không gian phong tỏa chúng ta cho dù muốn đi cũng vô pháp phá toái hư không tiến về cái khác thượng giới nương lặc quên còn có hung tàn như vậy đồ vật đúng vậy chúng ta làm sao không thấy lăng lá cùng mười ba ngục h á c t h á m trời h á c h kiến vi nói thương vân nói nơi đây kỳ quặc ta luôn cảm thấy diêm vương điện nhìn như bình tĩnh kỳ thực sóng ngầm máy liệt chỉ là không biết sóng ngầm ở nơi nào h á c h kiến vi ôm tay điểm ngực trầm ngâm nói không biết sóng ngầm ở nơi nào hai n g ư ờ i sư huynh còn chưa đủ rõ ràng hay là thương vân lắc đầu nói không biết đây là một loại cảm giác trở thành đại tôn về sau rất nhiều cảm giác tựa như là biến thành giác quan có lẽ ta nên cùng lưu cường hào hào học một ít thuật b ó i toán h á c h kiến vi chẹp chẹp miệng chớ suy nghĩ quá nhiều địa phủ này bên trong sự tình có lẽ không nên chúng ta nhung tay thập điện diêm vương đều không đơn giản lục có thể đại biểu những n à y diêm vương thái độ thương vân ngón tay ở trên bàn hoa vòng phát ra nhẹ nhàng tê tê âm thanh thập điện diêm la bên trong ta biết liền có hai vị đại tôn cái khác diêm vương những năm này có hay không cảnh giới đột phá không được biết thái sơn vương luân chuyển vương đều là thành tôn đã lâu tu vi thâm bất khả chắc đặc biệt là thái sơn vương đã từng là quỷ giới kẻ thống trị về sau nhường hiện tại tần hoàng nếu nói thái sơn vương tu vi không tại tần hoàng phía dưới ta cũng tin tưởng thái sơn vương lợi hại như thế h á c h kiến vi không khỏi cảm thán một tiếng kia bình đ ẳ n g vương nhưng không nhất định có thể thay đồng hồ những này diêm vương ý tứ ngược lại nếu như bình đ ẳ n g vương là đại biểu chính nhà diêm vương lập trường ngươi lại chính miệng nói ra bình thanh bình kiếm chính là kiếm tâm đất này ngục cần phải náo nhiệt thương vân bất đắc dĩ cười một tiếng đúng vậy a náo nhiệt h á c h kiến vi vô vỗ thương vân bà vai dùng sức nắm chặt lại sớm đi nghỉ ngơi từ khi cựu châu trở về chính là một kiện lại một kiện biến cố thực tế làm hao mòn tâm thần tiểu hòa nhi tạm thời bơm súng những thứ này thương vân lên tiếng, h á c h kiến vi đứng dậy về tầm cung của mình cùng lúc đó một cái nho nhỏ gian phòng trên mặt đất phủ lên t ử kinh quỷ mai rùa bên trên ma bệnh cái đệm cứng rắn bên trong mang mềm phía trên một trường không đủ dài một t r ư i n g đồ b à n nhan sắc ô vàng trên bàn bảy biện mấy chục b à n đâm thân thịt có văn ba long ngư thịt ngân đ ồ n g thịt cà phiến trời lá gan các loại đều là c ự c phẩm ngưỡng thịnh long cùng bình thanh phân hai bên cạnh xếp bằng ở đầu bên cạnh bàn thấm tương liệu ăn thịt uống vào sắc như thanh ngọc rượu ngon mấy người mặc thanh lương phục sức quỷ nương ở một bên phục dưỡng ngựa trang chủ cái này một đĩa trúc cựu âm mắt hương vị như thế nào ngưỡng thịnh long uống nửa chén đem một con t r ú c kiểu âm con mắt ném tiến vào miệng rậm một cỗ nồng đầm ngọt như thịt như cam mười điểm mỹ rượu bình thanh cười ha hả nói tự nhiên chúng ta ngày thường cũng sẽ không nhiều ăn vật này rất là chân quý ngưỡng thịnh long đi theo ha ha cười nói bình thanh hoàng tử ngươi không ngủ được tới tìm ta chính là vì để ta thử đồ ăn bình thanh nói ngựa trang chủ ta cũng gọi ngươi tam đệ vừa vặn rất tốt ngưỡng thịnh long nhữ n h mày mau có quỷ giới hoàng tử làm ca ca tự nhiên tốt xem ra ta cùng lao đại lao tứ quả nhiên là phú quý mệnh đầu tiên là có nhị ca cái này đại tôn làm ca ca hiện tại lại có đường đường quỷ giới hoàng tử khi huynh trưởng về sau yêu giới quỷ giới chúng ta chẳng phải là đi ngang vấn đề là hoàng tử ngươi thật khi chúng ta là anh em sao bình thanh giả vờ giận nói đương nhiên là chân tình ngũ sư đệ cùng thân huynh đệ đã các ngươi là sinh tử c h i g i a o chúng ta tự nhiên cũng đồng dạng là huynh đệ ngưỡng thị n h long mỉm cười gật đầu hoàng tử ngươi minh bạch ta nói ý tứ ngươi cũng không đến nỗi bởi vì ta câu nói này liền giết ta đ ú n g hay không bình thanh thở dài nói tam đệ à ngươi thật tin tưởng ngũ sư đệ lời nói ta cùng bình kiếm là kiếm t â m ngưỡng thị long ánh mắt thanh tị vô xong lão nhị là đại tôn cho ù n nên hiện tại ngũ sư đệ phải trang thụ đến việc này ảnh hưởng không được biết khả năng chém tới yêu thân chém tới phật lực để sư đệ hắn nguyên thần bất ổn sinh ra ảo giác nếu không ta thực tế không rõ hắn vì sao một mực chắc chắn ta cùng bình kiếm là kiếm thâm ngưỡng thịnh long bình tĩnh nhìn bình thanh cái này lão nhị đã nói qua chúng ta lựa chọn tin tưởng hắn bình thanh mang theo ngọn vị nết lên khoe miệng uống hết quỷ nương rót một chén thanh cựu tin tưởng ngũ sư đệ chỉ vì hắn đem các ngươi từ cựu châu mang ra lại triệu hắn các ngươi hồn phách đem các ngươi phục sinh hay là bởi vì hắn cùng các ngươi kết bái cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn ngưỡng thịnh long trầm dài nói bình thanh hoàng tử ta l ã o đại l ã o tứ xác thực khởi tử h o à n sinh chúng ta cũng mê man qua đang triệu hắn hồn phách trước có chút ngơ ngác ngác dựa vào lão nhị quán thâu ký ức còn sống nhưng chúng ta đã, đã tìm được quá khứ chúng ta không phải cảm ơn lão nhị mà là tin được lão nh Bình Thanh nói, quán thâu ký ứ chương n i i tám ngũ sư đệ đ phù trăm u vi t t cao h bốn mươi năm huynh đệ ở giữa dưới trong phủ đệ sáng sớm bình thanh bình kiếm nhiệt tình chào hỏi thương vân cùng gặp nhau thương vân một đám ngươi. Thương vân nhìn xem bình đẳng vương bình đẳng vương đứng lên nói hai vị hoàng tử ta đã hồi lâu chưa có trở về thứ chín điện nhu cầu cấp bách về đi làm việc công bình thanh gật đầu nói cũng tốt tốt tại thứ chín điện vẫn chưa phát sinh loại nào bạo động sự tình bình đẳng vương mất tự nhiên cười một tiếng dựa vào hai vị hoàng tử quản lý có công bình thanh khoát tay chặn lại không cần nhiều lời ngươi tự đi là được bình đẳng vương thi quân thần c h i lễ trực tiếp rời khỏi địa đường thương vân cùng không nghĩ tới bình đẳng vương đi như thế lưu loát lại cũng không tiện ngăn cản thương vân suy nghĩ một chút nói quỷ giới ta cũng coi như quen thuộc có thể tự mình đi tìm lao hưu tụ lại sau m ộ ư ơ i ngày ta về chỗ này bình kiếm nói sư đệ đã như vậy ngươi tự tiện tại quỷ giới ngươi tự do thông hành thương vân ánh mắt phức tạp trong lòng tuân g a chút chưa sót mấy chuyến nghĩ hô một câu sư minh hay là kiềm chế xuống tới đứng dậy cáo tử mang theo hách kiến vi chờ trở, trở lại tầm cung của mình nhìn xem thương vân cùng bóng l ư n g rời đi bình thanh mặt không biểu tình sư đệ hắn thật vô tình bình kiếm nói người đa tình vô tình nhất hy vọng có một ngày sư đệ có thể giải mờ trong lòng hiểu lầm bình thanh nói hiểu lầm gì đó hiểu lầm chúng ta là kiếm tâm bình kiếm mỉm cười nói hiểu lầm hắn vẫn như cũng là đã từng chính mình bình thanh tựa ở rộng lớn mềm mại trên ghế dựa cha sự tình thế nào rồi bình kiếm cũng tựa l ư n g vào ghế ngồi tư thế lười biếng chưa có kết quả nhìn thấy phụ hoàng thời điểm phải chăng để phụ hoàng mình dò xét một phen bình thanh nói sư đệ ngưỡng h định ấ t muốn ặ p phụ hoàng, thịnh long tâm tư kỳ đ á o mười điểm thâm trầm có thể thấy được hiện tại hắn không tin tưởng chúng ta nhưng là đối sư đệ nên cũng có lòng đề phòng ngựa tứ đệ bên kia thế nào bình kiếm nói nghe nói ngựa tứ đệ tại cửu châu lúc thân ở ma giáo chính là ma giáo ngoại s ứ thấy qua âm mưu quỷ kế vô số kể ta ngược lại là sợ bị hắn tính toán bất quá hắn cũng là nhất biết đối người bên ngoài sinh ra hoài nghi dùng khỏi phải phái chút quỷ sai đi theo sư đệ bọn hắn bình thanh ai một tiếng khỏi phải à ai có thể cùng được đại tôn hách lao đại bọn họ ba cái là linh căn tu vi phi phạm trời sinh mất tuệ lại là vương cấp tu vi c ũ n g không ngừng thử xa thành h ồ hai cái tiểu bối đi theo cũng vô dụng bình kiếm không khỏi c ư ờ i khổ ca ca ngươi nói sư đệ là thật trong lúc vô tình đem hách kiến v i ba người bọn hắn mang ra c ự u châu bình thanh cũng nhắm mắt lại t h ư ở n g thụ lấy thoải mái dễ chịu tư thế chúng ta đã quyết tâm cho rằng bọn họ là sư đệ trăm p ư ơ n g ngàn kế lừa gạt ra cửu châu làm gì lại bản thân hoài nghi bình kiếm đứng、vậy. vậy liền không còn bản thân hoài nghi ta đi xem một chút mộng hơn các nàng đã hoàn hảo bình thanh nhân một thần vung tay lên đem mình nhận tảng trong bóng đêm thương vân trong tập cung thương vân cùng ngồi vây quanh tại bàn b á t tiên bên cạnh đại bá chúng ta làm sao bây giờ thật chỉ là khắp nơi thăm bạn hay là ngươi muốn hỏi một chút thái thế kiệt bọn hắn đối với bình thanh bình kiếm hai vị bá bá cách nhìn t h a n h hồ hỏi thương vân nói ta xác thực nghĩ muốn nghe một chút các điện diêm vương quan điểm lục đi làm như vậy g i n chẳng lẽ hắn đã có đáp án từ xa nói sư phụ cùng ngươi quen biết hẳn là tần nghĩa vương bình đẳng vương luân chuyển vương thái thế kiệt cái khác diêm vương thái độ sẽ hay không minh bạch biểu thị hay là ẩn số thương vân nói ta cùng thái sơn vương cũng có duyên gặp mặt một lần về phần cái khác thương vân không khỏi nghĩ lên đô thị vương cùng diêm vương cá tính mãnh liệt thật sự là không biết trong lòng có gì cùng ý nghĩ thanh hổ cười nói không bằng chúng ta đi trước tần nghĩa vương kia dặm đặt thuốc lao giang hồ nói không chừng có thể có chút tốt đề nghị thương vân gật gật đầu lao đại lao tam lao tứ các ngươi ý như thế nào h á c h kiến vi châm một điếu thuốc xương mù dày đặc thôn vân thổ vụ có thể chúng ta đi xem một chút ngưỡng thị long nhìn về phía mã lao bản lao tứ ngươi nói thế nào mã lao bản từ hách kiến v ĩ trong tay tiếp nhận một chi xương mù dày đặc hút vài hơi khen lao đại ngươi đây là cái gì m ù i thuốc lá chế thanh hương lạnh t â u xương một ngụm liền xâm nhập nội tâm hách kiến v ĩ n ế t miệng cười nói đúng thế cái này nhưng là đồ tốt ta tại huyết hải cùng đế tính h muốn ma a băng lộ cỏ nghe nói đệ tử phật môn đều thích cái mùi này có trợ giúp phật đạo tu vi mã lao bản nói lao đại ngươi cũng đừng tin phật quá sâu trốn vào phật môn a ta nhưng không cách nào tưởng tượng ngươi c ạ o trọc dáng vẻ ngưỡng thịt long ánh mắt s ắ bén lao tứ không muốn nhìn trái phải mà nói hắn ngươi không muốn cùng lão nhị đi mã lao bản ph l ã o tam ta trong mấy ngày qua nghĩ tự do hoạt động lấy ta năng lực ta tin tưởng có thể được đến càng nhiều tin tức hơn lão nhị ngươi nói có đúng hay không thương vân trầm âm cái này xác thực như thế l ã o tứ ngươi nhưng có kế hoạch mã l ã o bản nhìn xem mặt bản ra cửa đi đến đường lớn bên trên mới có kế hoạch cụ thể ngưỡng thị n h long nói l ã o tứ đại ca nhị ca đều tại cái này g i ả m chúng ta cũng đừng che che l ấ p l ấ p hôm qua bình t i ế m c ó phải là đi đi tìm ngươi mã l ã o bản ngầm đầu nói bình thanh đi đi tìm ngươi ngưỡng thị long thừa nhận nói không sai đêm qua bình thanh tới tìm ta thảo luận lão nhị có phải là bọn hắn hay không chân chính sư đ ệ mã lao bản mỉm cười cười một tiếng quả nhiên không sai bình kiếm đêm qua tới tìm ta thảo luận một cái khác chủ đề chính là nhị ca vì sao mang bọn ta ra kiểu châu là chúng ta nhấc nhị ca ra hay là nhị ca dẫn chúng ta ra ngưỡng thịnh long cao mày nói đây là ý gì mã lao bản phun ra một ngụm khói đặc khuôn mặt giấu ở trong x ư ơ n g khói nhị ca tiến vào kiểu châu lúc s a u đã là chuẩn tôn chẳng lẽ hắn thật không biết tại kiểu châu bên trong sẽ có gì cùng gặp gỡ ta hiện tại là không tới chuẩn tôn cảnh giới không biết chuẩn tôn thần t h ô n g nhưng nếu là nói nhị ca hoàn toàn không đầu không đôi u tại cựu châu bên trong loạt đụng ta cảm thấy chưa hẳn đương nhiên nếu nói nhị ca là có mục đích mang bọn ta thoát ly cựu châu ta cũng là không tin dù sao lúc ấy tại trên tuyết sơn như thế h u n g hiểm nhị ca thật sẽ chết mã lao bản đem thật hai chữ kéo có chút dài thương vân nói lao tứ ngươi khi ta lúc ấy là giả chết giấu tên mã lao bản lập tức đem trong tay sương ngủ dậy đặc ở trên bàn bóc tắt kém chút giữ cửa hải tại bàn bắt tiên bên trong một vị tiên nhân cho bọc chết dẫn tới một trận chửi rủa mã lao bản nói nhị ca ta đương nhiên không có ý tứ này. thương vân không khỏi nắm chặt lại n ắ m đấm nhưng ngươi đã bắt đầu hoài nghi cho nên ngươi nghĩ mình hành động lấy chính ngươi thị giác lần nữa dò xét cả sự kiện mã lao bản trầm mặc kéo lên khói thanh hổ cùng tử xa không ngờ tới sẽ có cái này cùng cục diện đồng thời nhìn về phía thương vân thương vân cùng ngưỡng thịnh long thì đồng thời nhìn về phía hách kiến vĩ hách kiến vĩ biểu lộ thì nhẹ nhõm rất nhiều lão nhị lao tứ nghĩ mình đi một chút ngươi liền mặc cho hắn đi lao tứ tâm nhãn linh hoạt phương pháp cũng nhiều nói không chừng có thể nghe n ó n g ra rất nhiều chuyện ngươi không biết đừng quên ta cái này huynh đệ trước kia là làm gì đây chính là ma giáoại sứ nếu không ngươi tại quỷ giới thành lập cái mà giáo ta nhìn diêm vương điện sẽ không còn ngươi chút mặt mũi này phải cho mã lao bản mang theo cười một tiếng huynh đệ ta liền chút bản lanh này thương vân gật gật đầu lao tứ đã ngươi nghĩ mình tra một chút vậy liền đi quỷ giới khi không người dám ngăn cả ngươi ta không biết bốn nói cho ngươi thứ gì có chút sự tình không nói cũng hiểu mã lao bản đứng lên nói t ố t nhị ca tạ ơn tín nhiệm của ngươi đại ca tam ca tiểu đệ đi đầu một bước lao tam đứng dậy theo sau mười ngày ngươi có trở về hay không cái này dặm mã lao bản nói sau mười ngày ta có trở về hay không đến có ảnh hưởng sao h á c h kiến v ị nói ngươi như trở lại chưa ảnh hưởng ta cùng lao tam trở về lại có ảnh hưởng gì mã lao bản quay người đi hướng cổng lão đại chúng ta đến thượng giới thời gian quá ngắn quá ngắn có quá nhiều chuyện không phải chúng ta loại này từ cựu châu đến gà mở người tu chân có thể ảnh hưởng có phải là thanh hổ cùng mã lao bản quan hệ mật thiết nhất nhìn xem mã lao bản rời đi rất có tình thế khó xử đại bá cái này ngươi không ngăn từ bá thương vân k h o á t khoác tay không cần ngăn cản ngươi như cảm thấy còn có cần hướng lao tứ linh giáo địa phương có thể đi theo đối với thượng giới ngươi cũng càng thêm quen thuộc thành hổ ha ha niên ể u kỷ vốn lớn xa hơn mã lao bản g nhưng mã lao bản là thương vân huynh đệ kết nghĩa lại là thành hổ chúng yêu yêu sinh đạo sư một người một sói tâm vô khúc mắc ngược lại như là một đôi huynh đệ Kể vai sắt cánh trực tiếp rời đi hoàng tử phủ đệ t ử bá nếu không hai ta gọi lang mã tổ hợp đi đi đi ngựa sói tổ hợp không dễ nghe nếu không gọi thành sói ta như thế còn đập phía sau ngươi thành sói còn không thành h ổ b ạ khí sói không như hổ nếu không k h ô n gọi g sói cũng không gọi hổ gọi lòng xéo đi cẩn thận đại ca đánh ngươi túy quyền đánh chết ngươi nhìn xem thành hổ rời đi thử xa thất vọng mất mát trời xanh kịch biến về sau từ xa cùng thành hồ cơ hồ một tấc cũng không rời cùng cổ đan ba hách hồ cùng n a n g hàng h u n h đệ vì trời xanh ngày đêm vất vả hiện tại thương vân rốt c ụ c trở về vốn cho rằng những cán quét phong vân còn trời xanh một cái thái bình t ì n h thế không nghĩ tới chẳng những thương vân không thể mang về còn đi thành hồ thương vân lý giải từ xa ý nghĩ lại cũng không thể tránh được lão đại lão tam các ngươi nguyện ý cùng ta đồng hành thương vân hỏi hách kiến bị nói lão nhị a ta tin ngươi đây là trực giác ta tin tưởng trực giác của ta ngưỡng thịnh long nói nhị ca phủ định ngươi bây giờ liền là phủ định chính chúng ta chúng ta tồn tại đem không còn tồn tại thương vân nói tốt chúng ta đi tìm tần nghĩnh vương chương tám trăm bốn mươi sáu diễn vương thái độ thương vân cùng tần nghĩa vương gặp mặt địa phương là lần đầu tiên gặp nhau lúc từ lâu đạt thúc nhìn thấy phục sinh sau h á c h kiến vĩ cùng ngưỡng thịnh long đã đứng hàng vương cấp không khỏi vui mừng ngưỡng mày ưỡng ngực đ ị a bụng không phải nói thân thể của mình không tốt cần hai vị vương cấp đưa chút thuốc b ổ tưởng cũng nghe nói đạt thúc phục sinh thương vân ba cái huynh đệ sự tỉnh trong lòng c h ấ n kinh h á c h kiến vĩ ngưỡng thịnh long tiến cảnh tu vi nhanh chóng đồng thời mọi người tán thưởng hách huynh ngựa huynh tiểu đệ đối hai vị kính nể thật sự là như trường giang nước chạy giả dích không rước hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản ngắn n g ủ thời gian hai vị trang chủ đã hùng bá m ộ t phương ha ha ha h á c h kiến vi cùng ngưỡng thịnh long sớm thành thói quen vạn người kính ngưỡng hiện tại đối với tần n g h ễ m vương lấy lòng cũng chính là lễ phép hoàn lễ thương vân đại tôn n g ư ơ i cố ý về thứ nhất điện đến xem ta thật sự là cảm động a tần n g h ễ m vương nói thương vân nói ta cũng là có mục đích mà đến không chi kỷ kỷ có thể thấy được bình đẳng vương tần n g h ễ m vương hơi trầm n g âm cái này đặt thuốc t i ế p lời ai nha thương vân đại tôn chín điện diêm vương đều là bạn tốt hào huynh đệ tốt đồng liêu sao ngẫu nhiên đi đông đi lại cũng là bình thường nha thương vân bày ra một đạo phụ trận kim quang nói lên đem lầu nhỏ tầng hai cùng ngoại giới ngăn cách đại t h u ố c các n g ư ơ i biết ta o ý tứ như bình đẳng vương thật tới qua hán tất nhưng đã nói rõ vấn đề thương vân nói tần nghĩa vương không khỏi hai tay vào đầu thương vân đại tôn ngươi quá trực tiếp quá t h ô bạo liền chút tiền hí đều không có để ta rất khó tiếp nhận rất thống khổ thương vân mỉm cười nói chờ chút l i ề n tốt tần nghĩa vương ai một tiếng tựa lưng vào ghế ngồi một cánh tay đặt lên b à n đúng bình đẳng vương tới qua cũng cho thấy thương vân đại tôn thái độ của ngươi thương vân đại tôn ngươi lần này tới nhưng là muốn lật đổ kết luận của ngươi tần nghĩa vương nói xong cũng đạ thúc cùng một chỗ khó được đứng đắn nhìn xem thương vân thương vân lắc đầu nói không hai vị sư huynh đã là kiếm tâm sau mười ngày chúng ta thấy tần hoàng không biết tưởng vương ngươi là có hay không sẽ đi tần n g h ệ m vương nói không có tần hoàng triệu kiến không có hai vị hoàng tử triệu kiến ta không tiện tự ý rời vị trí tường hai tay đỡ ở trên bàn thân thể nghiêng về phía trước ta rất muốn biết nhìn thấy tần hoàng lúc thương vân đại tôn ngươi muốn nói cái gì để tần hoàng giúp ngươi chứng minh hai vị hoàng tử là kiếm tâm thì sao tần hoàng vẫn chưa nhìn xem hai vị hoàng tử lớn lên có phải là kiếm tâm đối với tần hoàng phải chăng có khác biệt chúng ta những ngày diêm vương đều không tốt kết luận thương vân nói hai vị sư h i n h tại tần hoàng xuất quan trước đó một mực không bị kiếm tâm chiếm cứ thân thể mà tần hoàng sau khi xuất quan hai vị sư h i n h lập tức bị kiếm tâm ăn mòn ta nghĩ hai vị sư h i n h b i ế n hóa cùng tần hoàng xuất quan có liên quan lại tần hoàng sau khi xuất quan một mực chưa lấy chân diện mục diện thế tất có nguyên do gặp một lần tần hoàng có lẽ có thể giải khai bí mật trong đó cũng có thể là để hai vị sư h i n h khôi phục diện mạo như trước tần nghĩa vương mân mê miệng môi giới kéo dài thanh âm vân vài tiếng nguyên lai thương vân đại tôn là tâm tư như vậy ngươi tìm đến ta lại vì cái gì thương vân nói thái độ cùng cái nhìn tường nói thế nào thương vân đại tôn ngươi sợ sau mười ngày hai vị hoàng tử đổi ý để chúng ta ngăn cản ngươi đi gặp tần hoàng hay là m u ố n biết chúng ta phải t r ă n g vô điều kiện ủng hộ hai vị hoàng tử vô luận hoàng tử lòng đ a n g nơi nào thương vân nói ta m u ố n biết làm diêm vương các ngươi ý kiến gì cục diện bây giờ tần n g h i ĩ m vương lắc đầu cười nói ha ha ha ha thương vân đại tôn vấn đề này quá khó trả lời chúng ta là diêm vương điện diêm vương là tần hoàng thuộc hạ nếu nói ngươi cùng hai vị hoàng tử là đồng môn sư huynh đệ tình như thủ t ú c t ầ n hoàng là hai vị hoàng tử phụ hoàng ngươi nói cục diện này nên tính là chuyện nhà của các ngươi a cái này để chúng ta những n à y diêm vương rất khó khăn chúng ta tấn h những h ư ngươi vương, ơ n vân nói, các ngươi những này riêng g có các đã t trì ý g h ĩ t ầ n n g h i hơi m xem vương nhìn hổ, có đặc vẻ xấu hổ, nhìn xem đặc thuốc, nhịu nhịu thúc, mày m a u đặc đi thúc chen trước theo mắt, lựa chọn song mi. Tần chọn nghiệm mi. song lựa vương làm cái hất đầu tư thế ý là để đ ặ t thúc trả lời thương vân vấn đề đ ặ t thúc quật miệng chỉnh trọng gật đầu đứng dậy chạy lấy đà xoay người đâm đầu vào thương vân bày ra phụ trợ tê u thảm một tiếng miệng sùi bọt mép k é x ỉ u xuống đất t ầ n nghĩa vương chừng lớn hai mắt tê to đứng dậy đạt thúc ngươi làm sao đạt thúc làm sao nghĩ như vậy không ra a tấn n h ĩ vương chạy tới co cắp ngồi dưới đất ôm lấy đạt thúc gào khóc khóc g i n nói đạt thúc à hôm nay thật sự là người đầu bạc tiễn người đầu xanh thương tâm à. người sao có thể nhận tâm bỏ lại ta người nhiều như vậy cô nữ quả mẫu chỉ có thể từ ta cho người chăm sóc á dứt lời tần nghĩa vương còn nuốt n g ụ m nước miếng thương vân mặt sạm lại t ố t ta không hỏi a ta đi hỏi một chút thái sơn vương tần nghĩa vương cùng đạt thuốc lập tức đứng d ậ y mười điểm tiêu chuẩn làm một cái túi đầu cùng tiễn t h ủ thế thương vân đại tôn vĩnh phúc cùng hưởng thiên địa tề thọ đến công vô tư không nhặt của rơi nhất thống giang hồ hay kiến vi cùng ở một bên cười to, thương vân cũng là bất đắc dĩ cùng tần n g h ĩ vương táo biện thẳng đến thứ bày điện thấy thương vân rời đi tần nghĩa vương có chút vô lực ngồi trở lại chỗ ngồi đặt t h u ố c ngồi vào tần nghĩa vương đối diện t ư ở n g vương làm sao bây giờ thương vân đại tôn đã hỏi dạng này ngay thẳng bình đẳng vương cũng là nói rõ thái độ tần nghĩa vương ngửa mặt chỉ lên trời ai đúng bình đẳng vương nói rõ thái độ nếu như không để ý tới hai vị hoàng tử là bản tâm hay là kiếm tâm đó chính là đối hai vị hoàng tử bất trung bình đẳng vương qua không được trong lòng mình cửa này dù sao chúng ta lập thể hiệu c h u n g chính là hai vị hoàng tử mà hai vị hoàng tử kiên kỵ nhất chính là kiếm tâm của bọn họ hiện tại kiếm tâm đạt được chúng ta nếu là chẳng quan tâm làm sao xứng đáng hai vị hoàng tử đ ạ t thúc nói chúng ta bắt đầu cũng không nghĩ tới tần hoàng cùng hai vị hoàng tử bị kiếm tâm chiếm cứ thân thể trong đó quan hệ hẳn là tần hoàng thật cùng hai vị hoàng tử bị kiếm tâm chiếm cứ thân thể có quan hệ tần n g h ệ a vương đem hai tay cắm vào ống tay áo nhắm mắt lại nhẹ giọng lẩm bẩm nói chung với hai vị hoàng tử hay là chung với tần hoàng sao đ ạ t thúc ca một tiếng thượng vương ngươi nói cái gì tần n g h ệ a vương không nói thêm gì nữa thứ bảy điện vẫn như cũng tràn ngập h ậ n chiến nhưng quỷ sai lực lượng rất là tăng cường tại giã quỷ ở thế yếu thái sơn vương dung mạo vẫn như cũ thần sắc càng thêm băng lãnh thương vân đại tôn thật đáng mừng thái sơn vương biểu lộ giống như đang cười thương vân biết mình đối mặt bất quá là thái sơn vương một cái phân thân cũng biết thái sơn vương thâm bất khả chắc cung kính nói đa tạ đồng vương thương vân đại tôn nhưng là vì lục cùng ta cùng nói sự thật mà đến thái sơn vương liền treo tại một chỗ hoang dã phía trên vẫn chưa cùng thương vân cùng hàn huyên thương vân nói chính là ta đã đi tìm tần nghĩa vương thái sơn vương lần này thật lộ ra chút ý cười chỉ sợ tần nghĩa vương cùng đạt t h u ố c không có trả lời thương vân cũng không nhịn được cười khổ đúng vậy không biết thái sơn vương đối với việc này cách nhìn như thế nào thái sơn vương đạo hai vị hoàng tử biến hóa Chúng thái a đ sơn vương đạo i n vẫn c h ư đã từng quỷ sai nhóm dù mỗi ngày lâm vào cùng tại giã quỷ khổ đấu tử thương thường xuyên phát sinh nhưng khi đó quỷ sai nhóm trên mặt có một loại đồ vật ta tạm thời xưng là hy vọng bọn hắn mỗi ngày chiến đấu để bọn hắn cảm giác được chân thực là từng bước từng bước quỷ sai tồn tại quỷ sai mà bây giờ quỷ sai nhóm bị các loại mệnh lệnh giáo điều k h ố n g chế mặc dù tổ chức tính rất là tăng cường sức chiến đ ấ u tăng lên rất nhiều nhưng bọn hắn hy vọng trong lòng cũng tại phá diện bọn hắn quên mình là ai thậm chí quên vì sao mà chiến tâm tại chết khéo biến thành so tại giã quỷ càng giống là quỷ đồ vật thương vân gật gật đầu có chuyện như thế h á c h kiến vi nói loại sự tình này không mới mẻ tại c ử u châu thời điểm tại lớn diêm đông bắc biên thủy có cái hải đạo quốc gia chính là thi hành dạng này luật pháp chỉ bất quá hiệu quả tương phản tất cả quốc dân dị thường cùng nhật duy quốc vương mệnh lệnh lệnh thái sơn vương m đạo năm đó ta nhường hiện tại tần hoàng là cho là hắn có thể tổ kiến thống ngự quỷ giới diêm vương điện tiêu mất nghiệp lực để quỷ giới không bị quỷ vật nghiệp lực lấp đầy hiện tại diêm vương điện đang hướng phía cái mục tiêu này kiên định trước tiến vào nhưng ta sợ vốn con thành thẳng diêm vương điện cuối cùng đi đến hủy diệt con đường giết hết quỷ vật để cầu nghiệp lực trừ khử thương vân không khỏi đọc dung giết hết quỷ vật đây chẳng phải là nghiệp lực càng tăng lên thái sơn vương lắc đầu đây bất quá là ta phán đoán ngưỡng thịnh long nói thái sơn vương nhìn chính là xu thế hiện tại diêm vương điện có dạng này phát triển xu thế thái sơn vương đạo xác thực như thế thương vân nói thái sơn vương các ngươi chính điện diêm vương phải chăng đã đặt thành nhất chi ý kiến thái sơn vương đạo chúng ta đã xem ý kiến sẽ biết lẫn nhau chỉ có luân chuyển vương chưa tỏ thái độ ngươi như đi tìm luân chuyển vương nhưng mang thái thế kiệt vợ chồng cùng đi thương vân nói thái sơn vương có ý tứ là thái thế kiệt vợ chồng sẽ giút ta thái sơn vương đạo thái thế kiệt đối với linh hồn một đạo nghiên cứu rất sâu có lẽ hắn có thể cho ngươi chút đề nghị liên quan tới sư huynh của ngươi thương vân nói thái sơn vương ngươi nói như vậy chính là vô luận như thế nào hoàng tử vẫn như cũng là hoàng tử duy chỉ có bọn hắn khả năng đã không còn là sư huynh của ta thái sơn vương đạo chúng ta không có lý do trục xuất hoàng tử cũng không có khả năng trục xuất hoàng tử thương vân chắp tay một cái ta minh bạch đa tạ đ ồ n g vương thái sơn vương khẽ vớt cảm gia hiệu phân thân tiêu tán hay kiến v i vô vỗ thương vân bạ b a i lão nhị d i vương nhóm thái độ quá mức lắc lư bọn hắn cho dù tin tưởng ngươi bình thanh bình kiếm đã là kiếm tâm cũng không thể công nhân phản loạn đi ta đi xem một chút lao thái vừa vặn cảm tạ cảm tạ hắn thay chúng ta gọi hồn ân tình thái thế kiệt thanh â m ung dung vang lên ha ha người trong nhà nói chuyện gì tạ thương vân đại tôn khỏi phải quá mức thương cảm hai vị hoàng tử tâm thay đổi hồn phách không thay đổi 847, học. thương r ư n ọ c t h vân cùng thấy thái thế kiệt mình đến rất là cao hứng hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh long lên trước trước cùng thái thế kiệt nhật t ì n h chào hỏi cảm tạ năm đó chiêu hồn ân tình thái thế kiệt dù đối hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh long tu vì có nghe thấy đợi thật nhìn thấy hai người đã là vương cấp vẫn nhịn không được mừng rỡ thái thế kiệt chào hỏi thương vân cùng về phụ đệ thái phu nhân vẫn như c ũ dịu dàng đã chuẩn bị kỹ càng tiếp đãi làm việc thương vân chờ ở một chỗ trong lương đình ngồi xuống thế kiệt ngươi nói hai ta vị sư huynh tâm thay đổi nhưng hồn phách chưa biến là có ý gì thương vân hỏi thái thế kiệt thưởng thức hoa dụng h ệ ngân trả nói đây là suy đoán của ta hai vị hoàng tử tâm tức cũng đã là kiếm tâm hồn phách của bọn hắn chưa biến điểm này nắm chắc ta vẫn là có thương vân hiểu ý nói kiếm này t â m đối bản lòng có gì cùng ảnh hưởng sư phụ của chúng ta vẫn chưa rõ ràng nói qua ta chưa hề có kiếm tâm cũng không biết là như thế nào cảm thụ như hai vị sư huynh hồn phách không thay đổi kia、yeah, cái này từ xa tế phẩm rơi vào anh huệ ngân trả tư vị nói vậy không phải nói hai vị sư bá hay là sư bá chính là tính tình biến đến rồi thái thế kiệt nói tâm thần tâm thần tâm chủ thần thần sắc thần thái thần trí tâm biến thần biến tại người thường đến nhìn đây chính là đ ổ i một người khác tại người tu chân đến xem đây là một cái c h ố n g không lĩnh vực đáng giá nghiên cứu một chút hách kiến vị nói thái đại sư vậy ta cùng lao tam có tính không là biến tâm thái thế kiệt nhìn xem h á c kiến vĩ các ngươi không tính ân cũng không tính cái này sắp thực khó mà trả lời phàm nhân tâm là t ạ g khí chưa thoát yêu thân yêu cũng hữu tâm ma cũng có là cụ thể tồn tại cái này quỷ nên là không có ngưỡng thịnh long nói thái đại sư chúng ta từ trong máu phục sinh mà đến cũng là hiện hữu tâm hiện tại ta cùng lão đại cũng không có tán đi thân thể trước kia đều là dùng n h ụ thân tu luyện thành công nếu như nói có người đem tâm mất đi cái này đoàn người không khỏi nhìn về phía thương vân ngưỡng thịnh long hạ thấp giọng hỏi thái đại sư nếu như hai trái tim cũng cùng một chỗ tính là gì tính biến thái sao thương vân mặt sạp lại cái gì hai trái tim ngưỡng thịnh long ha ha cười nói lão nhị ngươi nghe tới nhà n g ư ơ i khi đó yếu ớt n h ụ c thân cùng n g ư ơ i cái kia tiên tôn thân thể dung hợp có phải là chính là hai trái tim dung hợp lại cùng nhau rồi thương vân nói ta đây đều là bản tâm ngưỡng thịnh long chật chật nói đều là cách rời tâm sao không phải còn có yêu tâm cùng ma phật ai thái đại sư n g ư ơ i biết ma phật là tình huống như thế nào không nhị ca hắn phân ra mấy cái thân thể có tính không là hồn phách phân liệt hồn phách có thể hay không trở thành ngạn biến thành hồn đạo thái thế kiệt suy nghĩ nói cái này ma phật ta không rõ lắm hồn đạo ngược lại là có khả năng bình thường phạm nhân hoặc là đê g i a người tu trần hồn phách phân liệt hoặc là bị hao tổn vô cùng có khả năng tinh thần thất thường tinh thần phân liệt nhưng là giống thương vân đại tôn dạng này cao dai người tu chân hồn phách phân liệt sinh ra gì c ũ n g ảnh hưởng cũng không biết cái này lại không phải phân t h â n thương vân tranh thủ thời gian k h o á t khoác tay thế kiệt về sau ngươi đến trời xanh đi chúng ta chuyên môn thành lập một cái không bình thường người tu chân trung tâm nghiên cứu ta nhớ được trời xanh rậm có cái gọi đ ạ t văn tây người tu chân bình thường không hào hào tu luyện ngược lại là thật thích nghiên cứu những này kỳ quái đầu đề thái thế kiệt cười nói không cần chúng ta cũng không cần lại xoắn suýt thương vân đại tôn vấn đề thân phận nếu như các ngươi tiếp nhận hắn hiện tại thừa nhận hắn hiện tại kia thương vân đại tôn chính là thương vân thương vân nói thế kiệt thái sơn vương kiến nghị chúng ta đi thứ thập điện tìm luân chuyển vương thái thế kiệt nói ta đã biết ta sẽ tùy các ngươi cùng đi thương vân nói mấy điện diêm vương đồng đều có ý tưởng ngươi có ý nghĩ gì thái thế kiệt hỏi chỉ phương diện kia ý nghĩ hai vị hoàng tử phải chăng đã là kiếm tâm hay là tần hoàng cùng việc này quan hệ các ngươi nên đã nghĩ đến chỗ này tiết hách kiến vi hút thuốc nhau mắt lại nói tiểu hoà nhi chuyện này không dám truy đi cùng tần hoàng sau khi xuất quán không lấy chân diện m ụ gặp người bình thanh bình kiếm che che l ấ p lớp là tần hoàng ảnh hưởng bọn hắn hay là bọn hắn ảnh hưởng tần hoàng hoặc là ở trong hỗn độn xảy ra điều gì sai lầm chỉ có nhìn thấy tần hoàng về sau mới biết được thương vân đồng ý nói lão đại nói không sai suy nghĩ nhiều vô ích thái thế kiệt hai một tiếng suy nghĩ nhiều vô ích vậy tại sao còn phải hỏi ý kiến của chúng ta thương vân nhìn xem hoa dụng huệ ngân trong trà đặc thù rung động nói hai vị sư huynh là diêm vương điện hoàng tử diêm vương nhóm nếu là vô điều kiện ủng hộ hai vị hoàng tử ta đem nửa bước khó đi thái thế kiệt nói thế nào ngươi muốn bắt hai vị hoàng tử thương vân nói thái a k ô thế kiệt nói người ý nghĩ thật đúng là nguy hiểm mặc dù hách trang chủ n g ự trang chủ còn có từ xa đều là vương cấp bằng các người đối kháng diêm vương điện xác thực không đủ ai thành hổ cùng mã lao bản ở đâu thương vân thần sắc cảm đạm lao tứ có mình ý nghĩ thái thế kiệt cũng không hiểu biết tại bình thành bình kiếm trong phủ đệ phát sinh trệ gì thấy thương vân không muốn nhiều lời cũng không truy hỏi nói mấy điện diêm vương cùng luân chuyển vương thái độ cũng không sáng tỏ thái sơn vương để ta tùy các ngươi cùng nhau đi gặp luân chuyển vương cũng là muốn biết luân chuyển vương ý kiến thương vân nói luân chuyển vương từng giúp ta cùng lớn khổng tức minh vương tác chiến có chút giao tình hy vọng nàng có thể báo cho ý tưởng chân t h ậ t thái thế kiệt nói gần nhất diêm vương điện tác chiến cường độ tăng lớn đại lượng quỷ vật tiến về luân chuyển điện chờ đợi đầu thai để luân chuyển điện áp lực tăng lớn luân chuyển vương nàng giống như không cao hơn lắm thương vân chật vật nuốt mụm nước miếng có đúng không không có quỷ vật phá hư luân chuyển điện hoa hoa h o thảo a thảo sẽ không dẫn lây sang chúng ta h á c h kiến v ĩ cùng ngưỡng thịnh long cũng chưa gặp qua luân chuyển vương không rõ ràng cho lắm từ xa có nghe thấy nhìn xem thương vân thương vân nhốn nhún bay nếu không ta hay là trở về cưỡng ép bắt cóc hai tà vị sư huynh được ta dựa vào lão nhị ngươi bây giờ thừa nhận bình thanh bình kiếm là sư huynh của ngươi rồi nhị đệ tình huống như thế nào người của ngươi tính đâu ta vốn chính là yêu tộc người yêu thân đều tự lập môn hộ luân chuyển điện vô tận biển hoa sán lạn dị thường h loạn hái, loạn hái. số lớn quỷ chờ lấy luân hồi khắp nơi đều là đội ngũ thật dài tại vọng hương đài trước lưu luyến cái này không thể nghi ngờ cho luân chuyển điện gia tăng áp lực thật lớn mà lại cần còn nhiều hơn quỷ sai quản lý quỷ nhiều lộn xộn khó tránh khỏi sẽ dẫm lên hoa hoa thảo thảo đặc biệt là những cái tia trí lực kém chút ngơ ngơ n g n c ngác không nghe khuyên ngăn khắp nơi đi loạn người rất có nó、no、tại hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh long nhìn thấy vô tận quỷ, tuy không phải đồng đều là nhân loại hình thái nhìn xem vọng hương này vẫn như c ũ thổn thức không thôi khi nào có thể nhìn nhìn lại cựu châu cố nhân người trong nhà nhóm còn tốt chứ mất đi trang chủ hách kiến s ơ n trang thịnh long s ơ n trang còn tại kinh doanh sao các bằng hữu phải t r ă n g có nhớ tới đã từng tuyến nguyện rất nhanh biển hoa chỗ sâu thương vân một nhóm liền gặp được sắc mặt biến đen luân chuyển vương hầm hư nằm tại một chương trên giường hoa đỉnh đầu đặt vào một cái màu lam b ă n bao sau lưng mấy cái hầu hạ thị nữ không ngừng dùng to lớn cây quạt cho luân chuyển vương hạ nhiệt độ mang theo trận trận hoặc đồng, đồng. hoặc thanh nhã hương hoa thấm vào ruột gan thương vân hô h ú t mấy cái cũng thấy tâm thần thanh thản ta ghét bỏ chết bọn hắn luân chuyển vương một tay án lấy băng bao mặt khác một đầu cánh tay ngọc vô lực từ trên giường hoa rụ xuống cho ta dẫm đã hỏng bao nhiêu đó a hoa ta còn không thể đuổi bọn hắn đi thương vân ha ha cười nói thiết vương không sao những n à y quỷ vật cũng vô tù vi bọn hắn dẫm tại hoa của người bên trên cũng sẽ không đối hoa sinh ra tổn hại sau đó thương vân nên đón luân chuyển vương ngũ o á n sắc bén đánh mắt dấm bẩn cũng không được còn muốn cho ta đạp gãy không thành thương vân ngùng cười một tiếng cái này rất nhiều quỷ đến đây xác thực không ổn chắc hẳn luân chuyển vương cũng biết nguyên do trong đó luân chuyển vương lẩm bẩm vài tiếng biết một chút các người nhiều như vậy yêu ma quỷ quái cùng đi tìm ta là vì cái gì thương vân nói mấy ngày về sau ta gặp mặt thấy tần hoàng luân chuyển vương vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt nói nhìn một chút tần hoàng là tốt đáng tiếc tần hoàng không nhất định sẽ có biểu thị hai cái hoàng tử tiếp trở về ai biết có phải là tần hoàng dù sao tần hoàng xuất quan thời điểm chỉ có hai cái hoàng tử trước người thương vân không khỏi hỏi bình đẳng vương nói r i ê n vương nhóm gặp qua b a khỏa tần hoàng mây xanh không biết luân chuyển vương người gặp qua không có luân chuyển vương gừ một tiếng mười điểm thanh thúy cái này luân chuyển điện nhiều như vậy quỷ bổn vương nhật lý và kỳ không có một khắc thanh nhàn làm sao có thời giờ đi gặp tần hoàng lại nói trước kia ta cũng không thường thường đi gặp tần hoàng có chút tin tức đồng đều dựa vào nam lạc nam ra truyền lại nhìn xem luân chuyển vương nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường hoa thực tế nghĩ không ra cái này tiếp khách cũng không nguyện ý đứng dậy q u ỷ tôn làm sao nhật lý và kỳ thương vân lại không khỏi nghĩ lên nam lạc nam ra cái kia dùng ngôn ngữ tay giao lưu tin sứ một trận xấu hổ cái này luân chuyển vương nói rõ chính là không nghĩ nhận diêm vương điện trực tiếp và khống vui được tự tại thế kiệt thái sơn vương ý kiến gì luân chuyển vương đệ lên trên đầu băng thái thế kiệt nói thái sơn vương phái ta theo thương vân đại tôn đến đây lắng nghe luân chuyển vương dạy bảo luân chuyển vương đông nhiên đứng dậy ngồi tại hoa bên rừng viên đem băng ba vẫn cả giận nghe ta dạy bảo ta mặc kệ kiếm tâm hay là b ả n tâm đừng ảnh hưởng ta cái này luân chuyển điện liền tốt thương vân cùng một trận n g h ẹ lời chỉ có thể lẫn nhau nhìn xem mắt lớn chừng mắt nhỏ nửa ngày luân chuyển vương đạo h ừ các ngươi dạng này đơn đ ộ c hỏi có thể hỏi ra kết quả gì không bằng để tiểu lục lục triệu tập diêm vương nhóm họp mọi người thảo luận miễn cho hỏi tới hỏi lui tất cả đều nghĩ trước hết nghe cái khác diêm vương tâm tư sau đó mình ý nghĩ giấu ở trong lòng. thương vân chật vật nuốt ngủ nước bọn triệu tập diêm vương nhóm họp đi cái kia mở chương 848, vĩnh dạ thành bên trên họp ai nói muốn họp bình đẳng vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thương vân thương vân gãi gãi cái mũi cái này luân chuyển vương nói ra hội bình đẳng vương một mặt bình tĩnh chúng ta không nên bị dườm ra thường ngày hội nghị chiếm cứ quá nhiều thời gian quý giá động một chút lại họp dài dòng nhàm chán vì họp mà họp vì ứng đối kiểm tra mà họp vì cùng các loại ngươi nói cái gì luân chuyển vương nói ra biết ta cái này liền đi thông chi nhìn xem lục một đường chạy chậm ra gian phòng thương vân cùng một trận khinh bỉ thương vân cùng vừa quát thứ ba trăm sáu bảy c ú t trà xanh uống lá trà đều nhanh thành lá trà cắt bã bình đẳng vương hồng quang đ ầ y mặt trở về vừa ở vào cửa liền cất cao giọng nói thương vân đại tôn học sự tình đã bí mật thông chi một chút đi các cửa hàng diêm vương đồng đều sẽ tham gia thế kiệt huynh thái sơn vương để ngươi đại biểu thứ bảy điện tham dự thái thế kiệt lắc đầu nói cái này không nói đùa ta sao có thể đại biểu thái sơn vương ý tứ bình đẳng vương nói không sao thái sơn vương nói ý của ngươi chính là hàn y tứ thương vân cùng không khỏi vì thái sơn vương lãnh đạo nghệ thuật vỗ tay đồng thời đầy có lòng hy vọng chờ mong thiện ý cùng th không quên lộ ra mỉm cười. thương á i Kiệt ý tứ chính là hắn ý tứ. Thái Thế t vân mã bình u đẳng vương không hẹn mà cùng nhìn về phía hách kiến vĩ đem miệng viết cùng tám mươi gì, đồng dạng chỉnh trọng gật đầu bình đẳng vương nói luân t h u y ể n vương nguyện ý rời núi họp đây chính là thiên đại tin tức cho dù chỉ là hội nghị bản thân cử hành không có bất kỳ cái gì tính thực chất tiến triển cũng đáng được c á c điện diêm vương tụ lại thương vân nói vậy chúng ta đi thấy luân chuyển vương nói cho nàng c á c điện diêm vương nguyện ý đi gặp để nàng chuẩn bị sẵn sàng bình đẳng vương tranh thủ thời gian k h o á t tay không chúng ta không đi luân chuyển điện quá mức nguy hiểm thái sơn vương không tham dự ai là luân chuyển vương đối thủ vạn nhất giấm hỏng cái kia chi hoa c ỏ bình đẳng vương không khỏi nghĩ lên năm đó nằm trên giường nửa n ằ m dưỡng thương thời gian thương vân nói kia như thế nào cho phải bình đẳng vương nói ta đã hỏi qua ngũ q u a n vương luân chuyển vương đi qua hắn vĩnh dạ thành lần này mời luân chuyển vương đi thứ tư điện nên có thể thực hiện thương vân cùng thái thế kiệt đồng thời vỗ bàn đứng dậy trực tiếp đem bình đẳng vương ngọc thượng hạng bàn đập thành phân kết thúc t ỷ m mọi tình cảm bình đẳng vương hoàn toàn không thèm để ý nhà mình có đủ hủy mà là ánh mắt trôi hướng phương xa tựa như nhớ lại cái gì mỹ hảo cảnh tượng cũng chỉ có luân chuyển vương tiết đến vĩnh giả thành lúc ngũ quan vương lữ mới có thể lấy thân nữ nhi gặp người thương vân cùng một mặt ghét bỏ nhìn vẻ mặt tao khí bình đẳng vương ngưỡng thịnh long không khỏi nói cái khác điện diêm vương như thế vui lòng đi học sẽ không là vì thấy ngũ quan vương thân nữ nhi à. nghĩ đến tần nghĩa vương đặt thúc chờ bộ d á n g thương vân cùng đối ngưỡng thịnh long phỏng đoán cho cao độ đánh giá nhất làm cho thương vân cùng thái thế kiệt khiếp sợ hay là ngũ quan vương lại có thân nữ nhi bình đẳng vương nhiệt tình tràn đầy tổ chức thương vân cùng tiến đến thứ tư điện đi gặp nói là ngũ quan vương đã tại chuẩn bị địa điểm họp thương vân đến bình đẳng vương nói tới họp địa điểm thời điểm mới biết mình hay là xem nhẹ lần này diêm vương hội nghị trọng lượng thứ bốn điện vĩnh dạng một m đen đốt sáng trưng trong vòng vương viên trăm dặm khắp nơi là thi công hiện trường hơn một ư ơ i triệu quỷ cùng quỷ sai riêng phần mình bận rộn tại đông đảo công trình chuyên gia quỷ chỉ đảo dưới xây dựng rầm rộ trong đó không thiếu cự quỷ cỡ lớn máy móc thanh em oanh minh thương vân bình đẳng vương cùng đứng trong bóng đêm một cái cao cao đống đất phía trên một mặt m ở mịt thương vân chỉ vào xa xa công mà hỏi thăm đây chính là ngươi nói họp nơi trốn bình đẳng vương nói đúng vậy vì sao như thế t u kiến đây là m u ố n ngàn năm về sau họp thương vân hỏi bình đẳng vương nói đây là ngũ quan vương ý tứ tất cả cung điện cần dùng cổ pháp tô kiến không được dùng pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng bất qua quá trình bên trong nhưng sử dụng pháp lực gia tốc công trình tiến độ thì như thử xa hiếu kỳ hỏi bình đẳng vương chỉ vào một chỗ đang dùng cự thạch trồng chất nền tảng nói thì như có thể gia tốc phía dưới thổ nhưỡng nội bộ hơi nước tiêu tán tăng thêm cự thạch trọng lượng làm kiến trúc loại hình thần diệu vô cùng hách kiến sơn trang trang chủ hách kiến vĩ lập tức minh bạch nói chúng mấu chốt nói dạng này liền có thể gia tốc hoàn thành chỗ này dãy cung điện lại vẫn có thể xem là cổ pháp kiến tạo bình đẳng vương vỗ tay nói h á c trang chủ tốt kiến thức thương vân ngưỡng thị long từ xa thái thế kiệt cùng không khỏi ghé mắt cái này có chứng dùng bình đẳng vương cùng hách kiến vĩ thì đồng thời nghiêm mặt nói các ngươi hiểu cái gì đây là nghệ thuật truy cầu hách kiến vĩ nói bổ sung dùng pháp lực ngưng tụ tòa nhà hàng bị pháp lực tiêu tán kia là không có linh hồn kiến trúc hoặc là nói chỉ có một cái linh hồn kiến trúc không có ngưng tụ muôn vàn công tượng tâm huyết không gọi được gánh chịu lịch sử tác phẩm nghệ thuật là rát rưởi là vui sắc thương vân nhìn xem ngưỡng thị long lao tam ngươi thị long sơn trăng là cái gì ngưỡng thị long sụ mặt tại h u ế hải kia một cái là rát rưởi từ xa nhìn xem thương vân sư phụ trời xanh trên đại thể cũng là rắp rưới ngưỡng thịnh long hỏi lão đại chẳng lẽ ngươi tại huyết hải hách kiến sơn trang cũng là dùng cổ pháp kiến tạo hách kiến vi một mặt nạo sắc k i a là tự nhiên mà lại vẫn như cũng là mở tháo dỡ thức di động cấp tốc thương vân cùng gặp qua hách kiến sơn trang mới gặp lúc xác thực rất là trấn kinh thán vi t h ầ n tích bình đẳng vương đối hách kiến sơn trang vẫn chưa có nhận biết không rõ ràng cho lắm hách kiến vi đứng tại sườn đất phía trên tràn ra thân thức hợp hiện trường làm cái quách ì n h nói phương vị không đúng ảnh hưởng thải quang thương vân cùng ngẩm đầu nhìn một chút trời ám đạo ở đâu ra ánh sáng thoát nước không tốt phân gió không được nơi này dễ dàng tụ lại tạm tâm hách kiến vĩ thấp giọng nói thương vân cùng hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm ba đạo thân ảnh xẹt qua chân trời từ h công phương hướng bay ra thần thánh phương nào lớn mật như thế lấy thần thức dò xét vĩnh dạ thành công trường hiện trường đến đúng là một quỷ vương mang theo hai cái dương quỷ cầm đầu quỷ vương sắc mặt tối đen dâu ria xùm xoàm tướng ngũ đoạn nhìn xem mười điểm cường trắng mặc một thân màu làm b ó sát người cách đắn mặc mang theo một cái hình tròn màu và mũ không biết lấy gì cùng đúc bằng kim loại rất là giám chắc dùng một cây dây lưng vờn quanh cái cằm đem mũ cố định trên đầu bất quá cái này cùng phòng hộ m ũ tại quỷ vương trên đầu chỉ là cái bài trí đằng sau hai cái dương quỷ thân thể cao g ầ y đồng dạng phong trần mệt mỏi gốc râu cầm thổ thức cùng kia quỷ vương đồng dạng trang phục bình đẳng vương nhận biết đến cái này ba cái quỷ vì quỷ giới nổi danh cung họ thế ra cái này ba cái quỷ chính là ba huynh đệ cầm đầu quỷ vương là đại ca gọi cung ném nhị đệ tên là cung trướng tam đệ tên là cung nhân cung tung ra rơi xuống đất thấy có bình đẳng vương tại lại cảm thấy được thương vấn trên thân ẩn mà không phát tôn cấp khí tức lập tức minh bạch đối mặt chính là ai mau tới trước cùng bình đẳng vương nắm tay ai nha nguyên lai、like、là bình đẳng vương đến làm sao cũng không nói một tiếng. để các huynh đệ xong đi tiến vào công trường lúc trước một đoạn cao tốc thông hành đại đạo lối vào nghề đón cung trướng cùng cung nhân cũng tới trước cùng bình đẳng vương nắm tay hàn n g u y ê n bình đẳng vương vì ba huynh đệ nhất nhất giới thiệu thương vân một nhóm có thể cùng đại tôn cơ hội tiếp xúc cực ít ba huynh đệ đồng đều cùng thương vân thời gian dài nắm tay biểu đạt kính ý cũng biểu thị nhất định kiến tạo chất lượng tốt công trình ngàn tỷ năm công trình trở thành thứ tư điện mang tính tiêu chí d â y cung điện thương vân đối với cung gia ba huynh đệ quyết tâm cho cao độ tàn dương hách kiến vĩ không chen vào nói rút lấy chi sương mù dày đặc meo mắt lại nhìn xem toàn bộ công trường cung n m thay thế không khỏi cười ha hà hỏi. hách trang chủ đối cái này cùng thi công hiện trường còn t h ấ y quen hách kiến vi chỉ chỉ một chỗ ngay tại lập cao cao hình trụ chi địa nói cái này cây cột lập trái lệ c h một thước cung em không nghĩ tới hách kiến vi trực tiếp cho r a dạng này tinh chuẩn đề nghị có chút xấu hổ nhưng nghĩ tới hách kiến vi chính là vương cấp thần thức tìm tòi phía dưới cũng không phải việc khó nói cái này hách trang chủ k i a cây cột to đến một trăm sáu mươi lăm triệu lắp đặt thường có chút sai lầm cũng có thể hách kiến vi lắc đầu nói ngươi cái này cây cột chết đi một thước không coi là nhiều bất quá chờ ngươi lắp đặt nóc nhà kết thúc lương thời điểm sẽ kém lửa t h ớ cung ra ba huynh đệ không khỏi mỉ cười cung nhân nói đa tạ hách trang chủ ý kiến ta cung gia dù không dám nói là quỷ giới kiến trúc tốt nhất chi gia tộc n à y cùng cung điện cũng là làm qua một chút cung gia ba huynh đệ ý tứ rất rõ ràng chính là hách kiến vi không muốn cùng cực nhàm chán dù một chút không phải nhân sĩ chuyên nghiệp lời nói tiến vào hành chỉ huy không muốn giống chút lãnh đạo quỷ đồng dạng hách kiến vi ném mấy cây xương mù dày đ ặ t cho cung gia ba huynh đệ ba huynh đệ khi nào hưởng dụng qua đế thính cung cấp mùi thuốc lá mười điểm hưởng thụ hách kiến vi nói các ngươi cái ra đi thử một chút cung n m biết hách kiến vi cùng thương vấn quan hệ nói tốt chúng ta nắm chặt đoạt một chút tòa cung điện này bình đằng v Thương vân đại Tôn, mời đến Hàn Xá nghỉ. cung ném chỗ chỗ, bình bình trụ cung cung sở đại môn bên trên treo một khối bảng hiệu phía trên chỉ viết một chữ lề ư cung ném giải thích nói cung i a phát tích tri điệu tên là lều sân cốc cho nên cung ra bên ngoài thi công thời điểm lâm thời nơi chú đóng đều mệnh danh là lề ư ngưỡng thịnh long không khỏi tán thắng nói cái này cung lều so nhà ta đại đường xây còn tốt chính là so lao đại nhà kém một chút cung trướng còn nói là ngưỡng thịnh long bưng lấy hách kiến vĩ nói xác thực hách trang chủ quý là vương cốc h á c h kiến sơn trang nên trắng lệ ngưỡng thịnh long cười cười không nói lời nào thương vân cùng vừa r ứ t cái một cái tuổi trẻ cung ra đệ tử mặc cùng cung ném cùng không hai chạy vào nhà bên trong tại cung ném bên thai nói nhỏ vài câu cung ném một mặt kinh ngạc phất phất tay để đệ tử trẻ tuổi rời đi sau đó đứng dậy đi thẳng tới hách kiến vi bên cạnh không người tới đất hách trang chủ thật là thần như vậy hách kiến vi cũng một mặt kinh ngạc các ngươi nhanh như vậy liền đem cung điện kia xây xong rồi chứng tám trăm bốn mươi chín vĩnh dạ thành dưới cung ném ngượng ngầm nói để hách trang chủ chê cười cái này cùng cung điện phái thêm chút đệ tử thương h n vân một nhóm đi tới tòa kia trước hết nhất bị cấp xây ra đến trước cung điện nhìn qua hoàn mỹ không một tí vết lại đặt vào thất thải ánh sáng nhạt đây không phải là pháp l u c gia chỉ hoặc là cấm chế phát ra con mang mà là cung điện bản thân thiết kê cực kỳ tinh diệu có thể mức độ lớn nhất hấp thu ngoại giới nguồn sáng cũng phản xạ chi là kỹ thuật kết tinh h á c h kiến vi đứng tại trước cung điện cung điện ngoại giới nhìn qua cao bảy mươi bảy triệu cũng không cao l ớ n lắm bốn vách tường c ắ t hoa lộng lẫy đúng như tơi ư hoa luôn ở cung nhân nói về sau tại trạm giống cột cung điện bên trong gia nhập tinh dầu cái này d i m tựa như có bốn mùa không tạ chi hoa hưng ơ khí lấy một ngày mười hai canh giờ thay đổi cung chứng nói nơi này thiết kế lý niệm là cho dù p h à m nhân cũng có thể bình thường sinh hoạt có thể để người tu chân bông xuống tất cả phiến não k u y ê n pháp lực khoan thai sinh hoạt thương vân cũng rất là tán thưởng cung ném mang theo xấu hổ nói bất quá cái này cùng hơi mạt kỹ nghệ vẫn không bằng hách trang chủ pháp nhãn hách trang chủ nói không sai kết thúc lương kém nửa t ứ c làm cho cả đại điện sau kéo dài ra nửa t ứ c nửa t ứ c đối với cái này bảy mươi cao bảy t r ư ợ n g cung điện bất quá mảy may thương vân dùng thần thức đảo qua một lần nếu không phải cung ném cố ý điểm ra sau diên vị trí thương vân căn bản sẽ không phát hiện cái này lý trưởng ra nửa t ứ c cung ném cùng làm kỹ thuật hình chuyên gia tôn kính nhất kỹ thuật đại sư hách kiến vi địa vị đấu thăng trực tiếp được mời đến đằng sau tư mật văn phòng thương thảo vĩnh dạ thành phương pháp kiến trúc bình đẳng vương cùng thì bị phơi tại c chỉ đến im lặng ăn cung trong dạp cung cấp đ i ể m tâm nghỉ ngơi một canh giờ cung nhân đến đây nói bình đẳng vương thương vân đại tôn l u ô n chuyển điện phái tới sứ giả các ngài phải chăng muốn gặp dưới thương vân hỏi đến thế nhưng là nam g i a nam lạc cung nhân nói không phải nên là phan thụy tư bình đẳng vương đứng lên nói hoa tiên tử đến xác thực nên đi gặp thương vân một nhóm làm sao biết hoa tiên tử là ai cũng là có hứng thú đi theo bình đẳng vương cùng rời đi cung l ề u tới gặp kia phan thụy tư phương gây nên bất dạ thành một bên thấy đến hàng chục ngàn nữ tính q u sai ngay tại loại hoa cao có thấp có bổ sung tại từng cái cung điện ở giữa phan thụy tư là cái mười điểm tú mỹ nữ tử nhìn thấy bình đẳng vương cùng thương v â n các loại tiến lên thi lễ bình đẳng vương hoàn lễ nói hoa tiên tử đến đây là vì chuẩn bị nên đón t i ế t vương phan thụy tư thanh em lưu nhã nói chính là những n à y hoa tươi chính là c á c lớn hơn r i i cấy ghép mà đến hội nghị thời gian khẩn trương ta dẫn đầu bọn tỉ muội trong vòng ba ngày hoàn thành cái này bất dạ thành lâm viên thương vân không khỏi hỏi luân chuyển vương cũng không thích pháp lực thúc đẩy sinh trưởng c h i hoa phan thụy tư nói hồi bẩm thương vân đại tôn chính là luân chuyển vương cho rằng chỉ có tự nhiên sinh trưởng phát dục hoa mới có linh hồn thương vân nhìn xem bình đẳng vương bình đẳng vương gật gật đầu một nhóm nam tính lại không hiểu hoa nghệ thuật đành phải hầm hực trở lại cung lễ ba ngày sau thương vân cùng lại nhìn bất giả thành đình đài lầu cát lộng lẫy trên đường phố tràn đầy cách thức đèn đuốc phóng ánh biến nào đủ loại cửa hàng l ầ u vũ lân thứ chất so thương vân một nhóm đứng tại bất giả thành chính giữa một cái mái nhà cao tầng nhìn xuống cả tòa bất giả thành h á c h kiến v ị đưa ra rất nhiều chỉnh đốn và cải cách ý kiến nhìn xem hoàn thành bất g i thành như mình tác phẩm rất là hài lòng thương vân nhìn xem bất g i thành không khỏi nhớ tới nửa đêm mê thành cả hai rất có tương tự chỗ này chỉ là nửa đêm mê thành quy mô tinh mỹ trình độ cùng bất giả thành ngày đêm khác biệt nhớ tới thứ tư điện tính đặc thù thương vẫn hỏi tòa này bất giả thành thật chỉ là vì họ p chi dụng bình đẳng vương nói cái này ta đến nói đi ngũ quan vương lười biếng thanh â m chuyển đến ngũ quan vương vẫn như c ũ là bên ngoài phê trường bảo eo đeo trường đao tóc dối tung hai mắt vô thần nam tự hình tượng đưa tay u một tiếng xem như chào hỏi tòa này bất giả thành ta kế hoạch đã lâu cái này giậm chính là thứ tư điện mới trung tâm là xa hoa bất giả thành cái này giậm các loại giải trí công trình đầy đủ mọi thứ nhất định có thể vì diêm vương điện mang đến liên tục không ngừng tại phú ngũ quan vương lúc nói chuyện ngữ điệu bình thản hoàn toàn không có k í c h tình tựa như cái này bất dạ thành thành tựu không có quan hệ gì với hắn ngũ quan vương đánh cái búng tay cả tòa bất dạ thành đèn n u ố c sáng trưng tất cả nguồn sáng toàn bộ mở ra hoặc sáng hoặc tối ánh sáng để nhìn xem tòa thành thị này người liền cảm thấy si mê ngũ quan vương kế tiếp theo giới thiệu nói trước đây thật lâu ta liền n g h ĩ kiến tạo bất dạ thành bất quá tốn hao quá cao một mực không thể được phê chuẩn lần này mượn họ p cơ hội các điện diêm vương cuối cùng đồng ý bất dạ thành t ố kiến thương vân cùng không còn gì để nói hợp l ấ kiến tạo bất dạ thành mới thật sự là mục đích làm một cái họp sân bãi chỉ là một lý do. thử xa hỏi ngũ quan vương nghiêm mắt nhìn trẻ đần độn đồng dạng nhìn xem từ xa nhà các ngươi họ p cần tại một tòa thành r á m mở bạch h ổ thế ra quả nhiên khí quyển thử xa sắc mặt phát tím hầm hư không thể nói chuyện ngưỡng thịnh long hỏi kia bất giả thành tu kiến nhanh như vậy không phải vì hội nghị kỳ hạn ngũ quan vương dùng ngón lút tại trong lỗ mũi nào lấy sau đó bắn ra một khối hư hư thực thực cất mũi vật thể nói tiêu hết tiền mới thật sự là tiền vạn nhất quyết nghị bị triệt tiêu truyền b á xuống tới tài chính bị thu hồi làm sao bây giờ thương vân cùng không còn gì để nói hay kiến vị rốt cục nhịn không được hỏi kia lấy cổ pháp kiến tạo bất giả thành cũng cùng cái này diêm vương điện quyết nghị có quan hệ ngũ q u a n vương hai tay ôm ngực a đó cũng không phải chủ yếu là cung gia hơi đ ắ t thương vân cùng không còn gì để nói tốt khoảng cách hội nghị bắt đầu còn có một đoạn thời gian các ngươi có thể khắp nơi chơi đ ù a thương vân đại tôn ngươi có thể cùng thiên lang khuyển thế ra tòa kia lâu so sánh một chút ngũ q u a n vương nói hách kiến bị nói bất dạ thành vừa mới xây xong còn không buôn bán nhà đi đâu chơi ngũ q u a n vương lộ ra mê chi mỉm cười bất dạ thành tất cả sản nghiệp đều dưới sự khống chế của ta các ngươi là duy nhất khác nhân a đứng ăn cơm uống rượu còn có càng thêm kích thích tiêu phí là phải trả tiền ngũ quan vương tại thương vân cùng chửi rủa gian thương lên án bên trong cao cao khoát khoát tay lưu lại cái bóng l ư n g rời đi lục dạng này quỷ cũng có thể làm diêm vương điện diêm vương ngưỡng thịnh long không phục nói bình đẳng vương nói mỗi cái diêm vương đều có nó chỗ đặc thù các ngươi chậm dài sẽ hiểu rõ thương vân đành phải biểu thị đồng ý tuy có diêm vương kết giao không sâu nhưng nhìn quen thuộc diêm vương phạm tính liền có thể biết một hai về sau một đoạn thời gian thương vân thể nghiệm thăng cấp bản nửa đêm mê thành đây tuyệt đối là cự long cùng sâu kiến t r a lệch khó trách nhiều như vậy người tu chân liệu mạng tu hành như có một ngày giải quyết thiên niệm nghiệp lực mất cân bằng tiên giới thiên đình trọng áp tam thanh nhân đoán phải chăng nhưng tại trời xanh nội tu xây một cái tương ứng thành thị diêm vương nhóm hội nghị đúng hạng cử hành ngay tại tòa kia tên là kìm cái tối cao mái nhà tầng một trang trí xa hoa cùng cực xa xỉ không gian trên chăm dung mạo vô song thiếu nam thiếu nữ xuyên qua trong đó đều mặc giả dặn trang phục màu trắng thiếp thân quần áo bất quá tay cổ tay màu đen áo ngoài thiếu nam mặc tu thân quần dài màu đen thiếu nữ thì là vừa người váy ngắn có thiếu nữ vẫn xứng lấy một loại có nửa thấu thị hiệu quả nghe nói là quỷ giới quỷ chiến ti trước tạo tất chân phối hợp ma giới đen rượu tinh thạch chế tạo g ó t mảnh cao dày mười điểm đẹp mắt thương vân cùng cũng thay đổi cùng loại trang phục chỉ là chất liệu cao cấp hơn thiếp thân quần áo không chỉ là màu trắng thương vân dùng màu đỏ thiếp thân quần áo t ử xa tự nhiên là t ử xác hách kiến v i dùng màu vàng n g ư ỡ n g thị n h long dùng l ụ c xác ba huynh đệ cùng từ xa đều là áo khoác màu đen cùng quần mặc chín đầu mãng ra cá sấu chế thành màu đen dày thái thế kiệt thì là một thân kim sắc xào trang chân lục không có mặc áo khoác màu trà quần áo màu trắng quần trên chân là quỷ giới trúc k i ể u âm d a chế thành màu nâu dày thương vân một nhóm cách gần đó tự nhiên sớm nhất đến hội nghị đại sảnh nói là hội nghị đại sảnh cùng thương vân cùng đi ra ngoài chơi luồng l ị c h toa ở giữa mười điểm cùng loại hai hàng to lớn tinh hồng ghế sofa trước mặt là thần dương chi ngọc điêu khắp bàn trà trên bàn trà không quên bày biện một loạt k i ể u long hát hỏa tinh cút các thiếu nam thiếu nữ ân cần vì thương vân cùng bưng trà đưa rượu massage bưng lỏng đương nhiên cuối cùng cơ bản thiếu nam đều bị mời ra ngoài trước hết nhất đến chính là tần nghĩa vương cùng đáp thuốc tần ngh người khoác màu đen áo khoác một thân trang phục màu trắng chẳng biết tại sao vào cửa lúc nhớ tới quen thuộc c ô n nhạc đặt thúc thì xuyên cùng các thiếu niên tương tự chỉ là dáng người cùng các thiếu niên t r ê n lệch rất xa mang theo một cặp kính mát cũng là tinh thần tấn nghĩa vương một tiến vào đại sảnh lập tức cao giọng chào hỏi ai nha thương vân đại tôn bình đẳng vương đã lâu không gặp muốn giết tiểu đệ tấn nghĩa vương tiện tay đem áo khoác ném đi vừa vặn rơi vào một thiếu niên đẩy xe rác bên trong thiếu niên cũng không để ý trực tiếp đẩy đi đặt thúc cũng là nhiệt tình trao hỏi thương vân cùng vẫn chưa ngồi xuống trực tiếp bắt chuyện bắt đầu sau đó mà đến là Đô Thị vương. đô thị vương mặt đầy râu gốc dạ trên mặt là nổi bật mặc cường ép tu thân váy liền áo không biết cái kia giảm tìm đến quả thực là vừa chân đen rượu tinh thạch dày tay cầm bạch hồ hạc đôi mau cây quạt lúc la lúc lắc đến gần hội trưởng nhìn thấy thương vân cùng chính trò chuyện lửa nóng dùng cây quạt che miệng cười hắc hắc đến gần thương vân đô thị vương lộ ra tấm kia như hoa mặt thương vân đại tôn hồi lâu không gặp nương tặc yêu n g h i ệ t phương nào ai nha thật sự là chẳng ghét người ta là đô thị vương nha thương vân cầm trong tay chén rượu trong bất chi bất giác rơi xuống sau đó đô thị vương, hướng về bình vương, vương liếc mắt đưa tỉnh bị lục cùng tưởng đồng thời lên chân đạp ra ngoài đặt t h u ố c n u ố t n g ụ m nước miếng đặt bay rất đáng t i ế c ca thương vân cùng lúc đó ghé mắt đặt t h u ố c thì xem thường đại môn lần nữa mở ra là tống đế vương đến một thân ngân s ắ c đoàn đạ quần áo bên người một cái thiên hữu bách mỹ nữ tử k é o tống đế vương cánh tay nhìn phúc s ứ c chính là đô thị vương ngũ quan vương không tại bình đẳng vương tự giác làm lên dẫn dắt làm việc chào hỏi tống đế vương về sau sở giang vương cùng biện thành vương cùng nhau đến sở giang vương dáng người vĩ n ạ một thân màu xám nhà táo không đâu trang trang trọng vội vặn biện thành vương là cái gầy còm láo giả bộ dáng dù cũng là áo đ s ắ chương t ự c cổ điển phong cách. điện Diêm phong v n tám trăm năm mươi diêm vương đại hội hoa lệ đại môn từ từ mở ra hai vị tuyệt sắc nữ tử cười nói đi vào một cái một thân màu lam lụa màu váy bao k h ỏ a nổi bật thân thể làn da trắng non như ngọc mái tóc đen xuân dài như thác nước chính là luân chuyển vương thương vân cùng không khỏi cảm khái luân chuyển vương làm sao biến trắng nhìn tới làm nông nghiệp hoạt động quả thật làm cho làn da biến chất bất quá làn da trắng non luân chuyển vương càng thêm có mị lực đáng tiếc đứng tại luân chuyển vương bên cạnh thân chính là ngũ q u a n vương ngũ q u a n vương mái tóc dài vàng nóng không gió mà bay hai mắt sán lạn như tinh thần ngũ q u a n chỉ có thể dùng trời đất tạo nên hình dung cho nên tại quỷ giới hình dung nữ t ử hình dạng xinh đẹp liền sẽ nói nó ngũ quan r i ê n g dáng ý là nó có ngũ quan vương phong thái ngũ q u a n vương một thân máy đỏ so luân chuyển vương ngắn rất nhiều để có lồi có lom d á người n g t r i ể n lộ không bỏ sót một đôi hỏa hồng kim lân dày càng làm cho ngũ q u a n vương hiện phải cao gậy mê người ngũ q u a n vương trong thần thái một cỗ bệ nghệ tri sắc cùng thân nam nhi lúc một mặt mắt cá chết bộ dáng cách biệt một trời Thương Vân một nhóm cái ù cùng n Vương nhóm không khỏi đồng thời nuốt ngụm nước miếng, bởi vì nuốt thanh âm 10 điểm văng、rồi. Thương Vân chờ cùng chúng、Diêm、Vương đồng thời dơ lên trước mặt chén đến miệng lớn lớn tiếng uống song. Không g Diêm Diêm khỏi thời bởi điểm rồi, thời biết âm mặt vì trước rượu, rơ chờ cố c ý nhẹ à o ngay cả cái c é n nhai. n đều h cái Một nhàng mỹ thiếu niên tuấn mỹ như vẽ khí chất y ê u nhã đi đến luân chuyển vương cùng ngũ quan vương trước mặt cạn cúc không người hoan nghênh À, t l hai vị nữ, nữ g nháy nháy con mắt, nhưng chúng mắt, ta là thần i ê n ha Ai, kia ngũ h h à là ai? t ư ơ n vân đại tôn, vương. vương vĩ vân xây tôn, biện thành Nương không như này nói ngươi những này riêng như ngươi biến ngươi nhìn ngươi nhà càng Nhìn nhiên nên cùng ngựa lòng, thương đại đầu đồ đại, đại, đột đầu lại. kia phải cái Cái chơi ai, rồi? thật tam, tam trở bắt thịt khó khí lao sao? lao sao Lao lao là là, làm lao mà à? hách gầy gầy. gầy gò quả Các xoáy sắp xem mặt quan vương hỏa luân chuyển vương ngồi tại một t r ư ơ n g trên ghế xa lo n dài bình đẳng vương cùng một loạt đồng loạt ngồi tại đối diện luân chuyển vương ngồi tương đối t h ụ c nữ ngũ quan vương tắt trực tiếp dựng vào chân như ẩn như hiện điểm tay ô ngực nhìn xem bình đẳng vương các loại thân thể hơi nghiêng bình đẳng vương cùng một đám diêm vương thương vân ba huynh đệ từ xa thái thế kiệt không khỏi cũng bên cạnh nghiêng người tử ngũ quan vương ngôi son hơi vệm đột nhiên một đội chân hai chân như chỉ bạch như mỡ dê hồ điệp vô dưới cánh tại không trung vẽ ra một đạo mỹ diệu tuyệt luân đường vòng cung một loạt giống được đi theo thân thể lộn một vỏng kém chút từ trên ghế xạ lòn rơi xuống ngũ quan vương meo mắt lại cười lên thân thể nghiêng về phía trước một cánh tay nâng cái cảm ti đô thị vương đứng dậy muốn đi đến ngũ quan vương bên người ngũ quan vương ngược lại là không có gì cùng biểu thị thương vân cùng bạo khởi về sau thật sự là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ điều mẹ ngươi a ta tinh tinh tại ngươi còn dám đi nhiễm các tỷ tỷ thiên khí Phi, vô sỉ hạ lưu dâm đãng ta đ ạ t thuốc thầy trời hành đạo không có chịu qua đại tôn đánh là không nửa ngày đô thị vương quanh thân băng vải t i ế n l ạ n g uống rượu ngũ quan vương cười ha h a hôm nay là vĩnh dạ thành gầy dựng lớn ngày tốt lành đa tạ chư vị diêm vương cổ động đến chúng ta cùng uống một chén diêm vương nhóm ngao ngao gọi tốt cộng đồng dơ ly rượu lên đụng nhau đinh đương rung động thương vân cùng tự nhiên không cam lòng lạc hậu n g o nhao nâng chén uống một hơi cạn sạch luân chuyển vương cũng là uống một chén nồng đậm bách hoa kiểu gương mặt xinh đẹp v n g đỏ ngũ quan vương vô vô tay tay tấu nhạc ta đến vì mọi người hát chư vị diêm vương về sau phải nhiều hơn đến vĩnh dạ thành cổ động chúng ta cố gắng làm tốt quỷ sai nhóm du lịch hưu nhàn nghỉ phép giải lo nạp điện hoàn mỹ thành thị diêm vương nhóm nhiệt liệt vỗ tay ngũ quan vương thanh â m giống như tiếng trời phối hợp trong sảnh hào quan rực rỡ đẹp không sao tà xiết qua ba lần rượu thương vân nháy mắt mấy cái cái kia chúng ta không phải mở ra sẽ sao trang diện yên tĩnh chúng ta diêm vương yên lặng ngồi xuống vung tay ra bên trong trong n ự c nhân viên công tác ngũ quan vương nắm bắt cái chán ngạch cái này sơ sẩy còn không có họ trực tiếp tiến vào sau đó khâu thật xin lỗi thương vân mỉm cười nói không sao chúng ta trước họ khoảng cách thấy tần hoàn g còn có năm ngày mà thôi ngũ quan vương đập ba lần bàn tay đ ú n g thời gian cấp bách chư vị chúng ta còn có nửa ngày họp còn lại bốn ngày nửa lại mở yến hội thương vân chật vật n u ố t n g ụ m nước bọt thời gian khẩn trương như vậy sao ngũ quan vương thoải mái dễ chịu tựa ở chỗ tựa l ư n g bên trên đường cong là lướt chúng ta muốn thảo luận đề tài thảo luận rất đơn giản không phải sao chẳng lẽ muốn thao thao bất tuyệt thảo luận diêm vương điện tương lai thương vân không nghĩ tới ngũ quan vương dạng này trực tiếp lại nhìn cái khác diêm vương đồng đều thu hồi lỗ mãng tân sắc lúc đầu đâu thái sơn vương tư lịch giá nhất nên nghe một chút lao nhân ra ông ta ý kiến chỉ là thái sơn vương không có tới từ thái thế kiệt thay mặt vì biểu đạt thế kiệt ngươi nói một chút ý kiến gì hai vị bị kiếm tâm không chế hoàng tử ngũ quan vương đạo có chút làm khó trầm ngâm nói thái sơn vương vẫn chưa tỏ vẻ ra là rõ ràng lập trường nếu nói ý nguyện của ta có thể đại biểu thái sơn vương trọng trách này quá nặng l i ê n thứ bảy điện mà nói ta bỏ quyền l i ê n cá nhân ta mà nói ta n g u y ệ n ý ủng hộ thương v â n cách làm hắn cùng hai vị hoàng tử là đồng môn sư minh đệ đôi kiếm tâm càng hiểu hơn Hắn như cho r ằ nên g không hoàng kiếm chế tâm tử n bị không có h ế t quỷ hoài nghi thương vân đại tôn đã không phải là lúc trước thương vân cho nên hắn đối hai vị hoàng tử hết thạy thái độ mất đi căn cơ có lẽ hắn mục đích chính là nhiễu loạn diêm vương điện Đặc t h ú s n giang b i vương từ luốt ầ n hoàng vớt kế không không dâu dài chỉ là thời cơ này qua trường hợp không thể không khiến ta cùng hoài nghi biện thành vương hướng về thương vân nâng trần nói thương vân đại tôn ta tuyệt không phải hoài nghi ngươi chỉ là đây là diêm vương đại biểu đại hội Ta tạm thời dù ạ n này g gọi, sao tần hoàng mới là diêm vương điện chân chính kẻ thống trị tống đế vương hán giọng kỳ thật cũng không phải là như thế thương vân xử sở cái gì cũng không phải là như thế ngũ quan vương bờ môi miết huyết sắc rượu ngon nói tần hoàng cũng không phải là tuyệt đối kẻ thống trị thương vân không khỏi giật mình hách xây vĩ cùng hai mặt nhìn nhau cho dù là thái thế kiện cũng lộ ra vẻ không hiểu ngũ quan vương đạo năm đó thái sơn vương đường ngôi liền là thông qua tuyển cử phương thức để chúng ra diêm vương biểu quyết đa số diêm vương đồng ý mới tuyển cử tần hoàng vì diêm vương điện hoàng giả chỉ bất quá là năm đó thái sơn vương làm diêm vương điện hoàng có ba phiếu quyền bầu cử chúng ta những n à y diêm vương đều có một phiếu ngựa thịnh long không khỏi hỏi năm đó tần hoàng phải trăng toàn phiếu được tuyển luân chuyển vương cười khúc khích dù sao không có phiếu chống thương vân hách x â vĩ ngựa thịnh long hiểu ý gật đầu cái này cùng cựu châu một cái phương bắc đào quốc cách làm rất tương tự hết xây v i n h a o mắt lại thật sâu hít một hơi sương ngủ dày đặc một ngón tay tại trước mặt bàn con trên mặt bàn v ư ợ lên nói như vậy hôm nay diêm vương đại biểu đại hội có hay không quyết tần hoàng làm diêm vương điện người thống trị cao nhất quyền lợi thương vân một đám cùng nhau ngưng thở chúng ra diêm vương như điều đắp thật lâu sở giang vương nặng nề ừ một tiếng đúng vậy thái thế kiệt nhịn không được trầm thấp nghiệm một tiếng nương tặc các ngươi thật có ý này thương vân hỏi ngũ quan vương hử hử cười vài tiếng thương vân đại tôn chúng ta tự nhiên sẽ không n ô n g cuồng gạch tội tần hoàng dù sao tần hoàng quản lý phía dưới diêm vương điện ngay ngắn rõ ràng trừ phi tần hoàng phạm phải trọng đại quá khứ nghiêm trọng vi phạm diêm vương điện điều lệ chế độ làm trái diêm vương điện kỷ luật cùng pháp luật chúng ta mới sẽ bắt đầu cái này cùng đề tài thảo luận nếu không tùy tiện để một vị hoàng xuống đài rất dễ dẫn phát không tất yếu cự chấn động mạnh thương vân nhún núi h b a i tìm cái thoải mái dễ chịu tư thế vậy lần này diêm vương đại biểu đại hội ý nghĩa là cái gì tống đế vương chậm dãi đứng dậy chúng ta diêm vương ánh mắt tụ vào thương vân cảm giác xuất chúng nhà diêm vương ánh mắt tụ vào thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ cái này nhất là b chương tám trăm năm mươi mốt chúng với hai bên trên tống đế vương một phen để chúng ra diêm vương rất là cổ vũ chúng ta muốn chung với dọn là chúng ta dọn lý tưởng là chúng ta dọn tín nhiệm hiện tại chúng ta liền muốn ném một bỏ phiếu hai vị hoàng tử tại lý tưởng trước mặt có phải là đã đi đến sai dọn con đường tống đế vương một cỗ chỉ điểm giang sơn khi thế h á c h kiến vi nhịn không được đưa lên một con sương mù dày đặc tống đế vương d à i rút một n g ụ m phun ra một ngụn mỹ vị thâm trường sương mù bình đẳng vương người phát hiện trước nhất hai vị hoàng tử không ổn người là có hay không kiên định cho rằng chúng ta hẳn là lật đổ hiện tại hai vị hoàng tử dọn thống trị tống đế vương hỏi bình đẳng vương đứng lên nói ta tin tưởng thương vân đại tôn hai vị hoàng tử đã là kiếm tâm chúng ta nên chế phục hai vị hoàng tử giao cho thương vân đại tôn xử trí chúng ta lý tưởng là có thể cầm tiếp theo phát triển diêm vương điện mà không phải hai vị hoàng tử dạng này chỉ thấy lợi trước mắt đốn hết cây trong rừng thô phóng phương thức quỷ sai nhóm tại mất đi tầm tính biến thành sẽ chỉ dết c h ó quỷ bọn hắn hiện tại tư tưởng mười phần nguy hiểm tống đế vương gật gật đầu dẫn đạo nói bình đẳng vương ngươi ngược lại là nói một chút quỷ sai nhóm hiện tại dọn tư tưởng là như thế nào dọn nguy hiểm bình đẳng vương nói ta nghĩ các vị diêm vương cũng đã cảm giác được hai vị hoàng tử lãnh đạo trực tiếp quỷ sai càng ngày càng nhiều xếp vào tại các tầng diêm vương điện quỷ sai càng ngày càng nhiều những n à y quỷ sai trực tiếp nghe lệnh của hai vị hoàng tử cũng chỉ nghe lệnh của hai vị hoàng tử. hai vị hoàng tử mệnh lệnh tức là tuyệt đối hai vị hoàng tử dùng một đạo lại một đạo mệnh lệnh khiến cái này quỷ sai quen thuộc t h u ậ n theo tuyệt đối ủng hộ hai vị hoàng tử thống trị mất đi đối mệnh lệnh phân do năng lực chỉ cần hai vị hoàng tử hạ lệnh vô luận làm ệ n h lệnh như thế nào những này quỷ sai đều sẽ vô điều kiện chấp hành cái này không phải chúng ta muốn theo đuổi tự do bình t r ờ diêm vương điện đây không phải một cái giải phóng diêm vương đi n đây là chuyên chế đây là cực mạnh hoàng tử sùng bái mà lại hiện đang phát triển đến quỷ sai nhóm đối một chút bình thường quỷ hoặc là chúng ta đã từng cho rằng không nên khai thác cưỡng chế biện pháp quỷ bắt đầu bắt ẩu đả dùng hình Cái này hoàn thương vân không khỏi vỗ tay thương vân nói bổ sung hiện tại còn phải tăng thêm thế giới cực lạ Đế Vương hút thuốc, đô thị Vương thuận vì tống n đế v ư ơ phái ra dọn g nu thuận tống đế q u a sai cho trộm tới không nói lời gì nghiêm hình tra tấn một bọn họ thừa nhận một chút có lẽ có dọn tội danh còn nói đây là y theo hoàng tử dọn ý tứ tăng lớn tiêu c h ừ nghiệp lực dọn cường độ quả thực là hồn áo rất nhiều quỷ nhiều năm b ê nhờ thương sinh hoạt thậm chí rất nhiều đã tại nó mình làm việc kinh doanh giọt lĩnh vực có rất cao d ọ t hy vọng vẫn như cũng bị những n à y quỷ sai mang đi diêm vương nhóm cũng không phải là những n à y quỷ không phải quỷ sai nhóm giọt đối thủ vẹn vẹn bởi vì kia là hoàng tử phái tới giọt quỷ sai cho rằng những n à y quỷ sai là đại biểu liệu diêm vương điện giọt thái độ cứ thế mãi diêm vương điện thật vất vả tích lũy giọt hy vọng đối quỷ giới giọt thống trị đều đem giao động nói kích động chỗ tống đế vương thủ đoạn tại ghế sofa trên lan can mánh v khói bụi bay đoạn cho nên tống đế vương ngài cho rằng hai vị hoàng tử h ẳ n là súng đài bi nổi lên một tia sắc khí tống đế vương về lấy n u hòa ấm áp ánh mắt ta l ạ i cho rằng như vậy dọn biện thành vương nhìn về phía lục nói bình đẳng vương tự nhiên cũng cho rằng hai vị hoàng tử hẳn là giao cho thương vân đại tôn cái này không phải diêm vương điện thậm chí không phải quỷ giới xuất thân đại tôn xử trí bình đẳng vương hơi trầm âm cái này như không giao cho thương vân đại tôn giao cho ai dù sao thương vân đại tôn cùng hai vị hoàng tử chính là là đồng môn đối bọn hắn tu tập kiếm quyết hiệu rõ nhất có lẽ có thể đem hai vị hoàng tử bản tâm tìm về biện thành vương ha ha cười nói chúng ta đây là muốn đem thống lĩnh tối cao nhất đánh bại sau đó đem bọn h bình đẳng vương không khỏi nhớ mày biện thành vương ngươi có ý tứ gì biện thành vương nói ta là lo lắng chúng ta hành động như vậy sẽ sẽ không trở thành cái khác thượng giới cho cười có thể hay không sinh ra càng thêm ảnh hưởng không tốt gây nên quỷ giới náo động phải biết hai vị hoàng tử nhưng không phải chúng ta tiền đến d a m ba câu liền sẽ liền cầm đổi u bắt hai vị hoàng tử chính là phản loạn là muốn động đao đ ộ c g thương là sẽ chết quỷ sở giang vương trầm giọng nói nếu không ngăn cản hai vị hoàng tử chỉ sợ làm cho dung chuyển sẽ càng thêm k ị t liệt biện thành vương nhìn về phía luân truyền vương nói luân truyền vương là ngươi triệu tập mọi người họ ngươi lại là phụ trách luân chuyển điện v ị tôn địa vị cực kỳ tôn quý có thể hay không minh xác biểu đạt ý kiến của ngươi luân chuyển vương tay nâng cái má nói thống đế vương lão gia tử nói rất rõ ràng hai vị hoàng tử hành vi đã nghiêm trọng t r ệ c h ư ớ n g diêm vương điện tôn chỉ, chúng ta không thể tùy ý hai vị hoàng tử còn náo h như vậy nữa xuống dưới biện thành vương nhún núm b a i cũng có thể là hoàng tử mệnh lệnh bị sai lầm quá độ chấp hành ngũ q u a n vương nói có khả năng như vậy dù sao chúng ta không có hướng các hoàng tử trực tiếp chứng thực qua biện thành vương nhìn ngũ q u a n vương ánh mắt rõ ràng tràn ngập ý cười nói ngũ q u a n vương cũng là nghĩ như vậy、sao? ngũ quan vương nói bất quá phía dưới náo thành dạng này hai vị hoàng tử chẳng quan tâm chắc hẳn tuyệt không phải bị che đậy đơn giản như vậy biện thành vương phụ hòa nói ta đồng ý ngũ quan vương quan điểm ta chỉ là cho là chúng ta không nên bước lên tiến vào chúng ta có phải là hẳn là mở đại hội để hai vị hoàng tử hiểu rõ trước mắt tình huống hiểu rõ lỗi của bọn hắn l ầ m sửa chữa cách làm của bọn hắn không phải so binh biến càng tốt hơn càng thêm ổn thỏa giải quyết vấn đề này sở giang vương nói cho dù xác nhận hai vị hoàng tử đã là kiếm tâm cũng muốn mở sẽ giải quyết biện thành vương nói thương vân đại tôn cũng nói hai vị hoàng tử có phải là hay không hoàng tử không phải bọn hắn có phải là hay không kiếm tâm đến quyết định là từ t ầ n hoàng đến quyết định đương nhiên chúng ta bây giờ có thể biểu quyết phải t r ă n g hủy bỏ t ầ n hoàng người t h ố n g trị cao nhất quyền lợi nhưng cái này vẫn như cũng là bình biến là dùng chuyện căn bản ngưỡng thịnh long không khỏi chen lời nói n g ư ơ i thật đúng là chung với t ầ n hoàng b i ệ n thành vương nói t ầ n hoàng là lãnh tụ chung với hắn có gì không thể dù sao riêng vương điện là tại t ầ n hoàng c h ỉ hạ phát triển tân g đ ế vương lao nhân ra ngài thấy thế nào tân đề vương lần nữa đốt lên khói nhắm mắt châm từ tân hoàng là vi đại dọt lãnh tụ chúng ta xác thực không có thể tùy vật tội chúng ta bây giờ đứng trước g ọ t là một cái phi thường mấu chốt dọn quyết định cho nên hiện tại chúng ta tới quyết sách một chút phải t r ă n g bắt giữ hai vị hoàng tử đồng thời cũng là phủ định tần hoàn g dọn hợp pháp lãnh tụ địa vị thương vân cùng hách kiến vi cùng hai mặt nhìn nhau không hẹn mà cùng thấp giọng nói à đủ trực tiếp như vậy sao mặc dù h ọ p trước đó tất cả diêm vương bao quát thương vân một đám đều biết hội nghị đề tài thảo luận cùng như thế nào xử lý bình thanh cùng bình kiếm có quan hệ thật đến thời khắc mấu chốt đứng trước trọng đại lựa chọn không có một tu chân giả có thể tùy tiện cho ra kết luận cho nên chúng ra diêm vương đều trầm mặc uống rượu uống rượu hút thuốc thì hút thuốc lúc đầu tại vòng xoáy trung tâm tương vân giờ phút này ngược lại lộ ra dễ dàng hơn không bằng chúng ta tạm thời tạm ngưng họp đô thị vương nói ngũ quan vương nhìn xem luân chuyển vương luân chuyển vương gật gật đầu một canh giờ tất cả mọi người suy nghĩ một chút chúng ta nhất thật là nhanh chóng biểu quyết chỉ sợ hoàng tử đã biết chúng ta tại cái này giảm họp tống đế vương nói một canh giờ quá lâu đi nửa canh giờ luân chuyển vương đồng ý nói tốt ý theo tống đế vương lão nhân ra chỉ thị sau nửa canh giờ chúng ta còn tại cái này giảm tập hợp mời chư vị không muốn đi xa diêm vương nhóm đều mang tâm tư top năm top ba đi ra đại sành sở giang vương cùng biện thành vương cùng một chỗ đô thị vương cùng bình đẳng vương b ồ i tiếp tống đ ế vương một mực không thế nào lên tiếng tần nghĩa vương cùng đạt thúc tự nhiên một đường cùng thương vân lên tiếng chào hỏi không biết đi cái k i a dặm đi dạo y theo thương vân suy đoán cái này một đôi tốt cộng tác nên là tìm các thiếu nữ đ à m luận kịch bản đi trong phòng chỉ còn lại có thương vân một đám luân chuyển vương ngũ quan vương để thương vân mười phân tâm thần thanh thản hai vị diêm vương tống đế vương rời đi về sau ngũ quan vương khôi phục tiêu sái bá khí bộ dáng n h t lên chân lung lay chảy đến rượu thật sự là không nghĩ tới chúng ta còn có dạng này mở đại hội một ngày không nghĩ tới là như vậy để tài thảo luận phải chăng có chút quá mức nặng nề nữa nha thế kiệt người đại biểu thái sơn vương ý tứ cảm giác cho chúng ta để tài thảo luận có phải là có chút mất cảm thái thế kiệt một chán mồ hôi lạnh cái này đâu chỉ là mất cảm đây chính là triệt triệt để để tạo phản nếu như đa số diêm vương đồng ý tước đoạt tần hoàng thống trị địa vị về sau nhất định sẽ mang binh đi bắt bình t h à n h cùng bình kiếm thái sơn vương nhưng không có như thế đã thông báo chỉ có thể bất đắc dĩ c ư ờ i khổ ngũ q u a n vương ta hiện tại đã biết rõ thái sơn vương vì sao phái ta đại biểu t h ắ n tới thương vân nói đạt được bình đẳng vương tin tức rời đi huyết hải thời điểm ta chỉ là nghĩ đến xem hai vị sư huynh tình、trạng. về sau ta phát hiện bọn hắn bị kiếm tâm khống chế liền nghĩ tìm kiếm phương pháp tìm về bọn hắn bản tâm cái này cần diêm vương nhóm ủng hộ chỉ là ta không nghĩ tới cái này cần hủy bỏ tần hoàng thống trị cho dù là các ngươi nghĩ muốn giúp ta nghĩ muốn giúp ta hai vị sư m u n h nên cũng không đến nỗi làm đến mức độ như thế luân chuyển vương các ngươi đến cùng nghĩ như thế nào muốn áp dụng đạch tội tần hoàng như thế phương thức cực đoan đừng nói cho ta các ngươi là tâm huyết dân trào đột nhiên cảm thấy có thể mạo x ư ơ n g phân vận dùng quyền trong tay cải thiên hóa nhật tuyển cử lĩnh tụ mới luân chuyển vương cười t ù n tìm nói thế nào thương vân đại tôn chúng ta dạng này giút ngươi, ngươi còn không quen. không phải nhưng làm sao để ngươi giúp hai vị hoàng tử tìm tới b ả n tâm bọn hắn hiện tại nhưng nghe lời ngươi thương vân lắc đầu các ngươi nguyện ý giúp ta ta tự nhiên cao hứng nhưng các ngươi lần này hội nghị giống như mở tương đối vội vàng nhưng là hội nghị đề tài thảo luận còn có bỏ phiếu kết quả các ngươi cũng đã cân nhắc thật lâu đúng hay không chương tám trăm năm mươi hai chung với a i dưới ngũ quan vương lần nữa lắc lên trên chân dày mỉm cười nói thương vân đại tôn nhìn tốt chuẩn hôm nay đề tài thảo luận chúng ta đã suy tư hồi lâu đương nhiên không có ngàn năm mười nghìn năm lâu như vậy xa thương vân nói các ngươi tại ta trước khi đến liền nghị qua muốn lật đổ hai tà vị sư h u n h ngũ quan vương nói có lẽ có thể đổi cái thuyết pháp không phải lật đổ là tìm về thương vân không hiểu luân chuyển vương giải thích nói tìm về đã từng hoàng tử tựa như tống đế vương nói chúng ta phải biết chúng ta ban sơ tín ngưỡng ban sơ truy cầu đã từng hai vị hoàng tử là đại biểu cho chúng ta dạng n à y truy cầu hiện tại hai vị hoàng tử cách làm quá mức nghiêng dần ra, sẽ đối diêm vương điện tạo thành không thể vãn hồi tổn hại thậm chí quỷ giới náo động thương vân nói ta minh bạch cho nên có hay không ta báo cho các người hai ta vị sư huynh đã bị kiếm tâm khống chế các ngươi đều sẽ đem bọn hắn lật đổ luân chuyển v ư đạo chúng ta cân nhắc qua rất nhiều khả năng hai vị hoàng tử tu tập chu tiên kiếm quyết bị kiếm tâm khống chế là nặng đại phong hiểm chúng ta đương nhiên sẽ nhiều lo lắng nhiều ai nha thật sự là ghét bỏ ngươi đương nhiên rồi cũng chỉ có ngươi có thể dạng này xác nhận hai vị hoàng tử chính là bị kiếm tâm khống chế tần hoàng làm sao bây giờ các ngươi chẳng lẽ cũng phát hiện tần hoàng có chỗ không ổn muốn trục xuất tần hoàng người thống trị cao nhất địa vị thương vân hỏi ngũ quan vương nhìn xem luân chuyển vương luân chuyển vương thở dài thương vân đại tôn ngươi nghĩ dạng này minh bạch lại như thế nào chúng ta chỉ bất quá phát hiện một chút bí mật nhỏ cảm thấy tần hoàng hiện tại tình trạng rất không thích hợp cần để cho tần hoàng nghỉ ngơi một chút thương vân biết luân chuyển vương tất nhiên sẽ không đem k i a kinh thiên bí mật nhỏ nói ra dù sao mình không phải diêm vương điện diêm vương hôm nay là tống đế vương để chúng ta kiên định tín nhiệm ngũ quan vương lung lay chén rượu trong chén rượu ngon hoa hoa tác hưởng như sông lớn lao nhanh luôn có một p h ư ơ n g cần bị thanh trừ thương vân không khỏi xứ sở thanh trừ hẳn là các người muốn luân chuyển vương cầm lấy một hạt hoa quả khô ném về thương vân ai nha ngươi tại sao lại trở nên đần như vậy chúng ta đều nói như thế rõ ràng còn không hiểu giống được quả nhiên đầu ó c lần thương vân một mặt dấu chấm hỏi ám đạo các ngươi nói cái gì rồi là ta mất trí nhớ rồi thương vân còn muốn hỏi thăm luân chuyển vương k h o á t khoác tay đi đi đi không thèm để ý ngươi ngươi tìm cái khác diêm vương trò chuyện đi thương vân đập đi lấy miệng bị luân chuyển vương cùng ngũ quan vương đánh ra hách kiến vi cùng rất có nghĩa khí vứt bỏ thương vân phía ngoài các thiếu nam thiếu nữ ngược lại là nhiệt tình nhìn thấy thương vân đồng đều túi người chào thương vân trong lúc nhất thời không biết đi con đường nào liền tại tráng lệ đến cực điểm trong cung điện hành tàu cái này g i m có thật nhiều cùng loại thương vân mới họp gian phòng có đại môn đóng chặt có thì hở khép cửa phòng đến a đến đạt thúc cái này g i m thương vân nghe tới bên tay trái gian phòng lý đạt thúc h è n mọn tiếng cười đẩy cửa liền tiến v à o thấy tần nghĩa vương cùng đạt thúc đang cùng các thiếu niên thảo luận kỹ thuật năn đề thương vân cảm khai nói hai vị thật hăng hái trong khoảng thời gian ngắn còn muốn quên mất phiền não đạt thúc nhiệt tình ôm thương vân bà vai thương vân đại tôn vì sao trọng yếu nhất chính là vui v ẻ à rất nhiều chuyện tất cả mọi người không nghĩ sao đến uống một chén tần nghĩa vương cũng là hưng phấn dơ chén rượu thương vân đại tôn chúng ta những n à y diêm vương đều không có giống như ngươi sầu mi khổ kiểm chúng ta chắc chắn sẽ không đem hai vị hoàng tử như thế nào như thế nào mổ bụng moi tim chặt xuống đầu sau đó dùng vòng sắt kẹp bạo đầu của bọn hắn không có thương vân ngồi xuống tìm cái thoải mái dễ chịu tư thế không để ý tới tần nghĩa vương cùng đạt thuốc buông thả hỏi các người đến cùng phát hiện tần hoàng vấn đề gì tần nghĩa vương đem uống tiến vào miệng r ằ m rượu một ngụm phút tới kinh ngạc nhìn thương vân luân chuyển vương nói tần hoàng bí mật thương vân lắc đầu nói không có ta m u ố n biết các ngươi quyết tâm lật đổ tần hoàng nguyên nhân tần nghĩa vương nhún như a y đạt t h u c đem trong phòng các thiếu nam thiếu nữ đuổi ra ngoài đi rồi đi rồi các đại nhân nói chuyện bọn trẻ không muốn nghe. nhìn xem đi theo các thiếu nam thiếu nữ đi tới cửa đ ạ t thúc tần n g h i ệ m vương nói đ ạ t thúc không cho phép ngươi đi đ ạ t thúc quay đầu cười dị thường s á n lạ ta đ ạ t thúc đương nhiên sẽ không đi rồi đàm luận chuyện lớn như vậy ta sao có thể đi ha ha ha đ ạ t thúc rất không tình nguyện đi đến tần n g h i ệ m vương bên người kim đao đại mã ngồi xuống quệt miệng nói đi thương vân đại tôn ngươi vì sao muốn lật đổ tần hoàng thương vân kém chút một n g ụ m lao hết u y phun đ ạ t thúc trên mặt nói nhảm thượng vương mới ngươi một mực không nói chuyện là như thế nào ý nghĩ tần nghĩa vương háo giọng cái này thương vân đại tôn ngươi vốn là muốn, muốn gặp mặt tần hoàng nếu như chúng ta hội nghị hôm nay kết quả ra khi đó ngươi nhìn thấy tần hoàng như thế nào nói nếu như tần hoàng báo cho hai ngươi vị hoàng tử cải biến ngọn nguồn còn có thể đem hai vị hoàng tử bản tâm tìm về ngươi sẽ ủng hộ hai vị hoàng tử hay là ủng hộ chúng ta thương vân không khỏi hít sâu một hơi đây là cái vấn đề nghiêm túc thương vân đại tôn ngươi cảm thấy hai vị hoàng tử là sẽ ủng hộ tần hoàng hay là ủng hộ chúng ta tần n g h i ĩ m vương tiếp tục nói ngữ điệu đã mang cảm giác áp bách rất rõ ràng tần nghĩa vương đang hỏi thương vân sẽ ủng hộ hai vị hoàng tử hay là những này diêm vương một cái đại tôn tỏ thái độ quá là quan trọng thương vân không thể không thừa nhận mình không có nghĩ qua đoạn mấu chốc này t h ư ơ n g vương ngươi đối với chuyện này thật là nghĩ sâu tính kỹ thương vân nói tần nghĩa vương nói thương vân đại tôn từ khi ngươi từ thứ nhất điện rời đi ta liền đang suy nghĩ vấn đề này chúng ta nên chung với ai là chung với hai vị hoàng tử hay là tần hoàng thương vân gật đầu nói cái này ta có chút minh bạch đã từng hai vị sư huynh cùng lý tưởng của các ngươi tương xứng đại biểu chính xác thế giới quan giá trị quan diêm vương xem nhưng tần hoàng sau khi xuất quan hai vị sư huynh tính tình đại biến đối với diêm vương điện xử sự phương thức đại biến Tần Nghiệm Vương n gần gần kiếm kiếm đặt thúc ầ n nhìn ra thương vân biểu tình biến hóa nói thương vân đại tôn lấy đã từng hai vị hoàng tử đối ngươi tất nhiên đủ kiểu bảo vệ nhưng kiếm tâm có thể sẽ đối ngươi hạ thủ lưu tình thương vân không khỏi tự dễu cười một tiếng nguyên lai、like、hai vị sư huynh đáp ứng mang ta thấy tần hoàng chỉ là vì g i ế t ta không thành kia vì sao không tại bọn hắn trong phủ đệ r à o sát tần nghĩa vương nói có rất nhiều loại khả năng khi đó bình đẳng vương cùng với ngươi không tiện độc thủ cũng có thể là bọn hắn nghĩ muốn nhờ tần hoàng tay đưa ngươi giết chết t ỉ như gặp mặt tần hoàng lúc phát sinh một chút không thoải mái thương vân đại tôn ta đây không phải châm mọi ngươi cùng hai vị hoàng tử quan hệ chỉ là suy nghĩ nhiều một chút xíu ta đối với ngươi kính ngưỡng hay là như nước sông của quận liên miên không ngừng thương vân ngẩng đầu lên thở dài một tiếng kiếp tâm sẽ có biến hóa như thế nào ta cũng không biết. ngươi nói cũng không phải là không có khả năng chỉ là ta không muốn nghĩ như vậy đi vô luận như thế nào ta đều sẽ thấy tần hoàng cho nên tưởng vương quyết định của ngươi là cái gì tần n g h i ệ m vương nói đứng người lên ánh mắt kiên định nắm tay tại ngực lớn tiếng tuyên bố quyết định của mình thương vân cũng đứng người lên cùng tần n g h i ệ m vương ôm nắm tay tại đạt thúc hiện ra lệ quang trong tiếng vỗ tay sau đó rời đi thương vân lại đi ở trong đường hầm nhìn xem sán lạc ánh đèn suy nghĩ muôn vàn hai phiến thủy tinh môn mở ra tống đế vương bình đặng vương đô thị vương đứng tại rộng rãi trên ban công nhìn vĩnh g i thành cảnh sát tống đế vương một tay cầng k i không biết tại nói gì đó rất có chỉ điểm giang sơn ý vị bình đẳng vương nhìn thấy thương vân đi tới hồ thương vân đại tôn bên này một lần thương vân đột nhiên đi đến trên ban công đô thị vương hiện tại một bộ đứng đắn bộ dáng sạch sẽ quần áo còn kẹp lấy cái lớn bao ra nhìn thấy thương vân bước nhanh về phía trước vươn tay thương vân đồng chí ngươi tốt đô thị vương thanh â m t r ầ m ổn thành thục mà mang theo tang thương nam từ khuôn mặt để thương vân có chút không thể chứng máy móc vươn tay cùng đô thị vương nắm cùng một chỗ đô thị vương trịnh chọn gật đầu trên phạm vi lớn lay động cánh tay thương vân kém chút coi là đô thị vương thật là một vị đồng chí tốt thương vân đại tôn a ngươi cũng tới hít thở không khí tống đế vương mỉm cười nói đã từng thương vân dù gặp qua tống đế vương bất quá gặp mặt một lần vẫn chưa có quá sâu ấn tượng hiện tại nhìn thấy tống đế vương đột nhiên sinh ra một loại ảo giác tựa như tống đế vương là đại tôn mà mình là cái mới nhập môn vương cấp tống đế vương n g à i mấy lời nói thể hồ quán đỉnh thương vân nói tống đế vương hít một hơi thuốc lá thật dài x ư ơ n g mù tại vĩnh dạ thành trong gió đêm lượn lờ lên cao tống đế vương cười nói ta một đám sưng giả có cái gì thể hồ q u đỉnh hay là diêm vương nhóm giác độ cao đôi tình thế nhìn d ọ rõ ràng thương vân hỏi tống ngài xác nhận muốn trục xuất tần hoàng tống đế vương nhau mắt lại điểm ngón tay đến có thể thấy được à tần hoàng dọn chỉ đạo xảy ra vấn đề lớn quỷ sai nhóm dọn hành vi đã ảnh hưởng nghiêm trọng diêm vương điện dọn trật tự số lớn quỷ thậm chí quỷ sai đều nhận đảo kích cứ thế mãi kia nổi còn tin tưởng diêm vương điện đây là tự hủy trưởng thành dọn cách làm tần hoàng cũng không có tự mình hạ lệnh làm như vậy nhưng là hai vị hoàng tử dọn cách làm y nguyên như thế tần hoàng đã xuất quan lại không ra mặt giải thích hiện tại chỉ có thể đi đầu tạm dừng tần hoàng dọn lãnh đạo khống chế lại hai vị hoàng tử tránh thất thô tiến một bước chuyển biến xấu ổ định diêm vương điện tình huống. Thương vân nói, việc đã đến nước này ta lại hoàn toàn không biết gì thực tế hổ thẹn tống đế vương nói thương vân đại tôn ngươi là đại tôn cao cao tại tượng h lại không phải diêm vương điện dọn quỷ vương tự nhiên không biết được bình đẳng vương nhà tại huyết hải chờ ngươi hồi lâu đối diêm vương điện dọn tình hình biết được có sai lầm cũng thuộc về bình thường mà ngươi đi gặp dọn thái thế kiệt là tọa c h ấ n thái sơn vương s ở tại dọn thứ b ả y điện hai vị hoàng tử tạm thời không dám đi luân chuyển vương điệu bàn dương oai lại không biết được cũng là phải dọn thương vân liên tiếp gật đầu trong lòng thất kinh làm sao nhất cử nhất động của mình tống đế vương toàn bộ biết được đối tống đế vương càng thêm không dám coi thường tống đế vương tựa hồ nhìn ra thương vân ý nghĩ lấy ra một tờ giấy thương vân đại tôn ngươi nhìn một chút liền biết tình huống bây giờ giọt nghiêm trọng trình độ thương vân tiếp nhận chỉ thấy trên giấy viết kính trình ta vương hoàng tử thủ hạ đỏ vô thường lấy ta vương có đảo ngược động tác tư tưởng làm lý do muốn bắt giữ ta vương chớ hồi vốn điện thương vân nhữ mày lại m a u bắt giữ diêm vương cấp chứng tám trăm năm mươi ba thấy tân hoàng thương vân đem mật báo trả lại tống đế vương đây là chư vị diêm vương họp nguyên nhân căn bản hai vị sư minh hiện tại là kiếm tâm dám bắt giữ diêm vương khó trách các vị tự giác tràn ngập nguy、hiểm. tống đế vương nói như là v ì r i ê n g vương điện nếu như là đường ngay bắt giữ ta một cái tính dọn cái gì chỉ là hai vị hoàng tử đã hiển nhiên đi đến sai dọn con đường bình đẳng vương nói thương vân đại tôn ngươi lần này đi thấy tần hoàng t i ề n đ ồ chưa biết cần phải cẩn thận thương vân hỏi vậy các ngươi kế hoạch như thế nào tại ta thấy tần hoàng đồng thời trước đi bắt hai vị sư h i n h các ngươi họ p mục đích tuyệt không có khả năng chỉ là cho ra một cái bỏ phiếu kết quả sau đó chờ ta hai vị sư h i n h chủ động xuống n à i cùng tần hoàng chủ động xuống này tống đế vương hít một hơi thuốc lá nói nếu như hội nghị có quyết định đương nhiên phải chấp hành xuống dưới hai vị hoàng tử nếu như nguyện ý phục tùng hội nghị an bài chủ động xuống này k i a là tốt nhất nếu như gặp phải lực cản vậy cũng chỉ có thể phát động vĩ đại đoàn kết lực lượng thương vân nói tần hoàng bế quan t r ư ớ c đã là đỉnh cấp đại tôn n h ư hắn thật có thể đột phá tôn cấp trở thành âm dương đại thành người lại nên như thế nào tổng đế vương ngữ trọng tâm trường nói vậy liền đem nó cho rằng một con phổ t h ô n g quỷ tu vi dọn cao thấp không đại biểu địa vị dọn cao thấp như tần hoàng làm âm dương đại thành người hai vị hoàng tử dọn hành vi là tần hoàng ý nguyện vậy chúng ta liền đoàn kết lại lật đổ quỷ giới cái thứ nhất âm dương đại thành người lật đổ tần hoàng cái này mà quỷ thương vân gật đầu nguyên lai tần hoàng là ma đạo quỷ đạo song tu ta đã biết tống đế vương ý tứ bình đẳng vương đô thị vương các ngươi cũng ủng hộ tống đế vương bình đẳng vương cùng đô thị vương đồng thời nói đúng vậy bình đẳng vương nói thương vân đại tôn hy vọng ngươi nhìn thấy là tần hoàng thương vân như có điều suy nghĩ được rất nhanh hội nghị kế tiếp theo chúng ta r i ê n g vương tập hợp một chỗ lấy sáu phiếu tán thành ba phiếu bỏ quyền kết quả thông qua đối tần hoàng về tội cũng chính là trực tiếp đem bình thanh bình kiếm thống lĩnh quyền lợi hủy bỏ trong đó tống đế vương Luân u c h y ể đối mặt bỏ phiếu kết quả các nhà diêm vương mỗi người có tâm tư riêng nghe tới ngũ q u a n vương đề nghị chúng diêm vương đồng đều nhìn về phía thái sơn vương đại biểu thái thế kiệt thái thế kiệt liên tục cởi khổ các vị ta chính là không thể hoàn toàn đại biểu thái sơn vương ý nguyện mới ném bỏ quyền phiếu ta trước khi đến thái sơn vương không có bàn giao bất cứ chuyện gì hiện tại để thái sơn vương ra chủ trì đại cục ta có thể có ý kiến đến gì đây cũng không phải là ta có thể quyết định luân chuyển vương đạo đã như vậy kia tạm thời người lãnh đạo không thể là thái sơn vương ta nghĩ thái sơn vương đối với hiện tại kết quả phải có đ o á n trước hắn không muốn ra mặt tự nhiên có đạo lý của hắn không phải dạng này chúng ta để thương vân đại tôn tạm thời lãnh đạo chúng ta tiến đến thảo phạt hai vị hoàng tử thế nào thương vân mặt sắm lại làm sao đột nhiên đem sự tỉnh định nghĩa thành thảo phạt c ư n tại mình dẫn đầu dưới đây không phải đem tất cả diêm vương điện cựu hận thêm trên người mình luân chuyển vương không cùng thương vân nói chuyện tiếp tục nói thương vân đại tôn ngươi nhìn ngươi nhìn là ngươi một lòng nghị chế phục hai vị hoàng tử hai vị sư huynh của ngươi đúng không chúng ta đây chính là đang giúp ngươi ngay cả diêm vương điện thống trị đều không cần á còn đem tần hoàng cho bãi m i ế n g á đây là chuyện lớn gì a ngươi nhưng phải cảm ơn a thương vân khỏe miệng ào ào chảy máu cái này chụp mũ trừ một cái so một cái nặng l ạ nhiên ở giữa mình biến thành lật đổ diêm vương điện hiện hữu trật tự kẻ đồ tê、ở. ngũ quan vương nói được rồi thương vân đại tôn ngươi liền tiếp nhận không muốn l ề mề t r ầ m chạp cùng nữ quỷ đồng dạng tần n g h ệ m vương cũng khuyên bảo tiên nào thương vân đại tôn có ngác qua ngươi lại không phải lần đầu tiên quen thuộc là được rồi ngươi cũng không tiện để chúng ta trên lưng phản l o ạ n tạo phản bất lương danh dự đúng hay không sau đó thương vân bị luân chuyển vương cùng ngũ quan vương kẹp lấy tay nâng to lớn ủy dụ tại chúng g i a diêm vương nhà mình h u y n h đệ đồ đệ vấn quanh dưới trục t r u n g lưu niệm bình đẳng vương làm đại biểu làm hội nghị đọc lời chào mừng biểu thị đây là một lần thành công đại hội là một lần đoàn kết đại hội là đại biểu rộng rãi quỷ giới cư dân căn bản lợi ích đại hội là trước tiến bảo là khoa học là chính xác. sau đó diêm vương nhóm tiến vào sau đó tiệc ăn mừng mười điểm nhiệt liệt chỉ có thương vân một mình đứng tại trên ban công thổi gió đêm nhìn xem vĩnh dạ thành ánh đèn nóng ánh không khỏi lẩm bẩm nói ta có phải là bị diêm vương nhóm gài bấy cho hố rồi thứ năm điện hoàng tử phụ đệ mấy trăm ngàn quỷ sai tập h ọ p chỉnh tề phụ đệ lớn hai bên đường chỉ t r ừ lại đại đạo bầu không khí sông nghiêm bình thanh bình kiếm song song đứng tại cửa ra vào nên đón thương vân thương vân hách kiến vĩ ngưỡng thị long từ xa thái thế kiệt mấy cái kết bạn mà đến đi qua bị quỷ sai nhóm chống đi đại đạo bên trên thần xác đột nhiên cười cười nói, nói. Sư đệ. thời gian trôi qua thật nhanh mấy ngày không gặp còn có chút tưởng nhờ n g ư ờ i bình thanh hàng dai đó lấy bình kiếm theo sát phía sau thương vân cũng không quá nhiệt tình không cần khách sáo hôm nay là thấy tần hoàng kỳ h ạ không biết như thế nào an bài bình kiếm nói sư đệ ngươi vẫn là như vậy tính nôn nóng phụ hoàng liền trong phủ gặp nhau k h á c h khí ngươi muốn mình đi gặp hay là mang lên huynh đệ chất tử nhóm cùng một chỗ ngưỡng thịnh long nói tiếp có thể nhìn thấy tần hoàng là vinh hạnh lớn lao nếu như có thể huynh đệ chúng ta đương nhiên nghị cộng đồng gặp mặt tần hoàng coi như tần hoàng không để ý đến chúng ta chúng ta ở bên cạnh nhìn hai mắt cũng tốt từ xa cũng nói tần hoàng nội danh đáng tiếc bạch h ổ thế gia còn vô một cái yêu gặp qua tần hoàng chân dung nếu có thể nhìn thấy tần hoàng ta trở lại bạch h ổ nhà cũng có thể ủy phong một đêm bình thanh ha ha cười nói ai nói bạch h ổ thế gia còn vô một cái yêu gặp qua tần hoàng thử xa xứ sở ai từng thấy bình thanh nói cái này không quan trọng gì đã như vậy cái kia sư đệ các ngươi liền cùng nhau đi thôi các ngươi cần phải cùng đi thương vân hỏi bình thanh bình kiếm bình kiếm khỏe miệng hơi có cứng đờ mà cười cười rõ rệt có chút quỷ dị nói sư đệ chúng ta không đi ngươi muốn như thế nào thấy phụ hoàng phụ hoàng hiện tại đặc biệt dị không gian bên trong n h ư không có h u y n h đệ của ta dẫn đường bình thường người tu chân muôn vàn khó khăn tới gần thương vân đã đứng ở cửa phủ bậc thang chỗ cao nhất quay đầu tương vọng quỷ sai lan tràn đến chân trời không biết bố trí cái này rất nhiều quỷ sai vì cái gì bình kiếm nói tốt sư đ ệ ngươi biết rất rõ ràng vì sao còn muốn hỏi thương vân nói dù ta không có quyền hỏi đến diêm vương điện quản lý các ngươi làm như vậy là ra ngoài loại nào nguyên do t ầ n hoàng hay là kiếm tâm bình thanh nói chúng ta t ự có đạo lý chúng ta nhìn thấy tương lai đây là chính xác con đường thương vân lắc đầu nhiều lời vô ích chúng ta đi gặp tân hoàng tự có kết quả bình thanh vô vỗ thương vân b ả vai thế nào không cùng bình đẳng vương bọn hắn đến bọn hắn không phải vẫn muốn gặp mặt phụ hoàng ngươi có thể thay đồng hồ bọn hắn thương vân không khỏi cười khổ nghĩ đến mình bị cưỡng ép theo lên một cái diêm vương điện lâm thời xử lý sự vụ ủy ban ủy viên trưởng chức vụ khóc không ra nước mắt chỉ có thể nói ta hiện tại tạm thời có thể thay đồng hồ bình thanh cười cười không nói lời nào mang theo thương vân một nhóm hướng trong phủ đi đến sư đệ các ngươi nghĩ tại chúng ta nhìn thấy phụ hoàng trước đó độc thủ hay là nhìn thấy phụ hoàng sờ độc thủ bình thanh đột nhiên hỏi thương vân nói tại tân hoàng trước mặt tranh đấu không khỏi không n h ắ trí chỉ là hiện tại tới gặp tần h hoàng còn không thấy mặt liền phức tạp chẳng lẽ không phải không hiểu cấp bậc lễ nghĩa thương vân bình thanh bình kiếm đã từng đồng môn hiện tại ba vị đại tôn khi thế đột nhiên biến đổi đại tôn uy áp quần quận mạ tới hách kiến vi cùng đã sớm chuẩn bị liệu định bình thanh bình kiếm đã sớm biết diêm vương đại biểu đại hội nội dung cùng quyết nghị chỉ là không nghĩ tới bình thanh bình kiếm lại nhanh như vậy nói rõ chiến t r ậ n động thủ hách kiến vi cùng bốn cái vương cấp tất nhiên chống cự không nổi một cái đại tôn bình kiếm nói đã như vậy chúng ta hay là trước bái kiến phụ hoàng thương vân mặc không biểu tình đi theo bình thanh bình kiếm trước tiến bảo h á c h kiến vi cùng vẫn chưa lùi bước một đường đi theo chỉ có mấy cái quỷ sai đi theo cái này thương vân một nhóm về sau mấy cái quỷ vương h á c h kiến v i ngưỡng thịnh long hai đại trang chủ d ù không dám ở đại tôn trước mặt lỗ mãng nhưng nhìn thấy quỷ vương cấp bậc không tự chủ được hiện ra một cỗ bệ nghệ chi thế trong phủ đệ ương một chỗ cao ngất to lớn cửa thành ngăn trở đường đi một đội quỷ sai phụ trách chấn giữ cửa thành cửa thành thành màu đen phía trên đinh lấy hàng chín tinh hồng cho đinh mỗi một hàng có mười tám quả từng cái có một triệu kích thước tường thành đồng dạng đen như mực phía trên vẫn chưa có quỷ sai tuần tra tòa thành này âm u đầy từ khí chung q u a một mảnh đen kịt tối tăm không mặt trời thành hai bên cửa đều có một loạt cao bốn thước thạch đèn bên trong điểm ngọn lửa ưu lam phụ hoàng tại thành này dặm bình thanh nói không cần suy nghĩ nhiều đây chỉ là một cái trong phụ thành chưa tiến vào đặc biệt gì không gian bình kiếm điểm tay ra hiệu quỷ sai nhóm đẩy ra nặng nề g h màu đen cửa thành một cô cực hàn âm khí từ đen nhánh cổng tỏ vào bên trong tuôn ra hai tiểu đội quỷ sai tay cầm đèn lồng phía trước dẫn đường đèn lồng bên trong ngọn lửa màu xanh lam nhảy lên chỉ có thể chiếu sáng trước người vài thước mặt đường trong thành này có thật nhiều kiến trúc Cùng một cái phổ thông thành vẫn chưa có quá nhiều khác biệt chỉ là tất cả lầu các đình viện đều là chống không một quỷ hoàn toàn tính mịch tại thành trung ương có một tòa phủ đệ vẻ ngoài cùng hoàng tử phủ đệ giống nhau tại phủ đệ bên ngoài liền có thể nhìn thấy trong phủ đệ ương có một mảnh màu xanh biếc ánh sáng đó chính là bao trùm tần hoàng ánh sáng thái thế kiệt hỏi bình thanh nói đúng vậy thái thế kiệt làm diêm vương điện công cộng sự vụ quỷ viên càng thêm quan tâm tần hoàng hỏi t i ế một mảnh thanh quang bên trong lộ da khí t ư c là chết là không giống linh hồn thương vân thấy thái thế kiệt lời nói có phun g a n b ư ớ vào lại gặp thái thế kiệt bước chân ngưng chọc chút chỉ là bình thanh bình kiếm ở bên không tiện hỏi nhiều tiến vào trong phủ đệ vẫn như cũ h t cám trong phủ đệ ương một cao l ư n phỏng tứ phía vườn quanh ao hoa sen xanh biếc lá sen đen nhánh hoa sen phát ra một cỗ kỳ dị hương khí một cái bạch ngọc cầu kết nối phỏng bên ngoài thính đường có một vòng quỷ sai hộ vệ trông coi đại môn hộ vệ nhìn thấy bình thanh một nhóm mở cửa lớn ra thương vân cuối cùng nhìn thấy tần hoàng hoặc là nói là một đoàn tường tự nhân thể ngồi trên ghế màu xanh biếp q u a n đoàn cao có hai trượng thái thế kiệt sắc mặt càng thêm khó coi chương tám trăm năm mươi bốn ph sư đệ nhìn thấy phụ hoàng có cảm giác gì bình thanh hỏi thương vân nói vậy liền coi là nhìn thấy t ầ n hoàng bình kiếm nói phụ hoàng rất ít nói chuyện chúng ta cùng gặp mặt hắn cũng là như thế thương vân không khỏi cười nói hai vị gặp ta làm sao đến mức như thế bình thanh lắc đầu tốt sư đệ vậy ngươi mang theo rất nhiều diêm vương cùng quỷ sai đến muốn bắt cầm huynh đệ chúng ta hai cái lại làm sao đến mức như thế bầu trời đen nhánh bên trong hiện ra sáu đạo cửa thành hình nửa vòng tròn theo thứ tự gạt ra vây quanh tần hoàng chỗ phòng đại môn sáu đạo cửa đều là hai phiến cửa gô đối rồi mục trên cửa khắc lấy phức tạp đồ án mạnh xem tiếp đi lại như bài bản cửa gỗ rộng hai trượng thvt trượng lơ lửng giữa không t r ú n g vô cùng dễ thấy sáu đạo cửa gỗ đồng thời tả hữu kéo ra hiện sau khi ra cửa c h ẳ n g cảnh ngoài cùng bên trái nhất là luân chuyển vương phía sau cửa lờ m ở có thể nhìn thấy luân chuyển địa biển hoa nhưng phía sau cửa đều bị thô to sợi đ ằ n g ngắn trở nghĩ là luân chuyển vương cố ý bảo hộ biển hoa chi dụng luân chuyển vương bên tay phải cửa ra chính là ngũ quan vương bất quá ngũ quan vương lại biến thành cái k i a một bộ mắt cá chết tóc thiên nhiên quyển nam tử hình tượng một thân k h a n bảo trên lưng vác lấy trường đao ngũ quan vương bên tay phải là sở giang vương sở giang vương cưỡi tại một nhóm gần như cao hai trượng màu đỏ tuấn mã phía trên chỗ xuyên tấu qua cửa chỉ có thể nhìn thấy bốn đầu đuôi ngựa còn có sở giang vương trong tay rủ xuống thanh long hiện n g ư ợ t đ a o sở giang vương bên tay phải trong môn có ba vị vương tống đế vương ở trung ương bình đẳng vương đô thị vương một trái một phải hộ vệ bình đẳng vương xuyên về ngày thường nhiều nữa trường s a xa m màu xanh lam mà tống đế vương, cùng đô thị vương vẫn như cũng là tại vĩnh dạ trong thành họp lúc trang p h tống đế vương cùng bên tay phải trong môn là biện thành vương hay là kia gần đất xa trời lão giả bộ g á n g thương vân trông thấy biện thành vương bộ g á n g bây、giờ. thật m bình đi lên thanh đĩu m môi nhìn xem thương vân thương vân làm bộ không thấy được bình thanh u buồn đánh mắt bình thanh nhìn nhìn lại không trung diêm vương nhóm hướng về luân chuyển vương chắp tay nói luân chuyển vương hồi lâu không gặp hoặc là nói khó gặp hôm nay như thế nhàn hạ thoải mái đến thứ năm điện không trồng hoa rồi luân chuyển vương chật chật nói ai nha thật sự là ghét bỏ ngươi à hôm nay mùng mười chín không thích hợp loại hoa bình thanh nhìn xem bình kiếm bình kiếm nghiêm mặt nói ta đoán chừng luân chuyển vương nói b ừ a bình thanh nói ta cảm thấy cũng thế bình thanh liếc nhìn chúng diêm vương cao giọng hỏi chư vị diêm vương không trải qua chiêu mộ đột nhiên tới đây y muốn như thế nào đô thị vương một mặt tốc mục cất cao giọng nói hai vị hoàng tử đồng chí hôm nay chúng ta tới chấp hành diêm vương đại biểu đại hội quyết nghị bình kiếm n o ạ n vị cười nói cái gì quyết nghị nói ngay một chút đô thị vương mang một bộ thật g à y kính đen lúc này dùng ngón giữa đẩy kính mắt ở giữa ngăn cán từ trong ngực móc ra một hồng s ắ c sách lật ra về sau lớn tiếng thì thầm trải qua diêm vương đại biểu đại hội bỏ phiếu quyết nghị đồng ý tạm dừng tần hoàng lãnh đạo chức vụ hủy bỏ bình thanh bình kiếm hai vị đồng chí quyền lãnh đạo hạn cũng hạn bình thanh bình kiếm hai vị đồng chí tại quy định canh giờ quy định diêm vương trong điện hướng thương vân đồng chí giao cho các ngươi trở thành kiếm tâm tự cam đoạn lạc tiếp nhận hủ hóa quá trình tiếp nhận thương vân đồng chí chỉ đạo phục tùng thương vân đồng chí ý kiến bình thanh cùng bình kiếm nhìn nhau cười ha ha cười không ngừng túi người chảy ra nước mắt bình thanh vũ vỗ tay bên người quỷ sai lấy ra một cây lệnh tiễn ném không trùng phát ra một đạo hào quang màu đỏ thắm như một kiếm bay trời lưới kiếm phía trên bám vào mang theo lôi điện thanh quang hoàng tử ngoài phụ đệ xếp hàng quỷ sai nhóm nhìn thấy lệnh tiễn quan mang m ặ t không biểu tình bắt đầu như thủy c h i ề u hướng về hoàng tử trong phụ đệ c h à n vào bình thanh bình kiếm đứng thẳng người đại tôn khí thế thản nhiên mà phát buộc phát lệnh thấu xương kiếm khí h á c h kiến vi cùng lập tức tối lui thương vân tiến lên một bước quanh thân thả ra thất thải quan mang đại tôn khí tức không kém gì bình thanh bình kiếm luân chuyển vương đĩu môi thật sự là chắng h é t một lợi không hợp liền động đao động thường, thật sự là ghét bỏ các luân chuyển vương cương bước ra cửa gỗ ướn một cái nổ dáng người từ trong bóng tối đi ra dưới chân đạp trên một đầu hai mắt tinh hồng con kỳ nông lăng lá tay cầm một thanh trường đao màu đen luân chuyển vương ta không thể thả ngươi đi cùng hoàng tử bắc kích luân chuyển vương nhìn thấy lăng lá cũng là một trận đau đầu cái này lăng lá năm đó liền có gần như đại tôn lực lượng làm nịch tiên tri vật xuất thủ vi lực càng tăng lên lăng lá đã không hiện thân hồi lâu không ngờ lại một mực dấu kín ở đây hay là bình thanh bình kiếm trung tâm hộ vệ mà lăng lá dưới chân con kỳ nông chính là mười ba ngục hắc á m thiên đại trận văn thể cái này quỷ giới âm dương hai nghịch t i ê n tri vật liên hợp xuất kích luân chuyển vương cũng phải cẩn thận nhiều hơn lăng lá ngươi vì sao ngăn cản ta luân chuyển vương tức giận nói vì bảo hộ hai vị hoàng tử lăng lá nói ta giờ phút này chỉ vì ngăn cản ngươi luân chuyển vương đạo có lý do gì ngươi nhìn không thấy được thương vân có biết hay không hiện tại hai vị hoàng tử bị kiếm tâm khống chế chúng ta đây là đang trợ giúp hai vị hoàng tử tìm về b ả n tâm ngươi bây giờ tựa như là đang trợ giúp hai vị hoàng tử nhưng thật ra là đang hại bọn hắn ngươi hiểu chưa lăng lá trên thân màu đỏ đường vân lấp lóe nói đại đạo muôn vàn ta tán thành hai vị hoàng tử nói bình đẳng vương xuất hiện tại luân chuyển vương bên người mười ba ngụ c hát cám trời thực khó đối phó luân chuyển vương ta đến giúp ngươi luân chuyển vương hừ một tiếng ngươi nhưng chớ có bị kia con kỳ n h ô n g n u ố t hoàng tử phủ đệ bên ngoài quỷ sai cấp tốc chạy qua trong dây lát đã chạy đến ngoài thành bắt đầu theo cửa thành tràn vào trong đó không thiếu vương cấp tống đế vương lắc đầu quỷ sai ở giữa làm gì tự giết lẫn nhau vung tay lên sáu đạo trong môn tuân r a số lớn quỷ sai không thể tính toán những này quỷ sai trên cánh tay đồng đều mang theo màu đỏ phủ hiệu tay áo phổ thông quỷ sai đều là quần áo màu trắng còn có thật nhiều đầu trâu mặt ngựa phía trên vô thường có đen vô, thường, bạch vô thường. Còn、có ò n c bình thanh bình kiếm đặc biệt hành động tiểu tổ đỏ vô thường chỉ là đỏ vô thường số lượng ít quỷ sai tạo thành đại quân cũng không rõ ràng biên chế quỷ sai đầu châu mặt ngựa vô thường hô tạp bình thanh bình kiếm quỷ sai đội ngũ như thế t ổ n g đ ế vương chỉ huy đại quân cũng là như thế nếu không phải trên cánh tay phù hiệu tay nào rất khó phân biệt thương vân thấy song phương lại trực tiếp mở xé so với mình còn bạo lực không khỏi chật chật lắc đầu Ám đạo quỷ giới các tu chân giả thật sự là rất thích tàn nhẫn tranh đấu về sau phải làm cái ở lại quản lý ủy bàn cái gì nhiều tuyên truyền tuyên truyền chân tiến mỹ để quỷ giới các tu chân giả cảm thủ một điểm yêu lao đại lao tam từ xa thế k a các người đi tương trợ chư vị diêm vương thương vân nói hách kiến v i ngưỡng thị n h long từ xa nhao nhao móc ra trường kiếm gật đầu hướng thương vân thăm hỏi thương vân nói nhưng nghe tống đế vương chỉ huy hách kiến vi châm một điếu thuốc xương mù dày đặc tống đế vương lão ra t ử có thể chúng ta nghe hắn ngưỡng thị n h long nói lão già này có cố khí thế từ xa n h ế t miệng cười nói quá lâu không có hoạt động một chút sư phụ ta có thể khai sát giới sao thương vân nói không thể tốt nhất chỉ thương không chết từ xa hào hứng đại giảm cái này vương cấp giao chiến hạ thủ lưu tỉnh nguy cơ hiểm vô cùng thương vân cười nói lấy tống đế vương nói làm chuẩn thái thế kiệt sắc mặt rất là không tốt đen bên trong h i ệ n lục thương vân ta không thể xuất chiến ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm thương vân biết thái thế kiệt nhìn ra chút môn đạo hỏi chuyện gì thái thế kiệt chỉ chỉ bao khỏa tần hoàng t r ù n g sáng trong này hồn phách cực kỳ cường đại cường đại nói không thể tưởng tượng nhưng bên trong tuyệt đối không phải sinh hồn là tan hồn từ hồn hoặc là khôi lỗi cái này thanh quan quá mức lợi hại ta nhìn không thấu bên trong hồn phách nếu như bên trong là tần hoàng hồn phách kia tần hoàng định đã gặp bất chắc thương vân cùng giật mình cái gì thái thế kiệt nói ta muốn dùng chiêu hồn đại trận. kêu gọi bên trong hồn phách chỉ có đem bên trong hồn phách tụ lại hoặc l à tỉnh lại chúng ta mới có thể nhìn thấy tân hoàng bình thanh quay đầu nhìn xem thái thế kiệt gật đầu nói thái thế kiệt ngươi thật sự là hồn phách nghiên cứu phương diện đỉnh cấp người t u chân bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đem k i a hồn phách đưa tới bình thanh nói xong thâm trầm cười lên thương vân không khỏi nhữ mày các ngươi chẳng lẽ còn ám hại tân hoàng bình kiếm lắc đầu sư đ ệ chúng ta ha có như thế không chịu nổi chỉ là khuyên đủ thái thế kiệt không muốn làm chút sự việc dư thừa đem tia hồn phách triệu ra đến tất cả mọi người khó chịu thái thế kiệt đâu thèm bình thanh, bình kiếm. thường bước một lui ra phía sau bình thanh bình kiếm muốn ngăn cản đã bị thương vân ngăn lại thương vân thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m bình thanh bình kiếm nói các ngươi đi mau h c h kiến vi cùng biết thương vân chỉ lập tức bay ra phòng cùng tống đế vương hội hợp đại tôn giao phong tiếp qua kinh thái tuyệt diễm vương cấp cũng như nộ hải thuyền cô độc một cái sóng lớn liền có thể đánh nát b ấ y thái thế kiệt nói nhưng là thật thương vân quần áo bay múa bình kiếm nói sư đệ thế gian này rất nhiều chuyện rất khó nói ra thật thật giả giả tựa như ngươi bây giờ kiên trì cho là chúng ta là giả chúng ta thật không phải là sư h u n h của ngươi sao ngươi lại thật là sư đệ của chúng ta sao thương vân nói việc đã đến nước này diêm vương điện tình thế phát triển đã vượt qua tưởng tượng của ta lăng lá cùng mười ba ngục hát cám trời đồng đều nghe lệnh của các ngươi tần hoàng bị quản chế cho các ngươi không biết các ngươi như thế nào làm được bình thanh nói sư đ ệ xem ngươi tư thế là nghĩ một mình đối kháng ta cùng bình kiếm ngươi tử tiểu không phải là chúng ta đối thủ hiện tại lấy một đích hai ngươi có mấy phần thắng thương vân nhìn xem đột nhiên có mấy phần xa lạ bình thanh nói không quan hệ sinh tử ta phải cứu về sư minh của ta bình thanh bất đắc dĩ lắc đầu sư lệ ngươi lời nói này làm ta thất vọng đau khổ chúng diêm vương làm loạn đã là n g ư ơ i cơ hội tốt nhất n g ư ơ i có hay không nghĩ tới là những n à y diêm vương lợi dụng ngươi vì sao hết lần này tới lần khác ngươi tới đây mấy ngày bọn hắn triệu mở cái gì đại hội thương vân nói hoặc là ta lợi dụng diêm vương nhóm đúng không cần gì phải như thế ưu tư ta cùng diêm vương nhóm cùng c h u n g trí hướng có cộng đồng mục tiêu cái này liền đầy đủ ta muốn là chế phục các ngươi tổng muốn tìm tới đánh tan kiếm tâm phương pháp cứu trở về hai vị sư m u n h n g à y sau còn có thể cứu trở về bốn vị sư phụ bình kiếm một thanh thuần trắng trường kiếm nơi tay sắc như sân trắng nghĩa trướng thật sự là minh ngoan bất linh phụ đạo đ ố i kiếm đạo hai tần nghĩa vương cách biện thành vương gần nhất biện thành vương giờ phút này không xuất thủ chờ đến khi nào biện thành vương tựa như g i ả lập tức sẽ qua đời chật vật quay đầu nhìn xem tần nghĩa vương tay khô héo thả ở bên t h a i ngươi nói cái gì đặt thúc dừng lại trong tay tam tiên lưỡng nhận đao bịch một tiếng vang biện thành vương đặt thúc cùng ngươi giảng không muốn giả bộ hồ đồ ngươi có phải hay không phản đối bỏ phiếu kết quả muốn cùng đạt thúc đối nghịch biện thành vương h ắ t khô cạn cười hai tiếng tiểu đạt tử thật sự là d ạ n ngươi là muốn đi đối phó lăng diệp hay là cùng hai vị hoàng tử giao thủ đạt thúc vận lên lông mảy mao p i ế t lên miệ trên đầu ngọc lục bảo loại sáng h ử thương vân đại tôn chiến đấu luân chuyển vương chiến đấu chúng ta ha có thể nhúng tay đây không phải là để bọn hắn khó xử ngươi cũng biết tôn cấp chiến đấu chúng ta quá khứ liền là m u ố n chết còn để ta xuất thủ làm sao đường đường diêm vương muốn đi đổi u tà ma kém biện thành vương chắp tay sau lưng còn lương e o nói đ ạ t thúc nói quỷ sai bên trong cũng có vương cấp mặc dù tu vi không cao cũng không thể để phổ thông quỷ sai đi đối phó có phải thế không a ngươi nói cái gì biện thành vương giả câm và biết hoàn toàn không có ý xuất thủ đặt thúc khí nói thẳng lệnh ấy ra ra kề phóng tới hoàng tử quỷ sai đội ngũ chuyên chọn những cái kia không phải vương cấp quỷ sai hạ thủ sở giang vương chẳng biết lúc nào đã từ bên trong cửa ra cưới một thất thượng cấp tấn mã toàn thân xích hồng tay cầm thanh long nghiện n g u y ệ t đao một thân lục sắt chiến r á c chiến ma đứng trên đường sở giang vương tay vớt dâu dài bà bối ngươi đã lâu chưa uống máu phải trăng tịch mịch thanh long nghiện n g u y ệ t đao ông ông tác hưởng sở giang vương ngửa mặt lên trời cười dài t ố t dù không thể đại khai s ắ c giới để ngươi giải thèm một chút cũng là tốt không hưởng công ta dùng suốt đời tinh lực tế lợi ngươi thanh long nghiện nguyện đao phát ra lục sắt hà quang t tại trên sống đao thanh long như muốn thôi động chiến mã hướng chiến mã hy dài một tiếng bắt đầu gia tăng tốc độ chạy diêm vương nhóm mang tới quỷ sai nhóm nghe tới tiếng vang tự nhiên nhường ra một con đường để sở giang vương công kích sở giang vương chiến mã càng lúc càng nhanh dài chừng l ê đất thanh long h i ể n nguyệt đao tại phiến đá mặt đường bên trên vạch ra một đạo h ỏ a tinh khí thế như hồng đao quang như lửa sở giang vương để bản phương quỷ sai nhóm rất là phân chấn chờ đợi sở giang vương kinh thiên một đao giá sở giang vương lại thúc một tiếng chiến mã đã tới trước trận nhảy lên thật cao sở giang vương thuận thế đem thanh long điện nguyệt đao vung thành trăn trọn nhân mã đao h ợ một lăng không mà h một điện riêng vương c h i chủ lăng không một đao u i thế chấn động cả tòa thành thị chưa rơi xuống đất vậy đao khi đã ép đông đảo quỷ sai nao h nhào quỷ xuống chỉ cùng một đao kia rơi xuống không biết bao nhiêu quỷ sai đem tứ chi tách rời h á c h kiến vi mấy cái có nhàn hạ nhìn xem sở giang vương xuất thủ đều là một đao này chi thế tin phục h hai hai hoa chiến i rơi tiếp cái sai tươi lưới, liế ế đến n con móng trước rơi xuống nở tung vạn hoa đảo, máu tươi vẩy ra, chiến mã đem dâm Máu tươi băng lưu, chiến mã đóa ra, trước Trực tức đảo đất quỷ đầu đầu vẩy bày lập Lẹ a ha ha ha không hưởng công bùn vương lâu dài tế luyện bà bối quả nhiên lợi hại nhìn bùn vương d i m chết bọn hắn sở giang vương cười lớn trong tay trường đao ngược lại là vô dụng qua chỉ thấy chiến mã phát huy hách kiến vĩ kém chút khói rơi liên thông ngựa thịnh long từ xa cùng trong lòng không hẹn mà cùng toát ra thăm hỏi một câu sở giang vương tổ tiên lời nói náo như thế nửa ngày sở giang vương là luyện ngựa hách kiến vĩ hỏi tổng đế vương ha ha cười nói sở giang vương là kiển xuất khôi lội sư lấy khôi tri thuật nhập vương cấp đúng là khó được ngựa thịnh long nhét ngụm nước bọn ta làm sao vừa rồi nghe thấy sở giang vương tại kêu hô đô thị vương có chút kinh ngạc nhìn xem ngửa t h ị h lòng hỏi ngược lại có gì không ổn ngươi không nhìn sở giang vương tại kia g i ố n g nhiều hoan đô thị vương không quên lớn tiếng khen hay nói sở giang vương cái này ngay cả điểm mười ba đã dùng tốt chiến mã ngửa mặt lên trời hí d à i hốt trượt linh lợi b ả o khiếu a đủ hách kiến vi trong tay khói rơi xuống không khỏi nhẹ g i ọ n g đọc lên một câu như vậy kia là yêu đi a là yêu yêu có thể làm diêm vương thử s a ngón n g tay run dậy chỉ vào sở giang vương tống đế vương cười nói cái gì yêu không yêu đều là diêm vương điện diêm vương không nên quá để ý nhiều chúng ta quỷ giới thu gom tất cả khác biệt dân tộc là một nhà rất nhanh mấy cái vương cấp đ à n g không nghĩ tới bắt tống đế vương các loại hách kiến vi cùng phấn khởi phản kích hách kiến vĩ ngựa thịnh long t ừ xa kiếm thuật phi phạm ngũ quan vương trường đao đồng dạng phi phạm tần nghĩa vương thì am hiểu quyền cước đặc biệt là thối pháp đến công vương cấp vẫn chưa có đại viên m ã n người hách kiến vi cùng lại không tiện đại khai s á c giới liền đã phòng thủ phản kích làm chủ hách kiến vĩ ngựa thịnh long kiếm đạo tự thành một ô từ xa sư thừa tại thương vân thương vân lâu cùng hai vị nghĩa huỳnh luận bàn võ nghệ cho nên hách kiến vĩ ngựa thịnh long đối với chu tiên kiếm pháp có cực kỳ khắc sâu nhận biết hách kiến vi dùng s o n g kiếm phối hợp n g ử a thịnh long từ xa không chê vào đâu được lại bằng ba thân chi lực ẩn ẩn đánh ra chu tiên kiếm trận ý vị tu vi không sâu vương cấp một khi vào trận lập tức mê thất ngũ quan vương như màu vàng địa chớp tại không trung không ngừng lấp lóe tần nghĩa vương thì giản dị nhiều quyền c ư ớ c tương g i a đồng thời không ngừng chiêu hàng địch thủ huyên náo địch thủ tâm thần có chút không tập trung thêm nữa tần n g h ĩ vương dung nhập một chút pháp lực bị nói hoặc là nói bị mắng miệng sủi bọt mép địch thủ không phải số ít đô thị vương che chở tống đế vương tại trong môn quang tôn cấp chiến sắp đến vương cấp đấu tranh cho dù lại kịch liệt cũng là ảm đạm vô quang luân chuyển vương n g ư ơ i như k h n g khăng ta đành phải ngăn cản lang diệp nói nguyễn theo ta tiến vào m ộ ư ơ i ba n g ụ cám c chu thiên đại trận bên trong để tránh sinh linh đồ thán luân chuyển vương mân mê miệng m ộ ư ơ i ba n g ụ cám c chu thiên chẳng phải là để ngươi đại đại chiếm tiện nghi kia con kỳ n ô n g bản sự ta như n g biết bình đẳng vương bất quá là chuẩn tôn đối phó con kỳ n ô n g bản thể cũng từ miệng tưỡng như tiến vào m ư ơ i ba ngủ cám chu thiên đại trận hạ không khắp nơi bị quản chế lang diệp nói không phải do ngươi m ư ơ i ba ngủ khắc cám trời bản thể mở cái miệng rộng đem vòng trạm vương cùng bình đẳng vương thôn vệ và bụng quanh mình lập tức hát cám c u n i cùng hát cám mang theo gần như sền sệt cảm giác luân chuyển vương ghét bỏ vây vây tay thật sự là chán ghét bình đẳng vương người đối phó m ộ ư ơ i ba n g ụ cám chu thiên bình đẳng vương cũng là đau đầu cái này m ộ ư ơ i ba n g ụ cám chu thiên ở khắp mọi nơi năm đó thương vân bị nhốt trong trận không cách nào thoát khốn cuối cùng chỉ là bước ra một mươi ba ngủ cám t r ờ i bản thể bình đẳng vương đối mặt đồng dạng khốn cảnh trong lúc nhất thời không biết như thế nào đối phó m ư ơ i ba ngủ cám chu thiên luân chuyển vương đã cùng lang diệp quanh Lan thân đỏ văn l o ạ sáng trường đao vung vẩy phá t o á i hư không lu các loại cánh hoa chính là vũ khí b a y chung quanh bên người vừa đến hộ thể thứ hai xạ kích lăng diệp luân chuyển vương động chuyển bắt đầu tiên khí lợn lờ càng so với lúc trước tại huyết hải xuất thủ lúc nhiều hơn một phần phiêu miểu hiển nhiên tu vi có chỗ tinh tiến bảo lăng diệp cùng luân chuyển vương tương địch hơi chỗ hạ p h ò n g bình đẳng vương thấy mười ba n g ụ cám c chu thiên không có động t i n h gì cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng v n biến mười ba n g ụ cám c chu thiên cùng ngoại giới hát cám hòa làm m ộ thể t hoàn toàn che giấu nội bộ luân chuyển vương chiến đấu khí tức thương vân trường bảo bảy màu đồng bền cũng không phải là ta minh ngoan bất linh là làm làm bình thanh một thân đen nhánh trường, bảo, trong tay một thanh đen nhánh trường kiếm. nói nếu như thế chúng ta chỉ có thể để ngươi nhận rõ hiện thực bình kiếm một thân bạch bảo tay cầm trường kiếm màu trắng đi theo bình thành cùng một chỗ ép hướng thương vân đồng thời kiếm khi đem không gian khóa chặt nắm giữ thương vân tất cả động tác thương vân ngang nhiên không sợ mỉm cười bình xua hai tay trên bàn tay hiện hiện h a i cái siêu siêu vẹo vẹo phù văn thương vân hỏi còn nhớ rõ phù văn này bình kiếm cười nhạo nói cái này cùng phù, văn, nhưng có dụ. Dù ta không tập phù đạo cũng biết đây là dưới cùng phù văn thương vân nói đúng đây là ta mới vào phù đạo lúc học được phù văn khi đó chúng ta cũng còn nhỏ cái kêu bên trong lĩnh ngộ đến bên trên cùng phù văn khi đó còn tại hai vị sư m i n h trên thân t h i ế p qua p h ù này bình kiếm h ơ n g thú à tại trên người chúng ta thích qua đây là cái gì phù văn không phải là đốt các sư phụ quần áo hòa p h ù thương vân lắc đầu nói tự nhiên không phải này p h ù tên là c h ấ n quỷ p h ù có thể c h ấ n áp một chút thế gian tiểu quỷ bình kiếm kéo cái kiếm hoa c a o mày nói vậy ngươi vận ra p h ù này là ý gì để chúng ta hồi ức quá khứ vận tâm t ì n h cũ tha cho ngươi một cái mạng thương vân nói tự nhiên không là, là vì trấn áp các ngươi bình thanh bình kiếm nhìn nhau không hẹn mà cùng cười ha ha bằng phù này muốn chấn áp chúng ta si tâm vọng tưởng cho dù ngươi bây giờ lấy phù như tôn không làm chút ra dáng phù văn cũng đừng hỏng chấn áp ta chờ bình thanh kiếm chỉ thương vân nói thương vân nhẹ nhàng đẩy ra hai đạo phù văn thử một lần liền biết bình thanh l ắ t đầu không làm chống cự không phải chúng ta coi thử ngươi ta liền thụ ngươi cái này một p h ù hai đạo chấn quỷ phù phân biệt đáp vào bình thanh bình kiếm trước ngực phù văn loại lên bình thanh bình kiếm chỉ cảm thấy thân thể hơi chầm xuống gần như có thể không đáng kể đang chờ trả phúng tia phù văn tràn ngập sinh mệnh lực bắt đầu tự hành phân liệt phục chế đầu tiên là hướng trên dưới trái phải chia ra bốn tờ sau đó trên dưới hai tấm các hướng về hai bên phải trái phân liệt một trường hình thành một trường chín lần tại nguyên chấn quỷ phụ lớn nhỏ phù văn lại theo thứ tự pháp phân liệt lập tức che kín bình thanh bình kiếm toàn thân c h ấ n áp chi lực đột nhiên tăng bình thanh bình kiếm đồng thời hư lệnh một tiếng trường kiếm trong tay c h u i kiếm ra lan tràn kiếm khí theo cánh tay đem tất cả p h ù văn xoắn nát bất quá là trong một chớp mắt nay cung tiểu đạo cũng tới hiến ngươi đi đâu bình kiếm chính muốn t u y ế t giáo thương vân thấy thương vân chính hướng bao trùm tần hoàng thanh quang vào tới một cái sân na đã đủ đại tôn làm rất nhiều chuyện bình thanh thấy thế cũng là khẩn trương muốn ngăn cản thương vân đã không kịp thương vân đã chui vào thanh quan g bên trong bình kiếm dậm chân nói thật sự là đại đại tích giàu hạt nguyên lai mục tiêu của hắn một mực chính là đặc biệt dị không gian làm sao bây giờ bình thanh hất lên trường kiếm nói còn có thể thế nào truy tối đen tái đi hai đ ạ o ánh sáng đuổi vào thanh quan g bên trong lập tức đại điện bên trên trống rỗng chỉ có bao vây lấy tần hoàng thanh quan g đoàn đặt vào thảm đạm quan mang thương vân vừa tiến vào thanh quan g đoàn bên trong lập tức vì chính mình ra chỉ chữ xuyên bùa h ậ mệnh trong tay ba đạo âm dương chân vũ huyền rắn phủ vẫn sức chờ phát động nào có thể đoán được kia thanh quang cũng không tính nặng nề bất quá một trận g i à y thương vân cơ hồ lõe lên tức nhập lập tức nhìn thấy cảnh sắc để thương vân xứng sở. 856, phủ đạo đạo đối kiếm đạo ba. Mây vàng sở bình thanh cùng bình kiếm đã tiến vào đặc biệt dị không gian ngôi lai、like, tần hoàng không tại cái này bên trong thương vân nói bình thanh bình kiếm ổn định thân hình khắp nơi nhìn một chút khe nhũ m ẩ y lập tức thoải mái lẫn nhau đối cái ánh mắt bình thanh nói tại cùng không tại cũng không trọng yếu thương vân hỏi hẳn là tần hoàng vẫn chưa xuất quan không đúng lúc ấy rất nhiều diêm vương cùng nhau đi tới tất nhiên có thể cảm giác được tần hoàng xuất quan khí thức mới xác nhận tần hoàng xuất quan là thật các ngươi vì sao cố lộng huyền hư nói tần hoàng ở chỗ này tần hoàng ở nơi nào bình kiếm nói phụ hoàng ngay ở chỗ này chỉ là ngươi không nhìn thấy thương vân không hiểu tần hoàng cố ý tranh né ta không thành tần hoàng s u ố t qua lúc đến cùng phát sinh chuyện gì bình kiếm cầm kiếm mà đi ngươi vô cần biết khăng khăng cùng huynh đệ của ta đ ố i kháng chúng ta cũng chỉ có thể chém tới tình nghĩa huynh đệ đưa ngươi chạm ở nơi này miễn cho ngươi phá hư diêm vương điện trật tự bình thanh đ ổ i theo bình kiếm nói thương vân ngươi cảm thấy ngươi tại huynh đệ chúng ta song dưới thân kiếm có thể chống bao lâu thương vân câu trần nơi tay hiện tại có thể dựa vào chỉ có thể là cái này chưa thành hình thân kiếm bình thanh bình kiếm thấy kêu một đống câu trần không khỏi bước chân dừng lại không dám chút nào khinh thị đã nhìn ra câu trần ẩn chứa uy lực bình kiếm kiếm chỉ thương vân thương vân người muốn dùng cái này một đoàn đồ vật chiến bại chúng ta thương vân tuy biết câu trần tiềm lực vô tận nhưng vừa đến câu trần chưa thành kiếm thứ hai kiếm tâm bản thân liền là vô thượng lưỡi dao chính là bình thanh bình kiếm tính mệnh dao tu thần kiếm chắc hẳn chưa thể chưa hẳn yếu tại câu trần thương vân kiếm đạo dù thành tựu khá cao chỉ sợ nhiều nhất cùng bình thanh bình kiếm chi nhất chiến thành thế hòa duy nhất có thể dựa vào chỉ có thể là phù đạo thương vân có thể nghĩ đến bình thanh bình kiếm tự nhiên có thể nghĩ đến hai minh đệ đối thương vân phù đạo có chút kiếm k � Khi phù đạo có c thể ô người có thể thủ. chỗ chết người nhất chính là cho dù không thể thủ, n g n h ấ tu chân là tiến r ợ n b i vào cùng cùng tu vi người tu chân bày ra trận pháp làm không cẩn thận muốn chết người tu chân không biết phá trận chi pháp tu vi tương đương một cái trận pháp nhưng khốn ở số tu chân giả cho nên hai huynh đệ ý nghĩ rất đơn giản đánh nhanh thắng nhanh một đen một trắng hai đạo kiếm khí mang theo thanh quan cùng lôi đình thẳng đến thương vân thương vân không ngờ bình thành bình kiếm động thủ như thế dứt khoát huy động câu trần ngăn trở giao nhau cùng một chỗ hai đạo kiếm khí hiện ra kiếm khí bên trong bình thành cùng bình kiếm khuôn mặt ba kiếm tấn công không kịp phát ra tiếng vang thương vân nhìn xem bình thành bình kiếm ánh mắt hướng về hai bên phải trái chuyển động đồng thời hóa thành kiếm khí một đen một trắng ở giữa không trung vạch ra hai đường vòng cùng phân kích thương vân tả hữu thương vân phóng lên tận trời đảo ngược thân hình chân đạp ở phía trên kính trên mặt ngẩm đầu nhìn mới bình thành bình kiếm hóa thành kiếm khí một cái dao thoa về sau xoay tròn lấy ngưng tụ thành một trắng đen sen kẽ mũi thương vân chỉ tới kịp t r á n h né sông ngang tám trăm l i dặm mũi khoan như như giỏi trong x ư ơ n g không rời thương vân một t r i n g thương vân trên thân chiến văn loại sáng ba chữ nhanh phủ ra thân c h ư ớ c mắt ngàn tỷ bên trong cái này đặc biệt dị không gian như vô cùng vô tận không gian trên d ư ớ i mặt kính không kịp chiếu d ọ i r a đen trắng kiếm khí qua mang càng bắt không được thương vân cái bóng đợi trên mặt kính xẹt qua cái bóng mơ hồ thương vân c ũ n g đã đi ra không biết bao xa sư đệ ngươi dạng này chạy trốn xuống dưới khi nào thả đường bình kiếm thanh âm tại thương vân trong đầu vang lên thương vân cũng không đáp lời mà là muốn trong ném mắt có thể ngưng tụ thần thức vẽ ra phủ、van. chỉ là muốn dùng gì cùng phụ văn mới có thể chế phục có đại tôn tu vi bình thanh bình kiếm húng chi hiện tại bình thanh bình kiếm từng bước ép sát thương vân cần đem hết toàn lực tránh n ẽ không biết sẽ t ừ cái kia bên trong phong tới kiếm khí bây giờ không có trong nháy mắt nhàn hạ như là đem địch nhân kiếm b ư ớ c tại trong vỏ kiếm không thể rút kiếm bình thanh bình kiếm muốn làm chính là phong b ế thương vân phụ đạo lâu chi thương vân hẳn phải chết truy hồi lâu thương vân đã không biết cách mình tiến vào cái này đặc biệt dị không gian lối vào có bao xa bình thanh bình kiếm dù ép thương vân không cách nào vận dụng phụ văn cũng từ đầu đến cuối không thể kịp, không khỏi có chút vội vàng sao động lên bình thanh hai ngón khép lại hướng lên một đài đặc biệt dị không gian bên trong như gương mặt đất dâng lên một đầu trượng rộng hình vương cây cột như kim như thạch từ chính diện sung kích thương vân cây cột như hình dòng xoay quanh thương vân t r ợ t loay qua lập tức thành ngàn hơn m ộ ư ơ i ngàn cây cột từ trên dưới mặt kính đồng thời dâng lên hướng về thương vân rào sát vô số phương trụ đan vào một chỗ như một mặt kim tưởng thương vân thân hình ngay tại kim tưởng trước đó đ ỗ n g nhiên biến mất bình thanh bình kiếm thấy rõ thương vân coi lại tiểu thân hình tại nạp mễ bên trong xuyên qua kim tưởng kiếm niệm bình kiếm hai mắt trở lên trong hai con ngươi sơn trắng ánh sáng màu màu l o e lên vừa mới xuyên qua mấy ngàn dặm kim t ư ờ n g thương vân còn không tới kịp ngưng tụ thần thức thả ra p h ù văn chỉ cảm thấy thân ở một mảnh kiếm khí chi h ả i bên trong trong thoáng chốc coi là vô số kiếm khí đánh tới nghĩ lại ở giữa liền biết cái này chính là kiếm khí ý niệm mặc dù có thể tổn thương vương cấp đối với thương vân lại không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương có chút c h ễ xứng s ở ở giữa bình thanh bình kiếm đã xông phá kim t ư ờ n g lại đến thương vân phía sau sư đệ trốn đến bỏ chạy chính là kết quả nguyên mới bình thanh cười nhạo nói thương vân bất vi sở động kế tiếp theo chạy l a n thang coi như trốn hơn ngàn một trăm n ă m huynh đệ của ta cũng không nhất định đuổi theo kịch ngươi nhưng ngươi tuyệt sẽ không có một tia thở dốc cơ hội bình kiếm nói mà lại ngươi có bao nhiêu thời gian có thể hư hao t ổ n tại đây bình thanh truy vấn bình thanh lời nói quả thật làm cho thương vân trong lòng hơi đ ộ n g có bao nhiêu thời gian hư hao t ổ n tại đây bình thanh bình kiếm có biết hay không thứ gì cho dù bọn hắn chỉ là sinh sự từ việc không đâu vẹn vẹn vì nhiễu loạn tâm thần trời xanh bây giờ bị mực bàn cơ giới thú vây công phật giáo đột nhiên bị huyền hoàng bảo tháp chấn áp trong i giới thiên sôi ê huyên n muốn thành lập thiên đình náo t lập à d ư dương, đ ạ mặt đại đồ, đủ để loại thị thị phi phi, có bao nhiêu thời gian tiêu sải. nghe thường nương này thương vân tiêu xài. Trong há chịu thị thị thể cho từ sư vị có có bỏ bao ý m gương chiếu ra ba đạo cái bóng mơ hồ chén trà nhỏ thời gian về sau mặt kính bị một cỗ không thể ngăn cản cự lực kích hoàn toàn thay đổi như một chương bị xoa nắn qua giấy bắt đầu và mẹo đây là thương vân bình thanh bình kiếm nhanh chóng bay qua không gian tạo thành không gian chấn động lại qua hồi lâu mặt kính truyền g a kim loại bị manh kích tiếng vang thật lâu phương rừng lập tức mặt kính chậm chạp phục hồi như cũ trở lại bình tĩnh mặt ngoài sáng đến có thể soi gương thương vân sư đệ n g ư ơ i thần kiếm nơi tay nhưng nguyện đánh với ta một trợ bình thanh nói bình kiếm t u y ệ t không tham dự người ta huynh đệ chưa hề hảo hảo so tài một phen hôm nay là một cơ hội bình kiếm đi theo cười nói đúng à ngũ sư đệ ngươi cùng ca ca hảo hảo so tài một phen hoặc là ngươi nguyện bằng vào ta làm đối thủ cũng có thể tuyệt đối công bằng công chính thương vân chỉ là không để ý tới bay thật nhanh bình thanh bình kiếm theo đuổi không bỏ bình thanh cùng bình kiếm không nghĩ vô kỳ hạn truy đuổi thương vân ngoại giới thế nhưng là có diêm vương tạo phản trừ bỏ bình thanh bình kiếm không có hiện thân thái sơn vương bên ngoài có tám vị diêm vương còn có hách ký i ế vĩ ngựa t h ị n h lòng từ xa vô luận u y vọng hay là thực lực diêm vương đại hội tạo phản tiểu tổ đều là đình tiêm thời gian lâu dài bình thanh bình kiếm trực tiếp khống chế quỷ sai tất nhiên không phải là đối thủ chỉ là thương vân một lòng bỏ chạy bình thanh bình kiếm tu vi vẫn chưa chỗ cao thương vân rất nhiều như không có ba chữ nhanh phủ thương vân hoặc đã sớm bị bình thanh bình kiếm bắt được hiện tại bình thanh bình kiếm hai h u n h đệ sẽ kiếm pháp thương vân cũng biết nhưng thương vân phủ đạo hai h u n h đệ không hiểu cho nên trong lúc nhất thời đổi không kịp thương vân nhưng bình thanh bình kiếm có thể tấn thăng tôn cấp d ư ợ u vào tuyệt không phải là vật khí, mà là thực sự thiên phú cùng thực lực truy đổi bên trong hai huynh đệ lâu không toàn lực vận dụng tôn cấp tu vi bắt đầu t h ứ c tỉnh suy tư tăng tăng tốc độ phương pháp kiếm niệm như tâm bình thanh đầu tiên là k h ẽ quát một tiếng thương vân bên cạnh thân xuất hiện một c ố kiếm ý thương vân k h ẽ nhữ mày vừa nhìn về phía kiếm ý kia bình thanh đã xuất hiện tại kiếm ý chỗ thương vân tự nhiên nhìn ra được cái này huyền bí trong đó bình thanh lấy kiếm niệm vị thể thân kiếm niệm hợp một niệm chỗ cùng thân vị trí cũng may bình thanh dùng chưa thuần thục không thể trực tiếp xuất hiện tại thương vân trên lưng dù là như thế đột nhiên xuất hiện bình thanh vẫn như cũ để thương vân kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người lập tức thay đổi phương hướng kinh kiếm bình kiếm không cam lòng yếu thế đi theo khé quát một tiếng phía trước trong mặt gương chiếu dọi bình kiếm thân ảnh hướng về thương vân đâm ra một kiếm mà thương vân sau lưng bình kiếm mất đi tung tích tựa hồ muốn từ trong kính đi ra chính là bình kiếm bình kiếm kia sơn trắng s ắ c trường kiếm mũi kiếm đã đâm xuyên mặt kính thương vân không lùi phản tế bảo dứt khoát phi hành m ạ qua bình kiếm bạch kiếm khó khăn lắm đâm rách thương vân góc áo bình thanh bình kiếm ép thương vân không có thời gương tụ thất thả ra phủ văn, đồng dạng. bọn hắn cũng không có thời gian tinh tế phẩm vị tại đi nhanh bên trong nộ gia phát m ô n nếu không hai huynh đệ xuất quỷ nhập thần thương vân t ử khó ngăn cản bình kiếm cầm ta bình thanh nói lập tức thân thể như tờ giấy người mềm mại bằng thẳng bình kiếm quá khứ trái tay nắm lấy hắt kiếm chuột kiếm bình thanh như dây lụa quấn tại bình kiếm trên cánh tay một động tác để thương vân vượt qua ngàn tỷ bên trong tuyệt đối không được xem nhẹ một cái liều mạng đào vong đại tôn tốc độ kiếm nhập kính nơi xa xôi thương vân trước mặt xuất hiện lần nữa vô số phương trụ ngăn trở thương vân trước tiến vào phương hướng mặc dù bình kiếm còn tại ngoài ước vạn giảm lần này thương vân tránh trái tránh phải có khi rõ ràng kiếm khí đã chém tới thương vân thương vân lại tại mấy trượng có hơn xuất hiện tiếp tục tiến lên để bình thanh rất là không hiểu đây là thương vân từ cách lê chỗ học được pháp môn cái này bên trong có thương vân kia bên trong cũng có thương vân hai cái đều là thương vân sư đ ệ người pháp môn này nếu là kết hợp không gian pháp môn có lẽ nhưng chạy đến đằng sau ta đi bình thanh nói thương vân đột nhiên dừng lại rơi xuống kính trên mặt bình kiếm bình thanh nhất thời không biết thương vân nội t ì n h khoảng cách thương vân ngoài trăm t r ư ợ n g rơi xuống bình thanh khôi phục bình thường g á người n g vì sao dừng lại đã biết đào vong không phải kế lâu dài muốn liều mạng thương vân mỉm cười dậm chân một cái không ta là muốn nói vẽ bụa phương pháp có rất nhiều loại tỉ như ta lấy thân thể làm bút Bình bình p h trong trước mắt trăm triệu dài vạn giảm vết tích bị nhảy nhót nguyên khí lấp đầy bình thanh bình kiếm sắc mặt rất khó khăn nhìn làm sao còn có loại này thao tác không ai đề cập qua a phải biết học tập phù đạo có cái này cùng chỗ tốt hai anh em nhi làm sao cũng được mua vốn phù đạo tốc thành nhìn xem không có việc gì lại làm điểm gần năm năm phù đạo biện sách cái gì chỉ đạo thư tịch cái này mạo xưng ơ phân chứng minh người tu chân không lệnh khoa tầm quan trọng phù đạo đã từng xuống dốc nhưng thương vân vẽ ra đến đạo phù này bình thanh bình kiếm hai vị quỷ giới hoàng tử hai vị đại tôn quả thực không dám coi thường thương vân thân thể đột nhiên mơ hồ và mẹo thanh âm cũng biến thành phiêu m i ể u quanh mình như đắm chìm trong màu xanh nhạt trong nước hoặc là nói nồng đậm đến nước hóa thiên địa nguyên khí bên trong đây là cái gì phù hay là phù trận bình kiếm hỏi thương vân phiêu m i ể u thanh âm nói vô thượng ân đại yêu thần ngọc phủ thương vân người lâm thời biên danh tự bình kiếm hỏi thương vân cười lạnh nói làm sao có thể cái này vô thượng thần yêu lớn ngọc phù thế nhưng là ta trầm tư suy nghĩ ra phù văn ngươi danh tự đều nhớ lầm bình thanh bất đắc dĩ nói tốt sư đệ ngươi liền nghĩ lấy dạng này tiêu chuẩn đến ứng chiến cũng may thương vân tâm thần ổn định m ặ t không đổi sắc ta đối bản môn kiếm quyết m ộ ư ơ i điểm hiểu rõ kiếm tâm có thể có như thế nào tu vi ta dù không rõ ràng tổng không nên cùng bản tâm có khác biệt quá lớn lấy kiếm pháp của ta thắng không nổi hai vị sư m ì n h cho nên hẳn là cũng thắng không nổi các ngươi thúng chi là hai người các ngươi đồng thời xuất thủ cho nên cái này vô thượng lớn ngọc yêu thần phù là chuyên môn cho các ngươi bố trí bình kiếp nết miệng cười nói cho chúng ta bố trí đạo phù này đã hao phí ngươi quá nhiều tâm thần cho nên ngươi ngay cả phù văn danh s ư n g đều niệm không đúng đúng hay không nói nhiều như vậy bất quá là kéo dài thời gian tốt sư đ ệ thật đúng là ngươi tác phong trước sau như một phù văn của ngươi chiến thể vô hạn khôi phục chỉ sợ lại nói hơn mấy câu liền thật là làm cho ngươi chiếm được tiên cơ thương vân thở dài cùng sư huynh đồng môn một trận quả nhiên có chút thói xấu tương tự ngươi thừa dịp cơ nhìn ra cái này sở hở của trợ pháp bình kiếm đem bạch kiếm chỉ hướng lên phía trên thương vân phù văn không có sơ hở chỉ có thể lấy lực phá đi thương vân hư t n h nói nói cái này hồi lâu vì tụ lực bình kiếm nói vì ngưng tụ kiếm khí vô tận kiếm khí từ bốn vương tám hướng hướng về thương vân hư ảnh hội tụ trong đó tùy ý một đạo kiếm khí đồng đều phải mạnh hơn ly lê công kích chân chính trên ý nghĩa tôn cấp kiếm khí nhiễu loạn lấy thương vân phụ văn kiếm khí xuyên qua thương vân hư ảnh lại tiếp tục hướng phía trước c h ớ p mắt chạy ra ánh mắt bên ngoài quả nhiên không phải bản thể bình kiếm không thèm để ý chút nào bạch kiếm vẫn như cũ chỉ tiên doanh doanh phát sáng bình kiếm bên người cuốn lên một trận gió lốc gió lốc bên trong lôi đình ẩn ẩn kiếm khí như sóng biển hướng khắp nơi lan tràn như trầm thực nhanh một cỗ càng thâm thúy hơn màu xanh tại thương vân p h ủ bên trong khuyết tán ra tới mà cái này màu xanh bên trong là bình kiếm tiêu chu hết t h ể kiếm khí đợi kiếm khí tràn đầy phù văn phù văn tự phá bình thanh ở một bên l ặ n g lặng nhìn xem đề phòng thương vân đột nhiên xuất hiện thương vân âm thanh n â m vang lên đã ta chuyên môn vì khắc chế kiếm tâm mà thiết kế phù văn tự nhiên không sợ cái này cùng kiếm khí sáu cái dựng thẳng vòng xoáy màu tím l ặ n g yên xuất hiện cao có mười trượng như sáu cái hang không đáy thành hình tròn vây quanh bình thanh bình kiếm bình kiếm kiếm khí bị vòng xoáy cốt cốt thốn vệ bình kiếm tự nhiên đau đầu ph sau đó không biết xếp tới địa phương nào kiếm khí của mình bất quá là trâu đất xuống biển là p h ù văn bên trong một mảnh khách qua đường âm hiểm đến cực điểm bình thanh hử lạnh một tiếng cái này cùng p h ù văn có ý nghĩa gì muốn vây khốn ta nhóm không thành phá cho ta bình thanh nhấp kiếm c o lại cánh tay hắc kiếm không có một tia rung động bình thanh đôi mắt bên trong thanh quan loại lên hắc kiếm đột nhiên đâm ra một kích toàn l ự c t h e o tất cả kiếm mang ngưng tụ tại trên m ũ i kiếm ngay thương rậm có thể phá toái hư không hủy diện tinh hà một kiếm tại thương vân phủ văn bên trong chỉ nhiếu loạn một tia gợn sóng、ừ. bình thanh không khỏi những mày thương vân thật đúng là xem nhẹ phù văn của ngươi vô thượng yêu thần lớn ngọc p h ù t ố t bình kiếm đ ỉ n h chỉ thả ra k i ế m khí sau cái vòng xoáy cũng biến mất theo nhìn như hoàn toàn i ê n tĩnh bình kiếm cả giận đây là cái gì chim p h ù có ý nghĩa gì bình thanh nói đây là mô phỏng mười ba ngục hát c á m trời chỉ là không biết thương vân hiện tại làm gì dự định bình kiếm ánh mắt trở nên lạnh há có thể bị nhốt cái này cùng phù văn muốn bắt t r ư ớ c mười ba ngục hát c á m trời một cười người ta liên thủ phá hắn phù này không tin tập hợp hình đệ của ta chi lực không phá nổi hắn một đạo phù văn bình thanh nói chúng ta trước tiên ở phủ này trông được nhìn nhưng có biên giới bình thanh bình kiếm hóa thân một đen một trắng hai đạo k i ế m khí tại thương vân phủ văn bên trong ghé qua đại tôn bên trong trí cường giả nhưng tiện tay hủy diệt tinh hệ tốc độ tự nhiên nhưng chớp mắt tinh tế xuyên qua chỉ là bình thanh bình kiếm chưa có này cùng tu vi thương vân nếu dùng cái một trăm tám mươi năm làm phụ trận dùng phụ trận phát sạn g có thể thành công chỉ dựa vào tự thân tu vi cũng là không thể dù là như thế bình thanh bình kiếm ngự kiếm mà đi tốc độ vẫn có thể so đo hư không ghé qua thương vân phủ xác thực vô cùng vô tận tự thành vũ trụ bình thanh bình kiếm trở về bay tách ra bay trên dưới bay đồng đều không có thể đột phá thương vân phù văn không có khả năng thương vân hiện tại không thể có thể có sáng thế pháp lực bình kiếm kêu lên loạn huy kiếm khí bình thanh thì phải tỉnh táo chút dù cũng phiền nào trong lòng như thương vân một lòng trốn ở tại phù văn bên trong như thế nào cho phải ai biết thương vân tại cái này nhìn như không độc vô hại phù văn bên trong thả loại nào cầm chế nhưng có thể trường kỳ hô hấp đối phổi không tốt bình thanh nghĩ cho mình làm cái khẩu trang phát hiện không phải rất có tác dụng thương vân phù văn này bên trong pháp lực quá cẩn thận hơn bình thường khẩu trang căn bản ngắn không được chỉ là thương vân phù văn này bên trong khí tức lại có chút đã từng t h à n h kiếm quán hương vị lại để bình thanh bình kiếm có chút muốn ngừng mà không được không thể không từ đ ấ y lòng tán thưởng một câu vị l à cố hương lầm a thương vân nhìn bình thanh bình kiếm như đứng tại bể cá bên ngoài nhìn hai đầu bốn phía du thoan c á vàng biểu lộ rất là bình tĩnh chỉ chờ mong hai cái kiếm tâm chậm chút phát hiện phù văn bí mật bây giờ có thể cùng thương vân thương nghị đối sách chỉ có câu trần kiếm hồn bọn hắn sớm muộn từ ngươi phù văn này bên trong ra ngoài câu trần kiếm hồn nói như câu trần thần kiếm thành thì sợ gì hai người bọn họ tiểu tiểu kiếm tâm vô tiên thiên linh bảo ra, câu trần đủ quét ngang thương vân tiếp tục xem bình t h a n h bình kiếm hỏi ngươi nghĩ ra như thế nào rèn đúc câu trần rồi câu trần kiếm hồn trong mắt lục mang c h ấ p động còn không thành thục thương vân nói vậy không bằng nghĩ muốn làm sao đối phó hai cái này kiếm tâm câu trần nói cái đề tài này đã thảo luận nhiều lần ngươi không phải hai cái này kiếm tâm đối thủ hiện tại thừa dị phù p văn còn tại đ à o mệnh là tốt nhất sách thương vân giữ im lặng câu trần ánh mắt lấp lóe nói phụ trận nhưng bố trí tốt rồi thương vân gật gật đầu chỉ mong âm dương ngũ hành đại trận có thể chấn áp hai cái kiếm tâm câu trần nói ngươi chỗ nhớ tới cha mẹ ngươi dùng phù văn đồng thời đối kháng nhiều vị đại tôn xác thực chỉ là bọn hắn có thể chiến thắng là bởi vì cái khác đại tôn tham chiến phù văn làm phụ trợ còn có thể nhưng đánh bại đại tôn chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ thương vân nói ta chỉ có thể ỉ vào phù đạo tức cũng chỉ có thể vây khốn nó bên trong một cái kiếm tâm ta tự mình đi giải quyết một cái khác kiếm tâm phương có hy vọng câu trần trong mắt lóe lục còn nói ngươi ở trên người họa một đạo hoa phủ ôm nó bên trong một cái kiếm tâm tự bạo hẳn là có thể nổ chết n h à thương vân mặt s á m lại nếu không ta trên người, người họa đạo hoa phủ ngươi đi nổ hắn bằng ngươi cái này câu trần thần kiếm tính chết nổ không chết cái kia kiếm tâm cũng có thể nổ thành tàn thế câu trần kiếm hồ nói n hay là nói một chút phủ trận sự tình đi bình thanh dùng tay s ẹ t qua không gian chung quanh đầu ngón tay có kiếm mang quanh quẩn kiếm mang tại phủ văn ảnh hưởng dưới cũng không nóng ánh còn có tiêu tán xu thế bình thanh tán đi kiếm mang mở bàn tay nhanh chóng nắm chặt ép phủ văn bên trong thủy khí bốn phía bình thanh lại nhanh chóng lặp lại mấy lần khóe miệng bắt đầu bên trên giương thương vân thật đúng là trăm phương ngàn kế đối phó chúng ta bình thanh nói bình kiếm thấy bình thanh tựa như đã nhìn ra thương vân phủ văn này môn đạo không khỏi đại hỉ hỏi ca ca ngươi nghĩ ra được phá phủ văn này phương pháp bình thanh nói phù văn này nên cũng vô quá nhiều chỗ kỳ diệu chỉ là đặc biệt nhằm vào bản môn kiếm quyết kiếm khí của chúng ta sẽ bị phù văn này hấp thu tựa như kiếm khí của ngươi b i ể n bị vòng xoáy thu nạp chúng ta ngự kiếm phi hành tại phù văn xem ra cũng bất quá là kiếm khí mà thôi chúng ta sở dĩ bay không ra mảnh không gian này là bởi vì chúng ta đã bị xem như kiếm khí thu nạp một mực tại phù văn này bên trong quanh đi còn lại bình kiếm có chút h i ể u được gật đầu vậy phải như thế nào phá phù văn này bình thanh nói nói đến đơn giản bình thanh chân đạp đến tính trên mặt thu liếm pháp lực bắt đầu từng bước một đi về phía trước bình kiếm học theo đi theo bình thanh đi hai cái quỷ tôn dựa vào lực lượng của thân thể bắt đầu chạy phù văn bên trong thủy khí nhận hai vị quỷ tôn nhục thân xung kích bắt đầu mánh liệt kích động câu trần kiếm hồn xuyên thấu qua thương vân con mắt nhìn xem bình thanh bình kiếm động tác không khỏi khen ngươi hai vị này sư huynh không kiếm tâm quả nhiên không hổ là quỷ giới hoàng tử trong khoảng thời gian ngắn đã nhìn ra ngươi p h ù văn này sơ hở thương vân nói đúng vậy à kiếm tâm thân thể làm kiếm cực kỳ cứng cỏi mấy có thể so đo tiên thiên linh bảo cường độ dạng này chạy không ra thời gian một nén nhang liền có thể phá phù này câu trần nói một nén hương ngươi còn có cái gì muốn nói sao thương a có t ể cho n g i ghi lại, xem h ư n ư ơ i vân nói dặn đi thôi ư ơ n vân n g g n bình thanh bình kiếm bắt đầu chạy đầu tiên là phủ văn kích động không thôi sau đó quanh mình không gian có nhỏ bé vết rách bình kiếm cười nói ca ca quả là thế nhìn ta một quyển đánh vỡ cái này đổ bỏ phá phủ b ì chương tám gật đầu, Bình trăm năm mươi tám phủ đạo đ ố i kiếm đạo năm bình kiếm một quyền đánh ra thanh khí lại không chịu được nó áp lực sụp đổ vỡ vụn bình thanh bình kiếm từ một mảnh vỡ vụn màu xanh mảnh vỡ bên trong vọt r a nhìn thấy thương vân đứng tại kính trên mặt không cùng hai huynh đệ đứng vững thương vân đã tay cầm câu trần đâm về bình thanh bình thanh cười lạnh một tiếng cầm hát kiếm l ê n tiếp bình kiếm cùng tiếu vài tiếng bạch kiếm nơi tay muốn cùng chiến thương vân trận cảm thấy đỉnh đầu không ổn ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy đen đỏ bạch hoảng thanh nam đạo phù văn lơ lửng lên đỉnh đầu h á c p h ù đường vân như băng nước đỏ phù văn đường như đốt diễm bạch phù văn đường như đào kiếm đua vang đường vân như dây núi thanh p h ù văn đường như gốc cây bình kiếm ám đạo không tốt trong lòng dâng lên một cỗ không h i ể u b ấ t an muốn lập tức rời khỏi p h ù văn phạm vi mới chỉ là một đạo p h ù đã vây khốn bình thanh bình kiếm hồi lâu bình kiếm tự nhiên biết thương vân, vân luận đạo nghe thương vân đối phù đạo giàn tịch biết đây là phụ trợ uy lực tất nhiên tại mới kêu phủ văn phía trên nếu là bị phụ trợ vây khốn không biết như thế nào mới có thể thoát khốn không để ý tới bình thanh bình kiếm phi thân lui ra chớp mắt phủ riêu l i ê n truyền mấy lần thân hình bình kiếm dừng lại ngẩng đầu nhìn đã không gặp tiên nam đạo phù văn trong lòng thoáng biết ổn nhìn khắp b ố n phía trên dưới đồng dạng m ặ t kính kéo dài vô hạn không gian nơi nào còn có thương vân cùng bình thanh cái bóng chẳng biết tại sao bình kiếm b ấ t a n trong lòng cũng không có biến mất ngẩng đầu nhìn có thể vừa ý phương trong mặt gương chiếu dọi ra khuôn mặt của mình bình hướng về mặt kính kiếm vung ra một kiếm mặc kính bị cắt ra một cái bằng phẳng vết cát lộ ra đen như mực một cái hẹp miệm một cô gió lạnh từ đó thổi ra. dân g lạnh t c ra bình kiếm bắt đầu bực bội thân thể quanh mình nổi lên màu đen lôi đình sắc mặt biến phải dữ tợn huy động bạch kiếm lòng chạm kiếm khí như chú hát cám lại không có trả lời bình kiếm càng thêm nóng nảy quanh người lôi đỉnh càng tăng lên bạch trên thân kiếm cũng quấn quanh lôi đỉnh lại là một trận lung tung phách chạm hát cám nơi cực sâu một cỗ thiên băng địa liệt chầm đục gột r ử a không gian bình kiếm hai mắt cơ hồ dựng thẳng lên khỏe miệng khoa t r ư ơ n g cười nhìn c h ầ m c h ầ m chầm, chầm, chầm đục phương hướng một cỗ kim sắc khí tức to đến mười t r ư ợ n g phá không m à tới kia là một cỗ cực kỳ thuần chính kim khí bình kiếm có chút bày đầu có chút máy móc ha ha cười như là hung thú khét đê ở trong chấp mắt nên tiếp kim khí một kiếm đem nó chạm làm hai nửa sâu trong bóng tối lại một cỗ lục sắc khí tức đánh tới ẩn ch bình kiếm q u a n người đem lục sắc khí tức chạm vì làm hai nửa tùy theo mà đến có màu đỏ hỏa khí màu trắng kim khí màu đen thủy khí theo nhau mà tới bình kiếm ứng đối có hơn mặc dù những n à y khí ngũ hành đủ c h ư ớ c mắt sẽ rách một cái tinh cầu tại bình kiếm trước mặt lại không đáng mỉm cười một cái thương vân dùng những n à y khí ngũ hành liền nghĩ vây k h ố n ta không thành bình kiếm dứt khoát thả ra kiếm khí hộ thể hình thành một màu xanh viên cầu hình bình t r ư ớ n g mặc cho khí ngũ hành xung kích không có người đáp lại bình kiếm khí ngũ hành hoặc là bằng thẳng như lao hoặc là tráng kiện như côn hoặc là bén nhọn như thương không biết mệnh mọi công kích bình kiếm vô luận biến hóa gì cùng hình dạng cuối cùng không thể công phá bình kiếm kiếm khí bình t r ư h n g bình kiếm đầu tiên là khinh thường lập tức phát hiện khí ngũ hành phát sinh chút biến hóa màu đen thủy khí bên trong như có gợn sóng nước màu đỏ hỏa khí bên trong có từng khỏa sáng dự quan điểm màu trắng kim khí bên trong có lưu vận kim loại sáng bóng màu vàng quê mùa bên trong không ngừng có nhô lên giống như là có cự thú muốn phá đất mà lên màu xanh một khí bên trong như cây khô phía trên quay quanh xanh biết dây leo dù không biết khí ngũ hành vì sao có cái này cùng biến hóa bình kiếm biết đây tuyệt đối gây bất lợi cho chính mình bởi vì từ cái này khí ngũ hành bên trong bình kiếm cảm nhận được một bừng bừng sinh khí dù vẫn nhìn không ra bất kỳ sinh mệnh c á i bóng phù sinh mệnh sao bình kiếm không khỏi neo h mắt lại lờ mờ nhớ tới thương vân đã từng nói về mình phù đạo có phù chi mệnh thời điểm hưng phấn có sinh mệnh phù văn mặc kệ sinh trưởng là kết quả gì đại tôn bày ra phù văn có đại tôn cảnh giới có đại tôn vết tích có đại tôn đối nói lý giải cái này cùng phù văn nếu là có sự sống đây chẳng phải là một cái đại tôn sinh ra cái này dặm có ngũ hành phù văn như mỗi một nhóm lực lượng đồng đều thúc đẩy sinh trưởng ra một cái đại tôn cấp bậc phù linh sinh mệnh trên đời này còn có so với càng khủng bố hơn trận pháp sao bình kiếm tỉnh táo lại thương vân giá tâm thật lớn thật hung tàn phụ trợ chẳng lẽ ngươi phủ đạo đã đạt cảnh giới c ỡ này phù văn chỉ bất quá co sinh cơ khoảng cách hóa hình vẫn co trên lệch thật lớn cần rất nhiều thời gian mà bình kiếm lâm vào bên trong phụ trận không nghĩ lại dây dưa tại ngũ hành này l ự c đạo muốn tìm được phương pháp phá vỡ phụ trận đình chỉ ngũ hành này chi lực vận chuyển trận pháp vừa vỡ pháp lực đ ố n g nhiên mất ngũ hành l ự c đạo cũng đi theo tự sụp đổ bình kiếm tâm thần đắm chìm xuống tới bên người sinh ra năm cái hóa thân hóa thân đều là một thân trắng loáng quần áo tay cầm bạch kiếm trên mặt mang theo mọc đầy răng nanh mặt nạch màu trắng, một đầu mái tóc dài màu trắng. c dần dần theo i những đường tuyến này xem tiếp đi lờ mờ nhìn thấy vởn quanh tại bốn phía năm đạo phu văn đó chính là ngũ hành này phụ trận trận nhãn chỉ là trong lúc nhất thời bình kiếm còn thấy không rõ năm cái này năm đạo trận nhãn cụ thể chỗ bình kiếm khỏe miệng lại phát ra ý cười thì ra là thế thương vân đợi ta phá ngươi phủ trận này thương vân cùng bình thanh đánh giáp la cả câu trần tuy là thân binh lợi khí cuối cùng chưa thành hình lại bình thanh thân thể cực kỳ cứng cỏi làm thân thể kéo dài hát kiếm càng cứng rắn hơn phi p h ẳ m câu trần đối đầu hát kiếm vẫn chưa hiện ra ưu thế ngược lại là câu trần hình dạng hạn chế thương vân kiếm pháp thi triển cũng may thương vân không chỉ tu luyện chu tiên kiếm quyết đồng thời hao phí ra nhiều tâm huyết tu tập yêu chiến đ ấ kết hợp tự thân không ngừng chiến đấu có phần có tâm đắc không chỉ đem câu trần xem như một thanh kiếm đến dùng còn có thể coi như truy cháy gỗ cục gạch loại hình đẳng cấp cao vũ khí cũng là thuận buồ khó khăn lắm cùng bình thanh trên cái thế hỏa thương vân đối đầu bình thanh khi thì c h ư ớ c mắt ngàn tỷ lần c h a n g kích khi thì nửa ngày mới liều lên một chiêu thương vân từ hấu niên học nghệ ở trên núi lúc chúng ta còn có luật bản về sau tựa như không còn có cái này cùng cơ hội bình thanh vung kiếm hồi ước nói thương vân không khỏi b u ồ n cười khi đó ta không cách nào tu luyện bản môn kiếm quyết cùng các sư huynh luật bản cũng chỉ là quen thuộc giới kiếm pháp các sư huynh đối ta mười điểm thương yêu chưa từng thật dùng hết toàn lực bình thanh nói ấy ra ra thật là đồng môn tình thâm cái này khiến ta làm sao chịu nổi hẳn là ta đối với người không đau tiếc thương vân nói cần gì phải thương yêu hôm nay liền toàn lực một trận chiến để ngươi nhìn ta tiến bộ bình thanh nói đáng tiếc à tốt sư đệ năm đó ngươi không phải chúng ta đối thủ hôm nay ngươi vẫn không phải chúng ta đối thủ bởi vì ngươi chưa hề hiểu qua chu tiên kiếm pháp uy lực chân chính thương vân không khỏi những mày chu tiên kiếm pháp uy lực chân chính chẳng lẽ ngươi đã linh hội hay là nói chu tiên kiếm pháp uy lực chân chính chính là kiếm tâm bình thanh nảy h ra một chút khoảng cách giỡ kiếm ngay ngực t r u n g quanh thân thể màu đen lôi đỉnh l ư lờ mái tóc màu đen bắt đầu điên c ù n sinh trưởng cho đến dài tới bắt chân dày có ba thước bao trùm cả thân thể chi chi lăng như đen như sắt thép bình thanh nói chu tiên kiếm pháp vốn là thượng thanh dùng để rèn đúc chu tiên kiếm pháp môn duy chỉ có mở trên đăng điển sinh kiếm tâm mới có thể đem thân thể rèn đúc vì chu tiên thần kiếm cho nên ngươi nói không có sai chu tiên kiếm pháp uy lực chân chính chỉ có kiếm tâm mới có thể thi triển đi ra chỉ có kiếm tâm mới có thể tiếp nhận chu tiên kiếm pháp toàn bộ năng lượng thương vân nói rõ r à n g đây chỉ là ngươi một lòng gặp t ư ở n g bình thanh nói ý nghĩ sằng bậy lại như thế nào thương vân chỉ thấy bình thanh khỏe miệng có chút bên trên giường lộ ra đen nhánh miệng động tiếp theo trong náy mắt bình thanh đã xuất hiện tại thương vân bên cạnh hắc kiếm đã vung ra thương vân ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện bình thanh sao lại thế từ đầu vai phun ra ngoài huyết dịch nhắc nhở thương vân đây không phải h ảo giác mà thương vân một mực toàn bộ tinh thần đề phòng không dám có một chút thư giãn dù là như thế vẫn không biết bình thanh là như thế nào đột nhiên xuất hiện tại bên người mình cũng vung ra kia cùng không có dấu vết mà tìm kiếm một kiếm ý nghĩ sằng bậy kiếm niệm thương vân lập tức nhớ tới bình thanh truy kích mình lúc dùng qua pháp môn xác minh đối chu tiên kiếm pháp lý giải lập tức nghĩ tới chỗ này hẳn làm ì n h một câu ý nghĩ sằng b ậ nhắc nhở bình thanh kiếm tâm không thành người đang nhìn cái kia dặm bình thanh thanh âm tại thương vân sau lưng nh thương vân nhìn xem trước ngực phun ra máu tươi nghĩ phải trở về thân đã tới không kịp chỉ có thể toàn lực bắn gọn vô dụng kiếm n i ệ m đi tới chính là ta vị trí bình thanh như như giỏi trong x ư ơ n g tại thương vân đỉnh đầu vang lên đinh một tiếng vang câu trần cuối cùng ngăn trở bình thanh đâm xuống một kiếm câu trần cùng hắc kiếm tấn công một cốc cự lực truyền bảo cái này cùng hình thái giới bình thanh l ự c đạo tăng nhiều thương vân hiện tại là t i ê n tôn lại chìm đắm thời gian không lâu nhục thân tương đối yếu kém cánh tay cơ hổ bẻ gãy bình thanh vẫn chưa lần nữa truy kích mà là chân đạp tại thương vân mặt đối lập kính trên mặt ngẩng đầu nhìn thương vân ồ nhanh như vậy liền có thể ngăn cản kiếm của ta thương vân cũng là ngẩng đầu ngưỡng mộ bình thanh là sát ý quá mức rõ ràng bình thanh ổ một tiếng thì ra là thế là sát ý ha ha ha ha ha ha, bình thanh t ử c ư ờ i yếu ớt hóa thành cùng thiếu kia nhưng làm sao bây giờ thương vân tốt s ứ đệ ta thật không nhịn được muốn giết người à. bình thanh khuôn mặt bắt đầu và mẹo hai mắt cơ hồ dựng thẳng lên đến miệng động như màu đen tăm giác quanh thân màu đen lôi đình bông thả bị sát ý kiếm niệm báo khỏa ngươi còn có thể phân biệt sát ý của ta đến từ nơi nào một cỗ cực mạnh niệm lực từ bình thanh thân thể phát ra hướng về khắp nơi q u y tán trong tám trăm năm mươi chín phù đạo đối kiếm đạo sáu tại bình thanh kiếm niệm phía dưới thương vân cùng bình thanh thân thể đều có vẻ hơi đen t r ắ n g hóa kiếm đọc truyền bá dựa vào không phải tốc độ mà là bình thanh ý niệm có thể nói bình thanh tư tưởng có bao xa kiếm niệm liền có bao xa cho nên thương vân căn bản không có tránh né thời gian cùng không gian cho nên a thương vân ngươi t ạ i ý niệm của ta bên trong căn bản tránh cũng không thể tránh bình thanh tại thương vân trước mặt nói chuyện đợi vừa mới nói xong đã xuất hiện tại thương vân phía sau một kiếm vung ra thương vân thần thức không cách nào đuổi theo bình thanh tốc độ hoặc là nói thương vân không cách nào đuổi theo bình thanh ý niệm sự biến động trong lòng niệm chỗ cùng kiếm chi sở trí khi thương vân thần thức k hóa chặt bình thanh vị trí lúc bình thanh kiếm đã xẹt qua thương vân thân thể lần này không có máu tươi băng lưu thương vân xuất hiện tại mặt khác một chỗ bình thanh nhiều hứng thú nhìn xem thương vân à loại thần thông này rất có ý tứ tức ở chỗ này lại ở nơi ấy xem ra chỉ có thể một kiếm chặt nói hai n g ư ờ i chỗ thân thể thương vân dựa vào từ ly lê chỗ bắt t r ư ớ c đến chiêu thức có một lần tránh thoát bình thanh tràn kích trong lòng cũng là lo sợ bình thanh tư chất quá mức đáng sợ đã mình có thể phá giải ly lê pháp thuật bình thanh tự nhiên cũng có thể nghĩ ra phá giải chi đạo chỉ là không biết cái này phá giải chi đạo khi nào xuất hiện lại lấy loại phương thức nào xuất hiện khả năng tại ngàn tỷ kiếm về sau cũng có thể là ngay tại dưới một kiếm bất quá là trễ chút cùng sớm đi khác nhau bình thanh tự nhiên sẽ không báo cho thương vân dưới một kiếm chính là phá giải thương vân pháp môn này một kiếm cho nên như một kiếm kia phong lưu xuất hiện lúc thương vân chưa làm nhiều p h o n g ngự tất nhiên thụ trọng thương bình thanh không cho thương vân quá nhiều suy nghĩ thời gian k câu, câu trần người lôi cái này cùng kiếm niệm nhưng có nhận biết thương vân hỏi câu trần thân ở không gian vũ trụ bên trong trước mắt một lục sắc ô lưới mâm tròn bên trên hai cái từ lục sắc đường còn phát họa lập thể hình người đang giao chiến một cái không ngừng trăng kích một cái không ngừng xuất hiện tại m t khác một chỗ chính là bình thanh thương vân chiến đấu hình tượng câu trần phía sau một đầu một đầu tia sáng xanh lá từ hình tròn cùng hình sợi dài tạo thành lại hình tròn cùng hình sợi dài không ngừng biến hóa cuối cùng không rời hai loại hình dạng tia sáng dày đặc như một mảnh lục sắc màn sân khấu có nhiều mấy tầng câu trần hai mắt hiện ra lục mang nói cái này cùng kiếm niệm trước đây cũng chưa gặp qua đợi ta số liệu phân tích thương vân không khỏi cau mày nói phân tích hiện tại nhưng có lâm thời ứng đối pháp môn như kiếm tâm xem thấu ta cái này pháp thuật ngược điểm dưới một kiếm liền muốn đâm xuyên thân thể của ta câu trần nói đại tôn đặc biệt là lấy kiếm thuật nhập tôn kiếm đọc lấy thực khủng bố nhưng chỉ sợ nó cũng không thể vô tận lan tràn có lẽ ngươi có thể cân nhắc đi ra ngo thật sự là không có cách nào biện pháp thương vân không khỏi c ư ờ i khổ thoát đi bình thanh kiếm niệm phạm vi chẳng lẽ bình thanh sẽ không truy thương vân trong lòng chưa hề mô phỏng qua cùng bình thanh bình kiếm tử đấu c h ẳ n g cảnh càng sẽ không trăm phương ngàn kế nghĩ ra khắc chế bình thanh bình kiếm pháp môn khả năng hiện giờ đã gần mấy ngày gần đây nhiều hơn suy tư kết quả phải thoát đi vừa mới tiếp xúc bình thanh kiếm niệm nói nghe thì dễ không phải là sát ý của ta không đủ mạnh vì sao không thể đồng thời chạm giết hai cái thương vân bình thanh khỏe miệng cao hơn xem ra ta hẳn là đề cao sát ý đề cao hận ý hận đến muốn đồng thời giết chết hai cái thương vân đúng hay không a ha ha ha bình thanh thanh â m bên trong m a n g ra kim loại cảm nhận bình thanh huy kiếm đồng thời phá hư hai cái không gian một chỗ là thương vân chỗ mặt khác một chỗ ngẫu nhiên phát sinh thương vân vẫn chưa nghĩ ra phỏng đoán kiếm đ ộ c lên hiện phương vị phương pháp chỉ đành phải nói thế nào nghĩ bằng vận khí chém giết ta bình thanh kéo dài thanh â m nói ấy ra ra thương vân ngươi còn có sức lực n h à n hạ cùng ta đối thoại xem ra ta xem nhẹ ngươi ý niệm của ta sắc ý vẫn không đủ mạnh thương vân cười lạnh nói sắc ý không đủ mạnh là kiếm thuật của ngươi so với tam sư huynh t r a n lệch quá nhiều bình thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi lúc đầu nết lên khỏe miệng biến thành răng c ư a trạm nghĩa i xúc ta chính là của ngươi tàm sư huynh bình thanh trạm kích trở nên càng thêm tấn mãnh mỗi một kiếm vung r a liền có bao nhiêu chỗ không gian bị chém đứt thương vân nói lung tung p h á p chạm có gì có ích ngươi ngược lại là nhắc nhở ta lãnh phong một mảnh lại một mảnh màu lam lá phong tại không trúng tràn ra là cực hàn thủy khí vương cấp trạm vào sẽ đông lạnh vì t r ộ n phấn thương vân tin tưởng cho dù là bình thanh đậu tới thân hình cũng sẽ hơi t r ư m lá phong khắp không mục đích tràn ra như rừng phong cuối mùa thu lá dụng như múa bình thanh theo kiếm n i ệ m mà xuất hiện luôn có đụng tới lá phong thời điểm điều t r ù n g tiểu kỹ bình thanh mắng lại bị quản chế tại lá phong cái này lá phong toàn bộ là thương vân phụ văn thương vân dùng phụ bất quá là động động thần thức phụ văn mình sẽ thu nạp thiên địa nguyên khí lại thương vân phụ văn có sinh mệnh thu nạp lên nguyên khí càng thêm thông thuận đối thương vân bản thân cũng vô tiêu hao bình thanh tự nhiên p h ấ n ất thương vân cười nói như thế nào cái này cùng kiếm của nguyên niệm phải chăng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu bình thanh không cách nào không chút kiên kỵ lấy kiếm đọc l ê n kích xuất hiện trước cũng nên tránh đi thương vân phong diệm phụ văn thương vân có một chút cơ hội thở dốc cái này cơ hội thở dốc rất ngắ bởi vì bình thanh rất nhanh liền tại xuất hiện đồng thời dùng kiếm niệm đánh nát phong diệp phù văn công kích thương vân bản thể kiếm niệm không còn chỉ khóa chặt một chỗ cái này vốn là bình thanh muốn dùng tới đối phó thương v â n p h á p m ô n hiện tại dùng tại thương vân phong diệp phù văn phía trên cũng là phù hợp ngắn ngủi thời cơ thương vân đủ để làm hứa sự tình thì như một lần nữa thắp sáng p h ù văn chiến thể thương vân phía sau xuất hiện một màu lam nhạt vòng sáng bộ phân quang vòng chui vào thương vân phía sau lưng màu lam vòng sáng bên trong mảnh xem tiết đi là lit nha lit nhít phù văn mười điểm phức tạp vòng sáng hiện ra còn mang thương vân trên thân chiến văn lấp lóe ba chữ nhanh、phủ. chữ xuyên b ù a hộ mệnh lực lượng nhu hòa tại chiến văn bên trong đã không cần đơn độc v ẽ bừa nhận chiến văn thôi động câu trần sinh ra một đoạn như thực chất k i ế m khí ngưng tụ như kim bình thanh nói thế nào muốn dùng kiếm đạo thắng ta thương vân nói lấy kiếm nói thắng ngươi khói như lên trời trừ phi có phủ đạo phụ trợ bình thanh tự nhiên nhìn ra thương vân phía sau vòng sáng bất p h à m cũng biết thương vân phủ văn chiến thể nói vô luận như thế nào trung pi là mới vào tốn u cấp lấy phủ đạo ra chỉ lại như thế nào còn có thể nhảy vọt đến đỉnh cấp đại tôn không thành thương vân nói phù một trong nói tự nhiên có thể nhập â m dương đại thành cũng có thể thành đỉnh cấp đại tôn bình thanh nói vô luận gì nói điểm cuối cùng đều là âm dương đại thành nghe đạo có sớm tối mà thôi ngươi như phủ đạo tăng thêm ta tử không sợ ngươi cảnh giới bây giờ chính là ngươi cảnh giới bây giờ gia t r ỉ lại có thể thế nào như phủ văn của ngươi chiến thể có thể để ngươi tăng lên một cảnh giới vậy ngươi sớm đã chân chân chính chính tại cảnh giới cao hơn thương vân không có thể phủ nhận bình thanh thuyết pháp phủ văn chiến thể nếu thật có thể để thương vân thực lực càng bên trên một bậc thang thương vân làm gì không dài kỳ ở vào chiến trong cơ thể chỉ là thương vân không có càng nhiều thời gian suy nghĩ vấn đề này bình thanh đã tại bên người xuất hiện đồng thời mấy trăm cái không gian chốt vùi kia là bình thương a n nghiệm đồng thời xuất hiện tại các nơi. h thời kiếm tại xuất t các vân xem ra đúng là di chuyển nhanh chóng bên trong lung tung phách trạm muốn dựa vào vận khí một kiếm chém tới bình thanh kiếm niệm lấy thương vân tốc độ di chuyển cùng phách trạm tốc độ Cũng trong t lần i chứa ô như thế nào phù văn vạn nhất theo một kích chi thế nhập thể không biết muốn phí bao nhiêu vòng gậy mới có thể đem nó tiêu mất tốt sư đệ đáng tiếc ngươi cái này cách làm như thế ngây thơ bình thanh đứng vững bất động chẳng lẽ ngươi ngay cả kiếm khí đều quên rồi bình thanh không di động nữa mà xuất hiện tại thương vân bên người không gian trôn vùi vẫn chưa đình chỉ tại trong phạm vi nhất định bình thanh không cần thân tự xuất thủ cũng có thể xử x u ấ t tự mình xuất thủ vi lực kiếm khí công kích thương vân kiếm niệm hóa kiếm khí kiếm khí hóa thật kiếm thương vân dứt khoát nhắm mắt lại không để ý bình thanh vẫn là di chuyển nhanh chóng bên trong phép chạm một kiếm lại một kiếm chẳng không cũng may bình thanh cũng không thể làm bị thương thương vân phù văn tròn điểm càng thêm sáng tỏ bình thanh có thể nhìn thấy tròn điểm bên trong nguyên khí quần quật lưu động lại không rõ thương vân dụng ý ở đâu bình thanh kiếm niệm lại một lần xuất thủ một kiếm xuống dưới rốt cục có xúc cảm bình thanh vui mừng coi là chém tới thương vân lập tức biết không đúng là chém tới thương vân câu trần kiếm khí phía trên dù một kiếm đem câu trần kiếm khí đánh nát nhưng cũng chưa có thể thương tổn được thương vân song kiếm một kích tức tán thương vân không có dừng lại như c ũ bảo trì di động cao tốc không ngừng p h é t chạm bình thanh kiếm niệm thì càng ngày càng dày đặc dần dần phát hiện thương vân đối phó ly lê môn đạo đợi cả vùng không gian đều là bình thanh sát ý kiếm niệm thương vân thì tránh cũng không thể tránh có một lần song kiếm tấn công thương vân kiếm khí vẫn v ụ vẫn chưa sụp đổ bình thanh nhạy cảm phát giác được điểm này h ẳ n là hắn tăng cường kiếm、khí. vì sao khí tức bên trong không có cảm giác bình thanh trong lòng không dám coi thường thương vân không đông tha một m tơ một hào biến hóa rất nhanh lại một lần s o n g kiếm tấn công thương vân kiếm khí cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại bình thanh tự nhiên thấy rõ không phải thương vân kiếm khí mạnh lên mà là thương vân tựa hồ phát giác được kiếm niệm trảm kích góc độ sớm điều chỉnh kiếm khí phương vị không có khả năng bình thanh không khỏi con người co vào nhưng để bình thanh thất vọng là s o n g kiếm va chạm thanh em không dứt bên hay chỉ có thể chứng minh thương vân mỗi một lần xuất kiếm đều ngăn trở bình thanh kiếm đọc công kích t u y ệ t không phải t r ư n g hợp bình thanh không thể nào hiểu được chương Vân tám trăm ì n h sáu mươi phụ đạo đổi kiếm đạo bảy bình thanh kiếm niệm sao mà nhạy cảm thật ở bình thanh kiếm niệm bên trong thương vân nhất cử nhất động đều tại bình thanh dám trong mắt dù là như thế thương vân như thế mau lẹ một kiếm vẫn vạch phá bình thanh cổ áo cơ hồ vạch phá bình thanh cái cổ bình thanh quay người một kiếm ngăn t r ở thương vân trạng kích một kích không trúng thương vân lập tức bước ra mà đi bình thanh không dám lần nữa chủ quan kiếm niệm lần nữa xuất kích thương vân phía sau màu lam vòng sáng không ngừng c h ấ p động mấy ngàn kiếm về sau lại một lần nữa ngăn t r ở bình thanh trạng kích bình thanh hờ hững nhìn xem thương vân một kiếm tiếp lấy một kiếm không biết phải chăng là vận khí không tốt một mực không có thể gây tổn thương cho đến thương vân mà thương vân đón lấy trạm kích càng ngày càng nhiều một thành ba thành năm thành tám thành thương vân ngăn chở bình thanh kiếm đọc tỷ lệ càng ngày càng cao bình thanh dừng lại trạm kích nhìn xem thương vân phía sau v ò n g sáng cùng bên trong tại phủ văn đường bên trong l ư u chuyển nguyên khí năng lượng thương vân ngươi dự báo ý nghĩ của ta bình thanh lạnh lùng hỏi thương vân cũng không di động nữa tại bình thanh đối diện m ộ ư ơ i t r ư i n g chỗ dừng lại không làm giải thích bình thanh thì cơ bản chắc chắn mình ý nghĩ tại kiếm niệm bên trong thương vân tốc độ không có khả năng nhanh hơn bình thanh kiếm khí có thể kịp thời làm ra phòng ngự chỉ có một cái khả năng chính là thương vân biết bình thanh trạm kích từ đầu tới đây bình thanh biết thương vân phủ đạo huyền diệu thời khắc không dám gung lòng đối với thần thức thủ hộ để phòng thương vân phủ văn ảnh hưởng cho nên không thể nào là thương vân đọc đến ý nghĩ của mình nếu không như thương vân có năng lực này trực tiếp để bình thanh c ắ t cổ tốt mà thương vân hiện tại quả thật ngăn trở bình thanh c h ẳ n g kích liền chỉ có một cái khả năng thương vân dự báo bình thanh suy nghĩ hoặc là nói thương vân dự báo tương lai cho dù là rất ngắn tương lai không biết là chỉ có thể dự báo bình thanh kiếm niệm bên trong tương lai còn có thể không hạn chế dự báo mặc dù rất nhiều người tu chân yêu thích bấm ngón tay tuần văn thôi diễn tương lai bất quá dùng cho chiến đấu bên trong trung quy không h i ề u rất nhiều người tu chân càng là cho là mình nhưng lịch thiên cảnh ệ n h tính ra làm gì dùng nhưng nhìn thương vân hiện tại pháp t h u ậ t s á c thực mượn dùng cái này cùng thôi diễn tương lai phát m ô n nếu như chỉ có thể nhìn thấy cực kỳ ngắn ngủi tương lai đối với đại tôn ở giữa đấu tranh có lẽ vô dụng thì như đối chiến đại tôn là cái trận pháp cao thủ dùng cái h ò a t r ư ợ t vô cùng vô tận đốt cháy cho dù nhìn thấy sau một khắp tương lai thì có ích lợi gì bất quá là khắp thiên hỏa diễm nhưng là chống lại bình thanh cái này cùng kiếm đạo cao thủ lại có hiệu quả chỉ cần nhìn thấy lần tiếp theo trạm kích là đủ bình thanh không khỏi thầm măng một tiếng thật sự là khó chơi t ư ơ n g vân cũng là thương vân đối chu tiên kiếm quyết hết sức quen thuộc đối ứng bắt đầu thuận buồn xuôi gió c h ỉ ít không cần phỏng đoán kiếm quyết bên trong lận t à n g loại nào h ảo diệu bình thanh đơn trưởng hướng lên trời năm ngón tay mở ra chỉ cần ngươi còn tại kiếm niệm bên trong liền có biện pháp bình thanh năm ngón tay vừa thu lại nắm chặt năm đấm ép thương vân thân ở kiếm niệm bên trong lập tức cảm thấy quanh thân x i ế t chặt từ không gian đến nguyên khí thậm chí thời gian lưu động đồng đều bị áp chế bình thanh cuối cùng là đứng ở toàn không gian công kích cánh cửa bình thanh huy kiếm mà đến nói nhìn ta tự tay giết ngươi thương vân phủ văn chiến thể toàn bộ triển khai khó khó kh vẫn là hoạt động nhận hạn chế cổ động toàn bộ lực lượng nên kích bình thanh ngũ hành trong phụ trận ngũ hành c h i lực đã thành năm cỗ dòng lũ kim khí thành sắc bén bạch kim kim sắc kim loại m ạ n h vụn một khí trưởng thành đầy một vạch nhỏ như sợi lông mảnh gỗ vụn thủy khí thành bất quy tắc vụ băng hỏa khí thành sáng tối chập trần h ỏ a tinh quê mùa thành tụ lại cùng một chỗ cục đá khí ngũ hành thành năm loại nhan sắc sông lớn không ngừng xung kích bình kiếm bình kiếm bất động như núi dựa vào kính tượng ngăn cản khí ngũ hành dù lợi hại lại không làm gì được cái này bình kiếm đại tôn Thủy khí ngưng kết trên khí phía ngưng vụn băng một mảnh cả sóng, sóng, sóng quần viên ĩ t to lớn vượng đại hoàng à chiều hơn trượng. Mà đầu từ sóng cả bên trong nô ra toàn bộ từ màu đen băng cứng hình thành như cho m ặ t ngọc chật nhìn qua như liêu đáp mà nó run run đầu lâu rung động vũ linh chất động ánh mắt phát ra vô hạn sinh cơ viên này phượng hoàng đầu lâu có một tòa núi nhỏ lớn nhỏ sau đó nổi lên mặt nước chính là cái cổ l ư n g hai đôi cánh chim thật dài lông đôi tứ chi phượng t r ả o nhìn băng phượng hoàng cái này tráng kiện tứ chi càng giống là phượng hoàng thú so sánh dưới hai đôi cánh chim cũng không rộng lớn thiếp ở trên người vẫn chưa vượt qua thân thể phạm vi sợ là chạy s o bày còn nhanh hơn bình kiếm há h ố c mồm, nói không ra lời cuối cùng chỉ có thể bình luận nói cái này thẩm mỹ thật sự là băng phượng hoàng hoàn toàn đạp ở tảng băng phía trên thân thể lớn n g p lông đôi có thai ba lần g i i cổ cũng chỉ có phổ biến p ư ợ n hoàng một nửa tỷ lệ bốn chân cường trắng bốn c h ả o nhìn xem rất có sức mạnh đầu ngược lại là so với bình thường phượng hoàng tỷ lệ lớn hơn một vòng toàn bộ màu đen băng phượng hoàng lộ ra nặng đầu chân nặng cánh nhẹ bình kiếm lần thứ nhất nhìn thấy như thế xấu phượng hoàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào chào hỏi không biết thương vân thần thức thời điểm tại cái này băng phượng hoàng phía trên phải chăng có thể tới cho chuyện băng phượng hoàng xuất hiện về sau thủy khí ngưng kết trường hạ biến mất không thấy gì nữa băng phượng hoàng đứng trong hư không ngẩng đầu đỡ ngực đi dạo đầu mạnh hít một hơi thân thể chướng một vòng to sau đó tia cố khí theo hiện ngắn trên cổ tuân giống một cái bọt khí đang quản tử bên trong thông qua bình kiếm lẳng lặng chờ lấy một tiếng xé phá thiên địa phượng gáy tiểu lân não đến t ắ c mổ chết ngươi b ă n g phượng hoàng bánh kêu lên bình kiếm mặt s ậ m lại cái gì đồ chơi giống như vừa rồi kêu b ă n g phượng hoàng đang chửi đồng thấy bình kiếm xứng sở tại kia dặm b ă n g phượng hoàng lắc đầu chập chập chập n ố c hết chỗ chê d á n g vẻ nhất định từ đầu góc n ó i nha bình kiếm lần này xác định mình nghe được thanh âm cùng nội dung đúng là bang p ư ợ n g hoàng phát ra chỉ là tuyệt nghị không ra bang p ư ợ n g hoàng sẽ có cái này cùng n ô n ữ đừng nói bình kiếm thương vân mình cũng không nghĩ ra cái này cùng phụ văn bên trong dựng d ụ n sinh mệnh không chỉ căn cứ thương vân phủ văn mà sinh cũng phải có thiên thời địa lợi nguyên khí ba động như thương vân có thể làm đến khống chế tinh chuẩn phủ văn sinh mệnh tính cách tu vi lại muốn lên thăng một mạng lớn bình kiếm chưa từng bị dạng này đục mạc qua trong lúc nhất thời khí hai tay phát run hai mắt xích hồng ngươi ta hán bang v ư ợ n g hoàng ghét bỏ nhìn xem bình kiếm i o o cái kia đến như vậy ba người nói năng lộn xộn hay là cái cả lam bình kiếm quát to một tiếng vung lên bạch kiếm liền phóng tới bang v ư ợ n g hoàng bang v ư ợ n g hoàng xì một tiếng kinh n g h i không có, có lễ phép tứ chi tề động hai cánh vô vỗ dù bề ngoại không dường chạy xác thực cực nhanh co lễ cổ đầu lâu to lớn n g ử a ra sau đợi bình kiếm tiếp cận lúc mổ về bình kiếm tốc độ cực nhanh không thua gì bình kiếm c trả kích một tiếng văn giòn bình kiếm một kiếm lại bị băng phượng hoàng cứng rắn mỏ sụp ra hai tay chấn động hướng lui về phía sau một chút băng phượng hoàng cũng không chịu nổi mỏ bị băng rơi nửa cái lộ ra bên trong mặt băng băng phượng hoàng quay khiếu vài tiếng ai ô ô cái này tiểu lần lao thật hung t à n nhất định không phải người tốt băng phượng hoàng dù kêu hùng một cỗ thủy khí vào tới lập tức chữa trị mỏ hoàn hảo như lúc ban đầu bình kiếm không khỏi nhữ mày lại là một kiếm băng phượng hoàng ngang nhiên không sợ Hoàng liền bất diện. thay vào đ n bang phượng hoàng lực lượng một mươi phần thực sự tôn cấp lực đạo mặc dù chỉ là mới vào tôn cấp cái này không thể nghi ngờ xác minh bình kiếm lo lắng thương vân có tôn cấp phụ đạo liền có thể dùng phù diện hóa xuất tôn cấp sinh mệnh bình kiếm kết luận thương vân không thể vô điều kiện vận dụng cái này cùng phụ đạo nếu không thương vân làm cái một tám trăm con tôn cấp p h ù văn thú há không quét ngang ngũ lại giới lại làm p h ù trận tất nhiên có nó điểm yếu chỉ là bình kiếm còn không có thể h i ể u thấu đáo h ảo rượu bên trong tại khám phá thương vân p h ù trận trước đó chỉ có thể cùng cái này băng phượng hoàng run d ậ y bình kiếm mái tóc dài màu trắng sinh trường cùng bình thanh bộ dáng không khác hai tay cầm kiếm nhìn chằm chằm băng phượng hoàng n g h i ệ t xúc ăn ta một kiếm băng phượng hoàng miệng giậm lời đàm tiếu vô cùng vô tận đâu chịu yêu thế phe phải cánh quấn một vòng g a tốc chạy hướng bình kiếm bình kiếm trong mắt kiếm mang l o ạ lên hai tay vừa rơi xuống không có chút nào hoa xả Bang dù sao chỉ là mới vào tôn cấp bang phượng hoàng tại thực lực còn tại thương vân phía trên bình kiếm trước mặt bất lực ngăn cản nó toàn lực một kiếm bang phượng hoàng xẹt qua bình kiếm về sau hóa thành hai đoàn thủy khí vẫn chưa tiêu tán mà là kết hợp chung một chỗ bên trong chuyên gia tiềm mắng ai nha nha cái này tiểu lần con bê hạ thủ như thế hung hát đát không biết ở đâu giảm nhận được giáo dục tác cũng không biết cái này tính tình cưới nàng dâu không có nơi nào có việc phải làm chịu để cái này cùng tiểu tử làm t i ế p à, có thể hay không nuôi sống gia đình nha bình kiếm vốn cũng biết một kiếm này không thể d i ệ t băng phượng hoàng bởi vì nó vốn là một đoàn nguyên khí chỉ muốn có cái thời gian suy nghĩ thương vân phụ trận ảo diệu kết quả cái này băng phượng hoàng l i ễ u lo không ngừng huyên não bình kiếm tâm thần có chút không tập trung cũng là bình kiếm thở nhỏ kiêu ngạo b ố n vị sư phụ dù không tính nghiêm túc u y vũ cũng không đến nôi nói liên miên lạy nhải đến q u giới về sau là cao quý hoàng tử trừ mộng hân cùng ngày thường nói nhiều t ạ ai dám lỗ mãng giờ phút này bị một cái b ă n g phượng hoàng không ngừng c ở trách thật sự là tâm tính khó ổn một cỗ không hiểu thấu xúc động liền nghĩ đập chết cái này b ă n g phượng hoàng lại còn muốn mạnh mẽ an ổ i mình ngày đ ạ i hỉ tỉnh táo tỉnh táo sau đó suy nghĩ lại một chút hôm nay tính là cái gì ngày đ ạ i hỉ căn bản không phải bình kiếm song mi đứng đấy dẫn quát một tiếng hướng tiến vào k i a một đoàn thủy khí bên trong trong chốc lát mấy ngàn đạo kiếm khí từ thủy khí bên trong hướng phía bốn phương tám hướng bay ra mang theo một cỗ sắt khí muốn tiêu diệt cái này một đoàn thủy khí xé nát tấm kia khiến người tâm phiền ý loạn miệchim chương tám trăm sáu mươi mốt phủ đạo đội kiếm đạo tám t đô thị vương hai ngừ tử c h i ê một tiếng không gặp bất kỳ động tác gì trong miệng nói lẩm bẩm phía dưới trên cánh tay buộc lên màu đỏ phù hiệu tay áo quỷ sai đột nhiên thân hình dừng lại mà một màu hậu thân bên trên phát ra một tầng ánh trên tầng bên sáng ra đây ỏ từng mắt tay tay, hát tu ưỡn ngực bằng đầu, ánh mắt kiên nghị, tay kéo tay, vai vai, cùng lên hát vàng, tu vi phóng cái cười vai vai, vi đại. đầu, đ kêu kéo là tống đế vương chuyên tu pháp t h u ậ t mặc dù tống đế vương bản thân năng lực chiến đấu không phải rất mạnh nhưng hắn cái này ra chỉ tăng thêm phát môn lại là giữa thiên địa ít có bí quyết hiệu dụng phi phạm sở g i a n vương đ ặ t thúc cùng vương cấp cũng chịu ảnh hưởng thần thanh k h í sản g cùng giọ Hách cao kiến vi rất nhanh liền có thể lấy được tính quyết định thắng lợi mười ba ngục hắc cám trời bên trong luân chuyển vương cùng lăng lá đấu quên cả trời đất mà bình đẳng vương hay là không có việc gì mười ba ngục hắc cám trời vẫn chưa chuyển hóa thành mười ba ngục cám chu thiên cũng không có phát ra s á c ý bình đẳng vương tiến cũng không được thối cũng không xong chỉ có thể thưởng thức luân chuyển vương cùng lăng lá chiến đấu mà luân chuyển vương cùng lăng lá vẫn chưa sinh tử c h é m giết lăng lá chưa hiện ra c ử câm cự quỷ chân thân mà luân chuyển vương cũng không có vận sử dụng pháp thuật cho nên đấu tuy có đại tôn chi uy không có đại tôn chi thực lăng lá nhiệm vụ chỉ là ngăn trở luân chuyển vương. còn có thể hiểu được mà luân chuyển vương biểu hiện cũng không giống tình thế cấp bách phấn đấu luân chuyển vương lại biết nội tình rồi bình đẳng vương chỉ có thể nghĩ như vậy thương vân c h ờ ở đặc biệt dị không gian bên trong cũng không biết ngoại giới chiến cuộc biến hóa bình kiếm nhìn xem ngay tại một lần nữa dung hợp thủy khí dần dần biến thành băng phượng hoàng bộ giáng hận n g h i ê n răng đáng tiếc hận ý không thể phá hủy băng phượng hoàng băng phượng hoàng ngoan cường tái sinh vẫn như cũng là bộ giáng kia đối bình kiếm bình phẩm từ đầu đến chân chu tiên kiếm quyết bên trong mọi việc đều thuận lợi sắc khí đối cái này băng p ư ợ n g hoàng vẫn chưa sinh ra quá nhiều ảnh hưởng ôi nha tiểu h ư lần não h m v còn biết dùng thổ a không muốn mặt dám vẻ bang phượng hoàng cũng không sợ hai cánh bóp lấy thân thể nói bình kiếm cố gắng ổn định tâm thần nghiêm xúc nhận lấy cái chết thiếp ta thổ kiếm bang v ư ợ n g hoàng không lùi phản tiến bảo vẫn là chính diện nên đón bình kiếm c h ắ n g kích cái gì thổ kiếm ngươi chính là thổ lý thổ khí tiểu lần con bê a nói không chừng ngươi cắn ta một cái a so ngươi cái này thổ lý thổ khí kiếm lợi hại hơn bình kiếm một kiếm đem bang v ư ợ n g hoàng chém thành hai khúc nồng đậm quê mùa bám vào tại vết cắt phía trên bang phượng hoàng, hoàng con mắt xoay xoay vốn đã tiêu tán quê mùa dòng lũ lao ra cục đá phía trên quê mùa n ư n g tụ thành một mảnh sa mạc thành cồn cắt la lộn một con to lớn bản chân dỗi da cột cát đặc ở cắt trên mặt phát ra một tiếng văng trầm bình kiếm không khỏi cắn giang quan lại một con thương vân một cái ngũ hành phụ trận lại có thể triệu hoán hai con tôn cấp linh thú còn có cái này cùng vô s ỉ trận pháp cái này nếu là tu vi hơi kém người tu chân cho dù là cùng thương vân đồng cấp tu chân tu vi không bằng thương vân bị nuốt vào cái này cùng trong trận pháp hà không tuyệt vọng có cái này cùng trận pháp thiên quân vạn mã chỉ bình thường càn khôn xã tắc đ ổ bình kiếm đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng như thương vân dùng càn khôn xã tắc đ ổ cái này cùng tiền thiên linh bảo làm trận nhãn nhưng có khả năng lại phá vỡ trận pháp này tiên thiên linh bảo vốn là có thể đến được trên đầu ngón tay vẹn vẹn một kiện lấy ra liền có thể quét ngang ở giới nếu không lúc trước huyền hoàng b ả o t h á p cũng sẽ không khiến cho đông đảo môn phái tu chân tranh đoạt cho dù nhúng c h à một lát cũng có thể được ích lợi vô cùng nếu như dùng tiên thiên linh bảo làm trận nhãn vô luận gì cùng trận pháp cơ hội không thể phá vỡ về phần phải chăng có thể tăng cường trận pháp vi năng khả năng còn muốn cùng tiên thiên linh bảo đặc tính tương xứng mà càng khôn x ã tác đồ gần như có thể tự thành mở giới vậy nhưng vì cái này cùng ngũ hành trận pháp thúc đẩy sinh trưởng linh thu cung cấp vô cùng vô tận năng lượng mà khốn nhập ngũ hành trận pháp người tu chân bởi vì bất lực phá vỡ trận nhãn cũng chỉ có thể bị cái này xê ứng vô hạn tái sinh linh thú vây khôn trí tử h ú n g h ổ những này là tôn cấp linh thú mặc dù dáng dấp còn chờ thương thảo phù đạo sao bình kiếm c h ầ m dai nói thương vân loại thủ đoạn này quá mức đáng sợ nhất định phải sớm trừ bỏ bình kiếm suy nghĩ chuyển động ở giữa cồn cắt giới cự thú đã leo ra cùng kêu băng phượng hoàng d á n g người tương tự cao có trăm trượng quanh thân nâu nhạn chính là một huyền võ bộ dáng bốn chân lại không giống long trào mà như dự trưởng bốn chân ngược lại là bình thường chỉ là kêu bốn cái bản chân cố ý lớn một chút như là dấm bốn cái kém xa cực đại quả cân đầu lâu dù cũng là huyền võ đầu lâu bộ dáng mảnh nhìn qua có chút giống cái d â u ria sồm xoàm đại thúc hai mắt vô thần nhìn xem bình kiếm bị cái này cùng ánh mắt nhìn bình kiếm đột nhiên có một cô rất không cảm giác t h ư thích cô này cảm giác không hiểu tấu h bình kiếm chưa hề cảm thụ qua cũng chưa thu đến bất kỳ hình thức công kích nhưng trong lòng dâng lên một cô cực kỳ cảm giác khác thường không biết nên như thế nào hình dung một lát bình kiếm nhớ tới nên như thế nào miêu tả thạch huyền võ biểu lộ thất vọng nha vì cái gì lấy ánh mắt như thế nhìn ta bình kiếm ở trong lòng hò hét cái này hoàn toàn chính là đối tử nữ thất vọng đến cực điểm hận sắc không thành cao lại lại không có cách nào xoay chuyển đ ã tiến vào phản n ị c h kỳ hài tử ý nghĩ phụ mẫu tiêu tan á n h mắt bình kiếm nhìn nhìn lại thạch huyền võ thạch huyền võ miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn xem bình kiếm lập tức thở dài lắc đầu nửa mỹ mắt c h ấ p xuống túi thấp đầu xuống trong mắt giống như nước mắt bình kiếm thật sợ thạch huyền võ không biết từ cái k i a móc điếu thuốc ra bất đắc dị đánh lên một ngụm tại phun ra một ngụm thất vọng vào khói nương tặc đây là sinh vật gì bình kiếm lòng đang dì máu ai u người cái này n g c hàng nói t h á à nha còn không đem ta nơi này quê mùa hốc đi bác vượng hoàng rốt cục hô lên một tiếng thạch huyền võ nhìn xem bị chém thành hai khúc b ă n g phượng hoàng lại l à thở dài một tiếng rất có ai nó bất hạnh giận nó không tranh ý vị ngóc đầu lên không có hé miệng mà là hai cái lỗ mũi lớn hơn một vòng đột nhiên khé hấp cái mũi bám vào tại b ă n g phượng hoàng cắt trên mặt quê mùa nhận thạch huyền võ dẫn dắt như là trên mặt nước bị lòng chuyển gió hút lên thủy lòng bị thạch huyền võ hút vào trong lỗ mũi trong khoảnh khắc quê mùa bị thạch huyền võ hút sạch thạch huyền võ đánh cái nấc phun ra chút ít quê mùa bình kiếm vẫn chưa ngăn cản thạch huyền võ muốn nhìn một chút cái này thạch huyền võ có gì các loại thủ đoạn thạch huyền võ hút xong quê mùa về sau. Từng bước một đi đến hoàng bên cạnh thân. không biết hai cái linh thú đạt thành loại nào hiệp nghị bác phượng hoàng trước hướng về bình kiếm lao đến thật dài lông nuôi không gió mà bay mười điểm cùng đoạn tới gần bình kiếm trước người mấy chục cây lông nuôi như trường thương lợi kiếm đâm về bình kiếm loạn kiếm như nhà lại há có thể làm sao bình kiếm bình kiếm tránh né tài giỏi có hơn thỉnh thoảng đánh trả một kiếm liền có thể chặt đứt một cây lông đôi bác phượng hoàng lông đôi tái sinh cực nhanh thủy khí trong chốc lát liền có thể đoàn tụ một cây lông đôi bình kiếm đột nhiên thân thể trì trệ có chút kinh ngạc ở giữa tại bác phượng hoàng lông đôi khe hở ở giữa nhìn thấy thạch huyền võ đang phát ra nồng đậm quê mùa thân thể hơi áp chế nửa miệng mở rộng ánh mắt thâm thúy quê mùa nặng nghề bình kiếm dù có thể một lát bài trừ thạch huyền võ áp chế bác phượng hoàng đã bắt lấy này nháy mắt khe hở giống như là sớm đã ngờ tới sẽ có một chiêu này tất cả tuy chỉ có mới vào tôn cấp thực lực một kích toàn lực vẫn có diện thế chi uy không gian một trận chấn động băng phượng hoàng công kích cơ hồ làm thành một cái băng cầu đem bình kiếm đông kết trong đó băng phượng hoàng lông đôi u đứt gãy kế tiếp theo vây khốn bình kiếm sau đó chậm dai thu hồi đ ầ u lâu lui lại mấy bước băng cầu mặt ngoài sinh ra một mảnh vết dạng to lớn màu đen vụn băng nhao nhao rơi xuống bình kiếm tóc dài vây quanh thân thể một vòng ngăn t r ở băng phượng hoàng lông đôi u phá vỡ hắc băng về sau tóc dài lùi về chỉ tới bình kiếm bắp chân chỗ bình kiếm ngược lại nắm b á c kiếm cắm t r ư n g ư ờ lần thứ nhất cảm thấy thương vân ngũ hành phụ trận đối với mình có nhất định bình kiếm nhẹ hô một tiếng bốn mươi chín mặt to lớn hình tròn mặt kính lơ lửng ở trong không gian mặt kính hô bất tương liên đều đều phân bộ ở trong không gian làm thành một cái hình tròn đem bình kiếm băng vượng hoàng thạch huyền võ đồng đều bao khỏa trong đó viên cầu đường kính trăm dặm cùng toàn bộ hình tròn so ra mỗi một mặt chừng ba mươi ba trượng đường kính kính tròn giống như một điểm quan huy băng vượng hoàng cùng thạch huyền võ nhìn xem những n à y mặt kính không biết ý gì nhưng có thể cảm giác ra viên cầu bên trong có dị dạng năng lượng ba đậu ôi nha gai nhỏ lão muốn làm trận trong trận băng vượng hoàng nói thạch huyền võ dậm chân một cái một ngụm quê mùa ngưng tụ thành một thanh thạch、thường. đâm về một chiếc gương thạch thương trực tiếp chui vào trong gương phản phất tấm gương kia là làm bằng nước phía dưới kết nối chính là một mảnh hồ sâu thăm thảm thạch thương chui vào thậm chí không có kích thích một tia gần sóng băng phượng hoàng ngưng t r ọ n g lên phun ra một ngụm hàn băng chi khí đen nhánh hàn khí tràn qua mặt kính phạm vi bên trong trực tiếp chui vào trong mặt gương tràn ra bộ phân tràn qua mặt kính hướng về sâu trong hư không l ư ớ t tới mặt kính vẫn không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì các ngươi nghĩ chiếu soi gương sao bình kiếm thanh em ung dung vang lên đồng thời tại mỗi một cái trong mặt gương đều phản chiếu ra bình kiếm cái bóng b á p v ư ợ n g hoàng cùng thạch huyền võ còn tại phân biệt cái tia trong gương bình kiếm là chân t h ầ n bốn mươi chín phiến trong mặt gương đồng thời bay ra bình kiếm thân ảnh t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi hai p h ụ đạo đối kiếm đạo chín thứ sư huynh ngươi cũng đã biết ngũ hành tướng khắc lý lẽ làm sao không biết không phải liền là kim khắc mục thổ khắc thủy những thứ này à tứ sư huynh nguyên lai biết chữ hôm qua có phải hay không là ngươi trộm xem ta linh phủ ghi chép hừ hừ sư đệ chỉ cần kiếm khí của ta đủ mạnh quản ngươi cái gì ngũ hành đều một kiếm chạm xuất kiếm đồng thời bình kiếm không khỏi nghĩ lên từng có lúc vẫn là hài đồng lúc cùng thương vấn đối thoại chỗ nào có thể nghĩ đến hôm nay thật có minh đệ đao kiếm tương hướng thời điểm bình kiếm trên thân kiếm không chỉ là kiếm khí một cỗ quê mùa một cỗ một khí sen lẫn m ỗ i lượn g để bạch kiếm như một chi mũi khoan bốn mươi chín khối m ặ t kính bốn mươi chín cái bình kiếm bốn mươi chín đạo kiếm khí đồng thời loại sáng tiếp theo trong n g á y mắt bốn mươi chín đạo kiếm khí vạch ra bốn mươi chín đạo quang vĩ hội tụ thành một điểm sáng điểm sáng trung tâm là b ă n g v ư ợ n g hoàng cùng thạch huyền võ khi b ă n g v ư ợ n g hoàng cùng thạch huyền võ thân thể cảm thấy được bị cắt đứt lúc chỉ có thể nhìn thấy bản thân đã chia năm sẻ bẫy thân thể vỡ vụn khối băng hòn đá bay ra cực nhanh tại b ă n g v ư ợ n g hoàng cùng thạch huyền võ trong mắt giờ khác này phản phất đ ứ n g im quấn quanh ở bình kiếm bạch trên thân kiếm quê mùa mùa khí bám vào tại vết cắt phía trên để b ă n g v ư ợ n g hoàng cùng thạch huyền võ không thể khép lại bình kiếm s ắ c thực không quen ngũ hành chi đạo nhưng thương vân ngũ hành này trong trận pháp tẩn chứa vô thượng thuần chính ngũ hành nguyên khí chính trở thành bình kiếm tốt nhất đạo sư lấy bình kiếm tư chất cùng tu vi đám chìm trong thuần chính ngũ hành nguyên khí bên trong đối ngũ hành nguyên khí cảm giác tăng lên cực nhanh thêm nữa cùng bang p ư ợ n g hoàng vật lộn đối thủy khí lý giải càng thêm cắt sâu nhất phát thông vạn phát thông tùy theo đối ngũ hành chi lực nắm giữ trước m dù khoảng cách thương vân âm dương ngũ hành chi pháp vẫn có thật nhiều tranh lệch đối phó b ă n g v ư ợ n g hoàng cùng thạch huyền võ cái này hai con linh thú đã đầy đủ thúng chi bình kiếm tu vi vốn ngay tại thương vân phía trên thúng chi cái này hai con bắt t r ư ớ c ngụy trang ra mới vào tôn cấp linh thú sư đ ệ vẫn là câu nói kia chỉ cần kiếm khí của ta đủ mạnh đâu thèm ngươi cái gì ngũ hành chi lực bình kiếm nháy mắt chạm phá hai con linh thú về sau thân hình bắt đầu phồng lớn thẳng dài đến cao hơn ngàn trượng cao lớn và vỡ da thịt đen nhánh mặt xanh vàng n ử a mặt lên trời thét dài cả vùng không gian vì đó run dày hoàng quỷ chân thân bách kiếm trở nên rộng lớn húm phá ngơi trận pháp liền ở chỗ này bình kiếm nâng lên b ạ c h kiếm một kiếm đâm vào b ă n g phượng hoàng cùng thạch huyền vò khối vụn sen lẫn chỗ ngũ hành chi lực tứ ngược c u ồ n bạo như d i ệ thế t bình kiếm ngụy kiếm một ngừng một lát trước tiến b à o ngũ hành chi lực c u ồ n bạo trung tâm đột nhiên một mảnh yên tĩnh bình kiếm ngược lại cẩn thận từng ly từng tí thân kiếm bình ổn ôn nhu đâm thủng k i ế một m điểm yên tĩnh như bắt vân k i ế m nhật n g ụ kiếm đâm phá không gian nhìn thấy mặt kính không gian bình kiếm dù phá thương vân trận pháp trong lòng không khỏi lo sợ như thương vân ngũ hành trận pháp vô hạn diễn hóa x u n dưới xuất hiện ngũ hành linh thú ứng đối ra、sao. bình kiếm tự hỏi không có cùng vận ngũ hành chi lực ngưng ở một kiếm bản sự lại ai biết ngũ hành linh thú sinh ra về sau có gì cùng biến hóa còn nữa ngũ hành này linh thú tính cách tựa như giống như đã từng q u e n biết thực tế là chạm vào khó chịu bình thanh đã thu hồi kiếm niệm cùng thương vân nhìn nhau mà đứng bình thanh cũng đã hiện ra hoàng quỷ chân thân thương vân phía sau màu làm quang điểm tàn tạ không hoàn toàn sắc mặt hơi tái bình thanh bình kiếm cao hơn ngàn trượng hoàng quỷ chân thân tại mặt kính không gian bên trong cũng không lộ vẻ cao lớn là không gian kia trên lên dưới lạng yên rời xa a vẫn không có thể giải quyết thương vân bình kiếm hỏi thấy bình thanh đã hiện ra hoàng quỷ chân thân liền biết mới có một phen khổ chiến bình thanh gật gật đầu hắc kiếm cắm trước người mũi kiếm cắm vào trong mặt ư ơ n g thương vân tại ta kiếm niệm bên trong có thể dự đoán kiếm ý của ta không thể không lấy lực phá đi bình thanh ổn ổn nói tại bình thanh kiếm niệm bên trong thương vân đã có thể làm đến hoàn toàn dự đoán bình thanh xuất kiếm phương vị cùng thời cơ mà bình thanh thì chưa thể nhất niệm diệt đi thương vân không khỏi về phía sau hạn bình thanh tán đi kiếm niệm nếu không thương vân lại kế tục chút kiếm niệm chỗ tốt làm ra cái phù niệm loại hình thiên p h c phi thường không ổn ý niệm tới đây bình thanh hiện ra hoàng quỷ chân thân th rộng lớn như việt bình t h a n h tay cầm một đầu xiềng xích liên tiếp hát kiếm bình thanh tại tán đi kiếm n i ệ m trước đem kiếm n i ệ m biến thành khóa khóa chặt không gian ép thương vân chỉ có thể đón đỡ bình t h a n h một kiếm bình thanh huy động xiềng xích hát kiếm lượn vòng chém về phía thương vân liên phá m ộ ư ơ i ba đạo âm dương c h â n vũ huyền gián phủ hai mươi sáu nói chữ xuyên bùa h ậ mệnh ba đạo hoa phủ cuối cùng tại thương vân trước mặt một thước đơn thuốc dừng lại mà thương vân phủ văn chiến thể bạo phá phía sau màu làm quan điểm sổ đồ thần lực hao tổn hơn phân nửa ba đạo hoa phủ rút đi hơn phân nửa tinh lực một đạo hoa phủ để thương vân thân thể ch ba đạo hoa phủ để thương vân nhìn thấy bạch quang ba đạo hoa phủ qua đi thương vân cơ hồ nháy mắt đất dựa vào p h ủ văn chiến thể bất diệt c h i thân kính n mất thiên địa nguyên khí khó khăn lắm giữ v ữ n g h ì n h thái mà bình thanh cũng bị cái này ba đạo hủy thiên diệt địa hoa phủ nổ thân hình bất ổn khổng lồ hoàng quỷ chân thân cơ hồ trôn v ù i tại hoa phủ bên trong mà bình thanh tu vi s á t thực tại thương vân phía trên bạo khởi quanh thân pháp lực vốn là kiếm tâm c h i thân cơ hồ không sinh bất diệt miễn cưỡng bảo trụ thân thể tự như bình thanh nói tu vi cao thấp có định luận có thể miễn cưỡng đạt tới cao độ chính là tu vi thượng tiến đạt tới tốt cấp lại vô may mắ vẫn không thể diệt đi bình thanh bởi vì thương vân có thể miễn cưỡng hành động bình thanh cũng có thể miễn cưỡng hành động tôn cấp tu vi không giống v ư ơ n g cấp trở xuống tôn cấp có thể hiệu lệnh thiên địa nguyên khí vô luận yêu tôn ma tôn tiên tôn quỷ tôn đã sơ bộ đạp phá âm dương giới hạn nguyên khí tại tôn cấp hiệu lệnh phía dưới biến ảo vô t h ư ờ n g như một vị yêu tôn cố ý gây nên có thể tự bắt t r ư ớ c tiên tôn pháp thuật mà tiền tôn lấy nguyên khí cường hóa tự thân cũng có thể bắt chước ma tôn thân thể cường hãn đây là ngang cùng pháp hiệu quả không giống cấp thấp người tu trần trung bi là mô phỏng pháp thuật pháp môn cho nên thương vân có hoa phủ diệu pháp bình thanh cũng có chu tiên kiếm quyết khó phân cao thấp hơn nữa thương vân lấy bản thân thể ngộ hoa phủ nên chiến ngọc thanh sáng tạo chu tiên kiếm quyết đúng là đáng quý phóng nhãn ngũ đại thượng giới trừ như lai phật tổ người tu chân nào dám nói tự sáng tạo pháp môn có thể cùng tam thanh phân cao thấp thương vân n g ư ơ i phụ trận đã bị ta phá vỡ còn có thủ đoạn gì nữa bình kiếm hỏi thương vân trước sau nhìn xem bình thanh bình kiếm một chiếm một sau kẹp lấy thương vân tại hai cái cao có ngàn trượng hoàng quỷ chân thân t ư ớ c mặt thương vân mấy như kiên cảng như ngũ hành trận pháp bên trong sinh ra cái thứ ba ngũ hành linh thú liền có thể hóa sinh tương khắc tương sinh như đá huyền võ là theo quê mùa mà sinh bang phượng hoàng là theo thủy khí mà sinh quê mùa tướng khắc thủy khí thì dùng để chém giết bang phượng hoàng quê mùa không có thể làm gì thạch huyền võ lại thạch huyền võ còn có thể thu nạp khắc chế băng phượng hoàng q u ê mùa đợi sinh ra hàng thứ ba linh thú l ử a bạch h ổ thì nhưng cùng thạch huyền võ sinh sôi không ngừng để linh thú ở giữa không chỉ có bị động tướng khác còn có chủ động tương sinh khiến thạch huyền võ huy năng tăng gấp b ộ i thì bình kiếm chẳng những muốn mặt đối không thể bị diệt đi băng phượng hoàng còn muốn đối mặt càng thêm hung manh thạch huyền võ như sinh ra cái thứ ba linh thú không phải l ử a bạch h ổ là một thần khỉ chính là một khắc thổ thủy sinh mục một, một thần khỉ nhận băng phượng hoàng gia trì u y năng tăng gấp đội thạch huyền võ không còn e ngại quấn quanh ở bình kiếm bạch trên thân kiếm một khí mỗi gia tăng một con linh thú ngũ đáng tiếc bình kiếm một kiếm phá ngũ hành trận pháp không có cho thương vân lưu lại sinh ra cái thứ ba linh thú thời gian đây cũng không phải là bình kiếm vật khí bằng thương vân tu vi hiện tại nếu muốn sinh ra cái thứ ba linh thú cũng không phải là một sớm một chiều có thể thành cuối cùng vẫn là thương vân tu vi so sánh bình kiếm độ t r í n h lệ như bình kiếm tu vi không bằng thương vân liền không thể một kiếm chém giết hai con linh thú cũng đâm rách dâu ở linh thú mảnh vỡ bên trong trận nhãn kịp thời thoát khốn chỉ có thể hám sâu v ữ bùn trở lấy một con k i ê lại một con linh thú từ khí ngũ hành bên trong leo ra đó chính là ác mộng bắt đầu hiện tại thương vân bình thanh bình kiếm điều động thiên địa nguyên khí đem thân thể chữa trị đến trạng thái tốt nhất phảng phất trở lại chiến đấu điểm xuất phát đây là thương vân nhập tôn đến nay chân chính cùng đại tôn giao thủ trong lòng rất nhiều nghi hoặc đối tôn cấp lý giải đồng đều tăng mạnh nhưng bây giờ thương vân lại không có thời gian bố trí một đạo đại phủ càng khó xa xỉ phụ trận đây chính là tôn cấp ở giữa chiến đấu sao thương vân không khỏi thì thảo cùng ly lê lúc tác chiến ly lê mượn dùng pha lê đại tôn thi thể mới có tôn cấp tu vi dù sao không có làm được tâm thần hợp một mà bình thanh bình kiếm lấy thở nhỏ tu tập t r u tiên kiếm pháp nhập đạo thành tôn tính mạnh giao tu hành động mật mà tự nhiên tuyệt、so、như như k bình g ly bình thanh bình kiếm hai ư n h huynh thương q n gian thời trôi qua m đệ trải qua cùng thương vân cực chiến cũng là tâm có điều nộ ra cái này hoàng quỷ chân thân quy về bản thân chính là một tiến bộ lớn thương vân có lời gì nói bình thanh bước về phía trước một bước hỏi mặt kính bị bình thanh đập mạnh sinh ra từng vòng từng vòng g ậ n sóng giống bị vô thượng vật nặng trà đạp bình kiếm cũng là bước lên một bước mặt kính lại nổi sóng thương vân ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại câu trần hoành ở trước ngực một trước một sau đen trắng hai kiếm giáp công thương vân thương vân thân hình nhanh quay ngược trở lại nhưng không gian thời gian cũng bị bình thanh bình kiếm hai thanh kiếm quá chặn thương vân có thể chuyển động suy nghĩ lại chuyển không động thân hình cái này đặc biệt dị không gian thương vân trong lòng kinh ngạc đối cảm giác này lại có chút không hiệu quen thuộc chỉ là trên thân đ ô n nói đánh gãy thương vân suy nghĩ để thương vân nhớ không nổi cảm giác quen thuộc này từ đâu mà tới thương vân cúi đầu xuống nhìn thấy trước ngực một trái một phải cắm hai thanh kiếm từ phía sau lưng t ấ u thể mà ra sát khí điên cuồng c h à n vào thương vân phủ văn chiến thể cấp tốc l ấ p lóe cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ sát khí đối thân thể ăn mòn lại ngăn không được sinh mệnh lực theo hai thanh kiếm xói mòn bình thanh cùng bình kiếm ngửa mặt lên trời cười dài ai bình thanh sờ sờ khỏe mắt hai hàng thanh lệ chạy xuống bình kiếm đồng dạng không chút kiên kỵ lại lại rơi lề mặt đây là tình huống như thế nào thương vân trong mê ly không k h i tự lẩm bẩm chương tám trăm sáu mươi ba thực tình ở đâu rậm bình thanh cùng bình kiếm không cầm được cười d â lệ ánh mắt bên trong mang theo một chút sợ hãi nơi nào đến nước mắt nơi nào đến nước mắt bình thanh kêu lên rốt cục c h ả m cái này thương vân hẳn là cao h ứ n g mới đúng không phải sao bình thanh cùng bình kiếm l i ế c nhau cộng đồng tiến lên đồng thời rút ra cắm ở thương vân lồng ngực kiếm thương vân lồng ngực vết thương lập tức bắt đầu khép lại thương vân ánh mắt bên trong hiện ra một tia thanh minh bình kiếm giọng c ă m hẳn nói ra h ỏ a này như thế cường hãn phụ văn này chiến thể thật sự là bất diệt chân thân không thành không cùng thương vân phản kích bình thanh cùng bình kiếm đen trắng hai kiếm lần nữa cắm vào thương vân ngực bụng thương vân chỉ tới kịp song tay nắm lấy lấy lư Máu tươi từ khi đen trắng hai kiếm đâm xuyên thương vân trái tim phát hiện thương vân trái tim không tại kia giảm khi đen trắng hai kiếm đâm xuyên thương vân đầu lâu phát hiện thương vân nguyên thần không tại kia giảm khi đen trắng hai kiếm đâm xuyên thương vân c u ộ sống phát hiện thương vân sống lưng không tại kia g i ả m phù văn chiến thể như không thể phá vỡ trình thể lại như lỏng l ẻ o tập hợp h ạ t cát bình thanh cùng bình kiếm lại một lần đem đen trắng hai kiếm cắm vào thương vân lồng ngực trái tim vị trí sát khí tuôn ra hai huynh đệ không khỏi cùng kêu lên hỏi tâm của ngươi ở đâu thương vân hình dung tiệu tụy như khô cạn lao giả hai mắt cuối cùng bắt đầu vần đục ngơ ngác nhìn bình thanh cùng bình kiếm đột nhiên n i t miệng cười một tiếng các ngươi từ tỉnh lại ở đâu bình thanh bình kiếm lẫn nhau hai mắt xích hỏng đồng thời vật lên từ trên xuống dưới vật kiếm đem thương vân đinh ở phía dưới kính trên mặt. thương vân v ế t thương đã vô máu tơi ư chảy ra thần sát quể b ả i làn da khô cạn mà bình thanh bình kiếm cắt vận ra một đạo kiếm khí vẫn chưa ngưng tụ thành kiếm lại phong mang càng tăng lên đ e n trên thân kiếm âm khí rào rạt bạch trên thân kiếm dương khí t u ô n ra t u ô n một trái một phải bình thanh bình kiếm lăng không mà xuống muốn đem thương vân chém đầu thương vân biết song kiếm này rơi xuống chính là âm dương tư ơ cách vô số lần chạm kích rốt cục để bình thanh bình kiếm tìm tới diện tuyệt thương vân thân thể đường tắt thời gian trôi qua thật nhanh thương vân giống như trông thấy hải đồng lúc bình thanh bình kiếm tay cầm kiếm gỗ gọi cười chạy về phía thương vân hai vị sư minh ta thật vô dụng không thể tìm về các ngươi thực t ỉ n h các ngươi khả năng đã đi đi các ngươi cái này là tới đón ta không thương vân mỉm cười chạy xuống hai hàng trọng lệ sư minh thương vân cuối cùng thì thầm một tiếng thanh em yếu ớt đến c ự c điểm tại không trung phiêu đãng truyền vào bình thanh cùng bình kiếm trong t hai một tiếng v a n g dọn bình thanh cùng bình kiếm s o n g kiếm cùng nhau vỡ thành v ạ n mảnh bình thanh kinh ngạc nhìn bình kiếm bình kiếm kinh ngạc nhìn xem bình thanh đánh nát trong tay bọn họ kiềm khí chính là lẫn nhau hai tiếng hò hét đồng thời từ bình thanh bình kiếm thể nội phát ra đen kịt một màu bên trong hai cặp phẫn nộ con mắt rốt cục mở ra thân thể từ sền s ệ t trong bóng tối dây giụa ra sức hướng về phía trước xe rách muốn xe rách trước mắt thế giới muốn xe rách mắt thấy giam cầm muốn xe rách bám và o ở trên người cưng cõi vô cùng kiếm tâm đi theo vỡ vụn còn có cắm ở thương vân trên thân đen trắng hai kiếm thương vân phủ văn chiến thể lập tức lần nữa loi sáng khô các thân thể nhanh chóng hồi phục sinh cơ mà thương vân cũng không rõ ràng cho lắm chẳng biết tại sao bình thanh cùng bình kiếm sẽ lẫn nhau đánh nát đối phương trường kiếm hoặc là nói bình thanh cùng bình kiếm đồng thời lựa chọn cứu thương vân bình thanh cùng bình kiếm đồng thời kinh ngạc bình thanh cùng bình kiếm đầu bắt đầu nở lớn như bị rót vào không khí nung đỏ thiết cầu lại như bắn nổ khí cầu b ị c h một tiếng đồng thời bạo phá hai vị quỷ tôn đầu lâu cứ như vậy nổ lại không có huyết nhục toát ra bạo phá về sau đầu lâu phía dưới vẫn là bình thanh cùng bình kiếm khuôn mặt mặt mũi tràn đầy hận ý thương vân nhìn xem bình thanh cùng bình kiếm khuôn mặt dữ tợn đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức cười ha h a thân thể chấm tính lại nằm tại kính trên mặt bình thanh mắng cười cài rắm thương vân cơ hồ cười ra nước mắt được đương nhiên được cười hai người các người ngày thường r ằ n khoác láp thổi nổi tiếng kết quả còn không phải bị kiếm tâm chui chỗ trống còn phải dựa vào ta hai người các ngươi mới khôi phục bản tâm hai vị sư minh có phải là cảm thấy phải cùng ta học tập cho giỏi một chút bình kiếm liên tục phi phi phi ai nha nha sư đệ ngươi biết cái gì ngươi cũng đã biết ta cùng ca ca làm sao bị kiếm tâm chui chỗ trống đây chính là đại bí mật thương vân dùng hai tay chống đỡ lấy thân thể hỏi cái gì bí mật bình thanh đầu tiên là giọng căm hận nói n ư ơ n g tặc trước đừng nói cái gì bí mật chúng ta dù sao bị kiếm tâm chiếm cứ thân thể thật sự là vô cùng nhục nhã sau đó bình thanh hỏi sư đệ ngươi là thế nào một chút nhìn ra chúng ta khi đó là kiếm tâm thương vân nói đơn giản Các ngươi kiếm là thương â m t ờ i điểm, hai cái đầu c h là mũi kiếm r á n vân c những môi vậy cũng không nhất định từ khi tiến vào cái này đặc biệt dị không gian ta vẫn thả ra thanh tâm phủ các ngươi không tự giác ở giữa liền sẽ hút nhập thể nội có thể là phù văn của ta có tác dụng bình kiếm kinh ngạc còn có cái này cùng phủ ta lại k bình, bình thanh nói g vân n điểm tự nhiên, đây là việc cấp bách bình thanh cùng bình kiếm một trái một phải kéo thương vân tiện tay một nhóm liền phá vỡ đặc biệt dị không gian mạng tính hiện ra phía ngoài phòng ba huynh đệ bước ra một bước trở lại hoàng tử trong phụ đệ ba vị đại tôn đồng thời xuất hiện tống đế vương cùng lập tức phát giác đợi xem kỹ về sau phát hiện thương vân bình thanh bình kiếm trên thân khí tức bình thản mà bình thanh bình kiếm khí tức trên thân sinh ra biến hóa rất nhỏ đã không giống như đã từng trải qua hai cái kiếm tâm mừng rỡ trong lòng nhao nhao rơi xuống trong viện tại m ộ ư ơ i ba ngục hát cám trời bên trong luân chuyển vương bình đẳng vương cùng cũng phát giác biến hóa của n g o ạ i giới luân chuyển vương thối lui mấy bước hướng về lăng là nói chúng ta muốn hay không dừng tay l ă n g diệp thu lên trường đao trên người xăm giữa đường màu đỏ tia chớp h m đạp xuống nói có thể đi bay kiến hai vị hoàng tử nghe bọn hắn định đoạt lang diệ khai miệm phát ra một chuỗi kỳ quái tiếng vang mười ba ngụ c h ắ c cám thiên cực tâm thúy chỗ phát ra cùng loại tiếng vang xem như đáp lại hắc cám hướng về lăng lá dưới chân hội tụ hóa thành màu đen con kỳ nông bộ dáng bình đẳng vương từ đầu đến cuối chưa hề xuất thủ có chút xấu hổ luân chuyển vương bình đẳng vương chúng ta đi gặp hoàng tử lăng lá nói thương vân ba huynh đệ phương ra cửa tống đế vương luân chuyển vương cùng đã tới ra trước nhao nhao thăm viếng bình thanh bình kiếm mười điểm xấu hổ tiến lên đỡ dậy tống đế vương chờ lao nhân ra mau mau xin đứng lên bình thanh bình kiếm một trái một phải đỡ dậy tống đế vương tống đế vương cười ha hả nói hai vị hoàng tử vất vả liệu phen này đấu tranh thật đúng là kịch liệt may mắn có thương vân đại tôn không phải à thật sự là không biết được như thế nào có thể vượt qua dạng này dọn nang quan đô thị vương nâng đỡ con mắt hai vị hoàng tử đây thật là mấy ngàn năm qua không có qua không cục bình thanh bình kiếm đảo mắt chư vị diêm vương nhìn những n à y diêm vương hồng quang đ ầ i mặt không giống kinh lịch kịch liệt khổ chiến trong lòng biết những n à y diêm vương nội t ì n h tâm hậu kiếm tâm đã từng thu tại dưới t r ư ớ n g quỷ sai nhóm tất nhiên không phải là đối thủ chắc hẳn đã bị thu phục cũng may chư vị diêm vương chủ chính diêm vương điện đã lâu sẽ không tùy tiện đối quỷ sai nhóm tử hình bình thanh nói thật sự là thẹn với chư vị xác thực như ngũ sư đệ nói hai huynh đệ chúng ta bị kiếm tâm xâm chiếm thân thể làm rất nhiều chuyện hoang đường may mắn tại ngũ sư đệ trợ giúp d ư ớ i chúng ta mới tìm hồi vô tâm chúng diêm vương nhao nhao hướng thương vân gửi tới lời cảm ơn đặt thuốc ta một mực nói thương vân đại tôn đáng tin đặt thuốc c ư ờ i to trên đầu ngọc lục bảo chiếu sáng dạ n g dỡ luân chuyển vương cùng ngũ quan vương đưa tới ngạo kiểu bên trong mang theo ánh mắt tàn dương biện t h a n h vương tuổi già sức yếu run run dày dày gãy sương trường sở giang vương tay vớt dâu dài liên tiếp gật đầu bình thanh thần thức đạo qua đã đối hoàng tử trong phủ đệ đại khái tình hình rõ ràng trong lòng. nói thỉnh cầu tống đế vương chủ trì đi đầu xử trí bị bắt quỷ sai tống đế vương nói tự nhiên t u â n mệnh còn xin hai vị hoàng tử nhiều hơn làm một chút những này quỷ sai tư tưởng giáo dục bình thanh bình kiếm mặt mo đỏ lên cái này đương nhiên bình đẳng vương đưa ánh mắt về phía phòng bên trong kia bị mây xanh bao khỏa tần hoàng hỏi hai vị hoàng tử tần hoàng nhưng trong điện nghe nói bình đẳng vương đặt câu hỏi chúng ra diêm vương toàn bộ khẩn trương lên thương vân cũng là vô cùng hiếu kỳ muốn biết tần hoàng đến cùng ở vào một cái như thế nào t r ạ thái bình thanh bình kiếm sắc mặt trầm xuống liếp nhau bình thanh ngự khí trầm chạm cái này nói rất dài g i n g bên trong là tần hoàng lại không phải chúng ta cần phải cẩn thận xử lý chúng diêm vương hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không rõ hai vị hoàng tử nói cái gì thương vân đồng dạng không rõ ràng cho lắm hai vị sư minh bên trong không phải tần hoàng là cái gì bình thanh mặt hiện lúng túng đang t r ô n g trước thái thế kiệt phi thân rơi xuống thấy thương vân bình thanh bình kiếm chư vị diêm vương đứng chung một chỗ lại nhìn thương vân các loại thần s á c liền đã đoán ra đại khái không khỏi đại hỷ bài kiến hai vị hoàng tử thương vân đại tôn các vị diêm vương chúc mừng hai vị hoàng tử bình thanh bình kiếm liên tục k h o tay thực tế không muốn chuyện cũ nhắc lại thái thế kiệt hưng p h ấ n nói báo cáo hai vị hoàng tử tại ta không ngừng cố gắng d ư ớ i triệu hồi tần hoàng tản mát h ồ n phách a a a t u t cái gì bình thanh bình kiếm đồng thời sắc mặt đại biến thái thế kiệt gãi gãi đầu ta nói ta đem tần hoàng h ồ n phách triệu hồi mặc dù mười điểm khó khăn nhưng ta vẫn là làm được đang khi nói chuyện mấy đạo nhỏ xíu tia sáng chui vào mây xanh bên trong tia mây xanh lập tức khé động bình thanh bình kiếm cơ hồ m ặ t sám như cho tôn cấp trở xuống rời đi chương tám trăm sáu mươi b ố thế nhưng là tần hoàng chúng diêm vương giật mình chẳng biết tại sao bình thanh bình kiếm như thế hoảng sợ thái thế kiệt càng thêm sợ hãi đây hết thể biến cố nhìn như cùng mình thiên tân vạn khổ triệu hồi tần hoàng hôn phách có quan hệ sớm biết như thế thái thế kiệt mới sẽ không vận dụng đại pháp lực thậm chí hy sinh mình chân tàng nhiều năm b à bối tại từ nơi sâu xa tìm được tần hoàng m ạ n h vụn linh hồn hai vị hoàng tử chuyện gì xảy ra thái thế kiệt không khỏi hỏi trong điện mây xanh bao khỏa bên trong một cỗ không hiểu hùng vĩ lực lượng ngao ngoe muốn động thương vân chẳng biết tại sao có một ít cảm giác quen thuộc bình thanh cười khổ một tiếng không cần hỏi lại các ngươi nhanh chóng rút lui bên trong là chúng ta biến thành kiếm tâm nguyên nhân biện thành vương ho khan vài tiếng, hai vị hoàng tử. bên trong không phải tần hoàng không phải là các người phụ hoàng bình kiếm sắc mặt có chút âm trầm bên trong là tần hoàng cũng coi là chúng ta phụ hoàng lại không tính là chúng ta phụ hoàng biện thành vương cười hát hát nói hoàng tử cái này là ý gì a hẳn là bên trong tần hoàng không nhận hai vị hoàng tử bình kiếm nói chúng ta cũng không nhận hắn biện thành vương thở dài phụ tử ở giữa làm sao đến mức như thế bình thanh nhìn về phía biện thành vương lần trước tìm ngươi bạch hổ nhà nữ tử là d ề n vang tại chỗ kinh hãi nhất tự nhiên là từ xa không khỏi thốt ra dày vang thương vân đồng dạng kinh nghi bạch hổ nhà nữ tử dền vang tới gặp biện thành vương h á c h kiến vi cùng ngưỡng thịnh long đối với dền vang danh tự cũng không xa lạ gì tại t ử xa trong miệng dền vang chính là nhất là lòng dạ rắn r i ế t âm tàn bậc gác bụng dạ cực sâu nữ tử nàng tới làm gì thử xa giọng căm thật nói thương vân ngược lại là có chút hào hứng nói t ử xa nhiều năm như vậy ngươi cùng dền vang quan hệ chẳng những không có làm dịu tựa như càng căng thẳng hơn thử xa khoát khoát tay sư phụ không đề cập tới cũng được dền vang du tẩu các lớn hơn giới phía sau lại có thêm phương thế lực cường đại nhắc lên không ít sóng gió thương vân nói nhiều mặt thế lực cường đại Ta b i ế t d ề n vang phía sau có Ngọc có thành a n đủng hẳn h hộ, l c ò có so s á n Ngọc Thanh người tu chân đủng dền tu hộ vương a Sa Thanh, n nói, khẳng định không chỉ Ngọc thanh, về phần còn có vị nào g Tử có chỉ vị về âm d đại t h à nói h chân, không Bình người n được biết.、Bình、kiếm tu sư đệ, Tử Sa, bây giờ k hoàng ô n ngươi sư đổ nói chuyện bên g phải phiếm thời điểm, là các sư đổ t r n liền muốn tỉnh lại, các ngươi đi mau. Biện thanh vương nói, g lập lại, tức các đi mau. h o tử cần gì phải xuất ruột bên trong tần hoàng tỉnh lại về sau chẳng lẽ sẽ đi giết chóc sự tỉnh tổng đế vương nói biện t h a n h vương ngươi biết thứ gì biện thành vương k h u cạn v ẫ n đục con mắt nhìn về phía tống đế vương sau đó nhìn về phía thái thế kiệt thế kiệt ta ngươi đại biểu thái sơn vương ngươi cũng đã biết thái sơn vương vì sao nhường hiện tại tần hoàng thái thế kiệt s ứ n g sở trần trờ nói ta biết không rõ chỉ biết thái sơn vương cho rằng tần hoàng có thể làm cho diêm vương điện càng thêm hoàn thiện làm diêm vương điện có thể tốt hơn thống ngự quỷ giới tiêu trừ quỷ giới bên trong nghiệp lực từ đó làm c á c lớn hơn giới cân bằng biện thành vương nói đây chính là năm đó thái sơn vương tu vi trí cao cơ h ộ đạp phá âm dương đại thành cánh cựa mà hắn sao lại tùy tiện thoái vị cái này liền chỉ có một cái khả năng t ở đây chúng diêm vương thương vân cùng lập tức nghĩ đến cái này kết quả bình đẳng vương hỏi làm sao có thể như tần hoàng là âm dương đại thành người vì sao vẫn cần bế quan bởi vì hắn không nghĩ để mọi người phát hiện hắn là âm dương đại thành người thương vân cùng cùng nhau nhìn về phía người nói chuyện bình thanh bình thanh nhìn về phía trong phòng mây xanh trên đời này âm dương đại thành người cơ hồ một cái tay đếm ra bất kỳ cái gì một vị âm dương đại thành người đồng đều thanh danh rõ rệt thời gian lâu dài chúng ra diêm vương tự nhiên có thể nhận ra đây là vị nào âm dương đại thành người tần hoàng là mọi người đều biết âm dương đại thành người đáp án này như tinh nhật lôi đình mà rền vang xuất hiện tại quỷ giới liên tưởng rền vang kinh lịch thương vân không khỏi đọc dung chấm giọng nói hẳn là tần hoàng là ngọc thương vân mình không dám nói ra đáp án này như tần hoàng thân phận chân thật đúng như suy nghĩ trong lòng đôi kia diêm vương điện ý nghĩ đem hoàn toàn sụp đổ thập điện diêm vương lập thân gốc dễ nhiều năm qua tôn sùng tín nhiệm khả năng nháy mắt sụp đổ cho nên à hoàng tử các ngươi hiện tại vội vã để chúng ta rời đi nhưng là bởi vì không nghĩ rằng chúng ta biết tần hoàng thân phận chân thật biện thanh vương hỏi bình kiếm nói chúng ta diêm vương biết lại như thế nào biện thanh vương ha ha nói kia dù sao cũng là tam thanh thiên giới đã ở tay xây lập thiên đình mà quỷ giới diêm vương điện chẳng phải là đã xây sòng mặt khác thiên đình kia diêm vương điện là nghe lệnh của thiên đình hay là hiệu lệnh thiên đình đều không phải diêm vương điện chính là diêm vương điện chúng ta độc lập mà tự do nhưng là như tần hoàng là tam thanh chúng ta dạng này tiêu g i a o thời gian còn bao lâu ngũ quan vương gấp hiện ra thân nữ nhi nói biện thanh vương ý của ngươi là tần hoàng kỳ thật vẫn chưa bế quan hắn là tại các loại chờ chúng ta diêm vương điện đã vững chắc tại quỷ giới thống trị hắn liền sẽ trở lại quỷ giới tiếp nhận diêm vương điện bình kiếm nói đúng là như thế tam thanh tên tuổi sao mà to lớn tam thanh một trong nhập chủ diêm vương điện chỉ sợ ban đầu liệt vị sẽ không nhận tay trung quy không có quá nhiều mâu thuẫn tri tâm dân già tam thanh tín ngưỡng sẽ phiêu dương tại q u ỷ giới trên không thương vân nói tam thanh lý niệm các ngươi không thể tiếp nhận cho nên cho dù tần hoàng là các ngươi phụ hoàng là trí cao vô thượng người t u chân các ngươi càng muốn kiên trì hiện tại diêm vương điện thống ngự chi pháp kỳ thực là các ngươi thống trị chi đạo thương vân cười nói hai vị sư m i n h các ngươi đây là ngăn cản thái thượng hoàng trở về bình thanh cười khổ nói sư lệ hay là ngươi hiểu rõ chúng ta tần hoàng thống ngự địa phủ phương thức chính là kiếm tâm phương thức các ngươi khả năng tiếp nhận thương vân gật đầu nói xem ra ngọc thanh nguyện ý lấy trọng áp phương thức thống ngự biện thanh vương hỏi hai vị hoàng tử đây chính là các ngươi đem tần hoàng cùng chúng ta ngăn cách mở nguyên nhân thực sự bình thanh nói dù không phải toàn bộ nguyên nhân đại thể như thế nhược ngọc trong sạch nhập chủ diêm vương điện năm tháng dài đằng đắng bên trong chúng ta đều không pháp chống cự phụ hoàng ăn mòn cuối cùng rồi sẽ bái phục cùng hắn cho nên phương thức tốt nhất chính là chia cát ta cùng đệ đệ nên đón phụ hoàng suốt quá lúc liền đã biết phụ hoàng tâm tư cho nên toàn lực chống cự không tiếp thả ra kiếm tâm vận chu tiên kiếm trận s ắ p phụ hoàng thần thức đánh tan ta cùng đệ đệ đồng thời cũng bị kiếm tâm thừa lúc vắng mà vào h á c h kiến vĩ ngưỡng thị n h long từ xa thái thế kiệt mặt sắc mặt đứng t r ạ o bình thanh hỏi làm sao rồi từ xa run run dậy dậy cho mình điểm lên điếu thuốc nương tặc hai vị sư bá các ngươi là ngọc thanh nhi t ử a a đủ tiểu hỏa nhi nhóm có thể a h á c h kiến vi cũng thôn vân thổ vụ ổn định tâm thần ngưỡng thị n h long nói hai vị h u y n h trưởng về sau chúng ta chính là thân huynh đệ được chứ thái thế kiệt sắc mặt thử hồng lao tử cho ngọc thanh chiêu qua hồn cái này về sau sẽ đang gọi hồn giới cái nào không lấy lao tử vì đứng đầu bảng bình thanh bình kiếm mặt sắm lại các ngươi có thể bình thường điểm sao tổng đế vương ha ha cười nói hai vị hoàng tử các ngươi cũng biết là nguyên nhân gì để chúng ta à, hạ quyết định muốn hướng bên trên cách mạng dọn tín nhiệm chính là chúng ta dọn tín nhiệm chúng ta dọn lý tưởng chúng ta muốn chính xác dọn lãnh đạo diêm vương điện dọn phương thức chính là các ngươi đã từng chủ chính diêm vương điện dọn phương thức kiếm tâm dọn cách làm a chúng ta không thừa nhận không đồng ý là sai lầm dọn bình thanh bình kiếm không khỏi kinh hỉ biện thành vương lại biến thành tuấn tiếu thanh niên bộ dáng nói cho nên hai vị hoàng tử các ngươi để chúng ta rời đi nguyên nhân đúng là chúng ta không muốn rời đi nguyên nhân bình thanh bình kiếm câu nệ bắt đầu chư vị ủng hộ chúng ta huynh đệ chính sách cách làm chúng ta chúng ta bất quá xuất ra một nửa toàn bằng tâm ý càng lạ ỉ vào chư vị mới quản lý lên diêm vương điện bình thanh nói t ổ n g đế vương nói bắt đầu dọn thời điểm chúng r a diêm vương tôn trọng hai vị hoàng tử là bởi vì hai vị là hoàng tử dần ra, đương nhiên là cảm thấy hai vị hoàng tử dẫn đầu dọn con đường chính là chúng ta muốn dọn con đường mới vui lòng phục tùng dọn đi theo hai vị hoàng tử đặt thúc đỉnh đầu ngọc lục bảo lệ sáng mấy lần phúc trí tâm linh dơ cao tam tiên lưỡng nhận đao từ hôm nay trở đi ta đặt thúc không còn tôn từ tần hoàng cải thành tôn từ bình thanh bình kiếm hai vị hoàng tử hai vị hoàng tử mới là diêm vương điện đế hoàng lấy tống đế vương cầm đầu biện thanh vương sở giang vương đô thị vương cùng chúng ra diêm vương nhao n h a u quỳ xuống ta cùng tham kiến thanh hoàng kiếm hoàng nguyện ý nghe hai vị hoàng điều khiển mệnh lệ thương vân cùng không phải diêm vương điện người tu chân nhiệt liệt vô tay biểu đạt nhiệt liệt chúc mừng thương vân không quên làm trời xanh đại long đầu phật giáo hộ giáo pháp vương lập tức cùng diêm vương điện hai vị tân nhiệm kẻ thống trị thành lập hữu hảo quan hệ ngoại giao bình thanh bình kiếm nào có thể đoán được có cái này cùng phong hồi lộ truyền vui mừng qua đỗi công chúng nhà di biện thanh vương nói bẩm báo hai vị hoàng tử dền vang xác thực đi tìm ta biểu đạt ngọc thanh muốn nhập chủ diêm vương điện ý nguyện bởi vì ngọc thanh không thể chân thân d á n g lâm quỷ giới chỉ có thể lấy tần hoàng thân thể hiện thân cho nên cần diêm vương nhóm ủng hộ ta từng là tiên giới người thu chân chết sau tiến nhập quỷ giới cho nên dền vang tìm tới ta vì không để dền vang yêu n ô n hoặc chúng ta dùng huyễn cảnh lừa gạt nàng để nàng coi là đã cùng chúng ra diêm vương thương lượng về sau liền có tần hoàng xuất quan sự tình chúng ta chỉ biết tần hoàng có chút không ổn lại không biết hai vị hoàng tử vậy mà ngọc thanh bắn ra tại quỷ giới thần thức đánh tan thật sự là hộ phụ vô quệ tử Mây xanh chấn động mạnh một cái. bình thanh bình kiếm tăng lên quanh thân kiếm khí chư vị bây giờ không phải là lời nói trò chuyện việc nhà thời điểm thái thế kiệt ngươi cũng biết ngươi triệu hồi chính là cái gì bình kiếm nói thái thế kiệt hỏi không phải tần hoàng hôn p h á c h kia thái thế kiệt nhìn về phía kia mây xanh đột nhiên biến sắc làm sao như thế hung tàn bá đạo tần hoàng là như vậy thái thế kiệt tiếng nói vừa dứt mây xanh bên trong gầm rú một tiếng như quỷ khóc sói gào vang vọng đất trời trước mắt chuyển ra một triệu dặm trong tiếng hô ẩn chứa cuồng bạo chi ý nói nói nội tâm trong vòng phương viên trăm dặm tu vi hơi thấp quỷ sai nhào kẽ xịu bình kiếm nói h thương đệ c ta c h vân h nhớ hoàng tới h từng tại vương trong mộ gặp phải thái thanh vương cấp bắn ra tuy chỉ có vương cấp tu vi nhưng nó vi năng như bao trùm hoàng ngũ tuyệt không phải phổ thông vương cấp đại viên mãn có thể so sánh vậy cái này giảm ngọc thanh bán ra cho dù không phải âm dương đại thành người chỉ là tôn cấp tu vi cũng không phải phổ thông tôn cấp viên mãn có thể so sánh cho nên bình thanh bình kiếm mới không tiếp bất cứ giá nào thả ra thời khắc lo lắng hết lòng đề phòng kiếm tâm bày ra chu tiên kiếm trượt chỉ sợ bình thanh bình kiếm cũng không biết thái thế kiệt chiêu hồn trở về tần hoàng sẽ là cái d ặ n gì phải chăng vẫn có thanh t ỉ n h ý thức còn là bị sát khí ăn mòn chỉ biết giết chóc sát khí khủng bố thương vân c ũ n g rõ ràng nhất một cái bóng màu đen từ trong đại điện từng bước một đi ra bước chân nặng n ề kia là một thân xuyên đế vương phục sức bóng đen vẹn vẹn hai mắt chỗ có hai điểm t Cũng cái là một đ sư phụ hai vị sư ba có phải là đem ngọc thanh cái này phân thân cho đánh thành n lớn lần rồi thử xa nói nhỏ thương vân cũng nhìn không ra cái này tần hoàng bóng đen sâu cạn thế nhưng là có một cái cao thâm tu vi hai đồ đần cũng không phải dễ chê ơ một cái võ thuật cao thủ cùng một cái lực lớn vô cùng hai đồ đần bắt kích không có gì bất ngờ xảy ra võ thuật cao thủ sẽ bị hai đồ đần cục gạch đập chạy ở đây chúng diêm vương không hẹn mà cùng nhìn về phía bình thanh bình kiếm hai vị hoàng tử là cuối cùng gặp qua tần hoàng người t u chân cũng là bọn hắn hai cái đánh nát tần hoàng thần thức nên có thể lý giải tần hoàng hiện tại trạng thái là cái ổn định tiên điên hay là không bị cản trở đồ đần bình thanh ghé vào bình kiếm bên t a i thấp giọng nói nương tặc ta lão tử làm sao biến thành than đ bình kiếm cũng thấp giọng nói không biết ta không phải bị hai t a chặt hiếm nát sao da cũng nhiều lắm thì khâu lại bộ dáng mới đúng thế nào còn đốt rồi bình thanh biểu thị đồng ý cũng không phải da cái xác ư ớ p hình tượng cũng miễn cưỡng tiếp nhận đây là cái thứ độ gì bình kiếm nói khả năng da không phải ta láo tử là hắn quần áo thành t i n h rồi bình thanh lắc đầu không thể không thể quần áo ta đều cho hắn đào sạch sẽ ta trở về không cho xuyên đi rồi sao a đúng đúng quên ta còn làm thầy bình kiếm giật mình nói hẳn là đống tia nhân bánh mình trọc tổ có phải hay không là ngươi hắc kiếm phai màu cho nhuộm bình thanh xì một tiếng kinh nghiệt đừng muốn nói nhảm ngươi thế nào không nói ngươi bạch kiếm phai m à u Ca, bạch còn thế nào phai m à u bình kiếm hỏi ngược lại tuy nói là huynh đệ nói nhỏ ở đây thương vân huynh đệ chú n g diêm vương cùng cái nào nghe không được nhao nhao sắc mặt trở nên so tần hoàng bóng đen còn đen cái này hai huynh đệ đến cùng đối tần hoàng giới dị cùng độc thủ lô đáo thoại thi phai m à u không biết phải chăng là bởi vì nghe tới bình thanh bình kiếm đối thoại câu lên tần hoàng bóng đen không tốt hồi ức bóng đen kia ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng như khóc như tố diêm vương nhóm kém chút nghe lạ trá d lệ dù sao đây là tần hoàng a đã từ phổ n g b i thông sinh vật chỉ còn tàn hồn liền lại biến thành dòm bi ác quỷ chỉ còn tàn sát bạo thực ý thức người tu chân chỉ còn tàn hồn có thể sẽ ước chế ăn dục vọng nhưng tại ý thức thanh tình trước đó sẽ không ngừng săn riết hấp thu hồn phách tân hoàng tàn hồn không biết như thế nào mới có thể thỏa mãn lùi bình thanh cao quát một tiếng không có một vị diêm vương lùi bước ngược lại đồng thời lên trước một bước bảo vệ thanh hoàng kiếm hoàng tổng đế vương nói thanh âm tăng thương tràn ngập lực lượng bình kiếm kinh ngạc tổng đế vương các ngươi không phải đối thủ của hắn tăng thêm thương vong chỉ lưu tôn cấp là đủ tổng đế vương lắc đầu nói kiếm hoàng ta cùng ở đây há có thể để hai vị hoàng tự mình t r i n h chiến nói ra làm trò hề cho thiên hạ bình kiếm nói chúng ta lý giải chư vị tâm ý không có việc gì sư đệ ta lưu lại thương vân quật miệng gật gật đầu biết mình chạy không được tổng đế vương ha ha cười nói hai vị hoàng khỏi phải cho là chúng ta là hành động theo cảm tính chúng ta lưu lại chủ yếu là vì ra chỉ mười ba ngục hắc cám trời nếu không các ngươi không hạn chế dọn đấu tiếp à sợ là cái này thứ năm điện đều muốn hủy đi cũng không thể lại vận ra chu tiên kiếm trận đi lăng lá nói tống đế vương nói không sai ta cùng mười ba ngục hắc cám thiên tướng hợp âm dương tương xứng thêm nữa c h ư vị diêm vương p h á p lực nên có thể gánh chịu các ngươi chiến đấu biện thành vương nói hai vị hoàng vương cấp chi lực cùng tôn cấp nghĩ so như h ì n h quang đối nguyện chúng ta tự nhiên biết bất quá chúng ta kinh doanh diêm vương cắt điện hồi lâu tự nhiên có chút thu nạp linh khí thủ đoạn t h a mười ba ngục hắc cám, cám, cám trời vốn là quỷ giới bên trong lịch thiên tri vật lại lấy phòng ngự tăng trưởng thêm nữa lăng là tới dung hợp chúng ra diêm vương hỗ trợ tất nhiên có thể thừa nhận được tôn cấp t h i chiến miễn đi thứ năm điện quỷ vật đồ thán át quả nhị ca ta cũng muốn tham chiến ngưỡng thịnh long đột như nói n thương vân cao mày nói lao tam tôn cấp chi chiến không phải các ngươi bây giờ ngưỡng thịnh long nói ta biết nhưng ta không muốn tránh tại mười ba ngục hát cám trời bên trong ta cùng lao đại liền xa xa thả kiếm khí thương vân nhìn xem h á c h kiến vĩ lao đại h á c h kiến vĩ sắc mặt như t h ư ờ n g không sai lão nhị cái này cùng cơ hội tốt chúng ta không thể bỏ qua thử xa kích động sư phụ ta vậy thương vân đánh gãy từ xa nói ta minh bạch dí của các ngươi các ngươi đồng đều tu tập qua chu tiên kiếm pháp muốn tại thời khắc mấu chốt cùng ta cùng hai vị sư huynh tạo thành chu tiên kiếm trận như ba người các ngươi hiện tại là t r ư ở n tôn hoặc có lực đánh một trận lấy các ngươi tu vi hiện tại quá mức nguy hiểm ngưỡng thịnh long đem kiếm gác ở thái thế kiệt trên cổ nhị ca ngươi không đáp ứng chỉ có thể để thế kiệt vừa chết dĩ tạ thiên hạ á. thái thế kiệt một mặt sinh không thể luyến tần hoàng dơ cao nằm đấm l a n g không một quyền trực tiếp đánh xuyên thứ năm điện bầu trời thứ tư điện thứ ba điện cho đến minh biển cùng tầng toàn bộ bị đánh xuyên may mắn tần hoàng chỉ đánh tan phương viên mấy giảm rộng một cái lỗ nhỏ không có tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng lập tức bày trận sư đệ lão đại bọn họ nguyện ý không muốn ngăn cản mười ba ngục hắc cám trời cũng không quản được bọn hắn t h ư ơ ngay Vân đành phải gật đầu đồng、ý. Trong đầu phải chất gật ý. mắt, l n chân chui vào 13 ngục cám trời bên trong, 13 ngục cám trời hai mắt hổng quang lên, mở ra miệng rộng, Thương Vân ngang bên cạnh đen xuống, chỉ lưu bình thanh, bình kiếm, Thương Vân, hách kiến bĩ, ngưỡng lòng, xa, luôn g la lóe lưu ra xa, bắp bĩ, mắt chui cám cám chỉ hách tịch hát hát h u trời trời kiếm, vào mở ể n vương. Ngay tại lúc đó các tầng diêm vương trong điện hoặc là tại diêm vương phụ đ ệ hoặc là tại sâu dưới biển hoặc là tuyệt đỉnh c h i đỉnh hoặc là thâm lâm bên trong hay là hiện hiện công chúng số mười cái trận pháp khởi động ngũ quan g thập sát bắt đầu điên cuồng thu nạp thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng chuyển vận đến thứ năm điện các vị diêm vương trên thân các diêm vương trên thân sẽ có tương ứng vi hình trận pháp đồ án loại sáng tiếp thu nguyên khí chuyển giao đến lăng lá trên thân trải qua lăng lá thân thể tăng cường mười ba ngục hát cám trời tân hoàng bóng đen tại mười ba ngục hát cám trời trong bóng tối chỉ còn lại có hai cái tinh hồng con mắt sư đệ vận phụ trận ra tay trước chế địch bình thanh cùng bình kiếm trực tiếp tóc dài tới eo huy động hát kiếm bạch kiếm xuống tới luân chuyển vương hai tay kết tấn quanh thân thả ra hảo quan óng ánh như t i ê n thần gián lâm s phía sau hiện ra bảy đạo quan điểm như bảy sắc cầu rồng dưới chân chân trần mọc ra một mảnh nhỏ bùi hoa danh đua sắc đẹp cùng cái này ấm áp hương diễm hình tượng không hợp nhau chính là một viên to lớn đầu lâu treo tại luân chuyển vương phía sau kia đầu lâu như bạch ngọc thuần khiết không tì vết tràn ngập thánh khiết cảm giác hoàn toàn không có âm t r ầ m khủng bố trí tướng luân chuyển vương sau l ư n g q u a n điểm chiếu sáng m ộ ư ơ i ba ngục hát cám trời hiện ra tần hoàng thân thể thương vân tại quan sát phụ trận cần có tính nhắm vào bố trí mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất đang tiếp h á c kiến vĩ cùng tu vi không đủ không phải trực tiếp bày ra chu tiên kiếm trận cũng giảm bớt rất nhiều ph chỉ là chớ nói hách kiến vi các loại cho dù thương vân tu vi cũng tại bình thanh bình kiếm phía dưới bày ra kiếm trận uy lực khi yếu tại bình thanh bình kiếm cùng kiếm tâm chỗ bố trí trận pháp đen nhánh tần hoàng phía sau hiện hiện ba cái cự đầu thú sọ hình tượng như long như ngạc quanh thân đen nhánh to béo không có sừng mắt lộ ra hôm quang tần hoàng vung tay lên ba đầu cự thú theo thứ tự bay ra kêu cự đầu thú sọ cực đại về sau thân thể cấp tốc co lại nhỏ có chút cùng loại phát d ụ c hoàn toàn nằm lọc bình thanh bình kiếm tách ra tả hữu cắt nên tiếp một con cự thú luôn chuyển vương phía sau khô lâu phóng tới cuối cùng một con sư minh đây là vật gì thương vân hỏi bình thanh kêu lên chúng ta cũng là lần đầu tiên thấy cái đồ chơi này hoàng đế này lao tử t à n hồn không biết sẽ làm cái gì yêu bình thanh hắc cám hơi ngắn tại dây xích một mặt sớm vung ra thẳng đến cự đầu thú sọ chỗ mi t â m bình thanh chính phỏng đoán kia cự thú là cứng cỏi vô song hoặc là lực lớn vô cùng không ngờ hắc kiếm phương tiếp xúc cự thú cự thú lập tức bạo tạc uy lực đủ đem nửa cái cỡ nhỏ tinh hệ nổ cái vỡ nát bình kiếm thấy thế không khỏi lữ lưới may mắn bình thanh hắc kiếm tương đối nhanh cự thú bạo tạc thời điểm bình kiếm chưa tiếp xúc cự thú cấp tốc hoán đổi kiếm thế vòng qua cự thú luân chuyển vương khô lâu trực tiếp chui vào cuối cùng một con cự thú k i a cự hành vi man dợ động chỉ trệ luân chuyển vương trong miệng ngâm sướng s o n g đồng thả ra hảo quan g và nóng ngẩng đầu nhìn về phía kia cự thú sắc mặt không vui không buồn trong khoảnh khắc bị bình thanh đánh nổ cự thú bạo tạc sóng xung kích đã tới luân chuyển vương đạo trước tiên lui thương vân sớm đã chuẩn bị sẵn sàng một đạo p h ù văn bao trùm hách kiến vĩ các loại đại tôn lao vùn v ụ n tin tức vô cương bình thanh bình kiếm luân chuyển vương nhận thương vân phủ văn g a trì tốc độ tăng nhiều qua trong giây lát rời đi phạm vi nổ luân chuyển vương nóng n h ì n trăm triệu bên ngoài vạn dạng khám nói Tân Hoàng, không thể chiến thắng t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi sáu trên l ệ n h tần hoàng con dị thú kia uy lực nổ tung để thương vân cùng rung động thật sâu vẹn vẹn một con dị thú uy lực như vậy thả đến ngoại giới không biết bao nhiêu hoàn vũ bị hủy đây chính là ngọc thanh thực lực vẹn vẹn bị áp chế tại tôn cấp ngọc thanh uy lực quả nhiên tam thanh không thể địch lại thương vân nhớ lại năm đó ở vương trong mộ bị thái thanh vương cấp hóa thân công kích tình hình phản phất toàn bộ vũ trụ n g h ở trên người kia tuyệt không phải tôn cấp kỹ năng nếu không thương vân không cách nào ngăn cản nó một c í c h nhưng ở thái thanh kia vương cấp hóa thân trước mặt thương vân vẫn không có sức hoàn thủ rất khó tưởng tượng một cái vương cấp như thế nào đạt tới kia cùng tu vi tựa như thương vân cùng không thể nào hiểu được một cái tôn cấp cảnh giới tân hoàng như thế nào xử suất cái này c ũ n g pháp lực đến rồi bình kiếm kêu lên hai con dị thú từ trong bóng tối tuần hành mà đến trước mắt ngàn tỷ g i ả m luân chuyển vương một điểm tay phá bị luân chuyển vương khô lâu xâm nhập dị thú lập tức bạo t ạ uy lực so với bị bình thanh đánh nộ dị thú còn mù lớn thương vân cùng lập tức lại lui sưu thương vân nói như thế chu tiên kiếm trận thật là có chút hướng về có thể chống đỡ tần hoàng hách kiến vi cùng cũng là tâm trí hướng về tần hoàng tùy ý thả ra ba con dị thú liền có cái này cùng miền năng có thể đem tần hoàng thần thức đánh nát chu tiên kiếm trận nên mạnh đến mức nào cái này đã vượt qua hách kiến vi cùng vương cấp tưởng tượng sư lệ ngươi tốt nhất nghĩ ra một cái phương pháp để ngươi phụ trận dẫn đạo luân chuyển vương s ử x u ấ t chu tiên kiếm khí không có chu tiên kiếm trợ chúng ta không có khả năng chiến thắng bình kiếm nói thương vân vốn muốn nói đây là cỡ nào khó mà làm được sự t ì n h nếu là chuyển biến hách kiến vi cùng vương cấp pháp lực khí thức ngược lại là thật đơn giản cho dù là hoàn toàn không có liên quan đến qua chu tiên kiếm pháp vương cấp như tại trong lò luyện hòa tan một cây dây kem tùy tiện luân chuyển vương bản thân vi tôn cấp tu vi cực kỳ thâm hậu ngạnh sinh sinh đem luân chuyển vương bản thân khí tức chuyển biến làm chu tiên kiếm khí phản phất dùng trong lò lửa rèn luyện một tòa kim sơn nhưng khi thương vân trông thấy hơn một vạn con dị thú không nhanh không chậm thổi qua hách kiến vi cùng có chút hoài nghi nhân sinh ngưỡng thịnh long nghiêm mà nói nhị ca ta có chút quá mót nhanh để ta sẽ vương tử phủ đệ thuận tiện một chút thương vân cười khổ nói bây giờ muốn đi m u ộ n mười ba ngục hắc cám trời đã xem cái này g i ả m phong tỏa vạn nhất một đạo tần hoàng pháp lực cùng ngươi t r ố n đi toàn bộ thứ năm điện liền muốn bị hủy b ả y tám phần hách kiến vi cùng tử xa sắc mặt lộ ra rất là thần sắc thất vọng thương vân mặt s ắ m lại nhanh nghĩ biện pháp sư đệ bình thanh nói không thể còn đụng phải phụ hoàng gốc áo chúng ta liền bị nổ chết ở đây thương vân thẳng nuốt nước đắng luân chuyển vương ngược lại là tầm nhìn khai phát thương vân đại tôn không bằng dạng này ta đem pháp lực rót vào hai ngươi huynh đệ cùng đồ đệ thể nội tăng lên tu vi của bọn hắn để bọn hắn thả ra tôn cấp kiềm khí sau đó cùng các ngươi cùng một chỗ b à y r a chu tiên kiếm trợ để tránh bọn hắn không thể thừa nhận pháp lực của ta ngươi dùng p h ù ổn định thân thể của bọn hắn thương vân ngưng trọng gật đầu có thể chỉ là cho dù dùng p h ù ổn định thân thể bọn họ bị luân chuyển vương pháp lực x u n g kích vẫn sẽ có chút tổn thương hay kiến vi đập bên trên thương vân bà vai nhị đệ à cái này có chút tổn thương là bao lớn tổn thương thương đang khi nói chuyện hơn một mươi dị thú đã tới phụ cận tại dị thú đại quân về sau là tần hoàng thân thể lạnh lùng nhìn xem thương vân một đám kính bình kiếm v â n thân muôn vàn đồng thời xuất hiện tại mỗi một con dị thú trước người trong tay bạch kiếm đâm hướng dị thú mi tâm cùng lúc đó bình thanh kiếm niệm bao trùm thương vân các loại hơn một mươi dị thú bạo tạc đồng thời thương vân cùng đã theo bình thanh kiếm nể tình ngoài ước vạn giảm mà m ộ ư ơ i ba ngục hắc cám trời bóng tối vô tận cực kỳ thâm t h ú y chỗ hủy thiên diện địa tiếng oanh minh để thương vân một đám lưng có chút phát lệnh bình thanh sắc mặt chắng bệnh không được phụ hoàng tại phản phong tỏa không gian nhị ca không cần phải nói chúng ta lên ngưỡng thịnh long nói chỉ dùng chúng ta nó bên trong một kẻ thân thể có thể hay không tiếp nhận luân chuyển vương pháp lực thử xa còn nhỏ có thể khỏi phải hắn cũng không cần dùng từ xa cơ h ồ lệ rơi đầy mặt nhìn xem so với mình không biết tuổi nhỏ bao nhiêu mười nghìn năm ngưỡng thịnh long tràn ngập cảm động đây mới là một một t r ư ở n g bối nên có tác phong mà không phải cậy già lên mặt chỉ biết tại v ă n bối trước mặt chỉ trỏ thời khắc mấu chốt lòng b à n chân bôi dầu hàng người trường bối tư cách không thể thắng phải tôn trọng t r ư ở n g bối tác phong có thể sư phụ ta tu luyện chu tiên kiếm pháp thời gian dài nhất đứng m u i chịu xảo t h xa nói thương vân ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại nếu như dùng câu trần làm trung tâm hách kiến vĩ ngưỡng thịnh long từ xa chỉ làm cầu nối có được hay không mặc dù có thể cam đoan kiếm trận vận chuyển vẫn không có thể bảo chứng hách kiến v ĩ ba cái có thể sống mệnh lại hai người một yêu sinh động như thật khả năng cao hơn để luân chuyển vương lâm thời tu tập chu tiên kiếm trận phải chăng có thể chỉ sợ tại luân chuyển vương kiếm khí có thể phù hợp chu tiên kiếm trận yêu cầu lúc thương vân cũng đã bị bày dị thú nổ thành tặn bã đồng dạng nam tử tên gọi tắt cặn bã nam đây chính là trên n g h sao chạm đến tần hoàng góp á o cơ hội đều không có thương vân trong lòng không khỏi sinh ra một chút tuyệt vọng trước mắt đem cảm giác này áp chế sư đ ệ người ngũ hành trận pháp có thể diễn sinh tôn cấp linh thú ngươi cũng thả ra một vợ con nổ hắn a bình kiếm nói bình thanh cùng lập tức tràn ngập sùng kính nhìn về phía thương vân thương vân trận pháp lại có thể diễn sinh ra tôn cấp linh thú đây là gì cùng nịch thiên tu vi như thật thả ra vạn tám ngàn con tôn cấp linh thú kia hoàn toàn không sợ cái này tần hoàng pháp thuật thương vân mười điểm bình tĩnh chờ ta âm dương đại thành có thể hành động hiện tại chỉ có thể tại trong trận pháp làm ra hai con quả nhiên không đáng tin cậy bình kiếm lật gật đầu một mặt quả nhiên biểu tình như vậy t h ư ơ n g vân nhìn muốn đánh người tam sư bá tứ sư bá sư phụ ta không đáng tin cậy lại không phải một ngày hai ngày không bằng các ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thử xa nói bình thanh cùng bình kiếm hai mặt nhìn nhau ho khan hai tiếng bình thanh kéo dài thanh âm cái này thử xa à ngươi phải biết ta cùng ngươi tứ sư bá là chiến đấu viên đã từng vô luận gặp được loại nào đ ị c h thủ đều là một kiếm chạm gì từng nghĩ tới cái này rất nhiều hay là ngũ sư đệ tập nhiều chú ý ngưỡng thị long v ô vỗ tử xa b ả vai đại chất tử ta liền nói các ngươi toàn bộ sư môn đều không đáng tin cậy không bằng chuyển ném ta thị long sơn trang luân chuyển vương thấy mấy vạn con dị thú từ bốn phương tám hướng vào tới lắc đầu thật sự là ghét bỏ các ngươi thương vân đại tôn các ngươi chu tiên kiếm trận lợi hại như vậy nếu để cho một cái kiếm trận tiếp nhận pháp lực của ta có được hay không dùng kiếm trận tiếp nhận pháp lực của ngươi thương vân không hiểu luân chuyển vương chúng ta như bày ra kiếm trận ngươi liền tại trong kiếm trận cái này kiếm trận làm sao đi tiếp nhận pháp lực của ngươi luân chuyển vương một mặt chỉ tiếc rèn s ắ t không t h à n h thép ngươi làm sao đần như vậy ta là để huynh đệ ngươi nhóm tạo thành một cái chu tiên kiếm trận sau đó ta hướng bọn hắn chu tiên kiếm trận bên trong rót vào pháp lực lại để bọn hắn chu tiên kiếm trận trở thành tạo thành các ngươi lớn chu tiên kiếm trận một bộ phân bình thanh kiêu ngạo nói không hổ là ta diêm vương điện luân c h u y ể n vương thông minh dị thường bình thanh bình kiếm cùng một chỗ v ô tay thương vân vui mừng đây là cái phương pháp hách kiến vi mắt thấy chung quanh dị thú càng ngày càng gần nói khá lắm tốt thì tốt chúng ta chỉ có ba cái làm sao tạo thành chu tiên kiếm trận phù ngưỡng thịnh long mấy hồ t r a n miệm một lời thương vân phủ định nói phù văn của ta bên trong không cách nào mang lên cái này cùng kiếm khí bình thanh hỏi dùng kiếm khí làm phù cũng không được từ xa thay thương vân đáp tam sư bá chỉ sợ không được phù văn một đạo bên trên khuy thi ê n cơ không phải suy nghĩ khẽ động liền có thể nghĩ ra một đạo hoàn mỹ phù văn có thể làm chu tiên kiếm trận một cái trận nhãn tức thả ra thuần chính chu tiên kiếm khí lại có thể gánh chịu luân chuyển vương pháp lực trọng yếu nhất chính là muốn cùng trong kiếm trận cái khác trận nhãn hô ứng lẫn nhau chỉ có thể là có ý thức người tu chân bình thanh không khỏi vào đầu tiên như thế nào cho phải mắt thấy bốn phương tám hướng dị thú không ngừng tụ lại thương một đám chỉ có thể đầu não phong bạo sư phụ n g ư ơ i câu trần kiếm có kiếm hồn có thể hay không dùng thử x a hỏi thương vân nói mới ta đã hỏi kiếm hồn câu trần kiếm bản thân cũng vô chu tiên kiếm khí nhưng nếu rót vào chu tiên kiếm khí hắn liền có thể trở thành chu tiên kiếm trận trận nhãn nhưng điều kiện tiên quyết là câu trần thần kiếm muốn thả nhập ta cùng hai vị sư minh tạo thành chu tiên kiếm trận bên trong xem như trận nhãn ngưỡng thị n h long nói để vào nhị ca ngươi cùng hai vị kiếm của sư minh trong trận lại từ một cái nắm giữ chu tiên kiếm pháp đại tôn cho hắn rót vào chu tiên kiếm khí thương vân nói chính là ý tứ này ngưỡng thị long kêu lên kia có cái dám dùng a. có chu nắm giữ trong i kiếm pháp đại kiến vi kiếm, ê n tôn, muốn hắn làm gì dùng. song làm cầm kiếm, lâm pháp Hách tay tư, vào gì a âm dương chân vũ huyền gián phủ, chậm dương dị huyền rắn đến gần dị thú tốc phủ, thú vũ r lại độ. t bóng tối hai điểm tinh hồng nhìn về phía thương vân các loại hơi l o lên động dị thú đồng thời gào thét thương vân chân vũ huyền rắn phủ nhao nhao vỡ vụn nhị đệ hách kiến sơn trang kiếm pháp giảng cứu âm dương tương hợp cho nên là hai thanh kiếm hách kiến vi chậm dãi nói thương vân nói cái này ta biết ngươi cho ta giảng giải qua hách kiến sơn trang kiếm pháp huyền bí hay kiến vi nói ngươi câu trần kiếm vốn là dương kiếm cùng huyền âm thần kiếm hợp hai là một sản phẩm cho nên âm dương tương hợp là đại đạo thương vân không hiểu giờ này khắc này đoàn người liền muốn bị tần hoàng dị thú nổ hôi phi yên liên d i ệ t hách kiến vi tất nhiên sẽ không nói chút nói nhảm chỉ là không cách nào lãnh hội hách kiến vi trong lời nói mấu chốt âm dương vô hạn bên trên vị dương dưới vị âm rất là dương tiểu vị âm trái là dương phải là âm mà cái này trên dưới lương tiểu hai bên lại là so ra mà nói cho nên âm dương c n g có thể tùy ý chuyển đổi hách kiến vi nói thương vân tất cả cùng đồng thời gật đầu thương vân nói không sai âm dương ngũ hành đều là tương đối cho nên mới có thể có ta â m dương ngũ hành đại trận sinh sôi không ngừng h á c h kiến vĩ nói không sai nếu như chu tiên kiếm trận cũng chia làm dương trận cùng âm trận từ một cái cộng đồng trận nhãn tương liên có được hay không thương vân nhìn xem bình kiếm bình kiếm nhìn xem bình thanh ba huynh đệ đồng thời trong mắt tỏa ánh sáng câu t r ậ n t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bảy một chỉ định càn khôn bên trên thương vân bình thanh bình thanh đứng vững câu t r ậ n treo ở không trùng h á c h kiến vĩ ngưỡng t h ị n h lòng từ xa đôi hướng đứng vững vị trí như hai cái hình thòi trùng điệp thương vân một chỉ câu trần một cỗ chu tiên kiếm khí chui vào câu trần bên trong tần hoàng đột nhiên phát hiện nguyên bản bị mấy chục ngàn dị thú vây khốn thương v â n một đám đột nhiên xuất hiện ở bên người mình đang bị thương vân bình thanh bình kiếm ba mặt vây quanh g i ậ n quát một tiếng hai tay v u n g gầy đang muốn triệu hoán dị thú cảnh sát trước mắt biến đổi hoàng vụ từ t ừ lôi đỉnh cuốn cuộn sát khí tung hành không có tần hoàng chỉ huy mấy chục ngàn dị thú đồng thời bạo tạc cho m ộ ư ơ i ba ngục hắc cám trời chuyển vận pháp lực chúng diêm vương thấy thế kinh hãi liều mạng từ các điện rút ra thiên địa nguyên địa điên cổng chuyển vận các tầng diêm vương trong điện đã xuất động bị sai đem pháp trận bảo vệ nếu không các điện cư dân nhìn thấy hồng hấp pháp trận còn muốn coi là vị tr thủ hộ pháp trận quỷ sai chỉ biết khi những này pháp trận xuất hiện lúc cần phải bảo vệ lại không biết riêng vương nhóm đang dùng pháp trận thu nạp nguyên khí đối kháng tần hoàng dù là có tâm lý chuẩn bị nhìn thấy nguyên khí làm sụp đổ sập thức tiến vào pháp trận trong thủ hộ pháp trận quỷ sai nhóm vẫn như cũ hoảng sợ không biết riêng vương nhóm cần nhiều như vậy nguyên khí dùng làm cái gì lăng lá này cùng uy lực có thể sẽ xé rách mười ba ngục hát cám trời bình đẳng vương một mặt truyền t ố n g nguyên khí một mặt vội hỏi lăng lá song trường ở trước ngực chắp tay trước ngực hai tay tấm lên trên thân đỏ văn l o à sáng chỉ cần chúng ta chạy đầy đủ nhanh liền có thể siêu việt cái này bảo tạc một cái ơ nho n ó m c h nhỏ vận nguyên mấy chục n g vũ trụ bắt đầu vận chuyển lăng lá cùng một mươi ba ngục hắc cám lệ trên cấp chiến toát h ra màu đen mồ hôi diêm vương nhóm nhẹ nhàng thở ra cuối cùng b ạ o trụ một mươi ba ngục hắc cám trời cường hãn tuy là mượn nhờ diêm vương nhóm chuyển vận thiên địa nguyên khí cái này một phần có thể gánh chịu vô tận nguyên khí cứng cỏi liền đã so sánh bất luận cái gì thần kỳ mười ba ngụ c hắc cám trời nhân họa đắc phúc thể nội có một cái tiểu vũ trụ dù hiện tại vũ trụ này muốn dựa vào mười ba ngụ c hắc cám trời trả lại nguyên khí ai ngờ ngày sau sẽ phát triển thành gì cùng thần kỳ chu tiên kiếm trận bên trong tần h hoàng t r u n g quanh phản phất nhớ lại đã từng bị dạng này trận pháp công kích dẫn đến hủy diệt tính hậu quả vốn dẫn đan sen lung tung huy quyền luân chuyển vương có thể nhìn thấy chu tiên kiếm trận toàn cảnh thương vân đồng môn tam sư h u n h đệ hách kiến vĩ ngưỡng thị tạo cái này h các phương thức còn số sáng tạo thương vân cũng không tại tiểu chu tiên kiếm trận bên trong mà tiểu trong kiếm trận chỉ có từ xa chân chính chìm đắm chu tiên kiếm pháp hách kiến vi cùng ngượng thịnh long dù cũng luyện tập qua chu tiên kiếm pháp cuối cùng lấy no vốn sơn trang kiếm pháp làm tăng cơ hiện tại tức muốn nỗ lực tạo thành chu tiên kiếm trận ngượng nhờ câu trần thần kiếm t r u y ể n đến hiệp trợ thương vân cùng tạo thành tôn cấp chu tiên kiếm trận lại muốn thu nạp luân chuyển vương thả ra tôn cấp pháp lực nhắc nhở bản thân cảnh giới như lăng bước việt ti mười điểm gian nan lại tôn cấp pháp lực há lại vương cấp có thể thừa nhận được cho dù mượn nhờ kiếm trận hách kiến vi cùng vẫn cảm giác trọng truy k í c h thân nhục thân cùng nguyên thần đồng đều cảm giác đau đớn may mắn có thương v â n tôn cấp phù văn gia t r ỉ còn có thể tiếp nhận chu tiên kiếm trận bên trong vô số như cự hạm lớn nhỏ màu xanh như thủy tinh đại kiếm từ mây vàng trong biển hiện lên phóng tới t ầ n hoàng tân hoàng bóng đen liên hồi khiến trách trên hai tay ngược lại dài dài dài loan đao gờ múa màu xám đao khí tung hành đại kiếm không thể tới gần người sư lệ tu vi của ngươi không bằng kiếm tâm, từ xa bọn hắn tu vi càng thêm không đủ luân chuyển vương pháp lực trải qua bọn hắn kiếm trận chuyển hóa chu tiên kiếm khí cũng không thật k h i ế t kiếm trận này uy lực so với chúng ta cùng kiếm tâm bày ra kiếm trận còn có khoảng cách ngươi là có hay không bày ra phụ trận nếu không trận pháp này không đủ để đánh bại phụ hoàng bình thanh nói thương vân đã phát hiện cái này âm dương tương hợp chu tiên kiếm trận thiếu hụt nhưng hình thành kiếm trận đ ã số miết cưỡng nghĩ muốn mạnh mẽ tăng lên kiếm trận cảnh giới thương vân bất lực sư minh giút ta bày trận thương vân p â n ra thân thức tại tân hoàng thượng phương bày ra ngũ hành phụ văn đen bạch thanh đỏ và ngũ sắc phủ văn lo tần hoàng bóng đen đánh nát một đợt đại kiếm về sau lập cảm giác dị dạng ngần đầu nhìn đến năm đạo p h ù văn bản năng cho rằng kia là uy hiếp muốn nhảy lên một cái đem kia p h ù văn đánh nát bình thanh bình kiếm h a có thể bỏ mặc tần hoàng khởi t h ầ n mây vàng bên trong sông ra bốn đạo màu xanh thủy tinh thủy tinh như long thân lại như bình thanh bình kiếm phía sau tóc dài tức thời bao lấy tần hoàng thân thể tụ thành một cái tinh thể viên cầu viên cầu phía dưới bốn đạo cột thủy tinh thăm dò vào biển mây rối ra không cần một cái hô hấp hai đạo màu xám đạo khí thành thập tự trạm đem thủy tinh cầu bổ thành bốn cánh hoa hiện ra tần hoàng bóng đen, bóng đen năm đạo ngũ hành nguyên khí rót thành năm đầu sông lớn xung kích tân hoàng tân hoàng mấy lần phách chạm về sau nguyên khí sông lớn tán đi b a n g phượng hoàng thạch huyền võ lần nữa hiện thân chỉ là lần này hai đầu khoát trên người màu vàng chiến giáp chiến giáp nhìn qua cứng cõi vô song chiếu sáng rặng rỡ mảnh xem tiếp đi chiến giáp bên trong có mây vàng lưu vợ lần này băng phượng hoàng cùng thạch huyền võ không lộ vẻ gì không nói tiếng nào lao thẳng về phía tân hoàng tại chu tiên kiếm trận bên trong có chiến giáp phòng n g cùng gia trì băng p ư ợ n g hoàng cùng thạch huyền võ không còn là mới vào tôn cấp thực lực đổi sát thương vân bản thể tu vi phương hót rồng gầm loé ra hai đạo kim quang nhào về phía tần hoàng bóng đen tinh hồng ánh mắt nhìn một chút nhào tới hai con dị thú trên cánh tay trái h ắ c đao rút đi màu đen biến thành thổ hoàng sắc trên cánh tay phải h ắ c đao biến thành màu xanh thương vân giật mình cái này tần hoàng bóng đen cũng thần chí rối loạn lại chỉ nhìn một chút liền nhìn ra bang phượng hoàng cùng thạch huyền võ b ả n chất cánh tay trái thổ hoàng sắc lưới đao là quê mùa ngưng kết cánh tay phải trường đao màu xanh là một khí ngưng tụ chính là khắc chế bang phượng hoàng cùng thạch huyền võ cùng, cùng thương vân tâm ý tương thông nhìn ra tần hoàng bóng đen xong đao lợi hại bang phượng hoàng tránh đi cánh tay trái l chỉ cần không phải chính diện bị khắc chế nơi đao chèm giết hai đầu linh thú liền có thể đoàn tụ thân thể bình kiếm nói sư đệ hai đầu linh thú không đủ thương vân nói ta biết nhưng lấy tu vi của ta bây giờ triệu hồi ra con thứ ba linh thú đúng là khó khăn bình kiếm nói người có long tộc thổ địa có bạch hổ nhà thổ địa đối long cùng hổ hẳn là hiểu rõ thấu triệt làm ra cái linh thú có cái gì khó thương vân biết tình thế nguy cấp nhiều l ờ i vô ích nói các ngươi vây khốn tần hoàng không cần thương vân dặn dò bình thanh bình kiếm bắt đầu toàn lực thôi động kiếm trận luân chuyển vương đi theo bình thanh bình kiếm thêm đại pháp lực chuyển vận cường độ h á một đầu kim khí hội tụ sông lớn một đầu hỏa khí hội tụ sông lớn từ phía chân trời chạy xuôi mà tới kim khí trên đại hà kim khí dày đặc chi địa ngưng ra kim loại mạnh vụn mạnh vụn bên trong một kim loại bình đài dâng lên bình đài bạch kim kim sắc là quy tắc một mươi bảy bên cạnh hình phương viên một mươi dặm bình đài dâng lên về sau phát ra một tiếng tiếng kim loại va chạm trong bình đài giảm lại ganh đua tiểu nhân hình tròn bình đài dâng lên hình tròn bình đài dâng lên một trượng ở giữa một tiếng hơi vang từ giữa đó hướng hai bên tách ra bên trong giảm lại một hình tam giác bình đài dâng lên trên bình đài đứng vững một con bạch kim kim cự long bạch kim kim cự long khoác trên người màu vàng c h i ế n giáp ngũ trào kim hoàng chiều cao ngàn trượng lân giáp như lưới dao song g i á c tranh banh sắc bén vô song thân thể v ạ n mẹo như muôn vàn g đao kiếm tấn công nhảy lên một cái đ ằ n g lên trên trời thét dài một tiếng cùng lúc đó hỏa khí trên đại hạ hỏa khí dày đặt chỗ tụ diễm thành dương xí dương phía trên hỏa diễm đốt ra một mảnh như thật như ảo rừng rậm trong rừng vạn vật đều là hỏ một con lông tóc xích hồng mánh hổ từ đó đi ra đỏ hổ khẩu nước bọt dung nham người khoác kim giáp đôi hổ bên trên kim giáp lựu viêm như lửa cùng bạch kim kim cự long hô ứng lẫn nhau đỏ hổ đứng tại liệt nhật phía trên ngửa mặt lên trời tét h dài trong lúc nhất thời hổ khiếu long âm phượng gáy r ù a giống chấn động kiếm trợ bình kiếm nhìn xem bạch kim kim cự long cùng đỏ hổ nói sư đệ lần này cái này hai con linh thú nhìn xem nhưng thuận mắt nhiều ai sư đệ thương vân hình dung tiều t ụ cùng sắc bị kiếm tâm đâm chết thời điểm rất giống bình thanh nhìn thấy thương vân hiện trạng cũng không nhịn được chấn động sư đệ à Ngươi thật sự là bốn con linh thú đầy mắt sắc khí thần sắc túp mục thay nhau hướng về tần hoàng bóng đen đánh giết bình thanh nhìn xem bốn con linh thú công kích phê bình nói sư đệ người cái này linh thú không được à thật cùng tựa ra thú công kích mặc dù s ắ c bén bất quá là đem ngũ hành chi lực cố tượng tăng cường không nhìn ra có rất đặc thù thương vân nghe kém chút thổ huyết sư m i n h ta trận pháp này có thể diễn sinh ra cái này cùng linh thú đúng là không dễ để những linh thú này có bên trên thông t i ê n dị năng đợi ta ngày sau bình thanh như có điều suy nghĩ gật đầu người quả như này phi tứ chi linh thú vô tận kiếm khí công không phá được tần hoàng bóng đen x o n g nhận đao khí từ từ bao trùm tần hoàng mặc cho chu tiên kiếm trận ngũ hành trận pháp công kích giống như là thủy triều không thể cẩn thân tần hoàng không có tình cảm không có có tâm tình chập trờn chỉ là ngăn cản một đợt lại một đợt công kích bình thanh Bình kiếm s ắ chương mặt p á t trịm, t h Vân cũng nhìn ra, c á i i này cùng k ế m khí cùng linh cùng trăm h không ú đ sáu h ư ơ i tám n Hoàng, k một n g chỉ t t định càn khống dưới tân hoàng liệu mạng bị bang phượng hoàng cắn rơi cánh tay trái đem trường đao ném ra chui vào mây vàng chỗ sâu phát ra đinh một tiếng giòn vang tiểu chu tiên kiếm trận một trận dung chuyển trồi lên kiếm khí l ậ p giảm tiểu chu tiên kiếm trận bên trong hách kiến vĩ cùng ba cái trận nhãn đồng thời phun máu luân chuyển vương ngồi xuống thất thải b u ồ n hoa vỡ nát sau lưng bảy đạo hoa điểm phía trên năm đạo đoá hoa bay ra khoe miệng chạy xuống lưu ly bảy màu bào huyết mấy g i ọ t máu để tiểu chu tiên kiếm trận bên trong dị hương sông và muối nghe được mùi t h ơ m này hách kiến vĩ ngưỡng thịt lòng từ xa thương thế bị vớt lên rất nhiều câu trần thương vân lập tức phân ra thức, thấy câu trận bị tần hoàng một đao đánh cho lệnh vị trí kiếm trận tức thời bất ổn tần hoàng bóng đen há sẽ bỏ qua cơ hội này hóa thành một v phá không m à tới một cước đạp ở câu trần phía trên tốc độ nhanh chóng khiến thương vân l i ễ u l ư ớ i bốn con linh thú gào thét phóng tới tần hoàng để tần hoàng không có thời gian đạp xuống thứ nhị chân nếu không không chỉ là chu tiên kiếm trận bị phá hách kiến vi cùng ba cái cũng phải bị chấn vỡ nguyên thần v ề phần tần hoàng có thể tại chu tiên kiếm trận bên trong tìm tới một cái trận nhãn thương vân cùng cũng không cảm thấy bất ngờ dù sao đây là ngọc thành bắn ra cùng là tam thanh tần hoàng tuy là tàn hồn thần thức không rõ ơ n khác tại sâu trong linh hồn bản năng vẫn như cũ có thể để tần hoàng áp đảo thương vân cùng phía trên tiểu chu tiên kiếm trận muốn nhịn không được Luân chuyển vương đạo. h á c h kiến vi lao lao bên miệng máu cho mình chân một điếu thuốc còn có thể lại chống đỡ một hồi ngưỡng thịnh long cùng t ử xa đồng thời lao lao vết máu lao nhị ngươi xem trọng cái k i a đen đồ vật quá mãnh liệt chịu không được sư phụ ta nhìn thấy trở thành chuẩn tôn con đường thương vân biết h á c h kiến vi chờ ở gợi c h ố n g không cần tần hoàng công kích lần nữa câu trần lấy h á c h kiến vi ba cái hiện tại thân thể dù cho miễn cưỡng chịu được lấy luân chuyển vương pháp lực cũng vô pháp đem nó chuyển đổi thành tinh thuần chu tiên kiềm khí sư minh thương vân nói bình thanh bình kiếm đôi kiếm trận hiện trạng đồng dạng rõ dàng đồng thời gật đầu suy nghĩ khai động triệt hồi chu tiên kiếm trận hách kiến vi ba cái thân thể đột nhiên trống r ỗ n g nhao nhao quỷ một gối xuống bốn con linh thu không còn tấn công tần hoàng bóng đen mà là ngăn tại hách kiến vi ba cái trước mặt tần hoàng bóng đen phá vỡ chu tiên kiếm trận tâm tình như tốt đẹp lại gọi ra mấy trăm con dị thú từ xa xì một tiếng kinh nghiệt phun ra một búng máu cái này tần hoàng có phải là sẽ chỉ t r i ệ u hắn những này ác thú dị thú cũng không có phóng tới thương vân các loại mà là quay c h ú n g quanh tại tần hoàng bóng đen quanh n ư ờ i theo tần hoàng cùng nhau hướng về phía trước hiện nhiên tần hoàng bóng đen đối chu tiên kiếm trận có chút kiếm kỵ không còn cho thương vân cùng cơ hội thương vân giống như muốn cưỡng ép bày trận vừa xuất hiện tại tần hoàng t r u n g quanh liền muốn bị dị thú công kích dẫn phát ngay cả điểm bạo tạc nếu là bốn vị quen thuộc chu tiên kiếm pháp đại tôn bày trận có lẽ có thể cưỡng ép chống tự dị thú bạo tạc chi uy hiện tại cần hách kiến vi cùng hiệp trợ bày trận pháp này như cùng ở tại đạn hạt nhân bạo tạc người trung gian ở ba cái trứng gà, khó như lên trời thanh hoàng kiếm hoàng n g i mang mọi người lui vào mười ba ngục h á c t h n g trời tạm thời tránh mũi nhọn bình đẳng vương nói chi ít để hách trang chủ, chủ ng bình thanh cùng bất đắc dĩ chỉ có thể bị hắc cám thốt vệ tiến vào m ộ ư ơ i ba ngục hắc cám trời bên trong cùng bình đẳng vương một đám diêm vương hội hợp m ộ ư ơ i ba ngục hắc cám trời bên trong chúng ra diêm vương giống như là cách một khối màn hình lớn nhìn xem tần hoàng cùng bay chung quanh tần hoàng thân chu vi dị thú lăng lá cùng m ộ ư ơ i ba ngục hắc cám trời hòa làm một thể đứng tại hình tượng trước đó chúng diêm vương ngồi vây quanh thành nửa vòng tròn đem nguyên khí chuyển vận đến lăng lá phía sau tại mấy cái đại tôn trước mặt hay kiến vị ba cái thương thế khỏi hẳn dễ như trở bàn tay nhưng nó thần thức t ê u hao trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục như lại dùng chu tiên kiếm trận sẽ chỉ làm ki Tần Hoàng b ó n g đứng sừng sững ngục đen ở h á cám t trời cám cũng trong, biên vô vô bên hát đẳng ộ n Chúng riêng vương không buông lỏng, vẫn toàn lực chuyển vận nguyên khí, vương chắc 13 ngục g tác. hát cám trời. dám lực chắc khí, cám Bình vương còn có dư lực nói chuyện nói thanh hoàng kiếm hoàng thương vân đại tôn tần hoàng cái này thực sự khó mà ứng đối nhưng có phương pháp bình thanh nói không bằng vây khôn phụ hoàng sau đó để sư đệ đi tìm miệt nhiều la cứu cậu miệt nhiều la cứu cậu chân thân không cách nào giáng lầm cũng có thể để m ệ t nhiều la cứu cậu làm cái bắn ra chúng ta cùng nhau tiến lên nhất định có thể đem phụ hoàng chém chết bình thanh cái này đại nịch bất đạo lời nói thương vân cùng nghe rất dễ nghe bất quá thương vân nói cứu cứu đã rất nhiều không biết tung tích đi nơi nào tìm cái này mười ba ngục hắc cám trời có thể vây khốn tần hoàng bao lâu như khốn bên trên mấy trăm triệu năm chúng g i a diêm vương cũng muốn ham ở chỗ này không cách nào chủ trì diêm vương điện làm việc làm sao có thể đi từ xa thương thế khỏi hẳn nói sư phụ không bằng chúng ta về trời xanh toàn bộ trước phá vỡ mặc ban cơ giới thú sau đó dùng cản khôn xã tắc đồ tiến vào phật môn mời phật di l ạ c hoặc dược sư nhất định có thể thu phục cái này tần hoàng thương vân hơi trầm âm cái này vinh kiếm nói xem ra đây là duy nhất biện pháp khả thi thương vân nghĩ đến tại trời xanh bên trong vũ lăng các loại chợt cảm thấy tâm l o ạ n như ma không biết trở lại thế giới cực lạc sẽ đối mặt như thế nào phức tạp cục diện thương vân cùng chính thương nghị ở giữa t ầ n hoàng bóng đen tùy ý đem tay phải để vào trong bóng tối vốn là đen nhánh cánh tay cùng mười ba ngục hắc cám trời hòa làm một thể chư vị t ầ n hoàng tại cùng mười ba ngục hắc cám trời đồng bộ lăng lá đột nhiên nói có ý tứ gì bình thanh hỏi lăng lá vẫn chưa quay đầu chỉ là đạo t ầ n hoàng đem phá vỡ mười ba ngục hắc á m trời thương vân cùng kinh hãi chỉ thấy tân hoàng xâm nhập mười ba ngục hắc á m trời bên trong cánh tay vị trí trong bóng tối lên một cái tiểu vòng vòng xoáy bên trong màu đen cấp tốc rút đi đã mơ hồ có thể nhìn đến hoàng tử p h ụ đệ cung điện phải làm sao mới ở đây h á c h kiến vị không khỏi c ư ờ i khổ tân hoàng thực lực thực tế quá mức cường hãn viễn siêu ở đây tôn cấp tân hoàng từ vòng xoáy bên trong bước ra một bước rời đi m ộ ư ơ i ba ngục hát cám trời bình thanh sắc mặt tái xanh mệnh lệnh bình đảng vương cùng một đám diêm vương đình chỉ chuyển vận nguyên khí tán đi m ộ ư ơ i ba ngục hát cám trời hát cám không gian phương rời đi m ộ ư ơ i ba ngục hát cám trời chỉ thấy tân hoàng bóng đen đã hướng về vốn tầm cung điện viện lạc đại môn đi đến dù không biết nên như thế nào ngăn cản tân hoàng làm diêm vương điện ho tần hoàng bóng đen khoảng cách cửa sân chỉ có không đủ m ớ i triệu viện lạc lớn cửa bị đẩy ra một da thịt như đá diêm vương đi vào bình thanh bình kiếm vốn đã nhảy vọt đến giữa không trùng thấy người đến trở xuống mặt đất đứng tại tần hoàng bóng đen sau lưng thanh hoàng kiếm hoàng thái sơn vương kiến giá thái sơn vương biểu lộ linh hoạt rất nhiều chắp tay mỉm cười nói bình thanh bình kiếm lập tức hoàn lễ mặt lộ vẻ vui mừng thái sơn vương thái sơn vương hướng về thương vân cùng gật đầu ra hiệu sau đó nhìn về phía tần hoàng lão hữu ngươi lại lưu lạc tình trạng như thế tần hoàng bóng đứng người đã không nhận ra ta cũng được việc đã đến nước này liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường hai vị hoàng tử đã thành giải có thể nhận r i ê n g vương điện trách nhiệm tần hoàng bóng đen trong cổ học lạc lạc rung động hai thanh trường đao tại trên hai tay ngược lại mọc ra thương vân cùng lập tức chuẩn bị chiến đấu t ă n g lên toàn bộ pháp lực thái sơn vương nâng tay phải lên đưa ngón trỏ ra đầu ngón tay có một chút con mang lập tức một điểm lan không điểm hướng tần hoàng bóng đen huynh khống không có bất kỳ cái gì dị hưởng không có bất kỳ cái gì báo hiệu cũng không có thiên băng địa liệt tần hoàng bóng đen ngược xuất hiện một cái động lớn cơ hồ đem tần hoàng cắt thành hai nửa trong đỉnh viện lặng ngắt như tờ thái sơn vương thượng trước tay đại tại tần hoàng bóng đen đỉnh đầu nhẹ nhàng phát lực tần hoàng bóng đen hóa thành một đoàn đống các đen chạy xuôi xuống tới trải đầy mặt đất sau đó theo gió mà đi h á c h kiến vĩ trong tay khói rơi ngưỡng thịnh long không khỏi mắng một tiếng thanh hoàng kiếm hoàng đem tần hoàng phá hủy không biết hai vị phải trang trách tội thái sơn vương trên mặt dù vẫn có chút tảng đá tính chất đã cùng người sống không kém bao nhiêu bình thanh bình k i ế m tử trong lúc k hiếp sợ tỉnh lại lập tức biểu thị kiên quyết ủng hộ thái sơn vương cái này cùng đại nghĩa diện thượng cấp tự động là chính xác là cao thượng là đại biểu rộng rãi diêm vương quỷ sa thương vân ngượng ngùng nhìn xem thái thế kiệt ngươi ra lão đại lợi hại như vậy ngươi biết không thái thế kiệt cười có chút mất tự nhiên cái này đường đường nhìn biết bình đẳng vương cùng n h a u nao h tiến lên cùng thái sơn vương chào hỏi nhìn tới trên mặt đất lưu lại một chút đống cát đen trong lòng chính là khóc nước nở lại là kinh hãi thái sơn vương nhìn ra đoàn người biểu lộ cái gì nói chư vị diêm vương không cần kinh hãi từ thế kiệt bắt đầu triệu hoán tần hoàng tàn hồn ta liền thông báo có cái này cùng kết quả từ đó trở đi liền bắt đầu xúc tích lực lượng mới kêu một chỉ thế nhưng là góp nhặt thật lâu năng lượng mới có thể một chỉ phá tần hoàng ha, ha. thái sơn vương rất tự nhiên mà cười cười thương vân cùng chỉ có thể đi theo xấu hổ lại không thất lễ mạo theo cười thương vân từ khi tiến vào diêm vương điện liền biết thái sơn vương là tần hoàng phía dưới tu vi cao nhất sâu người cũng phân thân mười triệu chấn áp diêm vương điện mới thái sơn vương s ở nói tụ tập lực lượng khả năng liền đem phân thân triệu hồi nói cách khác thái sơn vương chấn thân có thể chỉ điểm một chút phá ngọc thành tại diêm vương điện bắn ra nay cùng tu vi đã không thể dùng đại tôn để hình dung cho dù không phải âm dương đại thành người cũng không xác vậy hai chén trả về sau bình thanh bình kiếm tổ chức chúng diêm vương thương vân cùng to lớn điện ngồi xuống hay là thương vân vô cùng quen thuộc điện hay là quen thuộc diêm vương chỉ là nhiều hơn một phần cảm giác khác thường phản phất hai chén trả thời gian trước bị t ầ n hoàng bóng đen phá kiếm trận ra hát cảm trời chỉ là một giấc mơ thái sơn vương thấy tràng diện có chút vắng vẻ nói thanh hoàng kiếm hoàng ta đã từng chỉ biết tần hoàng tu vi c ự cao c lại một chút phồn binh diêm vương điện mà ta gặp được tu c h â n bình cảnh lại cảm giác tại tần hoàng chân thành liền đem diêm vương điện giao cho tần hoàng từ đó trở đi quyết tâm phụ tá tần hoàng bởi vì ta cho rằng tần hoàng là chân trinh c ó thể dẫn dắt diêm vương điện đi hướng chính đổ người lãnh đạo hiện tại chứng minh phán đoán của ta là sa tuy nhiên có may mắn chỗ hai vị tân hoàng có đem diêm vương điện dẫn hướng chính đồ thiếm chất ta vẫn như cũ sẽ tôn hai vị vì diêm vương điện lãnh tụ nghe thái sơn vương nói như vậy bình thanh bình kiếm không khỏi cảm thấy dưới mông vương tọa có gai cùng thái sơn vương tu vi so sánh ai còn có thể có tư cách thống lĩnh diêm vương điện đã từng có tần hoàng tọa c h ấ n bình thanh bình kiếm còn có thể lấy hoàng tử thân là danh chính luôn thuận thống trị diêm vương điện hiện tại tần hoàng thân phận đã phá hai cái kiếm tâm lại suýt chút nữa phá vỡ diêm vương điện căn cơ bây giờ nói bình thanh bình kiếm là chính thống lãnh tụ bình thanh cùng bình kiếm không khỏi lo sợ thái sơn vương nhìn ra bình thanh, bình kiếm tâm tư. hỏi thanh hoàng kiếm hoàng diêm vương điện cần muốn như thế nào lãnh tụ chương tám trăm sáu mươi chín diêm vương điện ý nghĩa bình thanh bình kiếm hai mặt nhìn nhau lại nhìn xem thương vân thương vân làm trời xanh đại long đầu nhiều năm có thể có chút tâm đắc trải nghiệm thương vân kỳ thật phần lớn thời gian là lãnh tụ tinh thần chưa từng tự mình chế định qua trời xanh chính sách thái sơn vương không cùng bình thanh bình kiếm cho ra đáp án nói nếu bàn về đức cao vọng trọng đối đại hình thế t r ư ờ n g khống khi đề cử tống đế vương tống đế vương nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới trở thành diêm vương điện lãnh tụ thái sơn vương kiến đạo c đúng xuống tần h là như thế nếu như chỉ bằng tu vi cao thấp liền định ra ai là thủ lĩnh kia diêm vương điện hà không trở thành man hoàng tri địa chỉ dùng vũ lực vi tôn ta vốn là vô ý diêm vương điện lãnh tụ tri vị n h ư hiện tại trở thành diêm vương điện thống lĩnh tất nhiên lưu lại diêm vương điện dùng vũ lực v ì tôn bất lương truyền thống đối thực hiện diêm vương điện cương lĩnh có hại bình thanh có chút n h ă n nhó cái này huynh đệ chúng ta quản lý trình độ không bằng tống đế vương tu vi không bằng thái sơn vương hai vị lại thực tình là thực hiện diêm vương điện tối cao cương lĩnh mà phục vụ lại làm sao có thể nói đối diêm vương điện có hại tống đế vương ha ha cười khoát khoát tay không được đi đi ta giả rồi liền cho hai vị hoàng gia n g h ị kế tại ta kêu một điện dưỡng dưỡng lão tốt dọn rất ta thái sơn vương cũng khoát tay nói ta không thích làm lãnh tụ từ xa ở phía dưới kéo kéo kéo th sư phụ diêm vương điện như có rất cao thượng lý tưởng bọn hắn một mực nói diêm vương điện cương lĩnh là cái gì thương vân thấp giọng nói ta làm sao biết chưa từng nghĩ đến hai cái sư huynh làm lãnh đạo diêm vương điện hay là cái đứng đắn tổ chức ta vẫn cho là đây là diêm vương nhóm h ư n g thú cho phép kết quả bằng lấy thực lực kéo cái tổ chức thuận tiện cho quỷ giới làm ra một chút c ô n g hiến hiện tại xem ra diêm vương điện đem toàn bộ quỷ giới coi là mình nhà còn phải quản lý tốt cái nhà này từ xa gật gật đầu thì ra là thế ai sư phụ chúng ta trời xanh có cái gì cao thượng lý tưởng sao thương vân bồi tiếp miệng lẩm bầm hai tiếng không nói ra ngưỡng thịnh long thấp giọng nói từ xa ngươi thực đốc còn hỏi vừa rồi nhị ca không đã đem trời xanh lý tưởng tinh túy nói ra rồi từ xa bừng tỉnh đại ngộ làm sao cùng diêm vương điện so ra trời xanh lập tức như cái câu lạc bộ không biết phải chăng là nghe tới thương vân ở phía dưới h ồ ngôn loạn ngữ bình kiếm đứng dậy hắn giọng cất cao giọng nói diêm vương điện cương lĩnh cũng là diêm vương điện tồn tại ý nghĩa là thu quỷ hồn chính hình phạt bình nghiệp lực t r ư ở n g luân hồi làm thiên đạo cân bằng làm sinh tử có thứ tự thiên đạo cân bằng sinh tử có thứ tự thương vân cùng tinh tế phẩm bị cái này tám chữ cảm thấy diêm vương điện ý nghĩa hoặc là nói g a tâm quá khổng lồ đây là muốn quản lý tất cả thiên hạ vong hồn chi ý thương vân lẩm bẩm diêm vương điện cương lĩnh làm sao có chút quen thuộc thiên đình thương vân thanh em dù nhỏ nhưng nghe đến thiên đình hai chữ chúng r a diêm vương hay là nhìn về phía thương vân tổng đế vương hỏi thương vân đại tôn a người nói thiên đình thương vân nói đúng tiên giới muốn xây lập thiên đình mà thiên đình mục đích là muốn thống ngự tiên giới người t u chân quản lý tiên giới người t u chân đô thị vương nghi vẫn hỏi này chúng ta chưa nghe nói ngược lại là biết tiên giới có duy trì trật tự đội đối với hạ giới thế gian người tu chân tiến hành quản lý nếu như những cái nào người tu chân làm điều ngang ngược quá mức nghiêm trọng duy trì trật tự đội sẽ ra tay đem nó tiêu diệt thương vân nói thiên đình sự tỉnh ta cũng là nghe sư nương cùng v à i bằng hữu giảng lại thiên đình chưa chính thức thành lập nó ý đồ chân chính cũng không sáng tỏ thái sơn vương đạo tam thanh ở giữa đối với nói lý giải cũng không giống nhau tam thanh vốn tại tiên liên giới chỉ sợ thiên đình thành lập cùng tam thanh có thoát không ra liên quan tổng đế vương nói nghĩ như thế ngọc thanh tiến vào quỷ giới là nghĩ tại quỷ giới thành lập tam thanh muốn dọn trật tự luân chuyển vương gừ một tiếng thế nào tam thanh còn muốn nhất thống、tiên. ủy lưỡng giới khi dễ chúng ta quỷ giới không có âm dương đại thành người thái sơn vương ngươi phải cố gắng đừng để tiên giới ghét bỏ thái sơn vương ha ha cười nói luân chuyển vương ngươi không chê ta liền tốt bình thanh bình kiếm nhìn nhau một cái bất đắc dĩ mỉm cười chật cảm thấy đầu vai gánh nặng phân lượng càng nặng từ xa hỏi chư vị tại yêu giới ta cũng chưa gặp qua quỷ sai là diêm vương điện không muốn nhúng tay yêu giới bình đẳng vương đáp cũng không phải là như thế tại tứ đại thượng giới thêm nữa hiện tại thế giới cực lạc cùng quỷ giới cùng là thượng giới lại có vô số mạnh đại tu chân người diêm vương điện chưa tự đại đến cho rằng có thể áp đảo cái k h á c thượng giới phía trên chỉ là tại hạ giới thu nạp v o n g hồn ngũ đ ạ i thượng giới cô hồn giã quỷ sẽ đến diêm vương điện là bởi vì quỷ giới chính là dương bên trong c h i âm điệu thái sơn vương tần hoàng cùng hướng mấy lớn hơn giới mở thông đạo cô hồn giã quỷ nhận hấp dẫn sẽ tự hành tiến về quỷ giới dưới tình huống bình thường phi thăng trí thượng giới tu chân l ụ c thân bị hủy như hồn phách không t à n vẫn có thanh t ỉ n h thần thức trừ nó tự nguyện sẽ không bị cưỡng chế mang đến quỷ giới diêm vương dê điện cũng không có thực lực như vậy đây cũng là hạ giới truyền thuyết sau khi phi thăng liền nhảy ra tam thái sơn vương nói bổ sung kỳ thực không chỉ diêm vương điện mở hạ giới thông đạo như lai phật tổ sinh ra về sau cũng hướng phía dưới giới, giới mở thông đạo cho nên đệ tử phật môn sau khi chết sẽ tiến về thế giới cực lạc mà không phải diêm vương điện thử xa bừng tỉnh đại ngộ a nha đây coi như là tranh đoạt nhân c ầ u sao thái sơn vương hơi trần trờ sau nói cái này tính là nhân tài dẫn tiến vào đi từ s a nghĩ nghĩ nói trước kia không có cẩn thận suy tư qua vấn đề này tại yêu giới s á c thực chưa nghe nói qua thất đại thế ra có cái kia một nhà con cháu sau khi chết sẽ tiến về quỷ giới hoặc là đoàn tụ nhục thân hoặc là hồn phi phép tán có chút yêu vì đột phá tu chân hạn chế sẽ chủ động từ bỏ nhục thân tu luyện quỷ pháp vậy bọn hắn thuộc về tự nguyện tiến về quỷ giới chúng sinh bình đẳng vương khẳng định nói chính là như thế này hết kiến vĩ hỏi ta cùng tam đệ chỗ c ự u châu quỷ hồn cũng về diêm vương địa quản bình đẳng vương nói dạng này xin hỏi tần n g h i ệ m vương cùng luân chuyển vương tần n g h i ệ m vương quản lý thứ nhất điện nơi nào đến vong hồn hắn đầu tiên thu nạp khu phân mà luân chuyển vương phụ trách trưởng quản luân hồi có hay không tiến về cửu châu luân, quỷ, luân chuyển vương minh tần nghĩa vương đầu tiên nói cửu châu quỷ hẳn là cũng đến quỷ giới nếu không h á c trang chủ ngựa trang chủ còn có mã lao bản liền không thể tại quỷ giới phục sinh đại thúc cất đường tưởng vương ba người bọn hắn phục sinh thế nhưng là đạt thúc ta tốn hao vô số tâm huyết kết quả thương vân đại tôn đáp ứng cho ta bổ phẩm cũng đều không thấy thật sự là hao phí đạt thúc ta hơn mấy chục mười nghìn năm công l ự c a thân thể hư nên bổ một chút nhớ tới đạt thúc phục sinh hách kiến vi cùng ba huynh đệ lúc c h ẳ n g cảnh thương vân một trận á c hẳn về phần hao phí mấy trăm ngàn năm công lực đơn thuần nói nhảm nhiều lắm là xem như dùng đạt thúc kỹ thuật độc quyền về phần thuốc bổ đạt thúc đã muốn đi mấy xe đại bộ phận phân là không thể ăn là bổ sung chống dông tịch mịch lạnh linh hồn thu dựa theo đạt thúc lời nói thuốc bổ không nên chỉ giới hạn ở b ổ nhục thể càng quan trọng chính là tinh thần tầm bổ bất quá thương vân muốn cho đạt thúc hát một bài yêu tẩm bổ bị đạt thúc từ chối thẳng thắn h á c h kiến vi cùng ngưỡng thịnh long hồ một tiếng nhìn nhìn lại thương vân ba huynh đệ giống như hiểu tâm tư của đối phương hiểu ý cười một tiếng cựu châu c ố nhân nguyên lai còn có cơ hội gặp lại luân chuyển vương đạo tiến về cựu châu luân hồi vong hồn cũng có chỉ bất quá cựu châu bên trong cư dân rất ít cùng cái khác hạ giới so bất quá lẹ thẻ lại đi cựu châu vong hồn luân hồi về sau định là phạm nhân, trở lại quỷ giới, cũng đem là phạm nhân thân thể nhiều nhất là phạm nhân nhục thân cực h ạ cho nên nếu là có người tu chân tiến về cựu châu luân hồi ký ức có thể hay không tìm về còn khó giảng tu vi tất nhiên hủy bỏ ngũ quan vương nói nói như vậy nếu như muốn trừng phạt một tu chân giả để hắn đến cựu châu luân hồi là cái phương pháp tốt tức khỏi phải bởi vì phải phế bỏ pháp lực nguyên thần bị hao tổn lại có thể triệt để tước đoạt tu vi tổng đế vương vỗ tay cười nói đúng đúng cựu châu à là một mảnh tuyệt địa cái khác giọt người tu chân không cách nào nhúng tay diêm vương điện có thể tìm tới tốt như vậy dọn phương pháp lợi dụng thượng cựu châu thực tế là chuyện tốt một kiện Hách nhiều được, kiến vi môi, Diêm、vương、Điện lại Vương nòng bưu m ộ thái c ỗ t h sơn vương đạo thảo luận cái này hồi lâu là muốn cho hai vị hoàng biết diêm vương điện ý nghĩa vị trí hai vị hoàng thân phận tu vi là đủ để đảm đương chức trách lớn không muốn lại bởi vì hoàng vị giao thế gây nên diêm vương điện dung chuyển được không bù mất bình thanh bình kiếm ám đạo thân phận của chúng ta ngọc thanh con riêng thượng thanh kiếm pháp người thừa kế thái thanh truyền nhân sư đệ phật giáo pháp vương kỵ yêu giới âm dương đại thành người miệt nhiều la cháu trai kiêm nhiệm vượt ngang tứ đại thượng giới tín đổ vô số trời xanh đại long đầu cũng vì yêu giới thiên lang k u y ể n thế gia cô gia long tộc bạch hổ nhà đệ tử sư phụ sư minh suy nghĩ kỹ một chút cái thân phận này cũng không tệ lắm tiên giới yêu giới thế giới cực lạc đều có cường ngạnh hậu trường về sau phải hảo hảo bảo vệ thương vân cái này ngũ sư đệ mới được nghĩ đến đây bình thanh bình kiếm ngồi ở trên hoàng vị lưng không khỏi cứng rắn cứng rắn ngũ quan vương nâng lên mắt cá chết liệt vị ta nhìn diêm vương điện sự t ì n h đã định về sau cứ dựa theo tổng cương lĩnh chấp hành hai vị hoàng hoàng vị xác nhận nhưng có nghi vấn chúng diêm vương nao nao biểu thị tiếp nhận cái này quyết nghị l ạ nhiên ở giữa hành xử diêm vương đại biểu đại hội quyền biểu quyết lợi xác định lấy bình thanh bình Kiếm vì đời vì thanh ứ b diêm v ư ơ g bình kiếm kinh lịch các băng diễn thuyết cùng khâu những khách nhân chen t h ú c mà vào vĩnh dạ thành phi thường náo nhiệt ngựa xe như nước mấy lớn hơn giới kim chủ nhóm thích thú bình thanh cùng bình kiếm có một loại nhàn nhạt yêu thương giống như bị ngũ quan vương lừa gạt gọi bọn họ tới chính là vì cho vĩnh dạ thành khai trương làm bày ra mà thôi có hai vị hoàng tự mình cắt xén vĩnh dạ thành đây chẳng phải là các loại cách chơi đồng đều nhận quan phương tán thành chơi thư thái chơi yên tâm tuyệt không cần lo lắng quỷ sai phá cửa mà vào ngũ quan vương hiện ra thân nữ nhi dẫn tới vô số ánh mắt m ộ n g hân cùng nữ hải xuất hiện lần nữa đem bình thanh bình kiếm nhìn gắt gao nói là làm hoàng giả không thể lưu l u y ế n trò chơi sau đó bình thanh bình kiếm liền đem thương vân nhìn gắt gao nói là đồng môn cần cùng khổ trung khổ về sau thương vân liền đem hách kiến vĩ ngưỡng thịnh long nhìn gắt gao nói huynh đệ sao không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày không thể đi ra ngoài chơi từ xa muốn chạy đi bị đánh máu me khắp người kéo về diêm vương nhóm tụ hội đại sảnh diêm vương điện tựa như vĩnh dạ trên thành không nở rộ diện hóa b ó n g ánh khắp nơi t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi hoang vu thế giới cực lạc thương vân cùng bình thành bình kiếm thương nghị vô luận tu vi cao thấp trời xanh thành viên toàn bộ không cho phép mang đi diêm vương điện cho dù là chỉ có tín ngưỡng không có pháp lực trời xanh thành viên sinh lão bệnh tử về sau nó văng hồn cũng cần từ trời xanh thành viên tiến đến thu hồi tự làm quyết định luân hồi con đường bình thanh cho rằng vạn vật xuất sinh cũng có linh hồn không có linh hồn phối hợp liền không cách nào giáng sinh lấy đơn giản nhất phụ nữ mang thai sản xuất làm thí dụ như không có linh hồn sớm tiến vào phụ thể chờ đợi đồng loạt tiến vào mẫu thể bên kia không cách nào thụ thai không cách nào có tân sinh thai nhi như trời xanh vì trở thành viên chỉ chân tuyển chọn cùng nhà há không mất công bằng lại diêm vương điện ngay tại luân hồi một đạo hy vọng mượn nhờ luân hồi có thể càng thêm ôn hòa lại cũng càng thêm hữu lực tiêu trừ nghiệp lực đầu thai là môn học vấn là khoa học là diêm vương điện thành quả nghiên cứu thương vân biểu thị mình sẽ không lịch thiên mà làm cũng mời diêm vương điện phái ra quỳ sai đi trời xanh huấn luyện như thế nào an bài võ hồn thiên điện bên trong mậu hân cùng nhiệt tình chiêu đãi chuẩn bị vì thương vân một nhóm thực tiễn sư đ ệ a ngươi ý nghĩ này nhưng thật ra là muốn dùng tại yêu giới a bình thanh hỏi không phải ngươi hao hết chắc trở tổng không phải vì ngươi một cái trời xanh làm yêu giới duy nhất âm dương đại thành người miệt nhiều la cháu trai yêu giới hoa nhà truyền yêu thương vân s á c thực có nhận yêu giới hài hòa phát triển bản thân giác ngộ nghe bình thanh hỏi cũng không c h á lớp sư minh ta lại có ý này yêu giới thất đại thế gia trừ cổ long yêu thế gia cùng ta thiên lang k h u y n nhà có chút không hòa thuận long tộc bạch hổ thế gia có đồ đệ của ta huyền võ thế gia ma rắn thế gia có ta hảo、hữu. lục sư muội thất sư muội là phượng hoàng thế gia công chúa từ không cần phải nói thiên lang khuyển người sử dụng ta thân tộc những gia tộc này có thể nói dẫn dắt yêu giới tiên h giới có thiên đình ủy giới có diêm vương điện đều tại kiến lập trật tự yêu giới cư dân nhất là phức tạp mạnh được yếu thua như vô trật tự sợ là nghiệp lực sâu nặng bình kiếm nói sư đệ ngươi có ý tưởng này là tốt nhưng miệt nhiều la cứu cậu tính tình của hắn cùng tam thanh khác biệt tiêu giao tự tại nếu để hắn tổ chức yêu giới cơ cấu quản lý sợ là yêu giới càng thêm hỗn loạn thương vân nói đây chỉ là ta một cái tư tưởng diêm vương điện đã tổn tiếp theo thật lâu mới có hôm nay khí tượng cho ta mấy cái kỷ nguyên chậm rãi chỉnh lý là được m ộ n g hân cười nói sư đệ thành đại tôn về sau nói chuyện trình độ chính là cao ý chí cũng biến thành không giống thương vân c h ắ p tay nói tạ ta sư tẩu khích lệ ai ta một mực không có cả minh bạch mười lăm vị sư tẩu là thế nào sắp xếp bình thanh thở dài sư đệ là ngươi không có cả minh bạch hai chúng ta là thế nào sắp xếp hôm sau vương tử phủ đệ trên một cái q u ả n g trường sư đệ tạ t ù y ngươi đi bình kiếm nói c a c a tại diêm vương điện chủ cầm đại cục là đủ thống chi có chư vị diêm vương nhập trợ c á ca cũng không cần làm cái gì d i ê m vương nhóm nghe tới bình kiếm khích lệ vui sướng lại che giấu thương vân nói tứ sư minh trời xanh có cản khôn xã tắc đồ thủ vệ cũng có đại sư đường vũ lăng tọa c h ấ n không có quá lớn nguy hiểm ta về thế giới cực lạc một là giải trừ mặc ban đối trời xanh b â y khốn thứ hai muốn gặp như lai phật tổ đều không cần đại chiến ngươi không cần phải lo lắng bình thanh quy nhủ sư đệ d i ê m vương điện hiện tại mười điểm vững chắc liền để đệ đệ cùng ngươi trở về chúng ta cũng lo lắng sư đường sư muội nếu là không đi thực khó an tâm đặt thuốc xung phong nhận việc vui vẻ ra mặt kiếm hoàng muốn đi dù sao cũng phải có tùy tùng a thương a đặt t u ố c l vân một làm đ h nhóm Từ xa cũng n i phất m tay ra hiệu bình thanh còn vô đại pháp lực mở từ quỹ giới nối thẳng thế giới cực lạc thông đạo mượn dùng chính là như lai khi vừa mở ra thông đạo c hoang ỉ là lựa có thể vu là thế giới cực lạc cho thương vân ấn tượng đầu tiên hoàn toàn không giống năm đó vui vẻ phồn v i n h thổ địa như sa mạc núi đá chân trụi trụi lùi cây cối lẻ tẻ toát ra mặt đất làm sao sư huynh đem chúng ta đưa đến trong hoang mạc thương vân không hiểu từ xa biểu lộ tràn ngập thương tiếc sư phụ cái này dặm khả năng chính là đã từng trời xanh lãnh thổ thương vân không khỏi nhữ mày cái gì từ xa nói từ khi bị vây ở trời xanh bên trong chưa hề ra qua nhưng nhạc nguyệt mãi mãi có đại pháp lực có dần dần ban ban t đông đảo quy thuận trời xanh muôn phái thế lực bị liên lụy hoặc là bị trọng thương hoặc là rời xa nơi đây tiến về thế giới mới nơi cực sâu rời xa kẻ hủy diện tùy theo mà đi còn có cư dân bình thường thổ dân cư dân cái này dặn biến thành đất căn sỏ y đá thương vân nhớ lại mấy triệu năm trước huy hoàng trận trận đau lòng đi chúng ta về trước trời xanh tổng bộ từ xa dẫn đường thương vân nói từ xa lên tiếng bay lên trên trời một lát rơi xuống chỉ hướng phương bắc sư phụ sư bá bên này tam sư bá cho chúng ta mở vị trí không xa khoảng cách trời xanh tổng bộ chỉ có tám dặm tám dặm đối với thương vân một đám tu vi bất quá cách xa một bước nhưng thương vân nghĩ muốn đích thân tại hoàng vù thế giới cực lạc đại đ ị a bên trên đi một chút trên đường đi có trời xanh phân bộ kiến trúc hải cốt cũng có những bang phái khác thế lực hải cốt trong đó không thiếu phật giáo miếu tờ h ngẫu nhiên tại sa mạc các bụi dưới lộ ra các loại sinh vật bạch cốt cỡ lớn có núi cao cao ngất tiểu nhân không đủ nhân loại hài nhi hải cốt nhìn hải cốt mài mòn trình độ chỉ ít có một triệu năm có thể chống cự như thế lâu dài bao c ắ t diễn tấu bạch cốt bản thể khi còn sống tất nhiên là tu vi cao thâm người tu chân từ xa giới thiệu nói trời xanh cùng kẻ hủy d i ệ t một trận đại chiến phá hủy nơi này thủy mạch để hơi nước thay đổi tuyến đường từ thật sâu dưới mặt đất xuyên qua nơi đây dẫn đến trong phương viên vạn dặm đều là hoa mạc lại đi lên phía trước ba tám trăm dặm là một mảnh đầm lầy bởi vì thay đổi tuyến đường hơi nước từ kia giảm toát ra mặt đất thương vân gật gật đầu vốn định dùng phụ văn tái hiện nơi đây sinh cơ lại từ bỏ ý nghĩ này tự nhiên theo điểm vốn là có sơn hải biến hóa tăng thương thế giới bên trong biển cả biến rộng u dâu núi cao nhập vực sâu cùng các loại người t u chân làm gì tùy ý sửa đổi thương vân một nhóm không có co tâm tư đàm tiếu h đi bộ gần hai canh giờ mới đi xong cái này ba tám trăm dặm đường đi tới đầm lầy bên giới trong đầm lầy rừng rậm cao ngất thủy khí tràn ngập có nhiều hồ nước dòng sông đứng tại bên giới liền có thể nhìn thấy hơi mạnh thú hướng ngoại nhìn t r ộ n thương vân thần thức đào q u a mảnh này đầm lầy dài tám tám trăm trăm l i n dặm rộng bốn hai trăm linh dặm hai đầu lớn ở giữa mảnh nhỏ nhất chỗ bất quá hơn hai dặm toát ra mặt đất hơi nước nhiệt độ tương đối cao để mảnh này trong đầm lầy thực vật mọc như tại nhiệt đới trong đầm lầy có đại đại tiểu tiểu mấy chục cái bộ lạc nhân số nhiều có một triệu t ả hữu thiếu bất quá mấy ngàn bộ lạc bên trong ít có người tu chân người tu chân tu vi không cao từ xa nói có chút cư dân không muốn đi theo môn phái tu chân thế lực di chuyển liền tại cái này giảm phồn diễn sinh sống Kẻ hủy diệt chỉ lấy trời xanh nhiễu, cho lấy này diệt dù trời tiêu, cái giảm cái ít mục ức làm đến đến, bình ấ t sát một phen liền sẽ rời đi, sẽ không truy sát cư dân, cho nên có không ít quá đồ đi, định sẽ sẽ phen không cho không liền dân, nên người rời cư có cư. b kiếm sắc mặt cũng khó nhìn mảnh này đầm lầy thuộc về đã t ư ở n g trời xanh bình kiếm nhớ rõ khi đó đầm lầy là một mảnh cây rong màu mỡ bình nguyên dù cũng có rừng rậm lại không giống như vậy rậm rạp cao lớn cư dân đông đảo cao tới mấy trăm triệu cực kỳ thờ phụng tương vân các cư dân ở đây an cư vui lòng trời xanh phân bộ thường xuyên tuyển chọn đệ tử quy thuận trời xanh môn phái tu chân thế lực cũng tại cái này giảm tầm rễ đồng dạng thu môn đồ khắp nơi khi đó vui vẻ phồn vinh bây giờ bị cái này một mảnh bị hoang mạc vây quanh nhiệt độ cao rừng rậm thay thế bình kiếm thần thức đảo qua về sau biết trong rừng rậm cư dân sinh hoạt điều kiện không cao cơ bản cũng là thỏa mãn ấm no bởi vì cái này trong rừng rậm chỉ có tiểu mảnh thổ địa có thể trồng lương thực đại bộ phận ở riêng dân dựa vào đi săn mà sống đương nhiên bình kiếm cái gọi là sinh hoạt trình độ không cao là đem trong rừng rậm cư dân cùng đã từng phồn vinh so sánh có một triệu cư dân bộ lạc sinh hoạt tiêu chuẩn cũng tương đương với hạ giới một cái không kém đế quốc thương vân một nhóm đi vào rừng rậm trong rừng rậm thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thương Hách thịnh cùng kiến vi ngưỡng long t ấ một tắc cùng lấy làm kỳ lạ, m kỳ cái h vạch thương pho thương hành hóa. ỗ vân vân c ra tượng tiến Một đối mỹ đầm nước nhỏ một bên một thiếu nữ cánh tay trái chảy máu ngồi liệt tại bên bờ ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi tại thiếu nữ trước người một thiếu niên tay cầm t r ư ờ n g âu thân người cong lại đối mặt hai đầu cao có một trượng manh thú manh thú mặt như đầu hổ đỉnh đầu mọc đầy lân phiến k h o á t trên người da dày cùng gai nhọn là trong rừng rậm đứng hàng đỉnh chuỗi thực vật manh thú chỉ có cỡ lớn bộ lạc bên trong cao cấp vu sư mới có thể đối phó mà thiếu niên này bất quá thân thể cường chắn chút cũng vô điểm đặc biệt lại là ánh mắt cứ nghị không sợ hai chút nào bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng nơi này thiếu nam thiếu nữ sẽ không mặc phức tạp che khuất yếu hại quần áo càng thêm nổi bật thiếu nữ nổi bật thiếu niên oanh hùng a o n g ư ơ i đi mau thiếu nữ tóc dài như t h a n c nước hai mắt rừng rừng têu lên gọi a o thiếu niên khuôn mặt thẳng tắp nói liên na ta sẽ không bỏ xuống n g ư ơ i nếu như vận mệnh của chúng ta kết thúc ở đây liền để chúng ta cùng nhau tiến về thiên quốc tại kia giảm tiếp nhận thương vân đại long đầu c h ú c phúc Linh ngươi, nguyện A, ý ao thần sắc trên khuôn mặt căng thẳng lộ ra ý cười nếu không phải đối mặt hai con lan đằng thú ao nhất định sẽ ôm lấy liên a vũ đạo bắt đầu ao tay phải giơ chừng mâu tay trái đem dây chuyền bên trên mặt dây chuyền nâng lên phóng tới bên miệng hôn liên a ta hôn thương vân đại long đầu ta nghĩ hắn nhất định có thể thu đến cầu nguyện của chúng ta tại ta đổ xuống bị xé nát trước đó không có bất kỳ cái gì manh thú có thể tổn thương ngươi ao vừa nói xong vây quanh thiếu nam thiếu nữ hai con lan đằng thú nhảy lên một cái bộ nhào hướng ao một tiếng hết thảm hai con lan đẳng phân biệt bị tử xa cùng đạt thuốc đá bay h á c h kiến vi cùng một bang minh đệ vây quanh ở a ô trước người ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm a ô cổ nhìn a ô rất không có ý tứ không biết này một đám đại lao ra có phải là có cái gì đặc thù đam mê làm sao không nhìn đằng sau mỹ l ệ gợi cảm lên na nhất định phải nhìn mình chằm chằm cái này tươi non đ ụ thể ngưỡng thịnh long chỉ vào a ô trên cổ mặt dây chuyền ảnh hình người cười ha ha nói nhị ca đây là ngươi chương tám trăm bảy mươi mốt l o n g đầu trở về thương vân tự nhiên nhìn thấy thiếu niên a ô trên cổ dây chuyền mặt dây chuyền kia là một cái đầu người giống mặt dây chuyền là ngân sắc kim loại chế tạo nhìn qua đã có chút tuyến nguyệt bị da thịt mài bóng lưỡng nhưng mặt dây chuyển bên trên chi tiết vẫn như cũ khắc sâu ảnh hình người sinh động như thật chắc là vật t r â n quý mà mặt dây chuyển bên trên ảnh hình người đang cùng thương vân pho tượng giống nhau như núc a o đầu tiên là bị có thể đá bay lan đằng thú dũng manh chiến sĩ c h ấ n kinh lập tức bị một đám không biết nam tử vây quanh thấp thỏm trong lòng đợi nhìn thấy đối phương trong đội ngũ lại có một nam tử cùng mình ngày đêm cầu nguyện trời xanh đại long đầu có chín phần tương tự đầu góc trống giống từ xa tiến lên đỡ dậy liên na đụng vào ở giữa đã xem liên na thường thế chữa trị vô luận tu vi cao thấp đối với trời xanh thành viên hoặc là tín ngưỡng trời xanh sinh mệnh muốn chiêu hiền đại sĩ Không ngạo, được cao liên à t r ờ xanh cũng huynh n cho quý củ, cũng là tác, là tư mã đệ kỳ tử xa lấy v ư ơ na g cũng cấp đích trì tôn, muốn thân Liên n đỡ dậy liên na, mà m không phải ộ tổn đạo pháp lực đem pháp phiêu khởi. lực Liên nó Na t thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng là nghiêm trọng n g o ạ i thường đã thương cân đ ộ n cốt không có một năm nửa năm không cách nào khỏi hẳn hiện tại đứng dậy ở giữa liền khỏi hẳn rung động trong lòng so với a o không chút nào thấp a o ném đi trong tay trường m â u rung động hỏi các ngươi là trời xanh thần sao ngươi là trời xanh đại long đầu sao ngươi là ta ngày đem tưởng niệm chủ sao thương vân đi đến một bước đúng vậy ta là trời xanh đại long đầu liên na lúc này cũng thấy rõ thương vân gương mặt kinh hai ha to mồm đợi thương vân nói xong cùng a ô đồng thời quỳ lạy rội ra hai tay nằm dạp trên mặt đất đứng dậy tại b á i trong miệng một mực thì t h ầ m thần vạn n ă n g chủ thương vân tản mát ra thần thánh q u a n huy khoát tay hai đạo quang mang rót vào a ô cùng liên na thể nội tiếp nhận c h ú c phúc thiếu nam thiếu nữ thể nội tràn vào pháp lực dòng lũ đ ụ c thể phàm thai cấp tốc cô động thăng hoa a ô thân thể cao lớn một thước cơ bắp như thép như sắt thép liên na dáng người càng thêm đầy đạn thức thà ánh mắt sáng tỏ như sao thương vân vẫn chưa ban thưởng quá cao pháp lực bất quá để A.O. cùng liên na tu vi so vừa mới phi thăng tiên nhân cao hơn một chút cái này đã đủ để để vốn là phạm nhân tu vi như hạ giới kim đan kỳ tu vi người A.O. cùng liên na thoát thai h o à n cốt thiếu niên thiếu nữ tại cực độ trong vui mừng quên quỳ l ệ đứng người lên thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt hào quang kinh h ỉ vô song trong lòng càng thêm xác nhận nhìn thấy chính là trời xanh đại long đầu đã từng che chở đại địa thần minh tại thương vân vận ra pháp lực đồng thời trong hoa m ạ n một tượng đá mặt ngoài xuất hiện vết rách kia tượng đá đầu hình dạng như một thật dài mỏ chim cho đến ngực bụng vị trí thân thể như hình người tay chân s o nhân loại tầm thường phải lớn đầu ngón tay nọ lợi vết rách cấp tốc mở rộng bên trong một vật thể hình người thân thể lắc một cái thạch phiến nao h nhao, nhao chóc ra, hiện ra bên trong cơ giới thú như mỏ chim phần đầu là bạch kim kim sắc thân thể thành h ắ c kim sắc bàn tay cùng trên chân lợi trả bộ phân là lục sắc cơ giới thú trên phần đầu một vị trí một đôi lục sắc mắt hình quang mang khởi động tư tư vang hai tiếng nhảy lên một cái đ ư ờ n g giữa không trùng hướng về đầm lầy phương hướng quan sát cơ giới thú phía sau lưng mở ra mấy khối kim loại tấm hiện ra trên dưới sắp xếp ba đôi kim loại ông tròn khí lưu từ đó phân ra nhưng lại chưa di động. vui cực vong hình a o cùng liên na tại trải qua ban sơ kinh hỷ cùng rung động về sau lần nữa quỳ lạy thương vân để bọn hắn đứng dậy a o l ệ rơi đ ầ y mặt chủ người rốt cục lại đến có thể nhìn thấy ngươi là ta cao nhất vinh quang chủ ngươi còn sẽ rời đi chúng ta sao thương vân lắc đầu nói sẽ không liên na r u ộ t rè mà hỏi chủ có nguyện ý hay không tiến đến bộ lạc của chúng ta tộc nhân của chúng ta nhất định vạn phân hạnh phúc ngưỡng thịnh long nói nhị ca đi xem một chút tốt xấu những n à y tộc nhân bái ngươi lường ngày làm trời xanh đại long đầu thương vân vì chính mình không có gánh vác long đầu nên có trách nhiệm thật cảm thấy hổ thẹn trời xanh tổng bộ gần trong găng tấc không kém d á n g lâm tại một cái bộ lạc thời gian liên đáp ứng như ao cùng liên na đã phi thiếu năm mà là bộ lạc bên trong t r ư ở n g giả quả quyết không dám mời thương vân một nhóm chỉ dám luyện chuyển tình cầu giáo đồ chỉ dám cầu nguyện ai sẽ vọng tưởng để thần chủ trong nhà làm khách thiếu niên nhiệt huyết là thôi động xã hội phát triển động lực lập tức ao cùng liên na phía trước dẫn đường thương vân một nhóm đi theo ao cùng liên na nhục thể đã nặng đáp muốn về bộ lạc chạy vội mấy hơi thở liền đến nhưng ở thương vân trước mặt ngay cả trước bước chân trái hay là trước bước chân phải đều thành vấn đề nào dám lỗ mãng quy củ dẫn đường cái này g i ả m cư dân giản dị phục sức ngược lại nổi bật thiếu niên thiếu nữ mỹ cảm hách kiến vi cùng cùng đi theo một không hô khổ hai không hô mệt mỏi thật vui vẻ tại quỷ giới tự nhiên là bình kiếm cầm đầu nhưng ở đã t ừ n g thương thiên đại địa bình kiếm mừng d ỡ đi ở phía sau cho sư đệ của mình t r á n g tráng bề ngoài a âu cùng liên na bộ lạc cũng không lớn chỉ có hơn tám ngàn người trụ sở tại một mảnh tương đối khô g á o thổ địa bên trên khắp nơi có vóc nhọn cọc gỗ làm tường cây bên trong có gốc cây khổng lồ cây đường kính trừng t r ă m trượng cao vút trong lây địa vị tương đối cao tộc nhân trên tảng cây dựng xây nhà ở lại trong đầm lầy lan đằng đã xem như đỉnh cấp bánh thú dưới tình huống bình thường các bộ lạc xem như an cư lạc nghiệp trở lại bộ lạc lúc đã qua chạm vào tối canh giữ ở bộ lạc đại môn các hán tử nhìn thấy A.O cùng liên na trở về lại hỉ người lớn lấy tới đo đứng A.O, n g ư ơ i thật sự là lỗ mãng dám mang theo liên na đi hái l ạ kêu hoa tộc trưởng biết nhất định phải dùng roi rút người làm sao cao lớn còn trở nên cường trắng ai liên na trở nên mê người hơn các ngươi thật hái đến đủ lạ kêu hoa cầm đầu nam tử tò mò hỏi lập tức qua tới đón tiếp bọn nam tử nhìn thấy thương v â n các loại tại ưu ám dưới ánh sáng thấy không rõ thương vân một đám tướng mạo cầm đầu nam tử chỉ trì thương vân a o đây là ai a o cùng liên na lướt nhau một trái một phải đứng thẳng a o vươn ngang tay trái liên na vươn ngang tay phải đều tại lòng bàn tay trồi lên một cái con đoàn như đèn sáng đem phụ cận chiếu sáng như ban ngày bọn nam tử trận mắt hốc mộn loại bản l á n à y chỉ có tộc dằm đại vu sư mới có chỉ sợ đại vu sư lấy ra ánh sáng cũng kém xa a ô cùng liên na trúng sáng một cái hán tử lẩm bẩm nói nam tảo ưu l ạ kia hoa như thế hàng hai sao cùng lúc đó trong tộc đại vũ sư làn da đã như cây khô lao giả đ ỗ n g nhiên mở mắt ra người tới người tới mấy cái tộc nhân trẻ tuổi bước nhanh chạy vào đại vũ sư người làm sao đại vũ sư đứng người lên ho khan ta ta a n quả hạch kẹp lại đại vũ sư nhìn xem muốn sặc chết rồi trong bộ lạc cảnh báo đại t á c tộc trưởng cùng tranh thủ thời gian ném trong tay thẻ bài phóng tới đại vũ sư chỗ trong lúc hiếp sợ nên đón á ô bọn nam tử nghe tới cấp bậc cao nhất báo cảnh không để ý tới hỏi rất nhiều cũng hướng về đại thụ chạy đi bị a o cùng liên na trùm sáng chiếu trói thương vân một nhóm có chút xấu hổ nơi đây vô thanh thắng hữu thanh chỉ còn côn trùng tê vang s ấ n thác bảo trì mỉm cười thương vân cái này sư phụ ta thử xa hỏi g i đừng nói trời xanh là trời xanh đại long đầu chính là một cái vương cấp trên mặt cũng có chút không nhịn được a o cùng liên na càng là cả người toát mùa hôi lạnh một là không biết thương vân sẽ nghĩ như thế nào đây chính là ngày nhớ đêm mong thần chủ hạ mình g á n g lâm lại bị phơi tại cửa ra vào hay là nghe tới trong bộ lạc cấp bậc cao nhất báo cảnh không biết phát sinh gì cùng biến đổi lớn bình kiếm vô vô thương vân bả a i sư đệ không có chuyện gì không mất mặt trên người ngươi rất bình thường ngươi còn nhớ rõ khi còn bé phủ văn của ngươi cho thanh kiếm quán đòn r ô n g cầu nguyện sập sao bình kiếm vừa nói xong kia mười nghìn năm đại thụ đã từng bộ lạc này bị vào liên tiếp cùng trời thần thụ nửa cái tán cây răng rắc một tiếng từ thân cây bên trên tách rời mắt thấy là phải rơi xuống cái này muốn nện xuống đến nửa cái bộ lạc coi như mình h á c h kiến vi an ủi láo nhị không có việc gì lâu năm thiếu tu sửa lâu năm thiếu tu sửa thương vân mặt sắp lại cách không vừa đỡ đem cây kia quan trở về tại chỗ thuận đường thả tà v ạ phủ để cái này đã đi đến sinh mệnh cuối đại thụ tái hiện sinh cơ cũng coi như cái này đại thụ không may nếu không phải bị A.O. bộ lạc coi trọng cả ngày ở phía trên ăn uống ngủ nghỉ ngủ chất bẩn điếm thân cây đã sớm thành tinh gặp được thương vân xem như cái này cây già nhiều năm qua là tín ngưỡng trời xanh bộ lạc làm cống hiến p h ú c báo thương vân thả ra một phù nháy mắt về sau cơ giới thú hai mắt biến thành hình thói lại biến trở về mắt hình lặp lại mấy lần về sau tư tư rung động chỗ mi tâm vị trí xuất hiện một cái từ mấy cái tiểu hình chữ nhật tạo thành vòng tròn không ngừng xoay tròn á ô cùng liên na nhìn thấy thương vân thân tích vẫn chưa c h ấ n kinh trong lòng bọn họ thương vân là toàn t r í toàn năng thần để đại thụ tán cây quy vị là thần năng là lực lượng của thần là có thể lý giải ngược lại là phía dưới ngay tại chạy các tộc nhân đầu tiên là nhìn thấy đại thụ tán cây muốn rơi xuống lập tức lại trở về bản vị coi là bị hoa mắt trên tăng cây một mảnh bị san bằng qua quảng trường dài rộng hơn ba mươi t r ư ợ n g có thể đứng xuống mấy ngàn người lấy tộc trưởng cầm đầu mấy chục tộc nhân tràn vào đại v u sư nhà gỗ đại v u sư ngươi không sao chứ tộc trưởng là người tướng mạo ôn hòa nam tử bất quá chừng bốn mươi tuổi đại vô sư run run dày dày khoe miệng còn có chảy nước miếng không có việc gì chính là cái kia quả hạch có chút lớn tộc trưởng nhìn xem cùng hài nhi n ắ m đấm như quả hạch kia là bản địa tộc nhân rất thích một loại mỹ thực hương vị thơ ngọt chỉ là có chút c ứ n g rán nhìn nhìn lại đại vô sư giang lợi nói đại vô sư ngươi thế nào như thế thèm đại vô sư nói không phải ta là nhất thời kích động mới đưa cái này quả hạch toàn bộ nuốt xuống tộc trưởng cùng nhìn nhìn lại kia quả hạch đồng đều cảm thấy hết hầu x i ế t chặt ai nha không có sặc chết ngươi thật sự là vạn hạch tộc trưởng nói ngươi lớn tuổi như vậy k ẩ n trương cái gì đồ chơi ngươi nhìn ân người nào tắm dựa sự tình để người ta biết là nha muốn tới móc người a đại vũ sư thở hổn hển dĩ nhiên không phải ta cảm nhận được thần minh giáng lâm tộc trường biết môi ngươi nhưng dẹp đi đi đại vũ sư làm sao ngươi thấy dẫn đường sứ giả tiếp người đến, đến rồi cũng đúng muốn không phải chúng ta tới ngươi chỉ định cùng bọn hắn đi đại vũ sư yếu đất nói tộc trường ngươi có thể không một câu một đ ả o sao là thần minh đó là chúng ta chủ trời xanh đại long đầu tộc trường giật mình cái gì chúng ta chủ yếu giáng lâm tại cái này dặm đại vũ sư mỉm cười gật gật đầu đúng vậy tộc trường chúng ta chuẩn bị tiếp nhận chúc phúc đi tộc trường q é t miệng nói ngươi đừng đào mụ đại vũ sư lời này ngươi nói bao nhiêu hồi đều cứ như vậy ngày mai ta để người nào đến được rồi ngươi n g o n n ó lớn tuổi như vậy thực sự là ai làm sao cái mũi còn lại đây đại vũ sư chỉ chỉ bầu trời không tin chính ngươi đi nhìn tộc trường ngầm đầu xuyên thấu qua đại vũ sư nhà gỗ cửa sổ mái nhà nhìn thấy trên bầu trời hai cái điểm sáng màu xanh lục chính lạnh lùng túi nhìn phía dưới t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi hai kẻ hủy diệt gió gió nhẹ gợi lên cổ thụ ngọc tây tộc trưởng cùng đứng trên quảng trường các tộc nhân vừa mới hưởng thụ gió xuân hữu hữu cảm giác tùy theo mà đến chính là gió bão nếu không phải cổ thụ bị thương vân một p h ù gia chỉ, giờ phút này đã bị thổi ngã cuốn phong thổi phía dưới tộc người vô pháp đứng thẳng n h a u n h a u ngã sấp đại v u sư nhà gỗ lung lay sắp đổ nóc nhà tấm ván gỗ tứ tán c á c h rời tộc trưởng nhìn xem đại v u sư đại v u sư đây chính là ngươi nói thần minh cái này con bê không phải kẻ hủy diệt sao hắn là tới đón ngươi không ngươi tranh thủ thời gian cùng hắn đi thôi đại v u sư bị thổi làm ra mặt đau nhức há miệng ra liền hai má nâng lên ngâu nô nói tộc trưởng thần minh ngay ở chỗ này tin tưởng ta tộc trưởng bảo vệ đại vũ sư nói thôi đi cả đời này ngươi lúc nào nói chuẩn rồi đoàn người không phải liền là căn cứ chỉ thị của ngươi phương pháp trái ngược hạnh phúc sống đến bây giờ giữa không trung kẻ hủy diệt phía sau ố n g s ắ t bên trong phun gió mạnh n h i loạn khí lưu một cô gió như có thực chất hướng phía dưới đ è xuống cái này như ép chặt chớ nói phía dưới tộc nhân chính là phổ thông vương cấp cũng muốn xương cốt đứt gãy một đạo thập tự kiếm khí ngự không mà đến ở giữa không trung đem kia một cơn gió cắt thành bốn cánh hoa tùy theo giải thể bình kiếm vừa thu lại trong tay bạc kiếm hỏi từ xa đây chính là kẻ hủy diệt thử xa nói vâng đây là lục sắc kẻ hủy diệt có thể ngự pha ong đặt thúc meo lại mắt kẻ hủy diệt nhìn xem rất uy phong a lục sắc còn có khác n h ă n sắc từ xa nói kẻ hủy diệt chung một trăm con chia làm mười loại n h ă n sắc đỏ cam hoảng lục thanh lam tử đen bạch kim hách kiến vi nói có thể a tiểu tử các ngươi điều tra rất rõ ràng bất quá ta nhìn cái đồ chơi này uy lực không phải rất mạnh ta giống như đều có thể miễn cưỡng ứng đối cái k i a giảm giống như là so sánh tiên thiên linh bảo cơ giới thú đang khi nói chuyện cỗ kia kẻ hủy diệt thấy không thể giết chết phía dưới cư dân trong mắt thanh quang lấp lóe phía sau còn phong tái khởi muốn đi diệt tuyệt sự tình từ xa cầm kiếm h á c h đại bá n g ư ờ i nói không sai sư phụ sư bá chúng ta t r ư ớ c thu cái này cơ giới thú h á c h kiến vi cùng ngưỡng thịnh long đằng không mà lên h á c h kiến vi nói huynh đệ chúng ta hai cái là đủ từ xa vội la lên người kẻ hủy diệt này uy lực không tại chỉ có thương vân nói để cho lao đại lao tam đi thôi người kẻ hủy diệt này uy lực không tại chỉ có là giỏi về đoàn thể tác chiến từ xa nghĩ đến thương vân cùng bình kiếm đều tại trong lòng an định lại dứt bỏ đ ố i kẻ hủy diệt sợ hãi nói trách ta một mực không có giải thích cặn kẽ kẻ hủy diệt chúng ta phát hiện kẻ hủy diệt hết thể một trăm con cái này cùng mặc ban đã từng nói suy nghĩ nhất trí một trăm con kẻ hủy diệt chia làm mười loại nhan sắc đại biểu khác biệt năng lực màu đỏ vận dụng lửa lực lượng màu cam đại biểu đại địa lực lượng màu vàng đại biểu kim loại lực lượng lục sắc đại biểu gió lực lượng màu xanh đại biểu lôi lực lượng màu lam đại biểu băng lực lượng những này cùng ngũ hành chi lực có chỗ tương tự t ừ sắc là kịch độc lực lượng màu đen đại biểu âm khí màu trắng đại biểu dương khí kim sắc đại biểu thánh khiết chi lực cùng phật lực có chút tương tự hiện tại đến cái này một con kẻ hủy diệt là lục sắc dùng chính là gió ngự phòng phong nhận phong áp cũng là có thể quen thuộc vận dụng năng lực những năm này không biết có hay không khai phát năng lực mới thương vân nói mười loại nhan sắc phức tạp như vậy xác thực khó chơi từ xa nói khó chơi không phải những kẻ hủy diệt này năng lực đông đảo mà là kỳ năng đủ tổ hợp màu s ắ c khác nhau hai con kẻ hủy diệt tổ hợp liền hình thành một con mới kẻ hủy diệt tỉ như màu đỏ cùng màu làm cũng kẻ hủy diệt tổ hợp chẳng những thân hình khuyết trương lớn gấp đôi năng lực cũng sẽ từng dùng có thể xử suất từ xa nói thương vân cùng một trận thổn thức còn có chút tiểu chờ mong từ xa nhìn thoáng qua thương vân chờ biểu lộ thương n mắt một vân cùng không khỏi lưỡi lưới, một con kia nhìn như không phải rất cường hãn kẻ hủy diệt trải qua mấy lần có thể lại biến thành vô cùng kinh khủng tồn tại từ xa nhớ lại kinh khủng hình tượng nói cuối cùng khiến cho sư nương tế gia càn không xả tắt đồ là chăm con kẻ hủy diệt h có thể tia to lớn kẻ hủy diệt cao sáu mươi triệu hình tượng đại biến từ xa lòng bàn tay hiện hiện một con to lớn cơ giới thú bộ dáng vẫn như c ũ là hình người t ứ chi có chút n hay ngắn khoác trên người chế đến giáp đầu không còn là to lớn mỏ chim hình tượng là người bình thường hình đầu lâu mang theo mũ giáp bộ dáng phần miệng bị kim loại khẩu trang bảo vệ b ì n h kiếm đặt thuốc vây xem chỉ trỏ từ xa thứ này hợp thể về sau rất uy phong a cao gầy khí quyển cao lớn cao lớn b ì n h kiếm nói đặt thuốc nhắc nhở kiếm hoàng không thể để cho cao lớn cẩn thận minh biện nghe hồng nước người tạo phản vinh kiếm những nhũ mày nghe hồng nước quốc gia kia cư dân vóc dáng nho nhỏ vì cái gì nghe thấy cao lớn muốn tạo phản đặt thúc một mặt ngượng ngủng kiếm hoàng à, ngươi quên rồi ta họ cao nhà trước kia đi qua nghe hưởng nước kém chút đem bọn hắn quốc đô cho bình còn đem bọn hắn hoàng đế cho đánh nhà bình kiếm hồi đức nói à, ngươi mang theo mập mạp kia tiểu nam hải đi thời điểm đặt thúc nhớ lại khi đó vinh quang nói đúng à kiếm hoàng ngươi không biết khi đó đặt thúc ta nhiều ý phong bình kiếm ép một chút tay ngươi một cái vương cấp đánh một cái nghe hưởng nước có cái gì có thể kiêu n g o bọn hắn nếu là bởi vì biết ngươi tại diêm vương điện liền tạo diêm vương địa phản liền để đại mập mạp đi một chuyến từ xa nói tiếp sư phụ sư bá phải nhanh cầm xuống cái này kẻ hủy diệt nếu không sẽ có số lớn kẻ hủy diệt bị hấp dẫn tới không c h u n g hách kiến vi cùng ngưỡng thịnh long đang cùng người kẻ hủy diệt kia lấu hoan hách kiến vi s o n g kiếm nơi tay tả h ư u khai cùng ngưỡng thịnh long thì ở phía dưới ngăn cản hách kiến vi cùng kẻ hủy diệt chiến đấu tán phát dư ba bảo vệ phía dưới cư dân thương vân cùng bình kiếm gật gật đầu bình kiếm kiếm chỉ kẻ hủy diệt con k i a kẻ hủy diệt chung quanh thân thể hiện ra số cái gương về sau số đem bạch kiếm từ trong kính đâm ra lẫn nhau giao thoa sẽ kết thúc người xin ở trung ương hình thành một cái lồng giam đồng thời thương vân những kẻ hủy diệt này đáp xuống các nơi có dây núi hồ nước sa mạc hạ xuống về sau thể nội tư tư rung động sau đó lâm vào ngủ đông bên trong a ô cùng liên na tộc nhân hoảng sợ nhìn xem không chung chiến đấu kẻ hủy diệt đã từng cho những này tộc nhân mang đến vô tận đau xót nhìn thấy kẻ hủy diệt thời điểm bọn hắn còn nhận làm sinh mệnh tức sẽ kết thúc đợi nhìn thấy hai cái thần tiên cùng kẻ hủy diệt chiến đấu không rơi vào thế hạ phong mà lại nó bên trong một cái thần tiên rõ ràng tại bảo vệ bộ lạc bắt đầu tin tưởng đại vũ sư tộc trưởng thấy kẻ hủy diệt đột nhiên biến mất chứng to mắt đại vũ sư ngươi nói người kẻ hủy diệt này là chạy à nha vẫn là để chúng ta thần cho tiêu diệt tà nha đại vũ sư cười rất an tưởng đương nhiên là bị chúng ta thần thu phục tộc trưởng chúng ta nhanh đi nên đón thần chủ tộc trưởng xoa bóp đại vũ sư cái cằm đại vũ sư ngươi cái này cười cùng muốn cá người muốn không được rồi đương à làm sao cũng được nhìn một chút thần chủ lại chết nếu không ngươi nói thần chủ đến là cho ngươi phát tăng hay là không phát đại vũ sư quả muốn cắn tộc trưởng một ngụm may mắn giờ phút này a o cùng liên na chạy tới nhìn thấy tộc trưởng cùng bóp muốn cho cắn người như bóp lấy táo bạo đại vũ sư liên na ai a o ngươi hảo tiểu tử dám mang theo liên na đi tìm mụ lạ kia hoa tộc trưởng bông ra đại vũ sư tới nắm chặt a o trên thân kia không nhiều quần áo may mắn a o đã thoát thai h o à n cốt nếu không thật muốn từng trận đau nhức áo nô mà cười cười tộc trưởng ta đem trời xanh đại long đầu chúng ta thần mời đến cái này giảm thương vân một nhóm ngay tại a o sau lưng a o cùng liên na lần nữa một trái một phải đứng thẳng hiện ra q u a n đoàn chiếu sáng thương vân chờ tộc trưởng đi vội vàng xoay người ai các ngươi cái này hai hải tử làm sao không nói sớm t a hình tượng này không trang điểm trang điểm làm sao thấy thần chủ ngươi chờ chút thương vân mắt thấy tộc trưởng chạy tại các tộc nhân kinh ngạc trong ánh mắt thương vân một nhóm có chút lúng túng đứng a o cùng liên na hóa đá trên tay quang cầu đều trở nên sáng tối chập trờn đại vu sư dãy rủi lấy đứng lên tại một tên tráng hán nâng đỡ giới đi đến thương vân một nhóm trước mặt có chút đôi mắt giàn m u vận đục trung lưu giới hai hàng nhiệt lệ run run d ẩ y d ẩ y quỳ xuống thần thân vạn n ă n g chủ ngài rốt cục trở lại phiến đại địa này cảm thụ con dân cầu nguyện thấy một cái tín đồ như thế thành kính thương vân trong lòng không khỏi một thảm thiết mình đã bao lâu không có lắng nghe tín đồ thanh âm đã từng thương vân đem trời xanh bộ hạ thanh âm cùng tưởng niệm thu thập ngày đêm lắng nghe dùng kia phần tín ngưỡng thành liền tu vi của mình mà thương vân tự hỏi lại cho các tín đồ làm qua thứ gì khi kẻ hủy diệt công kích trời xanh lúc thương vân không tại khi các tín đồ tại hoang vu bên trong rẽ ruộ cầu xanh lúc thương vân không tại